t r ư ơ n g năm mươi bảy lịch sơn phong đây mẹ hắn là hương giã thôn phu t r ư ơ n g năm mươi bảy lịch sơn phong đây mẹ hắn là hương giã thôn phu để ép thân thể lịch sơn phong nhìn thoáng qua phía trước đang tại chém giết chiến trường thân ảnh một thấp liền hướng phía sơn sau chạy tới nhưng mà ngay tại lịch sơn phong vừa nhấc chân đi ra ngoài cách xa hai bước hoặc cách một chi mũi tên liền theo sát phía sau mà tới phốc phốc ai u lịch sơn phong một tiếng kêu đau sau đó chân mềm nhún sau đó liền ngã dầm trên mặt đất bắp chân trái vị trí đã bị một chi mũi tên trực tiếp xuyên thủng mà nơi xa đoàn vũ còn duy trì kéo cung bắn ra tư thế mẹ lịch sơn phong mắng một tiếng nương c ậ u t r â n diệp con mẹ nó ngươi cho ra tìm một cái cái gì s ắ t thần đến đây mẹ hắn là hương g i ã thôn phu sao c ậ u t r â n diệp ngươi là muốn lao tử c h ế c ta lịch sơn phong che lấy bắp chân thống khổ kêu trên chính diện chiến trường chỉ còn lại mười mấy tên tặc phỉ tại ngay từ đầu lao ra thời điểm còn huyết khí cấp trên thế nhưng là bị thiết thạch đầu còn có vương hổ nô mang theo thôn bên trong thanh niên giết hai cái hiệp liền trong nháy mắt dũng khí hoàn toàn không có ném ra trong tay binh khí ô m đầu ngồi s ổ m ở trên mặt đất cầu xin tha thứ mới nếm thử sắt lục thiết thạch đầu vớt mặt một cái thiết thạch đầu khí huyết cuồn cuộn mặt đỏ lên nói ra những người này đoàn vũ nhìn thoáng qua chỉ còn lại hơn mười tên t ạ c phỉ sau đó lắc đầu nói đem những này người đều bỏ đứng lên về sau giữ lại hữu dụng mặt khác nghiêm phong một cái những này t ạ c phỉ k h ổ phủ những này t ạ c phỉ tại tấn dương chiếm cứ thời gian dài như vậy thường xuyên lược kiếp trên đường thương hộ chắc hẳn nhiều năm như vậy khẳng định cũng có một chút tích lũy cho nên khẳng định là muốn vơ vét một phen thiết thạch đầu cùng vương hổn nô hai người nhẹ gật đầu một trận chiến xuống tới bởi vì có đoàn vũ ở phía sau duyên cớ cho nên hai mươi hai người nhiều nhất chỉ là có một ít thụ thương trái lại long sơn đây một đám tặc phỉ hơn ba trăm n g ư ờ i có hơn hai trăm n g ư ờ i đều bị đoàn vũ cho ám sát còn lại mấy chục người bị thiết thạch đầu còn có vương hổn nô dẫn đầu hai mươi người chém chết còn có mười mấy người đầu hàng về phần cuối cùng muốn chạy trốn cái kia theo đoàn vũ nhìn hẳn là đầu m ụ thừa dịp thiết thạch đầu đám người buộc chặt tặc phỉ thời điểm đoàn vũ cũng hướng phía tên kia tặc phỉ đi đến đây là lịch sơn phong lần đầu tiên nhìn thấy đoàn vũ ngã trên mặt đất lịch sơn phong ngẩng đầu nhìn đoàn vũ cũng cảm giác tựa như là nhìn đến một cái như người khổng lộ cái kia lạnh leo đôi mắt lãnh đạo ánh mắt để l ị c sơn phong có một loại rất tinh tưởng cảm giác năm đó hắn vẫn là một cái thôn dân bởi vì thôn bên trong bị đạo phỉ l ự c n tiếp hơn m ộ ư ơ i người t ă n g thân hắn cũng bất đắc dĩ vào rừng làm cướp cùng tặc phỉ lên một đầu thuyền cũng là năm đó bởi vì xuất sắc biểu hiện hắn gặp được chùm thổ phỉ khi đó hắn đã cảm thấy ngồi cao tại cái kia thanh thứ nhất ghế xếp bên trên chùm thổ phỉ đó là như vậy nhìn đến hắn ánh mắt lãnh đạo tựa hồ tại nhìn sâu kiến chỉ bất quá nhiều năm sau đó hắn cũng ngồi ở cái kia đem ghế xếp bên trên trở thành trong mắt người khác chùm thổ phỉ hắn cho là hắn mình biến tưởng thế nhưng là hiện tại hắn mới phát hiện hắn vẫn là ban đầu từ nhỏ sơn thôn bên trong đi ra cái kia hắn gặp phải mạnh mẽ so với hắn mạnh mẽ hắn vẫn như cũ trong lòng khiết đảm đại đại nhân đừng giết ta chỉ cần n g à i không giết ta ta tất cả tiền tài đầy đủ đều cho đại nhân lịch sơn phong cầu xin tha thứ đoàn vũ ngồi s ổ m người xuống đưa trong tay trường cung đ è o tại sau lưng giết hay không ngươi nơi này tất cả đồ vật đều là ta cho nên ngươi cần lại tìm một cái ta không giết ngươi lý do đoàn vũ mở miệng nói ra lịch sơn phong lộc cộc nuốt nước, nước miếng một cái có có có lịch sơn phong liền vội vàng gật đầu nói ra có đại nhân ta có ta có bí mật có quan hệ với thái thú lưu vỹ bí mật ân đoàn vũ nghe nói sau đó lông mày n h ứ lại thái nguyên quận thái thú lưu Lưu vĩ đây lịch sơn phong làm sao biết thái thú lưu vĩ bí mật nói đoàn vũ nhìn đến lịch sơn phong nói ra nếu có nửa chữ là giả hậu quả người biết lịch sơn phong liên tục gật đầu âm thanh dun dậy nói ra không dám không dám tiểu nhân không dám nói láo tiểu nhân sở dĩ nhiều năm như vậy có thể chiếm cứ tại tấn dương long sơn một vùng đều là bởi vì thái thú lưu vĩ dung túng tiểu nhân những năm này chặn giết thương nhân cũng nhiều là nhận lấy thái thú lưu vĩ sai sử còn có tiểu nhân những năm này lược tiếp đến tiền lương cũng nhiều là cho thái thú lưu vĩ Cả lắm đoàn vũ trong lòng gọi thẳng khá lắm còn có dạng này việc nuôi giặc tự trọng đương nhiên chuyện này không phải không thể nào bởi vì nuôi giặc tự trọng bốn chữ này vốn chính là xuất từ cái niên đại này q u a n viên người có cái gì chứng minh đoàn vũ thuận miệng hỏi người nói là đó là tiểu nhân tuyệt không dám nói láo a đại nhân lịch sơn phong mang theo tiếng khóc nước nở nói ra ban đầu lịch sơn phong không nói không biết nguyên lai ban đầu ngọn long sơn này bên trong liền có vô số tạp phỉ năm tháng k h n g tốt vào rừng làm cướp có khối người lại thêm tấn dương lại là thái nguyên q u n trị nhưng phàm là đi ra lông s i n ý trên cơ bản đều phải tới đây cho nên nơi này liền có đông đảo đạo phỉ tập kết lịch sơn phong vốn là nơi đó thôn dân về sau cũng vào rừng làm cướp một lần ngoài ý m u ố n lịch sơn phong ngẫu n h i ê n cứu lúc ấy lên núi đi săn thái thú lưu vĩ thế là hai người quen biết từ đó về sau lịch sơn phong liền bắt đầu gặp may mắn đầu tiên là trở thành bình sơn chạy bên trong lão đại sau đó bắt đầu chiếm đoạt long sơn đạo phỉ đương nhiên đây hết thể đều là tại lưu vĩ thụ ý phía dưới có lịch sơn phong đây tấn dương thành xung quanh đạo phỉ hỗn loạn thời đại kết thúc lui tới thương nhân cũng đều nói là thái thú lưu vĩ quản lý tốt nhưng bọn hắn không biết là lịch sơn phong đó lợi dụng lịch sơn phong lưu vĩ bắt đầu sửa t r ị không nghe lời thương nhân thậm chí cả nâng lên hàng ra giá cả khống chế thị trường đại bút đại bút kiếm tiền những cái kia không nghe lời thương nhân đầy đủ đều tại lưu vĩ ra hiệu dưới bị lịch sơn phong vùi vào long sơn trở thành lá cây khô thảo phế liệu đoàn vũ trả sát cái cảm không nghĩ tới thật không nghĩ tới nguyên lai gia hỏa này thật đúng là là nuôi giặc tự trọng lưu lại tạp phỉ vậy lần này n g ư ơ i mai phục ta là ai cho ngươi mệnh lệnh đoàn vũ hỏi tiếp trần diệp là trần diệp huyện lịnh trần diệp lịch sơn phong vội vàng trả lời huyện lệnh trần diệp chính là thái thú lưu vĩ môn sinh cố lại. n g à y bình thường liên lạc cũng đều là ta cùng trần diệp liên lạc tiểu nhân biết sai rồi nhưng tiểu nhân cũng là phụng mệnh làm việc cầu xin đại nhân mở một mặt lưới lưu ta một mạng lịch sơn phong rẫy rủa bò lên đến quỷ gối đoàn vũ trước mặt dập đầu nhận lầm đoàn vũ đưa tay trả sát lông mày giết gia hỏa này rất đơn giản nhất đ a u vấn đề lưu lại có lẽ hẳn là có thể có chút tác dụng bất quá hắn cũng không có trông cậy vào dùng cái này đạo phỉ hai ba câu nói liền có thể vặn ngã một cái thái nguyên quận thái thú có thể làm được hai nghìn thạch một quận thái thú vị trí này vậy thì tương đương với phong cương đại lại không phải một câu hai câu nói liền có thể vặn ngã nhưng dùng giá hỏa này tới thu thập một cái huyện lệnh hẳn là dư x à i ngay tại đoàn vũ nghĩ đến thời điểm thiết thạch đầu vội vàng chạy tới đoàn đại ca chúng ta tại trong sơn t r ạ i phát hiện một số người cái kia trong đó có một cái dẫn đầu thiếu nữ nói là nói là tựa như là ký châu thương nhân họ họ gì tới thiết thạch đầu gãi gãi đầu cao mày đông nhiên giật mình nói đ ú n g nàng nói là họ chân đối với họ chân kỳ quái còn có người họ thật không biết có hay không họ giả nàng nói nàng muốn gặp đoàn đại ca trên núi đôi tay cắm ở ống tay áo bên trong giả hủ tre mui hắt xì hơi một cái văn hỏa a chúng ta còn ở lại chỗ này trông coi sao không có cần thiết này đi lý giác chỉ vào phía dưới sơn trại vị trí nói ra đây đều đã kết thúc chiến đấu hẳn là cũng không cần đến chúng ta chuyện gì à sớm biết là như thế còn không bằng ở nhà ô m tiểu thiếp ngủ một g i ấ c đâu l i ê n g i a hỏa này còn dùng đến đến chúng ta bảo hộ sao giả hủ đôi tay cắm ở trong tay áo sau đó ngồi xuống thân thể nếu là ngưu tướng quân mệnh lệnh ta xem chúng ta vẫn là chờ một chút tốt vạn nhất xảy ra cái gì chỗ sơ xuất cũng tỉnh lọt vào gắm trách phương bán ơ i đó nghe được giả hủ nói lên đồng trác lý g á c quách tỉ hai người liền không nói gì thêm nữa kỳ thực chỗ sơ s u ấ t cái gì giả hủ cũng không sợ hắn chỉ là đơn thuần muốn nhìn một chút để hắn thua đánh cược đoàn vũ đến tột cùng muốn làm gì chương 58. chân thị trưởng nữ chất h ư ơ n g thu hoạch to lớn chương 58. chân thị trưởng nữ chất h ư ơ n g thu hoạch to lớn thiếu nữ một bộ bạch đi rỉa áo khoác một kiện màu trắng áo lông trồn ra đoàn trang tú lệ lần đầu tiên nhìn qua cho người ta một loại cực kỳ ổn trọng cao quý cảm giác đặc biệt là cái kia một đôi cặp đ ụ i đẹp mặc dù giấu ở váy dưới nhưng chỉ là nhìn thắt l ư n g vị trí liền biết rất dài tiểu nữ từ chất cương đây máiên hữu lễ Đứng tại chân mật, lại lại mật ư c một t năm kia xuất sinh đoàn vũ không nhớ rõ nhưng chân mật là kiến an bốn năm khoảng gà cho viên thiệu thứ tử viên hy cho nên như vậy tính toán hiện tại chân mật nhiều lắm là cũng chính là hai ba tuổi nhưng chân mật tỉ mỗi hết thể có năm người nghe được thiếu nữ tự giới thiệu đoàn vũ biết cái này đó là chân mật trường t ỷ cũng là chân giật lớn nhất cái k i a nữ nhi tại hạ đoàn vũ đoàn vũ chắp tay đáp lấy lại đa tại đoàn công tử cứu chân mật cúi đầu nói ra tiểu nữ tử chính là trung sơn c h â n thị trí nữ vốn muốn đi tấn dương mua sắm hàng ra nhưng nửa đường lại gặp tạp phỉ bị mang đến nơi này giăm giữ may mắn đến đoàn công tử cứu cảm kích khôi cùng như đoàn công tử thuận tiện có thể mang ta chờ trở, trở lại tấn dương được không tiểu nữ tử tất có thâm tạng đoàn vũ quay đầu nhìn thoáng qua một bên bị thiết thạch đầu buộc chặt đứng lên lịch sân phong lịch sơn phong lập tức túi đầu không dám cùng đoàn vũ đối mặt đông hán có mấy nhà cực kỳ nổi danh phu thương gia tư cữ trung sơn trân thị từ châu cháo thị đều là phú giáp thiên hạ đ ỉ n h cấp phu thương mà trung sơn trân thị ngoại trừ có tiền bên ngoài còn có quyền đời hoãn hai nghìn thạch khiến cho trân thị tại ký châu tại đại khí thô dưới mắt chính vào tháng ba trên thảo nguyên những cái k i a dân tộc du mục góp nhặt một mùa đông hàng g i a đều sẽ thông qua tỉnh châu chạy vào đông hàng các châu cho nên cái này thời tiết cũng là các nơi thương nhân đến tỉnh châu chọn mua hàng ra tốt nhất thời tiết bởi vì mùa đông vừa qua khỏi cho nên hàng ra giá cả rẻ tiền đợi đến mùa đông tiêu thụ ra đi thời điểm. kiếm lấy đại ngạch lợi nhuận mà tịnh châu cùng ký châu lại là chăm chú tương liên như vậy đại lợi nhuận chân thị tự nhiên muốn tham dự chỉ là đây chân khương cũng đủ s u ố i quậy vậy mà mới vừa đến thái nguyên liền được nhóm này tặc phỉ theo dõi bất quá theo đoàn vũ nhìn nhóm này tặc phỉ còn không dám đem chân khương như thế nào dù sao đây chân thị không phải phổ thông phụ thương còn có cường đại bối cảnh chính trị chân khương phụ thân chân giật cũng coi là lư u thực nửa cái học sinh mà lịch sơn phong chính là thái thú lưu vĩ nuôi dưỡng cường đạo lịch sơn phong nếu là thật giết chân khương hoặc là đem chân khương ra sao chân thị chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ lấy chân thị đ ờ i h o ạ n hai nghìn thạch v ô liếng thật nếu là chăm chỉ nói cái k i a rất có thể sẽ đem lưu vĩ liên lụy vào tiện tay mà thôi mà thôi chân cô nương không cần quá mức lo lắng dạng này chúng ta còn cần sửa sang một chút với lại hiện tại đã là vào đêm rời núi cực kỳ không tiện đợi đến hừng đông sau đó chúng ta tại cùng nhau rời núi vừa vặn ta muốn đi trước tấn dương chúng ta có thể một đường đoàn vũ nói ra thấy đoàn vũ gật đầu đáp ứng chân c ư ơ n g không thắng mừng r ỡ vội và nói g n tạ vậy liền nhiều hơn làm phiền đoàn công tử cho đoàn công tử thêm phiền t o á i đoàn vũ quay đầu nhìn thoáng qua một bên vương hổ nô nói ra hổ nô mang theo các minh đệ làm điểm cơm canh mọi người cũng đều đói mặt khác cho chân tiểu thư còn có nàng những người làm cũng đều mang ra một phần mặt khác tìm một điểm chống lạnh quần áo đến tập phỉ doanh trại đều đã bị một thanh đại hòa điểm hiện tại còn b ố t đâu đoán chừng không sốt u không có thế lửa sẽ không diện cho nên phòng là không có đêm nay cũng chỉ có thể ở tại bên ngoài chân tiểu thư nghỉ ngơi trước một cái đi đợi lát nữa chúng ta thu thập xong sau đó liền từ doanh trại bên trong rút khỏi đi đoàn vũ hướng về phía chân khương nói ra chân khương khẽ gật đầu nói tạ chân trước đoàn vũ vừa đi chân sau chân khương cận thân thị nữ liền dán lên chân khương t h ấ p giọng nhỏ giọng nói ra tiểu thư cái này đoàn công tử thật là hùng tráng a mới vừa ta nghe bọn hắn nói cái này sơn trại bên trong tặc phì đại tuyệt đại nhiều chính là cái này đoàn công tử bắn giết một mình hắn liền bắn giết hơn hai trăm tên tặc phì đâu lợi hại như vậy người nô tỷ còn là lần đầu tiên nghe nói a chân khương rất hiển nhiên cũng bị tin tức này giật này mình đôi mắt đẹp nhìn đến đoàn vũ rời đi bóng lưng hắn nhìn đến như vậy hào hoa p h o n g nhã nói chuyện đối xử mọi người cũng cực kỳ hữu lễ tiết dết lên người đến làm sao lợi hại như vậy đối với giết người chuyện này chân khương cũng không có rất mâu thuẫn. không nói đến đoàn vũ giết là t ạ p phỉ chân khương xuất thân trung sơn chân thị từ nhỏ tiếp xúc cũng không phải là người bình thường nữ tử tiếp xúc những cái kia cho nên chân khương chỉ là khiếp sợ tại đoàn vũ làm sao biết lợi hại như vậy một người có thể bắn giết hơn hai trăm người doanh trại nơi xa thiết thạch đầu tựa như là điền c u ồ n g đồng dạng hưng phấn tại hắn trước mặt trồng chất giống như núi nhỏ đều là vàng bạc châu báu khi lịch sơn phong nhìn đến trồng chất tại trên đất trống ngũ thủ tiễn còn có kim bánh cùng châu báu thời điểm thì đau khỏe mắt đều tại run dày đây chính là hắn nhiều năm như vậy để g à n h đến tất cả vô liếng lần này vậy mà đầy đủ cũng bị mất Bất cũng may chúng ta chỉ chọn đốt chủ trại bằng không thì những vật này đều đốt đi ta đã để bọn hắn đem đồ vật đều rời ra ngoài có thể chuyển bao nhiêu chuyển bao nhiêu ngựa cũng đều dẫn ra đến lịch sơn phong khỏe mắt hung hăng run dậy đoàn vũ hải lòng gật đầu cười sau đó vô vô thiết thạch đầu bả vai làm rất tốt lần này r ế t địch cũng rất dũng mãnh bị khen ngợi thiết thạch đầu nếp miệng cười khúc khích hít mũi một cái đ ê m đêm nay chém giết tặc phỉ đầu người đến người đều ghi chép một cái sau khi trở về dựa theo những người này chém giết tặc phỉ số lượng tiến hành bàn thưởng còn có đem tất cả tặc phỉ đầu lâu toàn bộ đều cắt bỏ nói đến đoàn vũ hé mắt lần này d i ệ t cướp trước mắt nhìn thu hoạch là không tệ nhưng tiếp xuống kết thúc công việc mới là trọng yếu nhất hắn muốn cho tấn dương huệ lệnh cho vương doãn trưởng tử một kinh hỷ đương nhiên còn có đồng trác cùng thái nguyên thái thú lưu vi đoàn vũ dương mắt mắt ánh mắt tại sơn trại xung quanh lục soát chắc hẳn lúc này giả hủ cũng nhất định tại một nơi nào đó nhìn đến nơi này phát sinh tất cả a đã tất cả mọi người mặc kệ là tốt vẫn là hỏng đều không hy vọng hắn qua bình thường sinh hoạt vậy hắn liền không tầm thường triệt để một điểm cũng không thể một mực bị động bị đánh không phải hôm nay chỉ là một cái tiểu tiểu tấn dương huyện khiến liền có thể làm ra nhiều chuyện như vậy đến ngày mai nếu là đổi thái nguyên quận thái thu đâu hậu thiên như vương văn đâu chương năm mươi chín đường về đồng nghi lo lắng chương năm mươi chín đường về đồng nghi lo lắng ban đêm đã sâu nhưng ngồi tại bên cạnh đống lửa khoắt trên người lấy màu trắng áo lông trồn ra áo khoác trong tay bưng lấy chén sành chân khương lại một điểm buồn ngủ đều không có xung quanh trong không khí còn hôn tạp máu tanh hương vị hai ngày này kinh lịch để chân khương tựa như giống như m ộ n g ảo nguyên bản chân ra những n à y sinh ý căn bản không cần nàng đến quản lý nhưng là phụ thân đ ố n g nhiên chết bệnh mẫu thân bi thống phía dưới cũng bị bệnh liệt giường trong nhà một cái phản g phất loạn trong nhà mặc dù có hai cái ca ca nhưng hai cái ca ca đều là đọc sách thánh hiển chờ lấy nâng hiếu liêm vào c h i ề u làm quan lại có thể nào lo liệu loại này tiề nghiệp trừ cái đó ra trong nhà chính là ốm vội cho nên lần này là nàng chủ động bước lên trong nhà gánh nặng xung phong nhận việc đến đây tịch châu có thể không có nghĩ rằng còn không có tiến vào tấn dương liền được tặc phỉ l ự c k i ế p trong nhà thị vệ phần lớn chế tử còn lại cũng đều là nữ quyến tôi tớ vốn cho rằng có thể sẽ chết tại cái này sơn giã lâm bên trong không nghĩ tới tay nâng lấy đựng đầy cháo thịt chén sành chân khương quay đầu nhìn đến đang tại cho binh lính băng bó vết thương đoàn vũ tại hỏa quan g làm nổi bật phía dưới đoàn vũ bóng lưng lộ ra m ộ ư ơ i phần rộng lớn hữu lực hắn giết người thời điểm lạnh lùng như vậy nhưng cho giới t r ư ớ n g binh lính băng bó vết thương thời điểm động tác lại nhẹ như vậy mềm đoàn vũ kéo xuống hắc bào một góc sau đó quấn quanh ở thiết thạch đầu trên tay trên cánh tay thi đau đau đau đoàn vũ khẽ mỉm cười nói sau đó thuận tay đánh một cái n ơ con bướm sau đó đứng dậy vương hổ nâu còn có xung quanh thôn bên trong thanh niên đều dùng hâm mộ ánh mắt nhìn đến thiết thạch đầu trên cánh tay n ơ con bướm thạch đầu ca lần sau ta thủ t h ư ờ n g ngươi cũng cho ta trói cái dạng này ta liền không có ngươi như vậy lòng tham nếu là đoàn đại ca cũng có thể cho ta bao một lần ta cam đoan đợi này đều không hài xuống ha ha chờ lấy đêm động phòng hoa trúc ngươi cũng mang theo a mang theo liền mang theo sợ cái gì thiết thạch đầu nhìn một chút trên cánh tay mình không gọi nổi danh tự kết nếp miệm cười cười bên cạnh đống lửa đoàn vũ bưng một bát cháo thịt ngồi ở khoảng cách chân khương không xa địa phương những cái kia những người kia tựa hồ đều rất tôn kính ngươi chân khương nhìn về phía đang tại vui đùa ầm ĩ nói đùa thiết thạch đầu còn có vương hồ nô đám người nói bọn họ đều là ngươi thuộc hạ sao đoàn vũ h ú t chuồn đi một cái cháo sau đó cười lắc đầu bọn hắn đều là ta đồng hương ta đệ đệ đệ đệ đệ chân khương trong đôi mắt đẹp ánh mắt nghi hoặc có chỗ không hiểu ký châu được không so tỉnh châu như thế nào đoàn vũ một bên hút cháo vừa nói chân khương hơi chút suy nghĩ sau đó nhẹ gật đầu ký châu không có tỉnh châu như vậy nhiều sơn với lại người cũng so t ị n h châu nhiều rất nhiều nơi đó bách tính cũng so t ị n h châu phong phú hơn r ụ một điểm đoàn vũ khẽ gật đầu ký châu chính là đông hán giàu có nhất mấy cái châu một trong nhân khẩu có hơn sáu triệu đương nhiên đây chỉ là đăng ký trong danh sách còn có hào cường cùng sĩ tộc che giấu nhân khẩu không tính nếu như tính luôn nói chỉ sợ phải có bảy trăm tám trăm vạn vẹn vẹn một cái nghiệp thành nhân khẩu liền có sáu mươi vạn nhiều phải biết toàn bộ t ị n h châu cũng bất quá mới sáu mươi bảy mươi vạn nhân khẩu với lại ký châu vùng đất bằng thẳng sản vật phong phú trồng trọt diện tích rộng lớn mọi người thu nhập cũng cao một chút t ị n h châu nhiều sơn lại nhân khẩu thổ địa nếu như không có ngay từ đầu hoàng cân tri đoạn có lẽ viên thiệu từ hàn phước trong tay kế thừa chính là một cái cảng cường đại hơn k ý châu tiềm lực chiến tranh to lớn nếu như ngươi có cơ hội đi kỳ châu có thể đi trung sơn quốc vô cực huyện nhà ta là ở chỗ này trân khương nói ra đoàn vũ nhẹ gật đầu nếu có cơ hội nói khẳng định là muốn đi một chuyến từ nơi này đến trung sơn quốc kỳ thực cũng không xa ở giữa chỉ cách xa một cái thường sân quốc nếu như nếu là c ư ớ i ngựa nói khả năng cũng liền mấy ngày thời gian nói chuyện phiếm hai câu sau đó đoàn vũ liền đứng dậy hướng phía một bên một khối to lớn đá xanh đi tới sớm nghỉ ngơi một chút đi sáng mai còn muốn trở về t â n dương bàn giao một tiếng sau đó đoàn vũ liền cũng đi nghỉ ngơi sáng sớm hôm sau khi sáng sớm ánh sáng nhà xuyên thấu rừng cây tinh mịn nhánh cây chiếu xuống trên mặt đất thời điểm chân khương chậm rãi mở mắt ra trước mặt đống lựa trại vẫn như cũ còn có yếu đớt ngọn lửa nhìn bên cạnh vẫn còn ngủ say thị nữ g i a mắt chân khương đưa mắt tìm kiếm đạo kia quen thuộc thân ảnh. tối hôm qua nửa mê nửa t ỉ n h giữa t r â n khương thấy được mấy lần đoàn vũ từ nơi không xa trên tảng đá lớn này đứng dậy giúp nàng cùng những cái kia ngủ say binh sĩ trước mặt đống lửa châm tủi nên đón ánh nắng t r â n khương giơ bàn tay lên che chắn trói m ắ t tia sáng lúc này mới thấy rõ đứng tại trên tảng đá đang tại nhanh chóng vung đao đoàn vũ thân ảnh mà cách đó không xa thiết thạch đầu cùng vương hổ nô hai người thu thập chuẩn bị xuất phát bọc hành lý cũng may mắn đêm qua từ long sơn tặc phỉ sơn trại bên trong thu được hơn ba mươi con chiến mã và không thì nói thật đúng là không có cách nào đem nơi này đổ vật đều duy nhất một lần trở về đi vàng bạc tiền lương châu đáo đồ trang sức những n à y đã đóng gói tốt còn lại đó là đầu người ba trăm k h ỏ a đ ô m máu đầu người nhìn huyện phủ những cái kia quan sai cùng may mắn còn sống sót hơn mười tên long sơn tặc phỉ cùng lịch sơn phong đám người khắp cả người phát lệnh tối hôm qua thời điểm bởi vì trời tối bọn hắn còn chưa phát hiện cái gì thế nhưng là tại thu thập chỗ đầu lâu kia còn có thi thể thời điểm đám người đều bị dọa phát sợ chứ bọ bị thiết thạch đầu đám người chính diện chém giết tặc phỉ bên ngoài cơ hồ mỗi cái thi thể đầu lâu mi tâm giữa đều có một tiến ba trăm người tại bóng đêm bên trong bị bắn giết với lại tất cả đều là mi tâm trúng tên loại chuyện này nói ra đều sẽ không có người tin tưởng tuy nhiên lại hết lần này tới lần khác phát sinh đ ừ n g nói là tại dưới bóng đêm ngoài trăm bước mỗi một tiễn đều có thể tinh chuẩn chúng đích mi tâm liền xem như để ba trăm người đứng tại một l o ạ t khoảng cách mười bước hoặc là năm bước ai có thể cam đoan đây ba trăm tiễn đều bắn chúng mi tâm hơn nữa còn là tại rất ngắn thời gian bên trong trên b à n chân chúng một tiễn lịch sơn phong lúc này trong lòng một vạn cái may mắn may mắn hắn đêm qua không có sông vào phía trước may mắn hắn là cái cuối cùng từ trại bên trong ra ngoài và không thì loại kia trong hoàn cảnh không chừng hiện tại sớm đã là một bộ bị xuyên thủng mi tâm lạnh leo thi thể thu thập xong tất cả sau đó đơn giản ăn trước kia cơm đám người liền xuất phát một chỗ khác trên núi bên trên giả h ủ hít hít hơi lạnh từ một cái cây mới xuất hiện thân đoàn vũ trở về chúng ta cũng đi thôi giả h ủ kêu gọi còn tại nằm ngáy ho、oh. ho l ý giác cùng quách t ỷ hai người tấn dương nội thành đồng phụ đêm qua một đêm đều không có ngủ ngon đồng nghi sáng sớm trước kia liền sáng sớm đến thậm chí còn đem ôm tiểu thiếp lấy đang tại mộng đẹp bên trong đồng chắc cùng nhau triệu hoàn đứng lên lúc này ngôi tại đại sành bên trong đồng chắc tinh thần đầu nhìn qua còn thật không tốt có thể là bởi vì ngủ không được ngon rất nguyên nhân g i cục lấy đầu mí mắt thâm chầm lại thêm tại trước mặt một mực đi qua đi lại đồng nghi nhìn đồng c h ắ c hai mắt thàng h ò a ta nói nữ nhi a chúng ta có thể hay không ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi ngươi như vậy quấn đem cha con mắt đều cho quấn bỏ ra cha không phải đã nói rồi sao đã phái như phụ dẫn người đi bảo hộ đoàn vũ đồng c h ắ c bất đắc dĩ lắc đầu nói ra yên tâm đi tiểu tử kia không có việc gì nhi lý nho không phải đã nói rồi sao tiểu tử kia thông minh rất đồng c h ắ c ga ủi đồng nghi nói ra đồng nghi đứng vững bước, bước chân bởi vì lo lắng mà khẩn trương đôi tay đặt ở trước người quay đầu chừng mắt liếc đồng trác phụ thân nữ nhi đồng nghi đang muốn mở miệm bỗng nhiên lại sành chuyển ra ngoài đến tiếng bước chân tưởng rằng thông tin người đồng nghi vội vàng đi xem đúng lúc thấy được đi hướng đại s ả n h ngữ phụ chương sáu mươi đồng c h á c tiểu tử ngươi lên xe trước sau mua vé bổ sung chương sáu mươi đồng c h á c tiểu tử ngươi lên xe trước sau mua vé bổ sung đại s ả n h bên ngoài thân mang áo giáp ngư phụ đang bước đến nhanh chân đến đây chợt thấy đại s ả n h bên trong trở lại nhìn đến hắn với lại trong đôi mắt còn mang theo kinh h ỉ biểu lộ đồng nghi ngư phụ trong nháy mắt thụ s ủ n g n h ư ợ c kinh cực đại đầu lập tức đỏ lên túi đầu nghi nghi tiểu thư ngư phụ nhỏ giọng túi đầu trả hỏi một tiếng đồng nghi vội vàng hai bước tiến lên đón nhận ngữ phụ trong khoảnh khắc ngư phụ chỉ cảm thấy hạnh phúc đến quá đột nhiên tim đập loạn không thôi thậm chí so với hắn tại cùng dân tộc k hương chém giết thời điểm còn muốn khẩn trương hai năm a hai năm a hắn truy cầu đồng nghi đã hai năm hai năm này có ai biết hắn là làm sao sống hai năm này hắn cơ h ồ mỗi ngày đều có thể nhìn thấy đồng nghi mỗi một lần chào hỏi đổi lấy đều là nhàn nhạt đáp lại đồng nghi chưa từng có một lần đã nói với hắn vượt qua ba câu nói nhưng là hôm nay h ồ u hiếm nữ nhân vậy mà hướng hắn đi tới ngư phụ cảm thấy nỗ lực cuối cùng là phải có hồi báo n h i tiểu thư t r á n g lên dũng khí ngư phụ lần đầu tiên tại đồng nghi trước mặt không có nói lắp đồng thời d ơ lên tấm kia đỏ lên mặt to nhìn về phía đâm đầu đi tới đồng nghi ngư phụ đồng nghi trong ánh mắt mang theo kinh hỉ nhìn đến ngư phụ ấy nghi tiểu thương ta tại ngư phụ kích động tay đều đang run dày đoàn vũ đâu ngư phụ xứng sở ai đây trước một giây còn cảm thấy hạnh phúc đến quá đột ngột sau một giây ngư phụ trực tiếp xứng sở ngay tại chỗ đoàn vũ nhìn đến xứng sở tại chỗ ngư phụ đồng nghi nguyên bản liền lo lắng tâm trong nháy mắt treo đứng lên cha ta không phải cho ngươi đi mang binh bảo hộ đoàn vũ sao đồng nghi vội vàng lo lắng hỏi ngươi trở về đoàn vũ đâu nghe đồng nghi nói ngư phụ lúc này mới từ sững sờ bên trong lấy lại tinh thần cũng muốn lên hôm qua đồng chắc bàn giao cho hắn sự tình nghi tiểu thư ta ngư phụ lần nữa túi đầu xuống ấp búng nói ra nghi tiểu thư ta ta hôm qua có việc cho nên cho nên liền để lý giác quách tỉ mấy người mang theo mấy chục binh mã cùng đoàn vũ cùng nhau lên núi ta ta không có đi a cái gì đồng nghi lúc này trong đôi mắt liền tràn đầy kinh hoàng liền ngay cả ngồi tại đại sảnh bên trong đồng chắc cũng vội vàng đứng dậy ngươi, đồng nghi kinh hoàng bay đầu nhìn về phía đồng trắc đồng trắc lúc này cũng bối rối ngưu phụ ta mẹ hắn để ngươi tự mình mang binh đi ai bảo ngươi sai khiến lý giác quách tỉ đồng trắc kích động mắng to chúa công ta nhìn thấy đồng trắc nổi giận ngưu phụ hoàng chúa công mặt tướng mặt tướng coi là khuất khuất tạp phỉ có vài chục người cùng lý giác quách tỉ đủ đầy đủ a đánh giám đồng trắc một tiếng gầm thét lao tử h là để ngươi tự mình mang binh đi ngươi điếc vẫn là choáng lúc này đứng tại sành trước đồng nghi hàm răng cắn chặt môi đỏ trong đôi mắt đã ngưng kết ra trong suốt hơi nước một đôi mắt đẹp nhìn đến đồng trác nhìn thấy đồng nghi như thế đồng trác vội vàng từ chủ vị bên trên đi xuống ă n đ u ổ i nghi nhi ngươi đừng lo lắng cha cái này đi cha tự mình đi long sơn liền xem như đem long sơn s a n bằng cũng muốn đem đoàn vũ mang về đồng nghi gắt gao cắn khoe miệng son đỏ khoe miệng thậm chí dịn ra từng tia từng tia vết máu nghi nhi ngươi đồng trác cũng hoảng từ nhỏ đến lớn đồng nghi đều mười phần kiên cường tính cách cũng không giống bình thường cô nương yếu đuối thậm chí cưỡi ngựa mở cung mọi thứ đều sẽ dạng này nữ nhi đồng trác còn là lần đầu tiên nhìn thấy cũng có thể đủ chứng minh đồng nghi có bao p h ụ thân đồng nghi hít sâu một hơi nói ra thực không dám d i ấ u dếm nữ nhi cùng đoàn vũ tuy không phu thê chi danh nhưng lại đã có phu thê chi thực như đoàn vũ có cái không hay xảy ra phu đi phụ tùy cương lý luân t h ư ờ n g p h ụ thân thứ nữ nhi bất hiếu không thể hầu hạ phụ thân rồi hôm đó tại ngũ thôn hương say rượu nữ nhi đã cùng đoàn vũ kết xuống phu thê chi thực chỉ là đoàn vũ say rượu còn không biết nữ nhi nếu như đã đem trong sạch giao cho đoàn vũ liền nhận định hắn đợi này chính là ta phu quân nói đến đồng nghi liền hướng về phía đồng trắc phương hướng không mình hành lễ đồng trắc sửng sốt n h i nhi ngươi nói cái gì người, ngươi cùng cái tiểu t ử thúi kia đã có phu thê chi tử rồi đồng trắc chỉ cảm thấy đại não sung huyết đồng nghi ánh mắt kiên định nhẹ gật đầu nữ nhi đương nhiên sẽ không lấy chính mình trong sạch nói dẫn hôm đó tuy là đoàn vũ say rượu nhưng nữ nhi k h u y n h tâm đoàn vũ đã lâu không có hối hận chỉ là vốn định sau đó lại cáo chi đoàn vũ nhưng bây giờ đồng trắc vô hót một cái thôi thôi mẹ hắn tên tiểu t ử thúi này hắn liền nói là lạ nguyên lai、like、là dạng này trách không được nữ nhi như vậy lo lắng đoàn vũ nguyên lai、like. ngôi nhiều năm như vậy nữ nhi đã tiện nghi cái tiểu từ thúi kia không được tiểu tử thúi này tuyệt đối không có thể có chuyện gì chính hắn nữ nhi tính cách gì hắn tự nhiên rõ ràng đồng nghi từ trước đến nay đều là nói một không hai nhận định sự t ì n h đó là nhận định bất quá nói đi thì nói lại đoàn vũ cái này con rể hắn cũng là mười phần v ừ a ý năng lực tâm tính các phương diện đều là nhân tuyển tốt nhất nếu là thật sự bỏ qua như vậy một cái con rể tốt thật là tại không dễ tìm về phần ngư phụ đ ồ n g chắc đem ánh mắt nhìn về phía ngư phụ trong ánh mắt mang theo thất vọng trước đó hắn là hưu tâm để ngư phụ trở thành hắn con rể nhưng bây giờ xem xét ngư phụ bất luận trong lòng n ự c hoặc là năng lực bên trên đều xa xa không bằng đoàn vũ chính yếu nhất là vì bản thân tư h o á n cũng dám kháng mệnh đây là không thể tha thứ tranh giành tình nhân đồng chắc có thể cho phép lương châu vốn là vùng đất nghèo nàn t ố t đ ồ vật cứ như vậy nhiều cho nên cái gì đều phải tranh hợp lý cạnh tranh chiến đấu đi ra mới là c ứ n g giả cho nên hắn có thể cho phép ngư phụ ở chính diện cùng đoàn vũ cạnh tranh thậm chí là dùng cái khác thủ đoạn nhưng kháng mệnh cái kia chính là một chuyện khác mà lúc này ngư phụ đồng dạng khiếp sợ t ổ t đ ỉ n h trên mặt biểu lộ thậm chí đã đ ộ n lại đang nghe đồng nghi đã cùng đoàn vũ chung phòng sau đó ngư phụ chỉ cảm thấy trời đều sập lan đồng c h ắ c một tiếng phẫn nộ quát kháng mệnh không tuân theo ngươi còn có mặt tới gặp ta hiện tại lập tức lăn ra ngoài không có ta mệnh lệnh không thể ra doanh ngưu phụ bối rối n g n g đầu nhìn về phía đồng c h ắ c chúa công mặt tướng ngươi quá làm cho nào đó thất vọng đồng c h ắ c sau khi nói xong liền nhìn về phía đồng nghi an ủi nghi nhi yên tâm đoàn vũ tiểu t ử kia chúa công chúa công đồng c h ắ c lời còn chưa nói hết liền nghe đến bên ngoài phòng trao đổi âm thanh một thân màu đen quan phục lý nho bước chân vội vàng đi đến chúa công đoàn vũ đoàn vũ nghe được lý nho la lên đoàn vũ danh từ trong nháy mắt sảnh bên trong đồng trác đồng nghi còn có ngư phụ ba người ánh mắt liền đều nhìn về lý nho mà khi lý nho nhìn thấy ngư phụ thời điểm cũng là s ư ơ n g sở bất quá rất hiển nhiên lý nho trong miệng có quan trọng hơn tin tức cho nên cũng không để ý tới ngư phụ lý tiên sinh đoàn đại ca thế nào văn lưu thế nhưng là có đoàn vũ tiểu tử kia tin tức đi vào đại sảnh lý nho sửa sang lại một cái trên thân áo bảo sau đó c ư ờ i hướng về phía đồng chắc chắp tay nói chúa công tin tức tốt ta công việc tốt ta chương sáu mươi mốt một trăm k h ỏ đầu người treo thành đông chương sáu mươi mốt một trăm khỏa đầu người treo thành đông thần dương nội thành vương phủ t ớ i gần giữa t r ư a mới rời giường vương cái tâm tình thật tốt mở to mắt rời giường chuyện thứ nhất vương cái đó là nhìn đến bức kia treo ở hắn phòng ngủ bên trong bức tranh bức tranh bên trong chính là điều thuyền nhìn đến phòng bên trong t ỷ nữ đang nhìn một chút bức tranh bên trong điều thuyền vương cái trong nháy mắt liền cảm giác bên cạnh những này t h ị nữ đơn giản kẻ nhạt vô vị mặt tốt sau đó vương cái liền tới đến phủ công chính sảnh vương doãn bây giờ tại lạc dương tư không phủ bên trong nhậm chức cho nên trong nhà lấy trưởng tử vĩ đại vương cái tự nhiên là thành đây phủ bên trong người chủ sự đi vào đại sảnh sau đó vương cái đầu tiên là tìm tới còn ra một nửa hoa dâm quản g i a một thân hôi bảo cung kính đứng tại vương cái trước mặt đêm nay bản công tử muốn từ phủ trung dạ yến ngươi tay đi chuẩn bị một chút đem ta danh thiếp đưa đi quách phủ trừ phủ trần phủ vương cái một bên nói một bên hướng về phía bên cạnh thị nữ làm cái nháy mắt thị nữ cầm trong tay danh thiếp đi vào quản gia trước người quản gia tiếp nhận danh thiếp sau đó liên tục gật đầu tôn công tử lệnh lão nô sau đó liền đem danh thiếp cho chủ vị công tử đưa đi vương cái hài lòng cười cười gật đầu nói mặt khác phủ trung dạ yến quy cách cao hơn đem cha ta chân tặng những cái tia đồ sơn đều lấy ra nhớ tới ngày đó quách lợi trong phủ cùng hắn kho vương cái liền cảm giác trong lòng khó chịu đây thái nguyên quận còn có người nào có thể cùng hắn vương thất so sánh chỉ bất quá mới được mấy tên mỹ tỷ quách lợi ngay tại trước mặt hắn một phen khoe khoang hôm nay nói cái gì hắn đều phải tìm về mặt mũi đến v ư ơ nghĩ tới quách lợi buổi tối hôm nay nhìn thấy điều thuyền sau đó sẽ kinh động như gặp thiên nhân bộ dáng vương cái đã cảm thấy hạ giận t ố t đi bố trí đi thôi vương cái phất phất tay cho lui còn ra sau đó lại khiến người ta đem vũ nhạc ban trương chủ gánh tìm tới không bao lâu trương chủ gánh liền tất cung tất kính đứng ở sảnh bên trong vương cái đang trước lần trước tại ngũ thôn hương hành sự bất lực trở về sau đó trương chủ gánh liền đem sự tình nguyên nhân gây ra đều cáo chi vương cái trương chủ gánh hành sự bất lực bị vương cái trách phạt một phen trong phủ thời gian đã khổ sở vài ngày nhìn lướt qua trương chủ gánh vương cái trên mặt biểu lộ cũng không dễ nhìn trương chủ gánh lần trước ngươi đi đến ngũ thôn hương hành sự bất lực không có đem cái k i a điêu thuyền mang về bản công tử không có trách phạt ngươi đi vương cái nghiêm mặt nói ra trương chủ gánh lập tức gật đầu công tử nhân nghĩa là tiểu nhân để công tử thất vọng ừ vương cái hừ một tiếng nói mấy cái hương g i thôn phu liền đem ngươi dọa đến bại lui mà quay về chẳng phải là đ o ạ ta vương phủ tên tuổi nếu là sự tình truyền ngôn ra ngoài ngoại nhân thật đúng là cho là ta vương phủ là dễ khi dễ bây giờ cha ta là không tại thái nguyên quận nhưng cũng không phải cái gì tùy tiện hương giã thôn phu liền có thể tại vương phủ trên đầu như thế nào ta không cùng cái kia hương giã thôn phu chấp nhận là sợ dơ b ẩ n phụ thân thanh danh để phụ thân tại lạc dương chịu chỉ nhưng không có nghĩa là việc này liền sẽ tính như vậy vương cái những lời này lập tức để trương chủ gánh ánh mắt nghi hoặc sẽ không cứ tính như vậy chẳng lẽ lại vẫn là muốn hắn đi cái kia ngũ thôn hương n là... vương cái k cau mày nói g nhà n ra cái kia đoàn vũ ta đã giải quyết về phần làm sao mang về điều thuyền chắc hẳn ngươi hẳn phải biết làm sao bây giờ vương cái nói đến liền từ ống tay áo bên trong ngóc ra một phong văn thư phía trên ký tên đồng ý đóng ấn đều là tấn dương huyện khiến trần d i ệ p làm trương chủ gánh ánh mắt nghi hoặc nhìn thoáng qua trên mặt đất văn thư sau đó vội vàng nhặt được đứng lên một mắt ba hàng n h ì n l ư ớ t qua trương chủ gánh lập tức mở to hai mắt nhìn đi làm đi còn thừa sự tình không cần ta giáo cho người a trương chủ gánh liên tục gật đầu tất cung tất kính nói ra tiểu nhân minh bạch tấn dương thành bên ngoài trương chủ gánh cơi xe ngựa từ cửa đông mà ra cùng nhau cùng trương chủ gánh ra khỏi thành vẫn là trước đó hai người kia cùng người đánh xe chủ gánh chúng ta đây còn muốn đi ngũ thôn hương a đúng vậy a chủ gánh cái kia họ đoàn nhìn cách giống như không phải cái gì ở chung người a nếu là chúng ta lại đi trương chủ gánh lắc đầu mới vừa vương cái đã rõ ràng nói cho hắn biết đoàn vũ đã được giải quyết chuyện này là hắn bất ngờ nguyên bản lần trước không có mang về đến điều thuyền hắn coi là sự tỉnh cứ như vậy bỏ qua thế nhưng là không nghĩ tới ai trương chủ gánh thở dài một hơi hắn cũng không nghĩ tới việc này vậy mà lại liên lụy cái kia họ đoàn thanh niên tính mạng nhưng hắn cũng đồng dạng không thể làm gì đối với vương thị dạng này sĩ tộc mà nói phổ thông b á c h tính liền xem như một chút tiểu địa chủ tiểu hao mạnh mẽ tính mạng thân gia vương thị căn bản sẽ không để vào mắt nếu như vương cái nói muốn muốn giết chết đoàn vũ khả năng này chỉ cần một câu ban đầu hắn cũng chỉ là muốn duy trì làm việc không nghĩ tới hại người sát hại tính mệnh hắn cũng chỉ bất quá chỉ là một cái tiện tịch mà thôi nhưng đây là số mệnh đây chính là bọn họ những này thật đáng buồn người mệnh lại có thể thế nào đâu cái kia gọi đoàn vũ thanh niên muốn trách cũng chỉ có thể tự trách mình thất phu vô tội hoài bích kỳ tội a thậm chí cái kia điều thuyền này g sau vận mệnh như thế nào trương chủ gánh cũng đã có thể dự đoán đạt được thở dài một hơi trương chủ gánh không có cho hai tên thuộc hạ giải thích cái gì đi thôi đã công tử có bàn giao chúng ta những này làm xuống người cũng chỉ có thể làm theo trương chủ gánh bất đắc dĩ nói ra lúc này xe kia đã xuyên qua tấn dương cửa thành đông cửa t à vỏ hướng phía sông hộ thành bên ngoài cầu treo chạy nhưng mà cũng liền vào lúc này ngoài xe t r u y ề n đến từng đợt bối rối tiếng kêu to sông hộ thành treo ngược cầu bách tính không biết gặp chuyện gì đều lên tiếng kinh hô xe bên trong trương chủ gánh ngưỡng mày xốc lên xe ngựa t r a o m ả n vừa muốn mở miệng nghe hỏi ánh mắt liền thấy nơi xa một tên c ư ớ i tại một tất đen tuyển trên chiến mã thanh niên cái tia ngựa trương chủ gánh gặp qua người kia trương chủ gánh cũng đã gặp đoạn đoàn vũ trương chủ gánh xứng sở cách đó không xa cưỡi ngựa đứng ở sông hộ thành một bên khác sau lưng còn có mấy chục con chiến mã cùng một đám người không phải cái kia ngũ thôn hương đoàn vũ vẫn là ai mà trương chủ gánh cũng thấy rõ ràng vì sao sông hộ thành trên cầu treo bách tính kinh hoàng không vì cái gì khác đơn giản là đoàn vũ sau lưng cái kia mấy chục con chiến mã bên trên vậy mà buộc lấy từng chỗ u đầu người không cần đếm kỹ liền biết chừng mấy trăm đây trương chủ gánh con mắt trong nháy mắt chừng lớn vương cái không phải nói đã giải quyết đoàn vũ sao thế nhưng là nhìn đến cái kia đâm máu mấy trăm cái đầu người trương chủ gánh trong nháy mắt giật mình hẳ là nhanh n về thành trương chủ gánh lo lắng hướng về phía mã phu nói ra ngồi ở bên cạnh trong xe ngựa hai tên thuộc hạ không hiểu chủ gánh chúng ta không đợi hai người nói cho hết lời trương chủ gánh liền lo lắng nói ra không làm đây vương phủ không thể ở lại nữa rồi trở về thu dọn đồ đạc chúng ta lập tức liền rời đi vương phủ nhanh trương chủ gánh nói chuyện âm thanh bên trong đều mang một k i a thanh âm rung động hai tên thuộc hạ càng làm ộ t mặt một bức ai chẳng biết trương chủ gánh đã quyết tâm m u ố n đi tiếp tục tại vương phủ đùa gì thế nếu như nói nguyên bản sự tình cứ như vậy kết thúc khả năng còn chưa tính nhưng bây giờ hãn nguyên bản đã cảm thấy cái này gọi đoàn vũ thôn bên trong thanh niên không phải cái gì tốt làm cho người hiện tại lại nhìn trương chủ gánh vẫn cảm thấy khắp cả người phát lệnh đây đoàn vũ mang theo mấy trăm cái đầu người đến tần ấn dương rõ ràng đó là đến dương uy đoàn vũ tám thành là đã biết sự tình nguyên nhân đến tấn dương đó là đến tìm vương cái tính sổ sách hắn chẳng qua là cái kiếm cơm vũ nhạc ban chủ gánh một mặt là thái nguyên vương thị một phương diện lại là người sát thần này đ o à n vũ cái nào hắn có thể chọc được n á o không tốt nếu là ở liên lụy trong đó không dùng đến hai ngày hắn đầu người liền sẽ rơi xuống đất đắc tội vương thị hắn sống không được nhưng là đắc tội cái này đ o à n vũ có lẽ muốn bị vương thị lấy ra làm kẻ chết h a y khoảng đều là không sống được hiện tại không chạy còn chờ tới khi nào tấn dương cửa thành đông trước tất cả bách tính ánh mắt đều tập trung ở đoàn vũ một đoàn người trên thân chương á i kia k mấy trăm ỏ sáu mươi hai đoàn vũ trở về huyện lệnh hoàng chương sáu mươi hai đoàn vũ trở về huyện lệnh hoàng thần dương nội thành vừa trưa mới vừa xử lý xong trong huyện công vụ huyện lệnh trần vĩ trở lại bản thân rộng rãi phủ đệ đổi lại một thân thường phục sau đó trần vĩ ngồi xuống tại đại sành từng người từng người quần áo mát mẹ thị nữ trong tay bưng làm bằng gỗ sơn son thích hợp khay đem từng đạo tinh mỹ thức ăn bày ra tại trần v ĩ trước mặt hai tên tướng mạo thanh tú thị nữ quỳ gối k h o n g dùng dài đ u ô đem thức ăn kẹp lên sau đó nhẹ nhàng đặt ở trần vi trước mặt đồ sơn chén g i a bên trong một tên khác tức là dùng thỉa gỗ từ bên cạnh vào rượu bên trong múc ra một mẫu rượu ngon đặt bình rượu bên trong trần vĩ không có lấy lên trước mặt bắt đũa mà là triển khai một quyển thẻ tre hám i ệ n giữa g tự có thị nữ cầm trong tay dài đũa đưa lên thức ăn sau đó tại rót lấy một cái rượu ngon ba năm c h i bình lần này vì bên trên nếu là thuận lợi năm sau ta cũng có thể vào có quan trần vĩ một bên khẽ v ố t hàm dưới sợi dâu một bên mặc sức tưởng tượng tốt đẹp tương lai thịnh châu mặc dù nhỏ nản nhưng cũng may nơi này thị trường trung coi như phát đạt có da lông khoáng sản còn có mỏ mới những n à y mua bán tiền thu lại thêm thái thú bản thân liền là hãn lu cho nên ba năm này tại nhiệm kỳ ở giữa trần vĩ để giành được không ít vô liếng lần này lại dựng vào vương doán đường dây này chỉ cần mùa đông trước đó đi đến lạc dương lại đưa trước một khoản tiền đợi tiếp theo hắn hẳn là có quan mặc dù không thể nào là một quận thái thú nhưng không thể thiếu một cái quận thừa chỉ cần tại hầm bên trên ba năm năm năm đợi tiếp theo chính là quận trưởng là một quận tri thủ hai nghìn thạch đại tướng nơi bên i cương cũng coi là chân chính bước vào quan lại liệt kê rượu đắc ý trần diệp kêu một m ụ rượu bên cạnh tướng mạo tú lệ thị nữ vội vàng bưng rượu lên tôn đưa đến trần diệp trước mặt còn không đợi trần diệp đưa đầu đi đón đ ồ n g nhiên đại s ả n h bên ngoài liền truyền đến một trận vội vã bước chân một người trung niên văn sĩ bước nhanh đi vào đại s ả n h bên trong mang trên mặt lo lắng lại bối rối biểu lộ đợi đi vào đại s ả n h sau đó lập tức liền hướng về phía trần diệp không người lo lắng nói chúa công không xong việc lớn không tốt hai họa rồi hai họa rồi a ân đang muốn uống rượu trần diệp xứng sở cái gì thai họa rồi người đem nói chuyện rõ ràng đi vào đại s ả n h trung niên nam nhân chính là trần diệp phụ tá cũng là tấn dương huyện bên trong chủ bạc cùng loại với trần diệp loại này h u y lệnh lại hoặc là lưu vĩ loại này quận trường loại hình quan viên đều sẽ có mình phụ tá cũng liền cũng là cố vấn bình thường để mà thương lượng b ả y mưu tinh kế với lại trên cơ bản cũng đều là đảm nhiệm quan văn c h ứ c bình thường giúp đỡ cha thiếu bổ để loạn cái gì chủ bạc trên mặt vẻ hoảng sợ nhìn đến trần diệp sau đó ánh mắt chuyển hướng sảnh bên trong thị nữ trần diệp cao mày phất phất tay đám thị nữ đều ngầm hiểu đứng dậy không mình hành lễ sau đó đôi tay đặt bên hông thở dài túi đầu cung kính rút lui ra đại s ả n h đợi tất cả thị nữ đều rời đi về sau chủ bạc lúc này mới lên tiếng nói chúa công việc lớn không tốt cái kia đoàn vũ cái kia đoàn vũ trở về a trần diệp xứng sở đoàn vũ trở về còn sống đây cái này sao có thể a ngọn long sơn kia tặc phỉ có hơn ba trăm người thủ l ĩ n h đạo tặc lịch sơn phong đám người càng là hung hãn đoàn vũ chỉ có hơn hai mươi người mà lại là bọn hắn bên này là có hữu tâm tính vô tâm đoàn vũ làm sao có thể có thể còn sống trở về hắn trốn ra được trần diệp Cao mày hỏi Chủ bạc liền vội vàng lắc đầu ngữ khí còn có biểu lộ đều cực kỳ ngưng trọng nói ra không phải chúa công cái kia đoàn vũ đem long sơn tặc phỉ hơn ba trăm miệng đầy đủ đều tán sát hầu như không còn lúc này đang mang theo hơn ba trăm long sơn tặc phỉ đầu người đang tại tấn dương thành đông lúc này thành bên trong đều đã vỡ tổ ngoài cửa thành tụ tập bên trên ngàn máy tính đầy đủ đều chính mắt thấy trần diệp con mắt trong nháy mắt chừng lớn liền ngay cả trong tay thẻ tre đều dọa đến rơi vào trên mặt đất n g ư ơ i n g ư ơ i nói cái gì trần diệp tất cao âm điệu nói ngươi nói đoàn vũ đem long sơn tặc phỉ hơn ba trăm người đều chém giết hầu như không còn chủ bạc liên tục gật đầu nói đúng vậy a đại nhân hơn ba trăm người hơn ba trăm khỏa đấm máu đầu người ngay tại thành đông bên ngoài chất đống đoàn vũ còn có hắn những cái tia thủ hạ lông tóc không thương a chủ bạc nói lời này thời điểm cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi thân là trần diệp chủ bạc cũng là phụ tá hắn đương nhiên biết rõ lần này đoàn vũ lên núi tiêu diệt tặc nội tỉnh là chuyện gì xảy ra thân là du lịch giao nộp đoàn vũ chỉ dẫn theo hơn hai mươi người đến đây mặc dù huyện phủ phái ra tặc tàu lưu hạ cùng mười mấy tên q u a n binh có thể những q u a n binh này tác dụng là giám thị đoàn vũ cũng không phải là giúp đỡ đoàn vũ tiêu diệt tặc đoàn vũ đến tột cùng là dùng thủ đoạn gì vẫn là có cái gì thông thiên bản sự vậy mà có thể đem long sơn hơn ba trăm tên tặc phỉ đều chém giết lưu hạ đâu cái kia lưu hạ đâu trần diệp liền vội v à n hỏi chủ bạc lắc đầu nói ra chúa công sự tình g a quá mau thuộc hạ cũng phái người đi tìm hiểu bất quá chủ bác sắc mặt ngưng trọng nói bất quá thuộc hạ cảm thấy hung nhiều các ít còn có thuộc hạ cảm thấy lúc này nên lập tức cùng thái thú đại nhân thông khí dù sao ngọn long sơn kia tặc phỉ liên quan rất rộng thuộc hạ lo lắng cái kia đoàn vũ từ long sơn thủ l ĩ n h đạo tặc lịch sơn phong nơi đó giải cái gì sợ ráng sẽ trần diệp đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng dậy long sơn tặc phỉ nghe tên với hắn ân sư thái thú lưu vĩ trước đó vương cái cầu đến hắn hắn cũng không có đem việc này cáo chi cho ân sư lưu vĩ một cái thôn bên trong du lịch giao nộp mặt h ô i trần diệp căn bản không có để vào mắt nhưng là hiện tại long sơn tặc phỉ lại bị toàn diệt Vậy chuyện này liền lớn. làm không tốt hắn phải bị trách phạt với lại phụ tá nói không sai vạn nhất đoàn vũ từ thủ l ĩ n h đạo tặc lịch sơn phong nơi đó biết được cái gì chuyện k i a liền có thể lớn rồi mau mau lập tức chuẩn bị xe đưa ta đi ân sư nơi đó trần diệp đã đợi không kịp thay y phục mặc một thân thường phục liền hướng phía đại sảnh đi ra ngoài sau lưng phụ tá chủ bạc vội vàng đuổi theo trần diệp bước chân chuẩn bị xe đưa ta đi ân sư nơi đó mặt khác ngươi nhiều hơn phái người đi tìm hiểu nhìn xem thủ lãnh đạo tặc lịch sơn phong ở đâu còn có cái tia tặc tào lư hạ ở đâu nhất định phải xác nhận hai người còn sống hay không vẫn là cái gì chỉ có hai người này biết được trong đó mấu chốt trần diệp nói ra đi theo trần diệp sau lưng phụ tá chủ bạc liên tục gật đầu đáng chết ta trần diệp cắn răng một cái tiểu tiểu du lịch giao nộp vậy mà đem hắn bước đến tình cảnh như thế hắn cũng không phải lo lắng đoàn vũ có thể như thế nào bất kể nói thế nào đoàn vũ bất quá chỉ là một cái tiểu tiểu du lịch giao nộp chẳng lẽ lại còn có thể chọc thùng trời hắn lo lắng là ân sư thái thu lưu vĩ chắc cứ liền xem như đoàn vũ từ lịch sơn phong còn có lưu hạ nơi đó biết được một chút nội tình lại có thể thế nào còn có thể là trời muốn giết chết đoàn vũ còn không phải liền là hắn một câu vấn đề nhưng là long sơn t ạ c phỉ đầy đủ đều đã chết đây chính là h ắ n ân sư nuôi dưỡng t ạ c phỉ dùng để vơ vét của cải dùng bây giờ mỗi một đời quan viên nhậm chức đều phải trước giao nạ p quan lại nạp tiền như năm đồng hai n g h n thạch quan chức viết giá là hai n g h n vạn tiền đương nhiên đây chỉ là một tiêu chuẩn cũng không phải là cố định cầu quan người có thể định giá trả giá giá giá cao nhất người liền có thể trúng thầu nhậm chức chứ cố định giá cả bên ngoài còn căn cứ cầu quan nhân giá trị bản thân cùng nắm giữ tài sản tùy thời tăng giảm cho nên bây giờ làm quan không riêng phải có thân phận tài học còn muốn có tiền mới được một nhiệm kỳ quá phòng thủ tới mặt cho ít nhất phải giao nạp mấy ngàn v ạ n tiền nếu như ánh sáng trông cậy vào đồng lộc mấy trăm năm cũng đụng không đến số tiền này tiền từ đâu đến chỉ có thể là tự nghĩ biện pháp bây giờ đây lịch sơn phong chết rồi chẳng khác nào là gây mất hắn ân sư lưu vĩ tài lộ tương đương tuyệt lần tiếp theo hắn ân sư lên chức cùng nhậm chức tài lộ cái này đáng chết hương giã thôn phu trần diệp một bên hướng phía bên ngoài phủ đi vừa mắng chương sáu mươi ba đoàn vũ đó là vật gì chương sáu mươi ba đoàn vũ đó là vật gì tấn dương chính là thái nguyên quận trị sở tại cho nên quận trưởng trường cư tấn dương nhưng tấn dương lại chính là huệ y n phụ trần diệp lại là thái thú lưu vĩ môn sinh cho nên ngày thường trong huyện công vụ phần lớn có trần diệp xử lý v ề phần thái thú lưu vĩ tắt càng giống là một cái ở phía sau màn ẩn sĩ đại l a o mặc áo gấm hoa phục lưu vĩ d á người n g lệch mập làn da trắng nón cho dù thân ở đây t ỉ n h châu vùng đất nghèo nàn vẫn như cũ bảo dưỡng mười phần đến khi lúc này lưu vĩ đang mang theo mấy tên thị nữ còn có mấy phòng thiếp thất tại to lớn phụ đệ hoa viên bên hồ nước bên trên cho ca ăn mấy phòng mỹ t i ế p đều cách g n mặc trang điểm lộng lây tranh nhau tại lưu vĩ trước người khoe khoang phong thái lư lưu thị trải rộng tiên hạng lưu v i tổ tiên cụ thể là cái nào một cái sớm đã bao phủ tại thời gian trường hà bên trong xuất thân ngũ nguyên quận cửu nguyên huyện hãn tổ phụ chính là quang lộc đại phu sau nâng hiếu liêm từng bước một làm quan mặc dù cũng có gia truyền nhưng đến lưu v i thế hệ này đã cơ hồ không có còn thừa từ quang hòa nguyên niên bắt đầu đế khiến p h à m làm quan nhậm chức giả nhất định phải dựa theo chức quan nạp tiền lưu v i trong nhà xuất thân vùng biên cương vốn là nghèo nàn cũng may mắn có người giúp đỡ lúc này mới khiến cho lưu vĩ nạp tiền có rơi vào cũng thuận lợi ngồi lên thái thú vị trí cũng mới có bây giờ như vậy gia nghiệp một thanh lật mét vẩy và lao cá bên trong hồ nước bên trong b ọ t nước c u ầ n c u ộ n mấy chục vĩ đại cá tranh nhau tranh đoạt đại nhân trần huyện lệnh cầu kiến nói là có chuyện quan trọng muốn xin chỉ thị đại nhân lưu vĩ bên này đang ôm mỹ tiếp h dở trò thời điểm một tên hạ nhân đến đây b ằ m báo lưu vĩ quay đầu nhìn thoát qua sau đó phất phất tay để hắn vào đi hạ nhân thối lui lưu vĩ lại hướng về phía bên cạnh mỹ tiếp h nhóm phất phất tay tất cả đi xuống a không bao lâu trên mặt sầu khổ trần diệp liền tới đến hoa viên lúc này lưu vĩ đã ngồi xuống tại hoa viên một chỗ lương đình bên trong bên cạnh có thị nữ đang tại dâng trà pha trà nhìn thấy trần diệ đến lưu vĩ dương mắt nhìn thoáng qua sau đó ra hiệu trần diệp ngồi xuống trần diệp tâm tình thấp thỏm ngồi quỳ chân tại lưu vĩ trước mặt đại nhân trần diệp thở nhẹ một tiếng lưu vĩ nhẹ gật đầu nâng trung trà lên nhẹ nhàng n h ấ p một miếng nói ra tử tránh đến đây cần làm chuyện gì à? gần đây trong huyện chính vào cậy bừa vụ xuân ngày mùa thời khắc lại gặp thị trường chung mở rộng tử tránh gần nhất nên bể bột nhiều về ca trần diệp tâm lý không ngừng kêu khổ không biết nên như thế nào mở miệng cân nhắc một chút sau đó lúc này mới khó xử nói ra đại nhân trong huyện, trong huyện ra một cọc đại sự xin mời đại nhân định đoạt ân l i u vĩ nhúm mày đại sự lưu vĩ cao mày buồn bực hỏi là vì sao đại sự trần diệp thấp rúng mở miệng đại nhân hôm qua hôm qua hôm qua long sơn t ạ c phỉ lịch sơn phong đám người hủy diệt trần diệp túi đầu nói ra cái gì lưu vĩ tay run một cái bắt t r à bên trong nước t r à đều r ắ c xuống đi ra kinh ngạc chừng lớn một đôi mắt nhìn đến trần diệp ngươi nói cái gì lặp lại lần nữa trần diệp đầu thấp hơn nói chuyện âm thanh cũng càng nhỏ đại nhân long sơn t ạ c phỉ lịch sơn phong đám người hôm qua bị người hủy diệt lưu vĩ một tay bị chán chỉ cảm thấy đầu tiếng vù vù văng lên sau đó cắn răng phẫn hận nói ra là ai có phải hay không đồng trọng dĩnh long sơn tặc phỉ hơn ba trăm n g ư ờ i nhiều năm như vậy c h i ế m c ứ tấn dương hung danh bên ngoài nếu là không có cường b i n h như thế nào có thể đem hủy diệt mà đây thái nguyên quận ngoại trừ đồng c h ắ c bên ngoài lại có ai sẽ đi làm như vậy ban đầu đồng c h ắ c mới tới t ỉ n h châu thời điểm liền muốn giết người l ậ p uy cầm long sơn tặc phỉ khai đao vẫn là hắn mấy lần từ đó cản trở mới không có để đồng c h ắ c tiêu diệt lịch sơn phong thế nhưng là việc này đều đã đi qua mấy năm đồng trắc cũng nên rõ ràng đây lịch sơn phong cùng hắn có quan hệ khá lắm đồng trọng dĩnh hắn đây là muốn quyết tâm cùng ta đối nghịch đến cùng liêu vĩ cắn răng trên mặt thịt mỡ đều đang run dày muốn nói một cái sơn phỉ tự nhiên không đến mức lưu vĩ cắn răng tức giận nhưng cái này sơn phỉ không phải hoang dại là hắn lưu vĩ nuôi dưỡng vì cái gì lưu vĩ muốn nuôi dưỡng lịch sân phong nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì nghèo cựu nguyên quận xuất thân lưu vĩ vốn cũng không giống như là thế gia đại tộc đồng dạng tiền lương dọc thịnh mà từ q u a n hòa nguyên nhiên bắt đầu để khiến quan viên nhậm chức trước đó cần dựa theo chức quan đến nạp tiền ban đầu lưu vĩ nhậm chức thái nguyên thái thú hai vạn tiền vẫn là bạn mẹ mượn mà t ị n h châu nhào nàn thổ với lại nhân khẩu h i ế m t h i ế u muốn kiếm tiền như thế nào dễ dàng như vậy đến cũng may mắn tỉnh châu có thị trường chung n à y mới khiến lưu vi thấy được một đầu con đường phát tải từ đó cũng liền có nuôi dưỡng lịch sơn phong việc này nói cách khác lịch sơn phong thì tương đương với lưu vĩ túi tiền h ắ n đồng trọng dĩnh đại nhân lưu vĩ nói không đợi đến nói xong liền được một bên trần diệp mở miệng đánh gãy đại nhân cũng không phải là đồng thứ sử ân vừa muốn nổi giận lưu vĩ lập tức xứng sở không phải đồng trác trần diệp lắc đầu nói không phải đó là ai trần diệp hít sâu một hơi t h ẳ n g đến chuyện này không tránh được thế là cũng chỉ có thể túi đầu nói ra là là ngũ thôn hương du lịch giao nộp đoàn vũ ngũ thôn hương du lịch giao nộp đoàn vũ thứ gì lưu vĩ tưởng rằng mình nghe lầm ngũ thôn hương lưu vĩ không rõ ràng du lịch giao nộp là cái tiểu quan lại đoàn vũ lại là cái gì đồ vật lưu vĩ đã cảm thấy càng nghe làm sao lại càng hồ đồ đâu thế là cao mày nhìn đến trần diệp nói ra ngươi nói cho ta rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra nhi đại nhân sự tình nguyên nhân gây ra còn muốn từ vương doãn trưởng từ vương cái nói lên trần diệp túi đầu không rõ chi tiết giảng sự tình nguyên nhân gây ra còn có quá trình cơ hồ đều hình dung một lần từ vương doãn trưởng t ử vương cái tìm tới hắn hỗ trợ về sau hắn điều động tặc tào lưu hạ đi ngũ thôn hương lại về sau đến đoàn vũ đi tiêu diệt tặc không rõ chi tiết trình bày một lần đại nhân sự tình đi qua đó là như thế lúc này đoàn vũ đang mang theo long sơn tặc phỉ hơn ba trăm cái đầu người tại tấn dương ngoài c ử a đông trần diệp nói ra lưu vĩ kém chút không có bị trần diệp cho khí ngất đi hắn tân tân khổ khổ nuôi dưỡng đã nhiều năm long sơn tặc phỉ mắt thấy đầu năm nay xuân thị trường trung lại mở cũng lại là kiếm tiền thời điểm bây giờ lại bị người một nồi bưng hơn nữa còn là một cái thôn bên trong tiểu tiểu du lịch giao n ộ trần tử tránh a trần tử tránh b ả n quan nói là ngươi phế vật tốt vẫn là nói ngươi vô năng tốt một cái thôn bên trong tiểu tiểu du lịch giao n ộ vậy mà để ngươi như thế đại phí c h u trường bây giờ lại còn bị nhân đồ lòng sơn tạp phỉ nếu là cái kia lịch sơn phong không chết nếu là đem bản quan sự tình nói ra ngươi cũng đã biết hậu quả lưu vĩ mặt tâm trầm nói ra trần diệp dọa đến lập tức quỷ trên mặt đất đại nhân hạ quan hạ quan cũng không có nghĩ đến trần diệp giải thích lưu vĩ hít sâu một hơi nói bây giờ nói những này còn có cái gì dùng nguy ngập là xử lý tốt m ặ tâm trầm lưu vĩ t r ò n g mắt đi dạo chút nói ra truyền bản q u a n kiến lập tức triệu tập c ủ a binh liền nói tặc phỉ nhớ thành trước đem kia là cái gì đoàn vũ cho bản quan nắm lên đến tuyệt đối không có thể cho hắn đem bản quan cùng lịch sơn phong những chuyện kia để lộ ra đi bản quan muốn đích thân nhìn xem cái này cái gì đoàn vũ đến tột cùng là ai chương sáu mươi b ố khẩn trương rằng co động c h á c ra mặt chương sáu mươi b ố khẩn trương rằng co động c h á c ra mặt tấn dương thành đông đoàn vũ không có vào thành trên thực tế hiện tại đoàn vũ cũng vào không được tại đoàn vũ đến thành đông không bao lâu tấn dương cửa thành đông liền đã đóng lại mặc dù đoàn vũ một nhóm chỉ có hơn m ộ ư ơ i người nhưng mang theo mấy trăm cái đầu người còn có hơn ba mươi con chiến mã trong lúc nhất thời thủ thành binh sĩ cũng không biết đoàn vũ là tới làm gì thủ t h a n h giáo uy càng là trước tiên hạ lệnh đóng lại cửa thành tường thành bên trên trận t í c h tay cầm cung tiễn dị thường khẩn trương binh sĩ ngay tại thành môn giáo uy không biết như thế nào cho phải gặp thời đợi lưu vĩ mang theo trần diệp hai người khoan thai chạy đến xuống xe ngựa lưu vĩ mặc một thân màu đen q u a n bảo đi theo phía sau chính là trần diệp thái thu đại nhân trần huệ l ệ gác cổng giáo uy lập tức đón nhận lưu vĩ còn có trần diệp hai người lưu vĩ cao mày trần diệp giút c nhìn thấy đóng chặt cửa thành lưu vĩ sắc mặt càng khó coi hơn chuyện gì xảy ra vì sao đóng cửa thành l ư u vĩ quát lớn giáo vi vội vàng thả ra trong tay trực đao chắp tay trả lời hồi thái thu lại nhân bên ngoài bỗng nhiên đến mấy chục kỵ với lại treo mấy trăm cái đầu người ti chức cũng không biết những này là người nào để tránh vào thành gây nên không tất yếu bồi dối cho nên lúc này mới hạ lệnh đóng cửa thành Hừ. hừ lệnh một tiếng nói, chỉ là hơn 10 người mà thôi, thành binh chẳng Lưu là lẽ người Vĩ tiếng nói, bên trong có binh mã 2000, chẳng lẽ còn một mà mã có sợ cho bản quan mở cửa phái ra binh mã toàn bộ truy nã nếu có phản kháng giết chết bất l u ậ t tội hai tay chắp sau lưng lưu vĩ ngữ khí bất thiện nói ra lúc này cửa đông đã tụ tập mấy trăm binh tốt mà không phải vừa rồi chỉ có hơn trăm người lúc này lưu vĩ tránh ra môn giáo hí lực lượng tự nhiên cũng đủ rất nhiều thế là lập tức hạ lệnh mở cửa thành ra mấy trăm tên quận binh cầm trong tay trường mâu ngăn ở cửa thành trong động ở cửa thành mở ra trong n g á y mắt tựa như cùng bảy hong đồng dạng tuôn ra lưu vĩ còn có trần diệp hai người thuận thế leo lên tường thành nơi xa đoàn vũ phương hướng đoàn đại ca thiết thạch đầu nhìn về phía đứng ở phía sau cách đó không xa đoàn vũ đoàn đại ca cửa thanh mở thật nhiều quận b i n h a đoàn đại ca bọn hắn vương hổ nô đứng tại một bên khác nói ra bọn hắn thật giống như là muốn đánh chúng ta đoàn vũ nghe vậy nhẹ gật đầu bất quá cũng không kinh ngạc trên thực tế đây hết thể đều tại hắn đoán trước bên trong hắn còn sống trở về đồng thời còn đem long sơn tặc phỉ đồ sát không còn tin tức này khẳng định sẽ phi tốc chuyển đến huyện lệnh trần diệp nơi đó trần diệp tự biết sự tình không dối g ạ t được cũng đương nhiên sẽ nói cho thái thú lưu vĩ lưu vĩ nếu là không muốn để cho cùng lịch sơn phong những cái kia bẩn t i ệ u mánh khỏe lộ ra ánh sáng. liền nhất định sẽ lựa chọn giết người diệt khẩu nhưng là hắn còn có một lá bài tẩy không có để lộ lá bài tẩy này đó là ầm ầm ầm ầm ngay tại tấn dương cửa thành đông mới vừa mở ra mấy trăm tên quận binh cầm trong tay trường mâu từ thành bên trong đằng đằng sát khí nối đuôi nhau mà ra thời điểm như sấm nổ dày đặc tiếng vó ngựa tại trên đường dài văng lên dẫn đầu một thành viên đại tướng thân mang khôi g i á c cầm trong tay trường đ ạ o phía sau là mười mấy tên tinh nhuệ kỵ binh tại mười mấy tên kỵ binh sau đó chính là hai chiếc xe ngựa xe ngựa sau lại có hơn trăm tên lính đi theo tránh ra toàn diện tránh ra mười mấy tên kỵ binh trước đó hoa hùng cầm trong tay trường đa huy phong lẫm lâm anh mắt lạnh lùng phố dài xung quanh bách tính lập tức ngao nhao né tránh trên đầu thành mới vừa leo lên tường thành lưu vĩ còn có trần diệp hai người h i ệ n nhiên cũng nghe chắp sau lưng âm thanh không khỏi đều quay đầu nhìn lại khi nhìn thấy mười mấy tên kỵ binh còn có lập tức đại tướng trang phục sau đó lưu vĩ lông mày trong nháy mắt n h í u chặt đồng trác đây tấn dương thành bên trong có thể có như thế nhiều tư binh cũng chỉ có đồng trác hắn sao lại tới đây lưu vĩ cao mày nói một mình hơi nghi hoặc một chút một bên trần diệp vội vàng thấp giọng nói ra đại nhân lúc này đồng tr Cấp nếu g đồng ư trước ờ i Đại A. đ nhân, chắc từ n nay đại nhân bất hòa, ban hòa, đại đ bất ầ hắn là i tiêu diệt ề n muốn sơn phong, lịch l chỉ là bị đại nhân cái a n đồng thiệp. thanh giờ Bây sợ là kia lịch sơn phong thật nói cái gì hoặc là lịch sơn phong còn sống rơi xuống cái kia tiểu du lịch giao nộp trong tay cũng tính không được cái gì nhưng nếu là rơi vào đồng chắc trong tay lưu vĩ nghe nói sau đó lập tức sắc mặt đại biến trần diệp nói không sai đồng chắc không phải cái kia tiểu du lịch giao nộp nếu là thật sự để đồng chắc bắt được tội gì chứng liền tính sẽ không muốn biện pháp sửa trị hắn ngày sau cũng là rơi xuống n ư ợ c điểm tại đồng chắc trong tay nơi xa đoàn vũ bên cạnh thiết thạch đầu cũng nghe đến lưu vĩ hát lớn lập tức một đôi mắt trường lão đại đoàn đại ca người kia nói chúng ta là tạc phỉ chúng ta là phụng mệnh đi tiêu diệt t ặ n làm sao ngược lại là thành tạc phỉ a đoàn vũ cười cười nhìn đến thiết thạch đầu an ủi nói ra hắn nói là đó là sở dĩ đoàn vũ dám nói thế với là bởi vì hắn đã vượt qua cửa thành động thấy được nội thành cái kia một đội kỵ binh người dẫn đầu chính là hôm đó hắn t ạ i nhìn thấy lý nho thời điểm đồng thời nhìn thấy tên kia đại tướng không cần đoán được biết đây nhất định là đồng trắc binh mã mà đây cũng chính là hắn chờ đợi át chủ bài tá lực đ ả lực hắn hiện tại chỉ có thể mượn đồng trắc lực đánh cái này quá xa thái thú mượn đồng trắc lực đánh vương doãn rất không có khả năng nhưng là đánh như vậy một cái thái nguyên thái thú trước mắt mà nói đã đủ rồi thứ sử có lệnh tất cả mọi người không được vận động kẻ trái lệnh quân pháp luận sử ngồi trên lưng ngựa hoa hùng cơ hồ đó là tại lưu vĩ vừa dứt lời sau đó trong lúc nhất thời thủ thành giáo hí cũng làm khó thứ sử chính là một châu giám sát sứ chủ giám sát châu quận bách quan trật sáu trăm thạch mà thái thú chính là một quận trưởng quan hai nghìn thạch đơn thuần phẩm cấp thứ sử mặc dù cao hơn thái thú cấp một nhưng thứ sử chỉ có kiểm tra bách quan quyền lợi cũng không có đức hạnh chính quyền cho nên trên một điểm này thủ thành giáo hí là muốn nghe theo thái thú không thể nghi ngờ thế nhưng là thứ sử cùng thứ sử lại không giống nhau tịnh châu chính là vùng biên cương mà đồng chắc võ tướng xuất thân trong tay có binh tại vùng biên cương từ trước đến nay là ai trong tay có binh ai n ắ m đâm lớn ai đã nói tính mà đồng chắc còn giám sát bách quan thủ thành giáo h y vì vậy mà khó khăn trên đầu thành lưu vĩ đang nghe hoa hùng tiếng la thời điểm đã xác nhận không thể nghi ngờ đồng chắc chính là muốn cùng hắn cướp người lớn mật ngươi làm sao người vậy mà tùy tiện chỉ lệnh b ả n quan mệnh lệnh không được nghe người này nói bắt lại cho ta thành bên ngoài người lưu vĩ đầu tiên là quát lớn một tiếng hoa hùng lập tức lại một lần nữa hướng thủ thành giáo hí ra lệnh nhưng mà cũng liền tại lưu vĩ vừa dứt lời bên dưới thời điểm trong xe ngựa vang lên một cái h ả o phóng thanh n m nói ha ha lưu thái thú như vậy không cho bản quản mặt m ũ i gấp gáp như vậy đừng nói là là có cái gì bí mật sợ người biết không xe ngựa dừng lại thân mang áo giáp đồng t r á c từ trên xe ngựa chậm rãi xuống sau lưng còn đi theo mặc một thân màu đen váy đồng nghi chương sáu mươi lăm lý nho tình kế l ư u vĩ khiếp sợ chương sáu mươi lăm lý nho tình kế l ư u vĩ khiếp sợ nhìn thấy từ trên xe ngựa đi xuống đồng trát thời điểm lưu vĩ bản năng n h ị nhữ m có thể lập tức liền lập tức lần nữa dán ra sau đó mỉm đồng đại nhân sao lại tới đây lưu vĩ a a cười từ trên đầu thành mang theo trần diệp hai người dạo bước đi xuống tường thành nên đón đồng trác mà đồng trác đi xuống xe ngựa sau khi đứng vững một chút hướng phía cửa thành động bên ngoài thành bên ngoài nhìn lại vừa vặn có thể nhìn thấy đứng ở thành bên ngoài đoàn vũ khi nhìn thấy đoàn vũ sau lưng mấy chục con chiến mã bên trên buộc lấy chỗ đầu lâu kia thời điểm đồng trác lông mày nhữ lại trên mặt cũng lộ ra nụ cười sau đó quay đầu nghiêng người nhìn thoáng qua sau lưng đồng nghi nghi nhi ngươi cái này như ý lan quân khó lường a ha ha đồng trác cười to đồng nghi trong nháy mắt v à mặt mới vừa trong phủ nói ra những lời kia là tuyệt vọng lúc trong lòng b i phân nói hiện tại nguy cơ giải trừ đồng nghi chỉ cảm thấy mới vừa những lời kia lúc này để nàng xấu hổ vô cùng phụ thân đồng nghi h oán trách hàm răng cắn cắn môi đỏ nhưng đôi mắt đẹp lại không thể khống chế nhìn về phía đoàn vũ phương hướng sau lưng một thân hắc bảo lý nho cũng tới đến đồng c h á c sau lưng chúa công lý nho khẽ ngẩng đầu đem ánh mắt đặt ở lưu vĩ còn có trần diệm trên thân văn y ê u có ý nghĩ gì đồng c h á c nhẹ giọng hỏi lý nho hẹp dài đôi mắt nhữ lại hình như có tinh quang lấp lóe chúa công bây giờ đoàn công tử bình an trở về treo mấy trăm cái đầu người đứng ở thành bên ngoài đây là đây là thị uy a a đồng chắc lông mày n h u lại nói lời này giải thích thế nào chúa công ngươi nghĩ đoàn công tử từ t r ư ớ c làm việc trần ổn có thể một mực gần nhẫn mà không phát vì sao bây giờ lại như thế cao điệu hắn đã biết long sơn tặc phỉ chính là thái thu lưu vĩ người lại như thế khiêu khích lưu vĩ trừ phi trừ phi trong tay hắn đã có thái thu lưu vĩ nhược điểm bằng không thì sao dám đồng chắc nghe vậy nhẹ gật đầu cảm thấy ly nho nói có đạo lý chúa công hôm nay đã lựa chọn dựng lên vì đoàn công tử ra mặt vậy thì tương đương với triệt để cùng lưu vĩ đứng ở đối lập đã như vậy hôm nay chính là gạt bỏ lưu vĩ vũ dực đồng thời bồi dưỡng đoàn công tử t u y ệ t hảo cơ hội lý nho thanh â m không lớn nhưng đồng chắc lại nghe được hết sức rõ ràng gạt bỏ lưu vĩ vũ dực tại tấn dương đây lưu vĩ vũ dực là ai đương nhiên là lúc này lưu vĩ bên cạnh huyện lệnh t r ầ n diệp thái thú chính là một quận t r i trưởng hành chính vụ mà hắn cái này thứ xử đi chỉ là giám sát quyền lực nói là giám sát nhưng có thể làm được một quận thái thú hai thạch đại tướng nơi biên cương lại có mấy cái không phải sĩ tộc xuất thân trong triều có nâng chủ bối cảnh cho nên thứ sử nhìn như giám sát châu quận phong quang vô hạn thực tế vào tay bên trong cũng không có cái gì quyền lợi sở dĩ hắn tại tỉnh châu hơi tốt một chút là bởi vì tỉnh châu chính là vùng biên cương nương tựa lương châu mà hắn lại là võ tướng xuất thân nhưng cũng vẹn vẹn đó là tốt một chút thôi đây châu quận thái thú đa số thế gia đại tộc xuất thân cái nào cũng không phải hắn tùy tiện có thể di động được đây cũng là vì cái gì một nhiệm kỳ thứ sử làm tốt sau đó chuyển thành quá thủ tục là bị cho rằng là lên chức mà không phải giáng cấp thái thú mới thật sự là quan phụ mẫu thứ sử đối với bách tính mà nói chỉ là treo ở trên trời mà thôi gắt bây ỏ lưu là vĩ vũ rực một m ặ giờ đoàn công tử thân là thôn trung du giao nộp lần này lại xem như lập công lớn hẳn phải có điều phong thưởng dùng long sơn tặc phỉ nhược điểm muốn vạn ngã lưu vi cũng không dễ dàng thực tế vạn ngã hẳn đối với chủ công mà nói cũng không có chỗ đó gì cái kia lưu vĩ xuất thân cửu nguyên lưu thị t ổ phụ từng là trong triều quang lộc đại phu thân hữu đông đảo nhưng hắn tất nhiên cũng là sợ ném chuột vỡ bình không ngại chúa công thuyết phục đoàn công tử dùng cái này n h ư ợ c điểm cùng lưu vĩ làm một trận giao dịch cứ như vậy vẹn cả đôi đường lưu vĩ không đến mức bị bức bách quá mau mà chúa công cũng rơi vào thực sự chỗ tốt thuộc hạ cho rằng huyện ý trước có thể huyện lệnh nắm một huyện tri chủ chính huyện ý tức là nắm một huyện tri chi chiến sự đoàn vũ từ du lịch giao nộp lên trước huyện ý chính là phù hợp chỉ bất quá cái này trinh đích đồng trác nói không tính nhất định phải là muốn thái thú lưu vĩ nói mới tính đồng trác nghe vậy gật đầu nói liền sợ tên tiệu tử t ú i này không chịu đáp ứng lý nho cười chúa công quá lo lắng đoàn công tử cũng không phải là hành động theo cảm tính người lần này chúa công ra mặt lại có nghi tiểu thư cái tầm quan hệ này đoàn công tử cũng hiểu biết chúa công thân phận lại như thế nào có thể không đáp ứng lý nho ánh mắt nhìn về phía đồng nghi khẽ cười nói nghi tiểu thư như thế khuyên tâm đoàn công tử lần này chúa công không bằng mượn cơ hội này trực tiếp ngả bài để hắn cùng nghi tiểu thư thành hôn cũng coi là một cọc chuyện tốt song hỷ lâm môn a đỏ mặt đồng nghi lúc này ngượng ngùng khó biểu chỉ là thấp đỏ bừng mặt không nói lời nào đồng trác đưa tay vớt ve phần bụng cười ha ha lấy gật đầu t u t tiện nghi tên tiểu tử túi này hai người thương nghị thời điểm lưu vĩ đã mang theo trần diệp hai người từ trên đầu thành đi xuống đồng thời đi tới đồng t r á c đối diện đồng thứ sử lưu vĩ ôm quyền vừa cười vừa nói chuyện gì kinh động đồng thứ sử đến lúc này lưu vĩ nói đến nhìn thoáng qua ngoài cửa thành phương hướng nói ra có chút ít tập l o ạ n đồng thứ s ử thế nhưng là có gì chỉ giáo tập l o ạ n a a đồng t r á c cười ân lưu vĩ trong nháy mắt nhữ mày đây đồng t r á c có ý tứ gì cười cái gì đồng thứ s ử cớ gì bật cười lưu vĩ không hiểu hỏi chẳng lẽ bản quan nói có vấn đề lưu đại nhân ngươi nói tập đoạn thế nhưng là hắn đồng chắc đưa tay chỉ hướng thành bên ngoài đoàn vũ b ằ n g không thì đâu liệu vĩ hỏi ha ha đồng chắc trong nháy mắt ngửa đầu cười to nói lưu đại nhân thật biết chê cười à lúc nào ta đồng chắc con rể thành tập luận a lưu đại nhân chẳng lẽ đang nói dỡn trong nháy mắt xung quanh không khí phảng phất là động lại đồng dạng lưu vĩ mở to hai mắt nhìn có chút há m ộ n trần diệp tức là phảng phất là bị lôi kinh ngạc c ó c đồng dạng trứng mắt một đôi trong mắt đoàn vũ đồng chắc con rể đây cái này sao có thể lưu vĩ quay người nhìn về phía thành bên ngoài đoàn vũ nếu như là trần diệp thẳng thắn sự thật trước đó có lẽ lưu vĩ còn sẽ tin tưởng có thể đoàn vũ thân phận lưu vĩ đã biết đồng tứ h sử lưu vĩ không tin nói ra đồng tứ h sử đang nói d â n a theo bản con biết người này là ngũ thôn hương người với lại đã cưới vợ nhậm thị làm sao lại là đồng tứ h sử con rể hẳn là đồng tứ h sử lưu v c a o mày a a đồng trác nhẹ nhàng vỗ vỗ bụng nói ra đã lưu đại nhân biết được ta con rể thân phận cái kia hẳn là biết ta con rể vốn là lương châu người hắn sớm tại lương châu liên đã cùng ta nữ nhi đồng nghi tư định trung thân chỉ bất quá lần này bởi vì một số nguyên nhân cho nên đi tới nơi này tấn dương tại thụ thương lúc bị cái kia nhậm thị cứu rút ta con rể này có tình có nghĩa tự nhiên không thể cứ thế mà đi thế là liền nạp nhậm thị cái này lại có gì không ổn đâu đừng nói là ta đồng chắc còn cần dùng mình nữ nhi trong sạch đến cùng lưu đại nhân nói dỡn không thành a a đồng chắc cười lạnh hai tiếng lưu vĩ ánh mắt trong nháy mắt chuyển hướng sau l ư n g trần diệp trần diệp trong nháy mắt giật mình không sai cái kia đoàn vũ trước đó trong thôn nói hộ tịch đúng là lương châu a thế là tại lưu vĩ dưới ánh mắt trần diệp lập tức nhẹ gật đầu lưu vĩ biểu lộ kinh ngạc lưu đại nhân nêu không tin cái kia tốt đồng trác hướng phía ngoài cửa thành phương hướng đưa tay chỉ đi lưu đại nhân có thể đi theo ta cùng nhau đến hỏi hỏi một chút chính là chương sáu mươi sáu đồng trác tiểu t ử t ú i còn gọi thứ sử gọi nhắc phụ chương sáu mươi sáu đồng trác tiểu t ử t ú i còn cứ gọi thứ sử gọi nhắc phụ thành bên ngoài đoàn vũ cũng có thể nhìn thấy nội thành đang tại nói chuyện một đám người lúc này đoàn vũ biểu lộ cũng hết sức kinh ngạc bởi vì hắn thấy được đồng nghi thấy được cái kia tự xưng lý tiên sinh m ặ c một thân hắc bảo lý nho nhưng là để hắn vạn lần không ngờ là cái kia đứng tại lý nho còn có đồng nghi trước người rõ ràng là đại nhân vật trung niên mập ra nam nhân là hắn ở ngoài thành gặp phải lý nho ngày đó đánh xe cái kia trung niên nam nhân là ai không cần đoán trung niên nam nhân kia danh tự liền muốn đã miêu tả sinh động đứng tại lý nho còn có đồng nghi trước người người chủ sự còn có thể là ai đây tấn dương nội thành có thể nắm giữ mấy chục kỵ tư binh còn có thể là ai đồng chắc không hề nghi ngờ bất quá so với tại điện ảnh còn có hậu thế tác phẩm văn học bên trong c ả g quan lúc này nhìn thấy đồng chắc hắn mới phát giác được càng thêm chân thật không có to m ọ n g như là heo hợp mặc dù thân thể mập ra nhưng nhìn qua nhưng cũng rất cường tráng thanh âm nói chuyện hào phóng không bị trói buộc thần thái mặc dù trương nhưng lại cũng không n g ư ơ n g ngạnh đồng chắc xuất thân lương châu lương châu c h i địa không cần nói hán hổ tắc ư cực kỳ hỗn loạn nguyên bản đồng chắc một nhà đó là lương châu hào cường tự nhiên là vũ lực r ồ i r à o trên thực tế đồng chắc q u a thời cũng là nương theo lấy đủ loại c h ấ n áp phản loạn mà của thời một người như vậy không có khả năng chỉ là một cái hoàn toàn tầm thường c h i tài nếu thật là dạng này đồng chắc lại như thế nào có thể của thời thật coi cuối hắn những cái k i a thế gia đại tộc là cho không hiển nhiên không phải bên này đoàn vũ đang nghĩ n g i đâu đông nhiên chỉ thấy đồng chắc lý nho đồng nghi còn có một số hắn không nhận ra nhưng rõ ràng hẳn là thái nguyên quận thái thú loại hình một chút quan viên từ t r o n g cửa thành đi ra a đoàn đại ca đây không phải là nghi tiểu thư sao thiết thạch đầu kinh hô một bên dáng người khôi nô so với sắt thạch đầu cao hơn ra nửa cái đầu vương hồ nô cũng mở to hai mắt nhìn gật đầu kinh ngạc nói đoàn đại ca thật là nghi tiểu thư a đoàn vũ nghe vậy gật đầu sau đó nhìn thoáng qua thiết thạch đầu còn có vương hồ nô nói các người hai cái ở chỗ này chờ ta đi qua một chuyến sau khi nói xong đoàn vũ liền mở ra bước chân nên đón đồng nghi phương hướng hướng phía cửa thành đi đến sông hộ thành bên cạnh đồng chắc mang theo lý nho hoa hùng còn có đồng nghi đứng vững bước chân lưu vĩ đi theo phía sau trần diệp còn có thủ thành g i á úy thành bên ngoài mấy trăm tên mới vừa không rõ ràng cho lắm bị giam ở ngoài thành bách tính lúc này cũng đều nhao nhao lui đến hai bên bách tính mặc dù không biết đồng chắc đám người đều là người nào nhưng cũng đều không nốc g đoàn người này không có một cái nào không phải quần áo l ọ n l â y chính yếu nhất vẫn là những người này bên hông đều có treo lơ lửng to lớn nhưng lui đến tại hai bên bách tính cũng đều không có rời đi mà là xa xa đứng đ ấ y chuẩn bị nhìn xem náo nhật đoàn vũ dáng ư ờ i thẳng tắp một thân hắc bảo gánh vác trường cung ngoài cửa thành đồng n h i một đôi m ắ t đ ẹ p bên trong tr Từ sau khi đứng vững đoàn vũ chỉ là nhìn lướt qua lưu vi cùng sau lưng trần diệp lưu vi đoàn vũ không nhận ra nhưng huyện lệnh trần diệp đoàn vũ là quen biết tiêu diệt tập trước đó tại huyện phủ thời điểm đoàn vũ chỉ thấy qua trần diệp mặc dù không nhận ra lưu vĩ nhưng lưu v ĩ thân phận cũng đã miêu tả sinh động có thể đứng ở trần diệp trước người cùng đồng c h ắ c song song mà đứng tại đây tấn dương nội thành sợ là cũng chỉ có thái nguyên quận thái thú lưu vĩ đoàn vũ gặp qua thứ sử đại nhân sau khi đứng vững đoàn vũ hướng về phía đồng c h ắ c ô m q u y ề n c h ắ p tay lý nho vân vây bắt tự hồ khoe miệng có chút d ư n g lên trong lòng tán thưởng một tiếng đoàn vũ thông minh đồng nghi đôi mắt đẹp v ì kinh đồng c h ắ c tức là xem thường đây đoàn vũ mở miệng hào phóng nói tiểu tử t ú i cái gì thứ sử đại nhân nói đến đồng trắc còn quay đầu nhìn thoáng qua đồng n h i tiểu tử ngươi làm sao ăn xong lau sạch không mu hôm nay ngươi nếu là không trở lại nghi nhi đều phải cùng ta cái này làm cha từ biệt tên tiểu tử thối nhà ngươi còn gọi ta thứ sử đại nhân đồng chắc một phen vừa dứt đoàn vũ cũng lập tức kinh ngạc nhìn về phía đồng nghi những lời này bên trong ý tứ dù là đó là đồ đần đều có thể đã hiểu đoàn vũ hiện tại một trăm phần trăm xác nhận đêm hôm đó ngủ được hiểu rõ s á t thực s á t thực đó là đồng nghi không thể nghi ngờ với lại mặc dù hắn cùng đồng nghi quen biết thời gian cũng không dài nhưng là đồng nghi tình nghĩa hắn đều thấy rõ giữa hai người quan hệ tựa hồ vẫn luôn là đồng n h i đang chủ động từ chủ động hướng hắn tỏ tình chủ động đi thôn trung hòa hắn rút ngắn quan hệ chủ động trợ g ú t thậm chí có thể là đêm đó đồng nghi không hy vọng đang phát sinh chuyện kia sau đó mang đến cho hắn áp lực cho nên mới lặng yên rời đi dạng này một phần tình nghĩa dạng này nỗ lực làm sao có thể không cho hắn cảm động cùng c h â n quý dạng này nữ tử cũng hẳn là bị c h â n quý khi đoàn vũ tràn ngập nhu tình ánh mắt rơi vào đồng nghi trên thân thời điểm một vệ nóng bỏng nước mắt tại đồng nghi trong mắt quần quận lúc đó trong lòng dị thường n g ọ t nào g đoàn vũ cung cung kính kính ô quyền sau đó hướng về phía đồng chắc chắp tay thở g i i nói tiểu tế đoàn vũ gặp qua nhạc phụ đại nhân ha ha đồng chắc một tiếng hào phóng cười to sau đó một tay nhấc lấy đai lưng liền hướng phía đoàn vũ đi lên phía trước tại hai người khoảng cách một bước khoảng khoảng cách dừng lại sau đó trên dưới đánh giá một chút đoàn vũ trong mắt thần sắc tự nhiên là càng phát ra hài lòng xuất thân lương châu vùng biên cương đồng trác nguyên bản liền yêu thích dũng sĩ mà đoàn vũ dũng manh đã không cần nói thêm nữa đồng trác đưa tay nâng lên sau đó tại đoàn vũ vô vô lên bả vai nói tiểu t ử thúi nghi nhi là lao tử tâm đầu đ ủ lao tử chỉ như vậy một cái nữ nhi bà bối ngươi về sau nếu là không hảo hảo đợi n h i nhi lao tử cũng không phải ngu nhược kia thư sinh đoàn vũ kéo kéo khoe miệm cười, cười. mời nhạc phụ đại nhân yên tâm đương nhiên sẽ không đồng trác c ư ờ i gật đầu đoán ngươi cũng sẽ không tiểu tử ngươi không phải loại kia vong ân phụ nghĩa người đây điểm lao tử vẫn là rất yên tâm ngươi cùng nghi nhi việc nghi nhi đều đã cùng ta nói thẳng đồng trác liếc một cái đoàn vũ nói ra mặc kệ ngươi là say rượu cũng tốt vẫn là như thế nào cũng tốt nếu như đã có phu thê chi thực vậy sẽ phải thành hôn chuyện này quyết định như vậy đi đại hôn ta đến chủ trì đồng trác nói ra đoàn vũ có chút khó khăn nhạc phụ đại nhân tiểu tế trong nhà đồng trác trực tiếp phất tay đánh gây nói đến ngươi không cần có áp lực cùng lo lắng ta cũng không phải là những cái kia hủ nho Không có nhiều như vậy phản có vậy trước ụ c chi、lễ. Cái gì lớn, cái gì nhỏ, chỉ cần vợ chồng các ngươi yêu nhau, kích cỡ có cái kích cỡ, nhỏ, nhau, không đều như thế. Không có cái gì kích cỡ, bình thê, hết thẻ bình thê. ngươi lễ. lớn gì gì gì vợ yêu đều t đó ta cũng nghe nghe thấy ngươi cùng cái kia nhậm thị cũng không có thành hôn c h i lễ lần này liền cùng một chỗ cùng một chỗ tổ chức náo nhiệt ta tự mình đến đem cho các ngươi chủ trì đoàn vũ nhìn đến đồng trác trong lòng hơi cảm động không nghĩ tới mình xuyên việt đến mặc dù không có cái gì ngưỡng bức thân phận nhưng giống như lại nhận được một cái thiên hồ một tay vương tặc bắt đầu a nói xong việc tư đồng trác gâm thanh giảm thấp xuống một chút ánh mắt cũng hơi có biến hóa nhìn sang sau lưng nói người kia đó là thái nguyên quận thái thú lưu vĩ lưu tử kiện phía sau hắn trần diệm ngươi cũng đã biết ta cũng không muốn nói nhiều lần này ngươi mặc dù thanh chức long sơn t ạ c phỉ nhưng lại cũng đắc tội lưu tử kiện nhưng ngươi không cần lo lắng đằng sau sự tình ta tự nhiên sẽ giải quyết cho ngươi đồng trác hé mắt nhỏ g i ọ n nói ra ngọn long sơn kia tặc phỉ đầu đã lưu lại đồng trác trong mắt lập tức tinh quang trận lóe lộ ra nụ cười tiểu tử ngươi lý văn hưu nói không sai quả nhiên là ngoài cứng trong mềm không rõ chi tiết ta tốt tốt tốt hắn còn sống liền dễ làm đợi chút nữa ngươi không cần nói giao cho ta đồng trác nói đoàn vũ nhẹ gật đầu hồi đáp toàn bằng nhạc phụ đại nhân chủ trì tiếp xuống coi như không phải sơn bên trong diện cấp sử dụng vũ lực thủ đoạn sự tình mà là trên quan trường đánh cược lấy hắn hiện tại thân phận liền xem như cùng lưu vi đối thoại cũng không xứng về phần đồng trác nói muốn chủ trì đây phía sau khẳng định là có lý nho bày mưu tinh kế nếu như hắn suy đoán không tệ lần này lưu vĩ có thể là muốn bị bắt một phen chỗ tốt khẳng định cũng là muốn rơi vào hắn trên thân chương 67. q u a n t r ư ờ n đánh g đổi h cực, c trao lợi. ít ư ơ n g 67. quan trường đánh cược trao đổi ích lợi hai người ngắn ngủi nói chuyện với nhau một phen sau đó đồng chắc liền ra hiệu đoàn vũ đuổi theo bước chân sau đó hai người liền cùng nhau đi tới dưới cửa thành đôi tay dẫn theo đ a i lưng đồng chắc đứng ở lưu vĩ đối diện sau đó cười nghiêng đầu nhìn thoáng qua đoàn vũ sau đó vừa nhìn về phía lưu vĩ vừa cười vừa nói lưu đại nhân giới thiệu cho ngươi một chút đây là ta con rể đoàn vũ đoàn từ dự, tử dự a. còn chắc chép không nhân. Đồng miệng đoàn、vũ、nghiêng người tiến thái thú gặp qua qua đây đại vũ lúc ê n hướng nói, đoàn một tay thở thái t bước, Lưu chắp sau phía qua đó h gặp về Vĩ vũ, dài đại nhân. l ú này lưu vĩ đã sắc mặt xanh đen nhìn thoáng qua sau lưng trần diệp hận không thể tự tay đem trần diệp bóp chết đoàn vũ nếu như chỉ là một cái thôn bên trong du lịch giao nộp vậy khẳng định là l ậ t không nổi cái gì bọn nước đến liền xem như biết hắn được điểm cũng không sao nhưng nếu là cái này đoàn vũ là đồng chắc c o rể tình huống k i ệ nhưng là khác rồi lưu vĩ gật đầu cười trên giới đánh giá một chút đoàn vũ lập tức nói ra ha ha đồng thứ xử con, con rể q u khó được, khó được đồng, đồng, đồng trác l âm thanh lạnh à. k leo nói ra bản quan trước đó nghe nói từ dự nói điều khiển hắn đi long sơn tiêu diệt tập chính là ngươi có phải thế không lưu vĩ nho mắt trên mặt mìm cưới thu liễm trần diệp lau một cái trên c h á n mồ hôi lạnh sau đó khiếp đảm gật đầu nói là là thi chức a a đồng trác cười lạnh một tiếng ngươi nói long sơn tặc phỉ chỉ có mấy chục lợi này là ngươi nói có phải thế không cái kia là huyện phủ quan lại dò xét sau đó đúng là huyện phủ quan lại dò xét sau đó lúc này mới lúc này mới cáo chi hạ quan trần diệp túi đầu không dám nâng lên nhìn d ư ớ i mặt đất ánh mắt lọ quét a a đồng trác không có tiếp tục để ý tới trần diệp mà là quay đầu nhìn thoáng qua đập ngũ sau đó nhẹ giọng hỏi t ử d ự n ngọn long sơn kia tặc phỉ đầu mục còn xông a đoàn vũ nhẹ gật đầu đáp hồi bẩm thứ xử đại nhân còn sống mặc dù đã xác nhận cùng đồng trắc quan hệ nhưng trường hợp bên trên vẫn là muốn xưng là chức quan câu lấy lời chứng không lấy tư xưng để tránh có làm việc thiên tư chi nghi cho nên đoàn vũ vẫn như cũ xưng đồng trắc chức quan nghe được lịch sơn phong còn sống tin tức lưu vĩ biểu lộ đ ỗ n g nhiên hoàn toàn biến đổi trần diệp so với lưu vĩ càng là không chịu nổi thậm chí hai chân đều đã bắt đầu run dày đồng trắc ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo theo sau chính là một tiếng phẫn nộ quát thật lớn lá gan lưu vĩ xứng sở thân hình vội vàng lui lại nỡ bước trên mặt thịt mỡ run lên nhưng ngay lúc đó lưu vi tiện ý nhận ra mình thất thố lập tức đã ngừng lại bước chân ánh mắt nhìn về phía đồng trác có thể đồng trác ánh mắt cũng không tại lưu vi trên thân mà là rơi vào trần diệp trên thân trần diệp n g ư ơ i là gan thật lớn cũng dám tư thông t ạ c phỉ đồng trác nghiêm nghị quát long sơn t ạ c phỉ bàn giao là ngươi cùng hắn thông đồng một mạch lúc này mới cố ý lộ ra tin tức giả nhiều năm như vậy ngươi lấy viện lệnh thân phận nuôi dưỡng t ạ c phỉ nuôi giặc tự trọng lược kiếp thương hộ đây là long sơn tặc phỉ thủ lãnh đạo tặc tự mình nói bản quan thân là thứ sử đi giám sát bách quan quyền lực lợi ngươi cùng tặc phỉ cấu kết nhu tài sát hại tính mệnh có lời gì nói Nguyên bản túi không. Không đồng ầ u Trần Ta. quan chắc n g soát một thanh rút ra bên hông bội đao trực tiếp khoác lên trần diệp trên cổ lạnh vớt lơi đao trong nháy mắt để trần diệp dọa đến k é quỵ trên đất Tốt. tạc thương tạc thủ Đã Đó đ ngươi nói không có. Đó là người nào nuôi dưỡng tạc phỉ, lược kiếp hộ. Nó Long Sơn kia tạc phỉ thủ lĩnh lược kiếp kia có. phỉ, hộ. phỉ là trần diệp đã hoàn toàn vừa mở miệng xin giúp đỡ lưu vị đó là một tiếng quát trói thai trần diệp ngươi là gan thật lớn cũng dám như thế thiệt thòi ta nhiều năm như vậy còn xem ngươi là kiêu ngạo ngươi có đúng không nổi ta tín nhiệm lưu vi những lời này mặt ngoài giống như là tại quát lớn trần diệp nhưng một bên đoàn vũ đã đã hiểu đây rõ ràng đó là lưu vi tại để trần diệp trước im miệng đoàn vũ khỏe miệng không khỏi nổi lên một tia cười lạnh lúc này lưu vi khẳng định là muốn tự vệ nhưng cũng không thể bức bách trần diệp thật chặt vạn nhất trần diệp nói ra cái kia lưu vi khẳng định phiền phức quả nhiên như cùng hắn sở liệu đồng d ạ n g lưu vi lập tức liền là lời nói xoay chuyển nhìn về phía đồng trác đồng thứ sử bản quan cũng không nghĩ tới nơi này lại còn lại có chuyện như vậy nhưng trần diệp bất kể nói thế nào cũng thân là mệnh quan triều đình mệnh quan coi là sáu trăm thạch thậm chí sáu trăm thạch trở lên mới có thể xưng là mệnh quan trần diệp thân là mệnh quan triều đình lại là một huyện t r i trưởng cũng không thể bởi vì một cái sơn phỉ mấy câu giống như này võ đoán lưu diệp lời này mặt ngoài là đang vì trần diệp biện hộ cho nhưng cũng là tại nói cho đồng trác vẹn vẹn dựa vào một cái sơn phỉ mấy câu đừng nói v ậ n ngã hắn cái này thái thú đó là muốn chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực làm ộ t cái huyện lệnh cũng không dễ dàng như vậy đồng trác g ử i đó là tự nhiên đó là tự nhiên cái kia lưu đại nhân cảm thấy làm sao bây giờ đồng trác cơ hỏi lưu vĩ hít sâu một hơi nói ra không bằng chức đem trần diệp giam giữ sau đó tại đem việc này báo cáo triều đình lại trải qua hội thẩm đồng thứ sử cảm thấy thế nào cái này sao đồng trác trà sát cái cảm sau đó nhìn thoáng qua một bên lý nho lý nho có chút nhẹ gật đầu cái này cũng là không nội vừa vặn còn có một cọc sự tình đồng trác ánh mắt chuyển hướng đoàn vũ lập tức vừa cười vừa nói lần này t ự d ự c lên núi tiêu diệt tặc đại hoạch toàn thắng chém giết mấy trăm đại ca m ắ c túi đây là tấn dương nhiều năm chưa có chi đại công với lại nếu như vô cùng xác thực trần diệp cùng sơn phỉ cấu kết lại là một kiện đại công này không thể không thưởng đúng không lưu vỹ mắt nhảy lên nhưng cũng chỉ có thể cố nén gật đầu nói đồng thứ xử nói có lý ân đồng trác hài lòng gật đầu nói b ả n quan phụ giám sát bách quan tử dực tuy là ta hiện tế nhưng nâng hiền không tránh thân với lại công lao cũng là xác thực lưu đại nhân cũng đã thấy được cái kia đã như vậy không bằng liền từ lưu đại nhân đề cử b ả n quan nhìn huyện ủy chức vụ đã không không bằng liền đề cử tử dực vì đây tấn dương huyện ủy như thế nào tấn dương huyện ủy lưu vĩ một cái răng đều phải cắn nát nhưng cho dù là cắn nát cũng muốn mất tại trong bụng không có cách ai bảo nhược điểm tại người khác trong tay chỉ có thể bị quản chế tại người、Thiện. lưu vý cắn răng phun ra một chữ ha ha đồng trác vui vẻ cười to nói ra như thế rất tốt như thế rất tốt đã như vậy cái kia trần diệp trước hết giao cho lưu đại nhân nói xong đồng trác nhìn về phía đoàn vũ nói từ giữa ga theo ta vào thành a những cái này đầu lâu cũng không còn tác dụng gì nữa liền đưa cho lưu đại nhân đi cũng coi là lưu cái chứng cứ ha ha giết người chu tâm long sơn t ạ c phỉ là lưu vý cây d ụ tiền mấy năm này vì lưu vý góp nhặt không ít một liếng bây giờ một buổi hủy diệt lưu vý là gây mất tài lộ gây cánh tay đồng trác tự nhiên là thoải mái mấy năm này tại tấn dương khắp nơi nhận lưu vi áp chế hôm nay một phen xem như đại thắng một ván đương nhiên chính yếu nhất là bây giờ đây tần ấn dương coi như không phải lưu vi và đoán huyện lệnh chủ chính huyện ý chủ binh mà bây giờ trần diệp bỏ tù huyện lệnh chi vị trong chỗ đoàn vũ cái này huyện ý trong tay quyền lợi nhưng lớn lắm thì chờ một chút tại tại lưu vĩ bảy t ứ c bên trên t r ô n một cái cái đinh lưu vĩ còn muốn có hành động gì đều muốn bị khỏa này cái đinh kiềm chế chương sáu mươi tám khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân chương sáu mươi tám khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân trận này đánh cược thắng lợi một phương không hề nghi ngờ là đồng chác là đoàn vũ thiết thạch đầu còn có vương hổ nô đám người dẫn theo thôn bên trong thanh niên trai tráng đem mấy trăm cái đầu người đều ném vào tấn dương thành sông hộ thành biên giới nhìn đến cái kia mấy trăm k h ỏ a đầu người đứng ở cửa thành trước xiết chặt nắm đấm lưu vĩ tâm tình thật lâu không thể bình phục tức chết t a vậy liệu vĩ cắn răng mấy năm trước đó đồng chắc mới tới tịnh châu hai người liền từng có một phen đọ sức kết cục rất rõ ràng h ắ n thắng đồng chắc bại mấy năm này đồng chắc một mực rất tan phận không thể để cho rất tan phận phải nói là bị hắn áp chế thành thật vì thế đồng chắc mấy lần vào lạc dương muốn tìm kiếm đường ra điều khiển đến chỗ hắn làm quan chuyện này là hắn tại lạc dương bằng hữu chuyển t á o hắn chỉ là không nghĩ tới bây giờ cái này lương châu mãng phu vậy mà phán quay đầu lại cưỡi tại hắn trên đầu hồi p h ủ liệu vĩ hung hăng nói ra thời gian tới gần buổi chiều tây thị một bộ áo trắng như tuyết chân khương mang theo tiếp h thân thị nữ cùng hai tên tùy tùng đang đi tại tây thị bên trên lúc đó tấn dương tây thị theo xuân về hoa nợ thảo nguyên tuyết động hòa tan bị vây ở thảo nguyên cả một cái mùa đông g a lông cũng đều từ c ự u nguyên vân trung vận đến tấn dương lúc này tây thị tùy ý có thể thấy được đều là đại lượng hàng gia thương nhân có thân mang hãn phục bên ngoài phủ lấy cầu ra người hắn thương、nhân. cũng có thân mang hồ phục quanh năm du tàu cùng h á n địa hồ thương còn có chút ít tiên ti hung nô tiểu thương dùng ngựa trở đi ra lồng từ tiên ti hung nô thảo nguyên mà đến to lớn tây thị hôn tạp tiếng giao hàng cùng xúc sinh phân và nước tiểu khó ngửi ngùi chân khương là lần đầu tiên tới chỗ như thế so với lấy tay khăn che miệng mũi thị nữ chân khương ngược lại càng tốt hơn một chút ai các ngươi có nghe nói không liền chúng ta học trợ trước mấy ngày còn tới bày sạp cái tia xạ hồ ra hỏa nghe nói hắn đem long sơn tặc phỉ cho tiêu diệt hết ta một tên hàng gia thương nhân bên người xúm lại một đám người ngồi tại xe bỏ sau hàng gia thương nhân nói chuyện thời điểm mặt mày hớn hở phản phất giống như là tận mắt nhìn thấy đồng dạng người kia gọi đoàn vũ mấy ngày trước đó vẫn là một cái tiểu tiểu t h ô n phu lúc ấy bởi vì tiễn pháp xuất chúng x ã h ộ i bắn gấu tại đây họp chợ cũng là có chút thanh danh về sau nghe nói không biết chuyện gì xảy ra trở thành thôn trung du giao n ộ ngay tại hôm qua nghe nói hắn là đơn thân độc mã cẩm trong tay cường cung lại loi một mình đem ba trăm tên tặc phỉ toàn bộ bắn giết thương nhân một bên nói một bên khoa tay ra tay năm tay mười bộ dáng chỉ bất quá cái kia gầy yếu dáng người làm sao nhìn đều cùng đoàn vũ ngày đêm khác biệt liền ngay cả đứng tại chân khương sau l ư n g thị nữ khi nhìn đến màn này thời điểm chân ũ n g k ô môi n đến nói. g khỏi khẽ che thương, đỏ cười Tiểu đ y g ư ờ i thật h k o á cương lát suy, liền tốt thực từng tử Trân suy, sự giống hắn thực sự từng gặp đoàn công tử đồng dạng. gặp h mỉm cười đôi mắt đẹp bên trong phảng phất thật xuất hiện đoàn vũ cái kia cao lớn thẳng tắp d á người n g không biết hắn thế nào chân cương bản năng dừng bước lại muốn từ hàng g i a thương nhân trong miệng nghe được một chút liên quan tới đoàn vũ sự tình vừa chưa đến tấn dương sau đó đoàn vũ bên cạnh để các nàng một đoàn người đi đầu vào thành nàng biết đoàn vũ nên là còn có chuyện quan trọng cho nên liền chỉ có thể đi đầu vào thành bất quá tại trước khi vào thành nàng đem chuẩn bị và ở khách sạn danh tự đã cáo chi đoàn vũ chỉ là không biết đoàn vũ hắn sẽ tới hay không dù sao ân cứu mạng cũng nên báo đáp với lại đoàn vũ không riêng chỉ cứu một mình nàng còn có chân thị đây từ trên xuống dưới nô bục tùy tùng thị nữ hơn m ộ ư ơ i người nhiều bên này nói hưng khởi thời điểm giả đông đứng tại trên xe bò chỉ là mặc trên người da s ó i áo khoác hơi có vẻ rộng lớn nhìn đến có chút b u ồ n c ư ờ i cái kia đoàn vũ cầm trong tay b o cung đứng ở lập tức tay năm tay mười chỉ thấy cái kia tiễn như mưa xuống như là phi hoàng đồng dạng trong khoảnh khắc chắc chắn long sơn tặc phỉ bắn giết hơn m ư ơ i người đó là t h ơ ngã khắp nơi trên đất máu chạy thành sông với lại đoàn vũ mỗi một tiễn đều cực kỳ tinh ch tiễn tiến thẳng vào mi tâm xuyên não mạ qua giả đông đưa tay hướng về phía trước k h ô gậy cánh tay qua tay lấy ngũ q u a n đều giống như muốn vặn lại với nhau bất quá xung quanh thương nhân còn có đi ngang qua thương hậu ngược lại là đều bị giả đông biểu diễn củng cố sự hấp dẫn chư vị cũng không phải là ta giả đông khoác lác chư vị nếu không tin đi cái kia thành bên ngoài nhìn xem liền biết mỗi k h ỏ a đầu lâu đều là mi tâm trúng tên lại nói hơn ba trăm tên long sơn tặc phỉ bị đoàn vũ cắn giết hầu như không còn ngay tại hôm nay buổi trưa đoàn vũ trở về mang theo trọn vẹn hơn ba trăm cái đầu người lúc này liền kinh động thái thú cùng thứ sử đại nhân giả đông hướng phía sân đông cao cao chắp tay nói ra cái kia thái thú cùng thứ s ử há lại chúng ta người bình thường vật lúc này liền nhìn ra đoàn vũ cũng không phải là vật trong ao có như thế võ dũng tương lai nhất định phong hầu bài tướng thế là liền song song mở miệng muốn đem hắn mời làm con rể cuối cùng đoàn vũ tại một phen châm trước sau đó lựa chọn thứ sử đại nhân liền cùng thứ sử đại nhân cùng nhau h ồ i p h ụ muốn ta nói à giả đông khẽ mỉm cười nói không bao lâu cái kia đoàn vũ tất nhiên sẽ cùng thứ sử đại nhân thiên kim thành hôn lúc kia đoàn vũ chắc chắn nổi danh tịch châu nhắc tới cũng đúng dịp chư vị giả đông run tay một cái từ phía sau móc ra một tấm màu trắng áo lông t r ồ n ra lắp một cái đắc ý nói ra chư vị thấy được trong tay của ta đây áo lông t r ồ n ra không nhìn xem có phải hay không một điểm chúng tên không thấy giả đông tiểu nói này s á c thực dẫn tới xung quanh không ít hàng g i a thương nhân quan sát nhìn kỹ lại đích xác là không có chúng tên hh ắ ắ giả đông dương dương đắc ý thử nhẹ răng vừa cười vừa nói chư vị thư không dám dầu dếm tấm này r a trồn chính là vài ngày trước ta từ đoàn vũ trong tay thu lại chư vị đây r a trồn nếu như chờ đến đoàn vũ phát tích sau đó cái tiêu giá tiền coi như có một phen đặc biệt ý nghĩa ta nói thật nếu không phải ta hiện tại gấp thiếu tiền đây da trồn ta nói là cái gì cũng sẽ không lấy r a lưu đến ngày sau đợi đến đoàn vũ phong hầu bái tướng ngày đó chỉ đây một tấm da trồn có thể giá trị ngàn vàng chư vị tin hay không nhưng hôm nay tấm này da trồn ta phải nhận đau nhức chuyển nhượng mười kim ta chỉ cần mười kim giả đông đưa tay khoa tay lấy chỉ cần mười kim liền có thể nắm giữ ngày sau đáng giá ngàn vàng tấm này da trồn nhanh tay giả có chấm tay giả không có a giả đông tiết lộ lấy trong tay da trồn ở trước mặt mọi người cố gắng biểu diễn không phải huynh đệ ngươi là nghèo đến điên rồi sao mười kim người tại sao không đi đoạn đây ra trồn giá trị nhiều nhất bốn trăm i tiền người muốn mời kim tàn tàn mới vừa trước một giây còn vây lại tại giả đông bên cạnh đám người cơ h ồ ngay tại một giây sau giải tán lập tức ai ai ai đừng đi a chư vị đang nhìn nhìn a đây chính là kỳ hỉ chân cương bên cạnh thị nữ cười một cái nói tiểu thư đây người nguyên lai là muốn chào hàng tấm này ra trồn a không thể không nói chân cương cũng không có nghĩ đến nguyên lai cái này hàng g i a thương nhân nói hồi lâu lại là vì nâng lên trong tay hắn tấm này ra trồn giá cả bất quá rất hiển nhiên không có người mua t r ư n g không nói đến đoàn vũ ngày sau có thể hay không lên như diều gặp rõ nhưng người nào có thể bảo chứng tấm này da trồn đó là đoàn vũ bán ra đâu thiên hạ da trồn có nhiều lắm không có chúng tên cũng có thể là là ngã chết hoặc là bóc chết cũng không nhất định chính là dùng tên xuyên thấu hai mắt b á n giết tiểu thư ngài nói đoàn công tử sẽ đến tìm chúng ta sao chân khương khe khẽ lắc đầu có lẽ biết có lẽ không thể nào đành phải mới quen một mặt lại có thể nào trong lòng nhớ đoàn vũ cũng không phải là loại kêu mang lân cầu báo người đây tiểu thương mặc dù nói có chút q u y đại nhưng nàng là thấy tận mắt đoàn vũ bản sự lấy đoàn vũ bản sự còn có những cái kia trung tâm thuộc hạ mặc kệ ở nơi nào đều sẽ có một phen với tư cách giống như bậc này hùng vi nam tử có thật há có thể tranh nàng điểm này báo đáp cũng không biết vì sao càng là trong lòng như vậy nghĩ chân khương liền càng là cảm thấy tiếp cận chờ mong cùng thất vọng đi thôi trời sắp tối rồi chúng ta về t r ư ớ ca nếu là nếu có duyên đây tấn dương nội thành có lẽ còn sẽ gặp nhau mặt trời lặn trước giờ đồng phủ đồng nghi trong khuê phòng đoàn vũ đưa tay ôm bên gối người giữa trưa sau khi vào thành đoàn vũ liền đi theo đồng trác trở lại đồng p h bởi vì tối hôm qua cũng không nghỉ ngơi tốt lại thêm không ngừng đi đường cho dù là đoàn vũ cũng có chút mệt mỏi cho nên tại cùng đồng chắc hàn huyên vài câu sau đó liền được đưa tới hậu viện nghỉ ngơi lúc đầu đoàn vũ chỉ là tại phòng khách nhưng lại bị đồng nghi giữa đường c ả n lại từ xưa có lời khó nhất tiêu thụ mỹ nhân dân điêu thuyền cũng tốt đồng nghi cũng được đều là có ân với đoàn vũ người nếu như vừa xuyên qua tới thời điểm không phải điêu thuyền cứu cho dù không phải chết cóng tại đất tuyết bên trong sợ rằng cũng phải rơi xuống tàn tật suốt đời mà đồng nghi từ vừa mới bắt đầu liền đưa cho cực lớn trợ giúp đồng thời nỗ lực cũng vì cầu hồi báo với lại hai nữ nhân bây giờ đều trở thành người bên gối đêm hôm đó ngươi vì cái gì đi không từ giã đoàn vũ một bên ôm đồng nghi một bên nhẹ giọng hỏi rút vào rộng lớn trên lồng ngực đồng nghi áp sát vào đoàn vũ trên thân ta là ưa thích ngươi đồng nghi ôn nhu nói nhưng cũng không biết ngươi có phải hay không cũng ưa thích ta nếu ngươi không thích ta lại biết được đêm đó đêm đó phát sinh sự tình mà ấ y náy như vậy đáp ứng ta đây không phải là ta mướn đoàn vũ quay đầu nhìn về phía đồng nghi trong mắt kinh ngạc nguyên lai、like. like、nàng là nghĩ như vậy ta không muốn ngươi bởi vì ta mà cảm thấy thẹn với điều thuyền cũng không muốn để ngươi bởi vì áy náy mà cưới ta cho nên cho nên ngươi cứ như vậy làm đoán chính mình đoàn vũ n h u mày đồng nghi lắc đầu ta không có cảm thấy bị khuất bởi vì ta xác thực rất thích ngươi nữ nhân ngu ngốc ca đoàn vũ đem đồng nghi ôm thật chặt vào trong ngực cô ra tiểu thư lão gia p h ả i người truyền lời nói muốn gặp cô ra chương sáu mươi chín tùy ý đại hôn thu phục giả hủ chương sáu mươi chín tùy ý đại hôn thu phục giả hủ hai hợp một đại trương đồng p h ủ lại sảnh một thân màu đen thường phục dáng người khôi ngô đồng trác ngồi tại chủ vị bên trên phải ra tay vị trí ngồi xuống là một thân màu đen quan bảo lý nho đoàn vũ thân mang trường bảo màu trắng diện mạo hiên ngang một mét cựu tướng gần một trăm kg thân hình đứng tại sảnh bên trong cực kỳ cảm giác áp bách cho dù là đứng tại sảnh bên trong hai bên thị nữ cũng n h ị n không được nhìn nhiều hai mắt đoàn vũ g i á n g người xuất chúng hình dạng cũng là nhân tuyển tốt nhất lại thêm dồi dào vũ lực khiến cho đoàn vũ cái này cô ra mới lập tức biến thành vì đồng phủ bên trong nhiệt nghị tiêu điểm bây giờ đồng c h ắ c thấy thế nào làm sao đều cảm thấy đoàn vũ thuận mắt khẽ vuốt lấy hàm dưới sợi dâu đồng c h ắ c cười trên dưới đánh giá một phen đoàn vũ sau đó ra hiệu đoàn vũ ở bên trái ra tay vị trí ngồi xuống từ d ự n đây là ta dưới trướng vụ tá lý nho tự văn ưu Các người đã gặp đã mấy lý ầ n cũng đều quen thuộc. Sau này sẽ là người một nhà, Văn、Yêu、chính trướng vấn, mọi thứ nhiều hơn thuộc. cố giới đều Sau Yêu một ta thứ sẽ là là mọi nho c ý nhấn mạnh một cái Lý、nho、tầm quan trọng. quan Nho Lý khiêm tốn cười một tiếng một tay vân vê trên môi bát tự hồ đoàn vũ đứng dậy hướng về phía lý nho chắp tay thi lễ gặp qua văn ưu tiên sinh t ừ dự không cần khách khí như thế lý nho cũng liền vội vàng đứng dậy đáp lễ luận địa vị mặc dù bây giờ đoàn vũ không bằng lý nho nhưng đoàn vũ chốc lắt cùng đồng nghi thành hôn bên kia là đồng trác người nhà lý nho tại làm sao trọng yếu cũng là thần tử t ngay h ĩ bên bằng trong viết, Lý Nho chính là đồng chắc con rể, nhưng không viết, thực tế rể, g Lý là chắc a tại buổi chiều thời điểm đoàn vũ đã thông qua đồng nghi xác nhận đồng chắc cũng chỉ có đồng nghi một cái nữ nhi trước kia là còn có một cái nhi tử đáng tiếc chết bệnh lưu lại một cái nữ nhi đồng bạch trừ cái đó ra liền lại không r ò n g dõi bây giờ đồng bạch còn lưu tại lương châu quê quán đều ngồi đều ngồi đều là người một nhà không cần đa lễ như vậy đếm đồng chắc ép ép tay sau đó để thị nữ đưa rượu lên mang thức ăn lên sành bên trong cũng chỉ có ba người thịt rượu dân đủ đồng chắc dẫn đầu mở miệng cười nói tử dực lần này ngươi tiêu d i t tặc lần này đại công đã vô cùng s á t thực chỉ chờ cái kêu lưu vi dâng thư đề cử sau đó ngươi chính là một nhiệm kỳ huyện úy, mặc dù chức quan không hiện nhưng nơi này chính là châu trị sở tại một huyện huyện úy, nhưng so sánh cửu nguyên vân chung nơi đó của y tấn dương nhân k h ẩ u đông đảo cùng ngươi kết giao cũng hữu í c h đây đều là văn hữu đề nghị đồng chắc thuận thế đem nhân tình đi lý nho trên thân đẩy một cái lý nho liền vội vàng cười lắc đầu từ chối nói đâu có đâu có chúa công nói đùa đây đều là tử d ự n mình tranh thủ là tử d ự n năng lực cho phép nếu không phải tử d ự n chỉ dựa vào như thế yếu đất chi lực liền tiêu diệt lòng sơn tạc phỉ hôm nay lại nào có thành tựu như thế chúa công đến này n h n thế ngày sau nhất định sẽ như hổ thêm cánh đoàn vũ khiêm tốn cười cười đồng chắc vui vẻ cười to tới tới tới cùng uống chén này cùng uống chén này t h ố n g khoái hôm nay thật sự là t h ố n g khoái a đồng chắc thoải mái cười to nói tử dự c không biết ban đầu ta mới tới t ỉ n h châu liền muốn cầm long sơn đ á m kia tặc phỉ lập bi có thể lưu tử kiện trải qua cản trở người này cũng không phải là cái gì tốt tới ở chung người tử dự c ngày sau tại hắn thủ hạ l à c quan muốn khắp nơi đề phòng khắp nơi coi chừng mới là ta tuy là vì thứ sử nhưng chính vụ bên trên sự tỉnh ta không thể n h ú n tay đây ý tưởng cánh ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý đoàn vũ nhẹ gật đầu thứ sử vì bách quan giám sát mặc dù chấn n h i ế t bách quan nhưng không có hành chính quyền lực chính vụ bên trên sự tình vẫn là muốn lưu vĩ định đ o ạ n bất quá bây giờ đến xem lưu vĩ khẳng định sẽ trung thực một đoạn thời gian dù sao hiện tại lịch sơn phong còn sống nếu quả thật vẹn mặt liền xem như bọn hắn không thể toàn thắng lưu vĩ cũng nhất định sẽ ăn liên lụy không chừng còn sẽ bởi vậy bị bách quan nào đến trình độ kia cái kia chính là lưỡng bại cẩn thận đồng chắc hài lòng nhẹ gật đầu văn h ư nói ngươi ngoài cứng trong mềm không rõ chi tiết ngươi làm việc ta i ê n tâm bất quá cũng không cần quá lo lắng nói đến đây đồng chắc trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn nơi này là biên quận là vùng biên cương vẫn là muốn nắm tay người nào lớn người đó định đoạt n h ạ c phụ ngươi ta mặc dù không có bao lớn bản sự nhưng trong tay có binh ngươi đã nhậm chức vì huyện úy trong tay cũng không thể không người vô binh có thể dùng ta dưới trướng còn có chút binh tốt bây giờ liền chú đóng ở tây lại doanh ngươi cứ việc chọn chọn chính là đồng chắc phóng khoáng nói ra lý nho nghe nói lời này lông mày thẳng chọn nụ cười trên mặt càng tăng lên chỉ một câu liên có thể nhìn ra đoàn vũ tại đồng chắc trong lòng địa vị đoàn vũ cũng ở trong lòng cực kỳ sướng rồi một phen đây chính là cho đồng chắc khi con rể chỗ tốt rồi bây giờ lưu bị còn tại chắc còn dẹp chiếu bán giày đâu t a o tháo lúc này hẳn là còn nhàn p h ú ở nhà về phần viên thiệu t á m thành là còn cho mẫu thân thủ linh đâu giang đông tôn thị chưa có thời tại thời gian này điểm hắn đã có thể tay cầm một chi cường binh thế ra rất trọng yếu sao loạn thế vẫn là phải xem ai địa bàn lớn ai binh mã nhiều ai tiền lương dậm thịnh đa t ạ n h ạ c phụ đại nhân đoàn vũ bưng chén rượu lên kính đồng chắc một ly sau đó mở miệm nói ra binh mã không đội nhưng có một người tiểu tế muốn mời nhạc phụ đại nhân điều hòa cùng dưới trướng tín h dụng ân nghe được đoàn vũ nói lý nho cái thứ nhất nghi hoặc nhìn về phía đoàn vũ đồng cháp thả tay xuống bên trong chén rượu trực tiếp vung tay lên nói t ự dựng cứ việc nói chính là ngoại trừ văn ư u bên ngoài có hay không không thể đoàn vũ tự nhiên cũng không có khách khí trực tiếp mở miệng nói ra nhạc phụ tiểu tế yêu cầu người tên là giả hủ tự văn h ò a a lý nho trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn trong đôi mắt hiện lên một vệ tinh quang lập tức phảng phất là minh bạch cái gì không nhịn được cười một tiếng giả hủ đồng chắc xứng sờ lập tức nhìn về phía lý nho lý nho lập tức ngầm hiệu nói ra chúa công là võ huy giả hủ cổ văn h ò a cha hắn chính là khinh kỵ tướng quân giả đ ầ u trước kia từng bị nâng vì hiếu liêm đ á p đi lạc dương vì lan quan sau cao ống trở về quê hương phía sau chúa công còn tại lương châu t r i n h phạt dân tộc hương thời điểm đầu nhập chúa công dưới trướng bây giờ tại như phụ như tướng quân dưới trướng nhận chủ m ỏ n g văn thư a a a ta nhớ ra rồi đồng trác nhẹ gật đầu nói dứt lời sau đó lý nho cười chuyển hướng đoàn vũ nói từ d ự tôi ánh mắt giả hủ người này như thiện dùng có thể sử dụng thiệt không phải tầm thường lý nho không biết đoàn vũ làm sao lại nhìn chúng giả hủ nhưng chắc hẳn cùng ngư phụ có quan hệ trước đó đồng t r ắ c điều động ngư phụ đi bảo hộ đoàn vũ nhưng bởi vì đồng nghi sự tình ngư phụ khám n g ệ n h để giả hủ đi lý nho là suy đoán tám thành cùng việc này có quan hệ quyết định một cọc trong lòng sự tình đoàn vũ trong lòng vừa rộng an ủi không í t bây giờ dưới trướng hắn mặc dù còn đơn bạc nhưng cũng là ngũ tạng đều đủ n h ư có giả hủ võ có cao thuận còn có thiết thạch đầu vương h ồ nô trần khánh an cùng liễu bạch đồ những n à y hắn bồi dưỡng được đến tương lai t ư ớ n lĩnh nếu như lại từ đồng trác dưới trướng tinh tuyển một phen hình thức ban đầu đã thành chỉ cần tại cơ sở này bên trên lại góp một viên gạch như vậy đủ rồi từ d ự c ngươi cùng nghi nhi còn có nhậm thị hôn kỳ đợi đến lúc nào tròng t r i ề u cho ngươi nhậm chức văn thư truyền đạt liền cùng nhau tổ chức đây cũng là song hỉ lâm môn trong khoảng thời gian này ngươi lại an tâm nên làm cái gì thì làm cái đó chờ ngươi nhậm chức sau đó đến tột cùng có thể đi bao xa đó chính là chính ngươi b ả n sự nhưng có thể giúp đỡ nhạc phụ ta đương nhiên sẽ không keo kiệt nhưng ngươi cũng muốn cố gắng nhiều hơn nhạc phụ n g ư ơ i ta bây giờ cũng chỉ có nghi nhi một đứa con gái như vậy đây to lớn gia nghiệp cũng nên có người kế thừa đồng chắc bưng chén rượu lên ánh mắt ngưng trọng mà mang theo tán thưởng nhìn đến đoàn vũ là ban đêm thấn dương thành tây thân mang hắc bảo giả hủ đi tại về nhà trên đường cũng nát xe ngựa không có chỉ còn lại có giả hủ cùng lão bộ một người hôm nay trở lại tấn dương sau đó giả hủ gặp được bị cấm túc tại đại doanh bên trong ngư phụ cũng nhìn thấy cái gì gọi là vô năng mà cuồng nộ thất phu ngư phụ bị đồng chắc vừa trách đồng thời cấm túc tại đại doanh lại đem tất cả hỏa khí đầy đủ đều vung đến hắn cùng lý giác quách tỉ trên thân không thể nói thất vọng bởi vì từ vừa mới bắt đầu thời điểm hắn liền không có đối với ngư phụ ôm lấy bao lớn lòng tin một cái đem mọi thứ thành bại đều ký thác tại thệ nhân trên thân người lại có thể lớn bao nhiều cách cục cùng ai quy cho nên giả hủ đem trong danh lão mã trả lại đem cũ nát xe ngựa bán đi đổi một chút ngũ thủ tiễn lão nô trên bờ vai để đó màu xám hầu bao bên trong là chứa là bán xe mà đến ngũ thủ tiễn thừa không đón xe không quan trọng mùa xuân đến cũng nên vì người nhà mua thêm một chút bộ đồ mới hai đứa bé cũng chính là tại phát triển thân thể thời điểm cũng muốn ăn nhiều một điểm hôm đó đoàn vũ từ khách sạn bên trong tiễn hắn thịt dê hai đứa con trai đều nói ăn ngon ngày mai muốn đi bán một chút đi tới đi tới giả hủ còn có bên cạnh lão nô bỗng nhiên đều phát hiện rừng ở cách đó không xa tựa như là có một chiếc xe ngựa bên cạnh xe ngựa còn đứng lấy một cái vóc người cao lớn dị thường hùng vĩ nam tử mặc dù nhìn không rõ lắm nhưng không nghĩ ngợi thêm giả hủ cũng đoán được người này là ai đến gần mấy bước sau đó giả hủ trong lòng nói một tiếng quả nhiên văn hỏa đoàn vũ đứng tại bên cạnh xe ngựa mỉm cười nhìn đến giả hủ chào hỏi sau lưng thiết thạch đầu còn có vương hổn nô hai người đứng tại đoàn vũ sau lưng mà đoàn vũ bên cạnh tức là một cỗ mới tinh xe ngựa đoàn công tử giả hủ chắp tay thi lễ lao bộc tại sau lưng đứng n g n g nhìn thoáng qua giả hủ lại nhìn lướt qua giả hủ sau lưng đoàn vũ khẽ cười nói nghe nói văn h ò a buổi chiều đem cũ xe bán tĩnh châu n g h è o nàn mặc dù đến đầu mùa xuân nhưng gió đêm vẫn như cũ lạnh lẽo văn h ò a lại há có thể không có xa giá chống lạnh đoàn vũ nói đến đưa tay chỉ hướng bên cạnh xe ngựa nói do đó ở chỗ này chờ văn h ò a văn h ò a lên xe a giả hủ ánh mắt kinh ngạc đoàn vũ hôm nay sau khi vào thành bao nhiêu ít sự tình hắn biết rõ lập uy dương danh đánh cược đồng thời còn muốn tại đồng phủ đi qua đồng trác khảo nghiệm nhiều chuyện như vậy muốn làm còn biết đến hắn bán xe vậy chỉ có một loại khả năng đó là đoàn vũ một mực đang chăm chú hắn đánh cược hắn chỉ làm là trò đùa đoàn vũ nói muốn mời chào hắn hắn thậm chí không biết vì cái gì tại đồng trác dưới trướng hắn biểu hiện đã đầy đủ bình thường có thể đoàn vũ tại sao phải mời chào hắn hắn vốn cho rằng chỉ là đoàn vũ hôm đó tự tin cho phép nhưng hiện tại xem ra giống như cũng không phải là như thế nghi hoặc giả hủ nhìn về phía đoàn vũ hỏi một vấn đề ta m u ố n biết vì sao đoàn công tử nhất định phải mời chào ta vạn nhất ta chỉ là một cái tầm thường chi tài đảm đương không nổi đoàn công tử ưu á i như thế đâu đoàn vũ cười có thể đả thương thiên hòa không thể gây thương văn hòa t n giả quốc hủ, văn hòa. Văn hòa hủ trong độc lòng đại t h ấ n đoàn vũ đi qua sau ngày hôm nay ngày khác chỉ sợ không nói muốn nhất phi trùng thiên nhưng khẳng định là thân phận tốt quý tự mình khuất thân đưa cho hắn ngựa xe giả hủ tương bước một đi hướng xe ngựa đoàn vũ tức là một mực duy trì s ố c lên xe ngựa treo màn tư thế mang trên mặt hoàn toàn như trước đây mỉm cười bên cạnh chứng kiến một màn này chỉ có một l ã o bục thiết thạch đầu còn có vương hổ nô giả hủ dẫm lên ghế nhỏ leo lên xe ngựa sau đó đoàn vũ buông xuống xe ngựa treo màn thiết thạch đầu còn có vương hổ nô hai người lập tức tiến lên một bước đại ca để ta tới đi đoàn đại ca ta đến ngựa xe a hai người tranh đoạt đoàn vũ cười lắc đầu sau đó ngồi ở ngoài xe ngựa nhẹ nhàng vung lên xe bên trong giả hủ nhìn đến b ả y ra chỉnh tề mấy bộ quần áo đưa tay nhẹ nhàng n u ố t ve sợi tổng hợp vào tay mềm mà trượt là hai bộ hài đồng cùng hai bộ nữ nhân quần áo thấy tình cảnh này giả hủ trong lòng thật lâu không thể bình phục vàng bạc có lẽ những vật này là hắn thiếu sót nhưng so với vàng bật đến xe này bên trong mấy bộ quần áo càng làm cho hắn cảm thấy ấm lòng ngoài xe lái xe đoàn vũ không nói một lời rất nhanh liền dừng xe ở giả hủ trước cửa nhà bên cạnh viện bên trong giả hủ thê tử còn có hai đứa con trai đang nghe xe ngựa âm thanh sau đó đều đi tới trước cửa đoàn vũ từ trên xe nhảy xuống sau đó xốc lên xe ngựa che màn v ă chương a bảy mươi tiêu đề diệu dụng đất cậy cùng đất cậy chương bảy mươi tiêu đề diệu dụng đất cậy cùng đất cậy thời gian nhoáng một cái chính là mười mấy ngày tháng bốn thừa phương bắc gió bắc thổi tới phong càng ngày càng ấm ngũ thôn hương xung quanh trong đất làm việc nhà nông bách tính càng ngày càng nhiều đỉnh lấy đỉnh đầu liệt nhật chân đạp dày cỏ tại mưa xuân qua đi vũng bùn ruộng đồng bên trong cơ cái cuốc tới gần ngũ thôn hương phía tây ngoài thôn một khối trong ruộng trong tay cầm một thanh cái cuốc điêu thuyền giơ cánh tay lên dùng ống tay áo xoa xoa trên c h á n đổ mồ hôi nâng lên đôi mắt đẹp nhìn thoáng qua màu xanh thảm bầu trời từ khi nàng đi vào di nương ra sau đó hàng năm đây đất cày thu địa linh hoạt đầy đủ đều rơi vào nàng trên thân nhiều năm như vậy đất cày thu địa linh hoạt đầy đầy đủ đều rơi vào nàng trên thân hạnh phúc đến quá nhanh đến quá đột ngột để nàng hoài nghi đây là một giấc mơ đẹp vạn nhất ngày nào tỉnh lại đây mộng đẹp pha thoái có lẽ còn muốn trông coi đây một khối nhỏ địa sinh hoạt đặc biệt là theo lần trước đoàn vũ diệt cấp sau khi thành công trong thôn lưu nôn phỉ ngữ càng ngày càng nhiều đều nói nàng phu quân không bao lâu đó là trong huyện đại quan xung quanh đến đây b á i phòng người càng ngày càng nhiều thừa xem một cỗ so một cỗ lộng lẫy đưa tới lễ vật đem lấy trước kia ba gian phòng chất đầy đều đã không gông được đoàn vũ càng là ưu tú trong nội tâm nàng liền càng là tự ti nhẹ nhàng hít một hơi sau đó điêu thuyền lần nữa nắm chặt cái ngay tại điêu thuyền còn không có vung vẩy lên cái q u ố c thời điểm nơi xa bỗng nhiên vang lên từng trận móng ngựa oanh minh âm thanh dẫn đầu là một thất thần tuấn dị thường hắc mã màu đen lông bầm tại ánh nắng chiếu xuống phản xạ đen bóng g ầ u sắc sau lưng mấy chục kỵ cũng đều là cực kỳ thần tuấn lập tức một người thân hình cao lớn một thân hắc bảo dưới hắc bảo cơ b ắ p cao cao nổi lên phản phất là muốn đem hắc bảo nứt vỡ đồng dạng một nhóm mấy chục kỵ đến trong n h mắt dẫn tới xung quanh vùng đồng ruộn bên trên bách tính thôn dân nhao nhao quan sát nhưng cũng, cũng biết đây một đội kỵ binh là người nào nhìn xem người ta điêu thuyền mạ người ta liền muốn vào thành đi hưởng phúc đi đúng vậy à, ngươi nói ban đầu kiếm về đoàn vũ làm sao không phải nhà chúng ta a ừ ngươi nằm mơ đi thôi nhà ngươi có điêu thuyền như vậy tiêu chí nữ a như sao ta liền muốn muốn không được à. mấy chục kỵ đi vào vùng đồng ruộng điêu thuyền cầm trong tay cái quốc nhìn đến từ trên ngựa nhảy xuống trực tiếp đi tới đoàn vũ không phải đều cùng ngươi nói nhà những n à y việc nặng còn có việc cực về sau ngươi cũng không cần làm ngươi xem một chút ngươi tay này đi tới gần sau đó đoàn vũ một thanh từ điêu thuyền trong tay lấy qua cái quốc điêu thuyền ôn nhu cử nói trong nhà địa cũng nên có người cày di nương nói đây là chúng ta căn không thể rơi xuống vạn nhất ngày nào. đoàn vũ cười đưa tay tại điêu thuyền mũi ngọc tinh x ả o bên trên nhẹ nhàng quét qua không có vạn nhất chúng ta về sau đến thời gian chỉ có thể càng ngày càng tốt đến lúc đó nếu là nhà ta có mấy ngàn mẫu đất hơn vạn mẫu đất đừng nói là ngươi cũng muốn mình c à y vậy chẳng phải là muốn m ệ t chết điêu thuyền không để ý trên c h á n mình đổ mồ hôi ngược lại đưa tay từ trong ngực móc ra một khối mang theo mùi thơm cơ thể nhiệt độ thừa khăn tay sau đó nhẹ nhàng xoa đoàn vũ trên c h á n mồ hôi nếu thật có nhiều như vậy đ i ệ ta chắc chắn sẽ không mình tày rồi đoàn vũ nắm qua điêu thuyền tay sau đó nhận lấy cái cuốc tốt, tốt tốt nhà ta thuyền nhi là cái không quên gốc cô nương tốt vậy ngươi đi ngồi ta đem đây địa cày xong chúng ta liền về nhà ăn cơm đoàn vũ nói đến liền quấn lên ống tay háo điêu thuyền xem xét liền bội, vội vội và nói n không được phu quân ngươi là con a tại sao có thể đất cày đoàn vũ cười h ắ t h ắ t nói ra ngày nào ngươi vi phu ta không tâm tình đất cày a nghe nói đoàn vũ đ ù a g i ỡ n điêu thuyền mặt trong nháy mắt đỏ bừng đoàn vũ cũng không nói nhảm vung lên cái cuốc liền bắt đầu đất cày một cái hai lần ba lần một trăm cái thiết thạch đầu đám người đều đứng ở đằng xa n ư ơ i nhìn đến đồng ruộn cùng điêu thuyền nói dỡn đoàn vũ loại này tư nhân thời gian Thiết t h ạ c a đang ầ u đ muốn lần nữa vung vẩy cái quốc đoàn vũ xứng sở dạng này cũng có thể đất cày còn cày ra tiêu đề đến thổ địa phì nhiêu có ý tứ gì thổ địa phì nhiêu màu trắng hệ thống nhắc nhở trải qua túc chủ trồng chọt qua thổ địa biết biến dị thường phi nhiêu lương thực sản lượng gia tăng đoàn vũ khá lắm hệ thống còn có thể như vậy dùng đất cày cũng có thể cày ra hệ thống tiêu đề đến đoàn vũ nhìn một chút xung quanh một mảnh địa đi qua hắn trồng chọt thổ địa sẽ trở nên dị thường phi nhiêu lương thực sản lượng có thể gia tăng nghe tựa như là rất không tệ bộ dáng thế nhưng là thế nhưng là hắn nào có nhiều thời gian như vậy đến đất cày à hiện tại suốt ngày chờ lấy hắn việc liền nhiều vô số k ể cái này lại đi ra một cái đất cày đang nghĩ ngợi đâu đoàn vũ trong ánh mắt liền lõe lên một vệt kinh ngạc không đúng đây thổ địa phi nhiêu chỉ là màu trắng tiêu đề nếu là thăng cấp sau đó đâu nếu là thăng cấp đến màu vàng sau đó đâu chiến tranh ba đại yếu tố là cái gì lương thực nhân khẩu tiền tài bởi vì cái gọi là binh mã không động lương thảo đi đầu không có lương thực liền xem như tại lợi hại lại tinh xảo trang bị bộ đội cũng là không tốt vũ khí binh khí lạc hậu có lẽ còn có thể đánh nhưng không có lương thảo cái kia đánh cái gì cho nên lương thực tự nhiên là phải đặt ở vị thứ nhất phía sau mới là nhân khẩu cũng chính là lính có thể lính lại là cùng lương thực cùng một nhịp ở thổ địa nhiều lương thực nhiều mới có thể nuôi càng nhiều nhân khẩu nhân khẩu nhiều lính mới có thể càng nhiều cuối cùng mới là tiền tài dùng cho mua binh khí quan sát ngựa các cái khác vật tư chiến lược nghĩ thông suốt điểm này đoàn vũ trước mắt chính là sáng lên đây có thể tuyệt đối không phải cái gì g ầ n gả tiêu đề a mà là siêu việt cá nhân võ lực thậm chí tại về sau tuyệt đối sẽ có tác dụng lớn chỗ tiêu đề đoàn vũ lập tức nội thị nhìn về phía hệ thống giao diện tính danh đoàn vũ tuổi tác hai mươi năm thân cao một trăm chín mươi một cm thể trọng chín mươi năm kg tiêu đề gấp m ộ ư ơ i lần tốc độ màu vàng tiễn như dồn dập màu tím năm mươi bốn năm trăm bảy mươi chín một triệu chín ngưu chi lực màu tím m ư ơ i bảy tám trăm bảy mươi tám một trăm n g h ì n rút đao đoàn thủy màu đỏ mười lăm nghìn một trăm n h g h ì n thổ địa phì nhiêu màu trắng không một nghìn mười mấy ngày nay công phu hắn ngoại trừ bình thường đi đến tấn dương quen thuộc đồng chắc giao cho hắn một ít chuyện bên ngoài còn lại thời gian bồi bồi điêu thuyền còn có đồng nghi còn muốn giám sát thiết thạch đầu đám người huấn luyện còn lại mới là chính hắn thời gian dùng để thăng cấp tiêu đề thông qua hệ thống hắn mới phát hiện trước đó không xác định mình thân thể là không phải là bởi vì hệ thống mà lần thứ hai phát dụng hiện tại hắn đã xác định xác thực theo lực lượng còn có không ngừng huấn luyện hắn thân thể đích sắc là lần thứ hai phát d ụ n không riêng gì thể trọng gia tăng với lại thân cao cũng tăng lên lượng cơm ăn cảng là đại kinh người nói là một bữa đấu gạo cũng không quá đáng hơn nữa còn phải lượng lớn ăn thịt cũng chỉ có dạng này mới có thể thỏa mãn trên thân thể tiêu hao mười mấy ngày nay ngoại trừ đề thăng cung t i ế n còn có lực lượng tiêu đề bên ngoài cũng bất thì giờ tăng lên một cái đào thuật dù sao ngày sau phải lập tức tác chiến cho nên trường đao cái gì khẳng định phải biết một chút nhìn lướt qua hệ thống sau đó đoàn vũ vung lên cái quốc hắn ngược lại là muốn nhìn cái này trồng trọt tiêu đề thăng cấp sau đó có phải hay không sẽ như cùng hắn tưởng tượng đ ồ n dạng chương bảy mươi một hạt giống cải tiến gặp lại chất thương đồng ruộng đoàn vũ đem cái quốc vung mạnh nhanh chóng nhìn bên cạnh trong đất đám thôn dân đều là một trận tấm tắc lấy làm kỳ lạ nhìn xem mau nhìn xem người ta đoàn đại nhân lập tức liền muốn tới thành bên trong làm quan còn không quên cày ruộng một tên phụ nữ bạch nhãn nhìn mình ngồi trên mặt đất trên đầu trợ phụ ngươi nhìn lại một chút ngươi lúc này mới cày bao lớn một hồi liền mệt mỏi vô dụng ban ngày làm việc không được buổi tối cũng không được thật sự là phiền lòng ngồi trên mặt đất đầu trung niên nam nhân trợn trắng mắt không có lên tiếng ngồi trên mặt đất đầu trung niên nam nhân trợn trắng mắt không có lên tiếng hệ thống giọng nói tổng hợp đúng hẹn mà tới đoàn vũ lập tức chờ mong dừng lại trong tay động tác chờ lấy hệ thống âm thanh loại điện k e n gấp m ộ ư ơ i lần tiêu đề sinh ra hiệu ứng túc chủ đất c à y một lần hiệu quả gấp m ộ ư ơ i lần gia tăng chúc mừng túc chủ tiêu đề thăng cấp thổ địa phì nhiêu màu trắng thăng cấp làm hạt giống cải tiến màu lam T. đi o à n v qua túc chủ gieo r ắ t hạt giống sẽ tiến hành cải tiến để thăng chủng loại khối lượng để thăng chủng loại sản lượng để thăng chủng loại tính nhân loại lần nữa thu hoạch lương thực sẽ bảo trì loại này p h o n chất đoàn vũ hưng phấn kém chút teo đi ra quả nhiên không hổ là hệ thống xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm a hạt giống này cải tiến đơn giản đó là thần khí nịch thiên a hai ngày trước nhìn đến thôn dân trồng trọt thời điểm hắn liền suy nghĩ vì cái gì hắn hệ thống không thể cho chút gì bắp lô a khoai tây a những n à y hạt giống nếu có những n à y cái kia lương thực sản lượng liền sẽ đại lượng tăng trưởng như vậy chỉ chờ tới lúc thiên hạ đại loạn thời điểm trong tay hắn có lương tự nhiên là có nhân khẩu thật đúng là suy nghĩ gì đến cái gì a không nghĩ tới hệ thống này lại còn có rượu dụng như vậy a đoàn vũ trong lòng trong bụng nở hoa đây không thể so với cái gì bắp lô hạt giống Khoai tây hạt i tây g ố nói g gì đến muốn thực sự? Hạt giống ngày những lương gieo cái thực cải chỉ cần hoạch thục thực chỉ tiến. Với lại đi, tại liền cải tiến đến đem đều đến đ muốn năm nay này thành tồn lần nữa mùa thu qua sau Hạt hạt, sự? sẽ bảo bị h ệ u quả. Nói một cách khác nếu năm nay mặc dù chỉ gieo rắc một mẫu ruộng đồng hạt giống nhưng là đợi đến ngày mùa thu hoạch những ngày lương thực tại năm sau liền có thể gieo rắc một trăm mẫu thậm chí cả càng nhiều đây tuyệt đối là lấy cấp số nhân tăng trưởng trình độ n g ắ m lại đều cảm thấy hưng phấn với lại cái từ này liệu mục chức vẫn chỉ là màu lam đằng sau còn có màu đỏ màu tím cùng định cấp màu vàng nếu như nếu là đến màu vàng sau đó sẽ là hiệu quả gì có thể hay không gieo xuống một hạt lương thực thu hoạch một tấn lương thực đoàn vũ không dám nghĩ nhưng khẳng định màu vàng tiêu đề nhất định sẽ phi thường trâu bỏ nhóm tính danh đoàn vũ tuổi tác 25 thân cao 1 9 1 c m t h ể trọng 9 5 kg tiêu đề gấp 10 lần tốc độ màu vàng tiễn như dồn dập màu tím 54.579.1 t r i ệ u c h n mưu chi lực màu tím 1 7 8 7 8 ả 0 0 g h ì r ú t đao đoạn thủy màu đỏ 15.100.000 h ạ t giống cải tiến màu lam không mười n đoàn vũ nhìn lướt qua hệ thống khoảng cách lần tiếp theo t h ă n cấp còn muốn đất cày một vạn lần một vạn lần a đoàn vũ kéo kéo hệ thống này cái gì cũng tốt nhưng chính là càng về sau thăng cấp cần thời gian lại càng dài bất quá tựa hồ làm bất cứ chuyện gì cũng đều là như thế càng về sau càng khó một vạn lần liền một vạn lần đối với đằng sau thăng cấp sau đó trả thái đoàn vũ hiện tại vẫn là rất chờ mong bất quá bản thân mới tốt giống cũng chỉ có như vậy đại nhất khối nhỏ còn chưa đủ trồng trọt một vạn lần trước tiên đem hạt giống r i e o rắt xuống dưới lại nói hai ngày nữa có thời gian nhất định phải kiếm một ít thổ địa đoàn vũ trong lòng thầm nghĩ dưới mắt khoảng cách hoàng cân chi loạn còn có một năm không đến thời gian hoàng cân chi loạn làm mở ra đại hán dối loạn thiên thứ nhất trương mặc dù hoàng cân chi loạn tiếp tục thời gian cũng không dài nhưng hoàng cân chi loạn mang đến ảnh hưởng thậm chí một mực ảnh hưởng đến tam quốc hậu kỳ hoàng cân chi loạn bị chấn áp sau đó ưu châu tịnh châu lương châu giao châu dương châu các vùng lại tuần tự bạo phát phản loạn ngư dương người trương cử trương tuần lương châu dân tộc thường còn có tịnh châu tiên ti hung nô tại cái này trong lúc đó lạc dương triều đình bên trên quan viên có người dâng thư nói muốn từ bỏ lương châu cùng giao châu mặc dù trên sử sách ghi chép cũng không nhiều nhưng bởi vậy có thể thấy được tại hoàng cân chi loạn sau đó đại hán đã là bấp bên nếu như hắn có thể tại lưu hành trước khi chết mấy năm này liền đánh xuống giày như vậy cất b ư ớ c cũng không nhất định so với cái kia sĩ tộc mọi người đến thấp chỉ cần võ đức dồi dào cho dù là tứ thế tam công viên thị đồng dạng cũng phải bộ dạng phục tùng phu quân trở về ă n cơm đi nghe được điêu thuyền đứng tại chỗ bên cạnh kêu gọi âm thanh đoàn vũ lúc này mới lấy lại tinh thần vừa c h i ề u thần dương thành bên ngoài mấy chục con chiến mã ầm ầm rung động từ thành bên ngoài phi nước đại đến sông hộ thành trên cầu treo dẫn đầu là một thất cực kỳ thần tuấn màu đen chiến mã vai cao gần tám thước toàn thân trên dưới toàn thân một màu cực kỳ dễ thấy mà cái kia lập tức kỵ sĩ cũng giống nhau chiến mã đồng dạng dáng người khôi ngô khuôn mặt anh tuấn trên đầu thành thủ thành binh sĩ còn có cửa thành động hai bên bách tính tại nhìn thấy cảnh này sau đó không có chỗ nào mà không phải là ném đi hâm mộ ánh mắt lập tức là người nào bây giờ toàn bộ tấn dương thành bách tính cùng quan viên cũng biết liên quan tới đoàn vũ cố sự từ ngày đó đoàn vũ mang theo hơn ba trăm cái đầu người trở lại tấn dương thành đông thời điểm vẫn lưu truyền rộng rãi cái gì đơn thương độc mã giết tặc ba trăm cái gì thái thú thứ s ử tranh chấp đoàn vũ vì con rể đủ loại t r u y ề n nôn lưu truyền rất rộng tấn dương không lớn nhưng với tư cách quận trị nhưng cũng không nhỏ càng là toàn bộ tỉnh châu trung tâm chỗ liên quan tới đoàn vũ đủ loại chuyển nôn tại hưu tâm còn có vô tâm chuyển ba phía dưới càng lúc càng rộng ngay từ đầu đoàn vũ còn tưởng rằng đây là hiện tượng tự nhiên về sau là đồng trác nói cho hắn biết đây cũng là một loại chính trị thủ đoạn hắn giờ mới hiểu được nguyên lai、like、những ngày cái gọi là lời đồn đại còn có truyền ôn đều là lý nho ở sau l ư n g an bài truyền bá nếu như đồng trác không nói đoàn vũ căn bản không biết đây là vì sao như thế nào danh sĩ bởi vì nghe tiếng khắp thiên hạ là vì danh sĩ làm sao danh dương thiên hạ đương nhiên là đem đủ loại sự tích lan truyền khắp thiên hạ như là bắc hải khổng dung đệ lê như là dĩnh xuyên tuân lúc vương tá chi tài như là lạc dương sĩ tộc chạy theo như vị nguyễn đá bình cũng là vì tranh một cái danh dương thiên hạ nội danh lại có lợi đoàn vũ giờ mới hiểu được đây chính là hậu thế nói tới tại sao phải nổi danh phải thừa dịp sớm duyên cớ đoàn vũ cưới mặc ngọc kỳ lân thú mang theo thiết thạch đầu vương hồ đô trần khánh an còn có liễu bạch đồ cùng hơn hai mươi cây trùng trùng điệp điệp tiến nhập t ấ n dương ngựa là từ lịch sơn phong nơi đó thu được mà đến trước đó thiết thạch đầu đám người cũng không biết cưới ngựa nhưng có ngựa sau đó liền muốn học tương lai chiến trường mặc dù bộ tốt làm chủ nhưng kỵ binh mới là vương bài lương tựa lương châu tịnh châu thừa thái thiên hạ tinh k � địa phương không biết cưỡi ngựa sa bây giờ đi ra ngoài mặc kệ làm gì đoàn vũ cho đám người yêu cầu đó là nhất định phải cưỡi ngựa quen thuộc thuật cưỡi ngựa thạch đầu hồ nô sau khi vào thành đoàn vũ ghìm chặt chiến mã quay đầu nhìn về phía sau lưng bốn người nói các người đi thành tây đại doanh tìm cao thuận còn có giả hủ tại thành tây đại doanh chờ ta chính là khánh an trắng đ ổ các người hai cái theo ta vào thành liền có thể bốn người gật đầu đáp ứng sau đó thiết thạch đầu còn có vương hồ nô tức là mang theo hơn hai mươi cưỡi thẳng đến thành tây đại doanh mà đoàn vũ tức là mang theo trần khánh an còn có liễu bạch đồ hai người đi đến tây thị không bao lâu đoàn vũ liền đem ngựa đứng tại tây thị một cái khách sạn trước cửa bởi vì đoàn vũ sớm nhất tại tây thị bán qua g i a thú cho nên bây giờ đoàn vũ truyền kỳ có sự lưu truyền phổ biến nhất địa phương đó là tây thị từ khách sạn bên trong đi ra tiểu nhị nhìn thấy đoàn vũ thời điểm lập tức liền mở to hai mắt nhìn không có cách thật sự là bởi vì đoàn vũ dáng người cùng mặc ngọc kỳ lân thú quá mức dễ thấy cùng phân biệt ngài là ngài là đoàn đại nhân tiểu nhị kích động nói ra đoàn vũ mỉm cười nhẹ gật đầu lập tức hỏi trong tiệm phải chăng có một chân thị thương đội tiểu nhị lập tức đã hưng phấn lại kích động liên tục gật đầu có, có? Trở về đoàn đại nhân nói, lại chương ó một đám c â n thị t h đội. Đoàn vũ chỉ chỉ bảy ê n cạnh c h mươi hai kinh thương thiên tài hàng đêm tưởng niệm chân cương khách sạn bên trong đoàn vũ một người ngồi tại một tấm lầu một gần cửa sổ bàn bên cạnh trước mặt để đó hai cái màu đen b ọ c lấy tiểu nhị mới vừa đi lầu hai tìm chân cương lúc này mới phát hiện chân cương cũng không tại nhưng chân thị thương đội còn có người tại t、so、sở dĩ của đại nam nhân dáng người phổ biến không cao không tráng nguyên nhân đại khái hay là bởi vì dinh dưỡng vấn đề một là bởi vì dinh dưỡng theo không kịp phổ thông bách tính trong nhà phần lớn một ngày chỉ có một bữa cơm với lại ăn không đủ no vẫn là thái độ bình thường lại thêm đồng dạng 14-15 t u ổ i liền đã thành hôn qua sớm thành hôn cũng đưa đến thân thể phát dục chậm chạp nhưng cũng may bốn người đang cùng theo đoàn vũ trước đó đều cũng không thành hôn lại cái này sẽ gần một tháng thời gian mỗi ngày đều là ba trận thậm chí cả bốn bữa cơm vẫn là ngừng lại có thịt bao no bây giờ phụ cận thập lý bát hương đều gọi mấy người vì tứ tiểu đem bốn người tính cách khác nhau đều có đặc điểm thiết thạch đầu gan lớn có mạnh mẽ tính cách cương nghị cũng chính bởi vì gan lớn tính cách cho nên mới dám ở ngày đầu tiên quen biết đoàn vũ thời điểm liền muốn dấn thân vào đ o à n vũ cũng là với tư cách tứ t i ể u đem bên trong cái thứ nhất dấn thân vào đ o à n vũ nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng bởi vì gắn lớn bởi vì có mạnh mẽ cho nên chi tiết không đủ sơ ý chủ quan vương h ổ nô tính cách chất phác cũng là bốn người bên trong dáng người cao lớn nhất tác chiến nhất là dũng mãnh huấn luyện cố gắng nhất một cái lần trước long sơn tiêu diệt tặc một trận chiến vương h ổ nô liền cho thấy dũng mãnh biểu hiện một trận chiến chém đầu tám người đây là lần đầu tiên tác chiến dựa theo vương hồ nô cái này phát triển tình thế ngày sau hẳn là một thành viên sông pha chiến đấu hát tướng sở dĩ lần trước long sơn d i ệ t cước đem trần khánh an còn có liễu bạch đồ hai người lưu tại trong thôn là bởi vì trần khánh an cùng liễu bạch đồ hai người tính cách càng thêm trầm ổ n một chút trần khánh an có mấy phần nho tướng khí tức đối với binh pháp thao l ư ợ c những vật này hứng thú càng đậm cũng là cao thuận yêu thích nhất bốn người một trong liễu bạch đồ ngày bình thường kiệm lời ít nói nhưng tính cách bên trong mang theo vài phần quả quyết cùng tàn nhẫn cao thuận cho liễu bạch đồ đánh giá là không quá thích hợp t ổ n g quân nhưng có thể đi còn lại phương hướng hào hào phát triển đối với tứ tiệu đem tính cách cùng ưu điểm, điểm đoàn vũ cũng có một phen mình dự định hai vị đại ca hai vị đại ca khí chất này nhìn đến sẽ bất p h à m xem xét cũng không phải là người bình thường a đang tại đoàn vũ trầm tư thời điểm khách sạn bên ngoài đ ố n g nhiên vang lên một cái nam nhân tiếng nói tuân h theo cửa sổ đoàn vũ quay đầu nhìn lại một tên thân mang ra soi áo khoác đại khái hơn hai mươi tuổi gầy còm nam nhân đang đứng tại trần khánh an còn có liễu bạch đồ hai người trước người trần khánh an còn có liễu bạch đồ nhìn đến trước mặt chịu một nửa nam nhân nghe không đầu không đuôi khích lệ trong lúc nhất thời c h o mày chật chật giả đông nhìn lướt qua trần khánh an cùng liễu bạch đồ sau lưng n g a sau đó tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói hai vị xem ra hai vị cũng là đoàn vũ đoàn đ đây ngựa cùng nghe đồn bên trong mặc ngọc kỳ lân thú giống nhau đến mấy phần a giả đông xoa xoa trên cằm sợi dâu trần k h á n h an liêu b ạ c h đổ giả đông cười h ắ t h ắ t nói ra không dối gạt hai nói tiểu nhân cùng đoàn đại nhân từng có gặp mặt một lần nói đến giả đông liền từ sau lưng móc ra một tấm màu đỏ hồ ly ra nói hai vị lại nhìn đây là ban đầu đoàn đại nhân còn không có phát tích trước đó tại tây thị b ả y sạp trào hàng ra thú thời điểm trong đó một tấm da t r ồ n lúc ấy ta hữu duyên đi ngang qua bởi vậy mua xuống các ngươi hai vị nhìn xem đây da trộn bên trên không có bất kỳ cái gì vết thương chính là đoàn đại nhân thần tiễn một tiễn xuyên mắt mà qua cho nên lúc này mới không lưu bất luận cái gì vết thương đoàn đại nhân tiễn pháp các ngươi biết đi đây chính là có thần tiễn danh sưng trần khánh an l i ê u bạch đồ khách sạn bên trong đoàn vũ khỏe miệng không khỏi có chút dâng lên gia hỏa này có chút ý tứ a hắn đây một phen không khỏi giúp mình thổi phồng là muốn làm gì chứ giữa lúc đoàn vũ nghĩ đến thời điểm giả đông lời nói xoay chuyển nhìn đến trần khánh an còn có l i ê u bạch đồ nói ra hai vị nếu là đoàn đại nhân người n ư ỡ n mộ cái tiêu chắc hẳn các ngươi cũng nên rõ ràng đoàn đại nhân sự tích liền đây da trồn mà nói bây giờ tại trên thị trường giá cả đã là lật ra vô số lần ta đây nói thật gặp một chút khó khăn cho nên lúc này mới không thể không đem như thế bảo b ố i bán ra hai vị có thể có hứng thú khá lắm đoàn vũ gọi thẳng khá lắm hàng này lại là muốn chào hàng mình g i a thú hóa ra trước đó cái kia một phen thổi phồng là cho trong tay hắn tấm kia g i a thú gia tăng giá trị a đây không phải liền là hậu thế cái gọi là marketing sao một kiện phổ thông vật phẩm giao phó cái trước không tầm thường cố sự hai tướng hỗn hợp giá trị bản thân tăng gấp bội gia hòa này nguyên lai、like、là cái thương nhân bất quá đoàn vũ lông mày nhữ lại gia hỏa này ngược lại là cái khôn khéo lại kinh thương thiên tài a cái niên đại này liền đã có thể tự mình l ĩ n h nộ marketing là người mới a chỉ là cái kia g i a thú hẳn là giả ngay tại đoàn vũ suy nghĩ thời điểm đ ỗ n g nhiên tại nam nhân sau lưng vang lên một cái nữ nhân nghi hoặc âm thanh a là người nghe âm thanh đoàn vũ quay đầu nhìn lại khách sạn trước cửa cách đó không xa một bộ áo trắng như tuyết chân khương đang từ xe ngựa đi xuống nói chuyện là chân khương bên cạnh tỷ nữ trước đó tại long sơn thời điểm đoàn vũ cũng đã gặp ngươi lại chạy tới nơi này chào hàng ngươi gia thu a tiểu thị nữ nhìn đến giả đông vui cười nói ra làm sao lần trước tấm kia màu trắng da trồn bán đi sao hôm nay làm sao đổi thành màu đỏ rồi giả đông đoàn vũ liêu b ạ c h đổ ân trần khánh an ân nghe được tiểu thị nữ nói giả đông sắc mặt trong nháy mắt xấu hổ hắn vừa nói xong chỉ có n ả y một tấm da trồn nhưng là tiểu thị nữ một câu lại cho hắn vật trần rất rõ ràng đây cũng không phải là hắn lần đầu tiên làm chuyện này với lại liền ngay cả trong tay da trồn màu sắc cũng thay đổi rõ ràng đây chính là gặp người cái kia hai vị ta mới nhớ tới đến trong nhà trong nổi còn tại nấu cháo ta còn có chuyện liền đi trước một bước rồi nói đến dạ đông liền lập tức thu hồi d a trồn sau đó khẽ cuốn trên thân ra soi áo khoác nhanh như chấp liền xoay người chạy đi thúy nhi tiểu thị nữ bên cạnh chân khương oán trách nhìn thoáng qua thân mang màu xanh nhạt váy dài tiểu thị nữ thẹ lưỡi cười đùa nói ra tiểu thư ta là không muốn xem hắn gạt người sao lão phu nhân nói vì thương muốn lấy lấy sự tin cậy làm gốc hắn đây rõ ràng là l ừ a gạt với lại một tấm da trồn hắn lại muốn mười kim vẫn là đánh lấy đoàn công tử tết t u ổ i đây rõ ràng đó là đang cấp đoàn công tử bôi đen ta chính là muốn hủy xuyên hắn chân khương nghe vậy nhẹ nhàng cười nói tốt hắn đã bị ngươi hụ n g ư ơ i tâm tâm n i ệ m n i ệ m đoàn công tử đến tiểu thị nữ hì hì cười một tiếng nói ra cũng không phải nô tì tâm tâm n i ệ m n i ệ m là tiểu thư tâm tâm n i ệ m n i ệ m đâu tiểu thư mới vừa lo lắng lên xe kém chút còn đau chân đâu t r ầ n k h ư ơ n g lập tức sắc mặt một đỏ n g ư ơ i đây tiểu tì nhìn ta phạt ngươi tiểu thị nữ cũng không sợ đang yêu cười một tiếng thật tình không biết hai người đối thoại còn có thần sắc lúc này đều đã rơi vào đoàn vũ trong mắt nghe hai chủ tớ người đối thoại đoàn vũ mỉm cười trần khánh an còn có liễu bạch đồ hai người thuận theo cửa sổ vị trí nhìn về phía ngồi tại khách sạn bên trong đoàn vũ đoàn vũ ngẩm đầu hướng về phía mới vừa nam nhân kêu biến mất phương hướng n á y m trần khánh an còn có l i ê u bạch đồ hai người lúc này liền kịp phản ứng để ta đi người ở chỗ này l i ê u bạch đồ nhàn nhạt, nhạt nói ra trần khánh an nhẹ gật đầu tựa hồ là nhớ ra cái gì đó dặn dò một câu hạ thủ nhẹ một chút ta l i ê u bạch đồ nghiêng đầu cười hắc hắc khách sạn bên ngoài t r ầ n khương đang cùng tiểu thị nữ nói chuyện đâu cũng cảm giác giống như có một đạo đặc biệt ánh mắt rơi vào nàng trên thân thuận theo ánh mắt phương hướng nhìn lại một giây sau t r ầ n khương liền xứng sở ngay tại chỗ chừng bảy m vơ v t của cải thần khí độc nhất vô nhị quyền đại lý chừng bảy m vơ v t của cải thần khí độc nhất vô nhị quyền đại lý Vừa rồi, mới vừa rồi là nàng nói dỡn ngồi xuống tại đoàn vũ trước mặt đỏ mặt túi đầu chân khương không có ý tứ mở miệng đứng tại chân khương sau l ư n g tiểu thị nữ hì hì cười một tiếng đoàn vũ cũng là trên mặt nụ cười nhìn đến trước mặt chân khương nhìn đến tấm kia cực kỳ trắng non trên gương mặt x i n h đẹp hiện hiện h n g hạ so với điêu thuyền còn có đồng nghi chân khương không phải tam nữ bên trong x i n h đẹp nhất nếu là nói xinh đẹp tam nữ bên trong điêu thuyền khẳng định xếp hàng thứ nhất đồng nghi tính cách bên trong mang theo một cỗ thời đại này nữ nhân ít có khí khái hào hùng cùng thoải mái có thể là bởi vì sinh ở lương châu loại kia đặc thù trong hoàn cảnh có một ít dị vực v nhưng lúc này trước mắt hắn chân khương tức là loại kia thuần khiết cổ đ i ể n mỹ nữ khí chất ưu nhã thanh âm em ê m dịu đem cổ đại mỹ nữ loại kia mười ngón không dính nước mùa xuân hai chân không đạp tứ quý t r â n ý cảnh thể hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn n g h e chân khương giải thích đoàn vũ cũng không hề để ý nào có nhiều như vậy vừa thấy đ ạ i yêu muốn nói hảo cảm có thể là có hôm nay tới tìm chân tiểu thư là có có một số việc muốn cùng chân tiểu thư thương lượng một phen đoàn vũ khẽ cười nói chân khương ngầm đầu trong ánh mắt lập tức tràn đầy nghi hoặc đoạn, đoàn công tử có việc muốn cùng ta thương sau đó đem trước mặt hai cái màu đen bọc lấy trực tiếp thối lui đến chân khương trước mặt sau đó đi thẳng vào vấn đề không sai hắn hôm nay đích x á c là có chuyện muốn tới tìm chân khương thương lượng trên thực tế hắn đã b à y ra thật nhiều ngày vì thế cũng chuẩn bị thật nhiều ngày chân khương nghi hoặc nhìn về phía trước mặt hai cái bọc lấy đoàn vũ tức là hướng về phía đứng ở một bên trần khánh an làm cái nháy mắt trần khánh an tiến lên đem trước mặt hai người màu đen bọc lấy từng cái mở ra cái thứ nhất bọc lấy là một cái bình ốm bình ốm bên ngoài còn có màu vẽ cái nắp đội lên phía trên mở ra bọc lấy sau đó trần khánh an thuận tiện đem bình ốm cái nắp cũng cùng nhau cầ cái thứ hai bọc lấy là một cái thứ phương bọc lấy vơ ư n vước nhìn lên đến mười phần hợp quy tắc mở ra sau đó chính là một chồng trắng như tuyết trắng như tuyết đồ vật chân khương lần đầu tiên nhìn thấy sau đó trong đôi mắt liền lập tức l ó lên một vệ kinh ngạc đoàn công tử đây là giấy chân khương nghi hoặc dương mắt lên nhìn nhìn về phía đoàn vũ đoàn vũ cười gật đầu nói không sai s á t thực nói ta đem xưng là giấy trắng lấy trắng như tuyết chi ý trân tiểu thư xem trước một chút đây giấy trắng lại nói chân khương nghe vậy sau đó lập tức cầm lên một tấm giấy trắng sau đó đặt ở trước mặt cẩn thận nhìn đứng lên giấy t ạ i ngay sau đó thời đại này cũng không phải gì đó hiếm l ạ c h i vật trên thực tế tạo giấy đây một hạng kỹ thuật từ tây hán thời kỳ cũng đã bắt đầu không riêng gì yến quốc lịch sử nước ngoài có lẽ là liền cũng đã bắt đầu như cổ ai cập người liền có cỏ cầu giấy tây hán ban đầu liền có ba cầu giấy phóng ngựa bãi giấy chỉ bất quá những n à y trang giấy sản xuất chương trình dườm giả với lại không dễ bảo tồn tính thực dụng tương đối thấp còn không bằng thẻ tre mà lên tầng xã hội sĩ tộc bọc lấy hoàng thất tức là sử dụng tơ lụa nhưng tơ lụa phí tổn cực cao trên cơ bản đồng đẳng với tiền tệ cho nên chỉ có những cái kia thế gia đại tộc áp dụng lên đến đông hán thời kỳ Thân là thượng khiến thái luân g tạo, tạo sử dụng vỏ cây vài bố còn có lưới đánh cá những ngày giá trị rẻ tiền vật phẩm cải tạo trang giấy khiến cho trang giấy càng thêm rắn chắc dùng bền với lại trải qua hơn một trăm năm phát triển thường xuyên muốn dùng đến trang giấy sĩ tộc nhóm cũng tại thái hầu giấy trên cơ sở tiến hành tiến một bước cải tiến cho nên trang giấy tại cuối thời đông hắn cũng không hiếm lạ thậm chí mỗi cái thế gia đại tộc đều có một ít mình tạo giấy có một phương thức đây cũng là đoàn vũ đi qua một phen giải sau đó mới phát hiện bất quá có chút thời đại sản vật trung quy là cần một loại đặc thù thời cơ mới có thể đột phá mặc kệ là thái hầu giấy cũng tốt vẫn là thanh châu giấy dầu cũng tốt vẫn là thiên hạ hôm nay đắt nhất đông lai sản xuất xạ hệ kỳ giấy cũng tốt đều càng cùng loại với giấy tên u y cũng chính là giấy vàng màu sắc màu sắc màu v à n g đất nhìn lên đến cũng không làm sao cấp cao cho nên đoàn vũ liền nghĩ đến giấy trắng lần trước từ đồng trác phủ đệ trở lại trong thôn sau đó đoàn vũ liền bắt đầu mưu đồ ứng đối loạn thế đơn giản là càng cường đại vũ lực rộng lớn hơn địa bàn càng nhiều nhân khẩu cùng nhân tài nói trắng ra là đó là tiền người địa hắn xuyên việt khoảng thời gian này đầy đủ còn có mấy năm để hắn chuẩn bị với lại bây giờ lại dựng vào đồng trác đầu này cự hạm mặc dù chiếc này cự hạm trước mắt xem ra còn rất nhỏ yếu nhưng thực lực còn có căn cơ đều là mười phần cưỡng hãn có về thời gian ưu thế có căn cơ bên trên ưu thế nếu là còn không thể tại loạn thế tiến đến trước đó cho mình để giành được một phần ứng đối tư bản vậy thì có điểm không nói được nhưng mọi thứ cũng không thể đầy đủ đều dựa vào người khác cho dù là mình thân cha vợ cho nên nên chuẩn bị đoàn vũ đồng dạng muốn chuẩn bị trước mắt g i ấ y trắng đó là hắn vơ vét của c á i chi dụng về phần tại sao tìm chất h ư ơ n g đáp án cũng rất rõ ràng tịnh châu n h ỏ nàn sĩ tộc không nhiều cho nên giống như là giấy trắng loại này chỉ có sĩ tộc thế gia đại tộc mới có thể dùng được đồ vật khẳng định là muốn tìm kiếm một cái càng có thị trường địa phương tại tịnh châu bán giấy trên cơ bản thì tương đương với cầm áo lông áo đông đi phi châu trào hàng không nói bán không được nhưng khẳng định không có gì thị trường nhưng người nếu là cầm đi sĩ bi hạ vậy liền không đồng dạng đồng dạng đạo lý ký châu giàu có lại thế ra hảo môn đông đảo với lại chân thị thương đạo thông ký châu các nơi cái này tương đương với một cái thành t ụ c đường dây tiêu thụ chân thị có đường dây tiêu thụ hắn có sản phẩm nhưng là không có con đường cho nên hợp tác cùng có lợi đây chính là hắn tìm chân khương mục đích nhìn một phen giấy trắng sau đó chân khương đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy kinh ngạc biểu lộ nhìn đến chân khương biểu lộ đoàn vũ liền biết sự tình đã thành tám điểm thế nào chân tiểu thư ra đây giấy trắng như thế nào đoàn vũ hỏi chân khương không được gật đầu tán dương đoàn công tử đây giấy trắng tháng qua xả hệ kỳ giấy cùng thanh châu giấy dầu chỉ là không biết giá tiền này hơi cao nhưng cũng không phải cao hơn rất nhiều dù sao thứ này để ở chỗ này đoàn vũ nói chân khương biểu thị đồng ý nói n à y chất giấy lượng t h ừ a t h ừ a cho dù giá cả cao một chút cũng nhất định sẽ có rất nhiều người mua sắm chỉ là không biết đoàn công tử cho ta nhìn đây giấy trắng là ý gì chân khương nghi hoặc nhìn đến đoàn vũ đoàn vũ cũng không mất tích mà là đi thẳng vào vấn đề đây giấy là ta chế tạo ra nhưng là tịnh châu cũng không thích hợp trào hàng cho nên ta muốn cùng chân tiểu thư hợp tác cùng chân gia hợp tác trung sơn chân thị tại ký châu có cửa hàng vô số trải rộng toàn bộ ký châu ta phụ trách sản xuất sau đó đem dựa theo nhất định giá cả bán xỉ cho chân thị chân thị phụ trách tại ký châu tiêu thụ ta cho chân tiểu thư trung sơn chân thị độc nhất vô nhị ký châu quyền đại lý với tư cách sử dụng chân thị cửa hàng cùng nguồn tiêu thụ điều kiện hai chúng ta tương hợp làm không biết chân tiểu thư cảm thấy thế nào đoàn vũ nói cũng không có để chân khương ngoài ý mớn kỳ thực khi nhìn đến giấy trắng thời điểm chân khương liền đã có chỗ phỏng đoán chỉ là đoàn công tử nói độc nhất vô nhị quyền đại lý là ý gì đâu chân khương hiếu kỳ nhìn đến đoàn vũ hỏi chương bảy mươi b ố hai cọc mua bán chân khương muốn báo ân t r ư ơ n g bảy mươi b ố hai cọc mua bán chân khương muốn báo ân hai hợp một đại trương khách sạn bên trong đoàn vũ cùng chân khương ngồi đối diện nhau cái kêu một đôi xinh đẹp đôi mắt đẹp thủy trung nhìn chăm chú lên trước mặt đoàn vũ cái gọi là độc nhất vô nhị đại diện chính là ta chỉ đem đây giấy trắng tiêu thụ quyền hạn cho ngươi ta nắm giữ lấy giấy trắng sản xuất phương thức chỉ đơn độc cung hóa cho ngươi trung sơn chân thị phân phối quyền ở chỗ các ngươi chứ ngươi trung sơn chân thị bên ngoài ta sẽ không ở ký châu tại cung hóa cho bất luận kẻ nào đương nhiên đây chỉ là ký châu pha vi nếu như giấy trắng lực ảnh hưởng mở r Ta c ò bởi vậy các ngươi tại ký châu tiêu thụ giấy trắng liền có giá cả bên trên ưu thế sau khi nói xong đoàn vũ liền nhìn về phía chân thương ngươi hiểu ta ý tứ sao chân thương đôi mắt đẹp bên trong kinh ngạc dần dần thối lui thay vào đó là kinh ngạc độc nhất vô nhị quyền đại lý phân phối quyền đại lý thương còn có giá cả bảo hộ khi những từ ngữ này mỗi một cái từ đoàn vũ trong miệng nói ra thời điểm chân khương đều vô cùng khiếp sợ chân thị kinh thương đã qua mấy lời mà chân khương từ nhỏ tiếp xúc trong nhà những n à y bán cùng bán đối với kinh thương cũng có được vượt qua thường nhân thiên phú nếu không phải là như thế trung sơn chân thị bây giờ đây một phần gánh nặng cũng sẽ không rơi vào chân khương trên thân cho nên cho dù đoàn vũ nói những này mới mẹ từ ngữ ngay từ đầu chân khương không hiểu nhưng đi qua đoàn vũ giải thích sau đó liền lập tức trở nên rộng mở trong sáng hắn hắn làm sao hiểu được như vậy nhiều ai chân khương kinh ngạc nhìn đến đoàn vũ nếu như không phải biết đoàn vũ thân phận cùng kinh lịch nàng khẳng định sẽ coi là đoàn vũ là một cái kinh thương thiên tài đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy kinh ngạc chân khương nên đón đoàn vũ ánh mắt nhẹ gật đầu trước mắt giấy trắng tốt bao nhiêu chân khương rõ ràng chỉ cần loại này trang giấy xuất hiện tất nhiên sẽ trở thành văn nhân mặc khách tranh hướng truy phủng t ố t vật bởi vậy ở trong đó có thể mang đến bao lớn lợi nhuận chân khương cũng đại khái biết được chỉ là đoàn vũ tại sao phải lựa chọn nàng lựa chọn trung sơn t r â n thị chân khương đệ xuống thầm nghĩ muốn thăm dò vấn đề này hiếu kỳ ta minh bạch đoàn công tử ý tứ chỉ là chân khương do dự nói ra chỉ là như vậy vừa đến chân thị không phải là không công chiếm đo đoàn vũ cười lắc đầu chân tiểu thư suy nghĩ nhiều cái này gọi là theo như nhu cầu ta có các ngươi không có các ngươi có ta không có đây gọi hợp tác cùng có lợi cũng không tồn tại ai chiếm ai tiện nghi bởi vậy chân tiểu thư không cần lo lắng nhiều cũng không cần cảm thấy là đã chiếm tiện nghi đoàn vũ nói như vậy khẳng định là xuất phát từ chân tâm tiền mặc dù cũng rất trọng yếu nhưng lại cũng không phải là trọng yếu nhất hắn cũng căn bản không có thời gian đem tất cả tinh lực đều đặt ở kinh thương bên trên bồi dưỡng thế lực để thăng tự thân để thăng địa vị hắn hiện tại muốn làm sự tình nhiều lắm nếu như tại thêm một cái kinh t ư ơ n g cái t i ế chính là ăn nhiều nhai không nát hậu quả khả năng đợi đến cuối cùng không có giống nhau là có thể làm được leo lên mặt bàn cho nên hắn hiện tại chủ yếu muốn làm vẫn là tận lực để thăng tự thân về phần kinh thương cái gì chuyên nghiệp sự tình liền giao cho chuyên nghiệp người đi làm liền tốt chân tiểu thư ngươi lại nhìn vật này đoàn vũ đem tràn đầy màu trắng phấn hạt nhỏ hình dáng vật thể đẩy lên chân khương trước mặt chân khương thân thể hướng phía trước thăm dò trước ngực cao ngất động lại ở trên bàn từ màu trắng váy thân trên cổ áo bên trong lộ ra một đạo mê người chiều sâu đoàn công tử đây là đoàn vũ mỉm cười nói ra chân tiểu thư có thể nếm từ xem nghe nói đoàn vũ nói chân khương lập tức ý thức được đây bình bên trong hẳn là có thể ăn chi vật một bên đứng tại chân khương bên cạnh tiểu thị nữ lập tức tiến lên nửa bước cấp lời nói tiểu thư để nô tì tới đi a a đoàn vũ khỏe miệng có chút dương lên đây tiểu thị nữ vẫn rất hiểu hội chủ nhưng mà chân khương lại lắc đầu sau đó vơ ư n tay nhẹ nhàng bóp mấy hạt một cái tay khác nâng lên màu trắng ống tay áo che chắn tại dưới môi đỏ mọng rất nhỏ cấp bậc lễ nghĩa làm không thể bắt bẻ nương theo lấy màu trắng hạt tròn bật cửa vào sau đó chân khương đôi mắt đẹp trong nháy mắt chừng lớn thậm chí so tại nhìn thấy giấy trắng thời điểm còn muốn kinh ngạc hơn rất nhiều. Đây là... t r â n h ư ơ n g đôi mắt đẹp t r ừ n g lớn đoàn vũ nhẹ gật đầu làm muối đoàn vũ vừa cười vừa nói ta xưng là muối tuyết lấy trắng noan như tuyết chí ý loại này muối là đi qua ta đặc thù gia công xử lý xong muối bên trong đắng chắc hương vị lưu lại hương vị chỉ có cam thuần mặn hương vị so hiện nay trên thị trường bất kỳ mối hương vị đều thuần túy không biết t r â n tiểu thư cảm thấy thế nào t r â n h ư ơ n g đầy mắt khiếp sợ gật đầu đoàn vũ chính mình nói so trên thị trường bất kỳ mối hương vị đều thuần túy có thể có chút khoa trương nhưng chân cương nếu là đều đồng ý vậy cái này tự nhiên khẳng định là thật dù sao chân cương kiến thức rộng r ã i dây trắng muối giấy đúng đúng sinh hoạt cần thiết mối tức là sinh hoạt nhất định phải mà hai loại đồ vật đoàn vũ nhằm vào thị trường cũng hết sức rõ ràng cái k i a chính là cao cấp thị trường giấy lúc đầu nhằm vào đó là thượng tầng sĩ tộc văn nhân mặc khách mà đây mối tuyết là đồng dạng đạo lý sở dĩ sẽ nghĩ tới mối tuyết là bởi vì trước đó điêu thuyền đang nấu cơm thời điểm hắn thấy được điêu thuyền sử dụng mối xanh so với bình thường mối đến nói mối xanh đã rất khá nhưng vẫn như cũ hương vị có đắng chát thậm chí có hơi độc cho nên hắn mới làm ra mối tuyết thịnh châu không sinh mối nhưng cái này cũng không hề quan trọng bởi vì khoảng cách thái nguyên quận không xa hà đông quận có một cái xuyên qua cổ kim to lớn dồn muối vận hành cũng chính là hiện nay hà đông quận quận trị ăn ấp nhưng triều đình cấm chỉ buôn bán muối chỉ bất quá cái này cấm chỉ mệnh lệnh tại bây giờ đặc biệt là tại xa xôi cùng quyền quý trong tay lộ ra rất là bất lực bách tính như tư phiên muối đó là trọng tội nhưng nếu là sĩ tộc hào cường buôn bán muối cái k i a chính là hợp lý hợp pháp chỉ cần trên giới chuẩn bị đầy đủ tất cả đều không phải là vấn đề tĩnh châu lương châu bao quát hà đông thấm dương cùng phụ cận quận huyện sử dụng chi muối phần lớn đến từ hà đông an ấp đoàn vũ nhớ kỹ không sai không sai biệt lắm qua một đoạn thời gian hắn cha vợ đồng chắc liền muốn từ tỉnh châu thứ xử đ ổ i nhiệm hà đông quận thái thú có lẽ hiện tại buôn bán muối còn có chút không t i ệ n có thể đồng chắc chốc lát nhậm chức hà đông quận thái thú trước vậy liền không nên quá thuận tiện chân tiểu thư ta biết trung sơn chân thị nhất định cũng có buôn bán muối muối nói đây muối tuyết như là giấy trắng đồng dạng ta tại ký châu đồng dạng cho chân tiểu thư độc nhất vô nhị quyền đại lý cùng quyền kinh doanh lợi nhuận dựa theo tỷ lệ phân chia ta phụ trá đây dây trắng còn có mối tuyết chính là ta hôm nay đến tìm chân tiểu thư muốn nói sự t ì n h nếu như chân tiểu thư đồng ý như vậy chúng ta liền ký tên khế ước đương nhiên chân tiểu thư cũng có thể suy tính một chút đoàn vũ vừa dứt lời chân khương liền vội vàng l ắ t đầu không không cần cân nhắc ta đồng ý chân khương cơ hồ không có chút gì do dự dây trắng mối tuyết hai loại đồ vật sẽ mang đến như thế nào lợi nhuận cùng giá trị chân khương trong lòng hiểu rõ nếu là thật sự có thể đại lượng cung ứng cái tiêu tương lai đó là hai tòa núi vàng núi bạc、Tốt. đoàn vũ cười nhìn đến chân khương nói xem ra chân tiểu thư ánh mắt xác thực lâu dài cái kia đã như vậy ta sẽ định ra khế ước chờ cái gì thời điểm chân tiểu thư trở về trung sơn chân thị ta liền sẽ đem nhóm đầu tiên giấy trắng còn có m ố i tuyết hộ tống chân tiểu thư cùng nhau mang đến trung sơn chân thị mặt khác đây chỉ là lần đầu tiên hợp tác ngày sau ta còn sẽ có cái khác đồ vật cũng phải cùng chân tiểu thư hợp tác nghe được còn có cái khác mới mẹ c h i vật chân khương trong đôi mắt tràn đầy chờ mong hôm nay giấy trắng còn có m ố i tuyết đã đủ để nàng khiếp sợ không nghĩ tới hắn trên thân đến cùng còn có bao nhiêu bí mật ta chân khương trong đôi mắt tràn đầy đối đoàn vũ sau l ư n g bí mật thăm dò cùng chờ mong thân sắc đã như vậy, vậy ta trước hết không quấy g i y chân tiểu thư nói đến đoàn vũ liền đứng dậy chuẩn bị rời đi trần khánh an tiến lên một bước muốn đem trước mặt hai cái màu đen bọc lấy thu hồi đoàn vũ l ắ p đầu nói ra những này liền đưa cho chân tiểu thư tác dụng nói chân tiểu thư có thể mình thể hội một chút cũng thuận tiện ngày sau tại ký châu tiêu thụ thời điểm với tư cách giới thiệu không cần thu lại trần khánh an liền vội vàng gật đầu chân tiểu thư cái kia đoàn mỗ liền cáo tử chắp tay thở dài sau đó đoàn vũ liền chuẩn bị rời đi mà chân khương lại lập tức đứng dậy hàm răng khẽ cắn khỏe môi lấy dũng khí nói ra đoàn công tử dừng bước ân đoàn vũ quay đầu nghi hoặc nhìn đến chân thương chân tiểu thư còn có、việc. ân cứu lần, trước. lần trước nhận được đoàn công trước tử được c lúc này mạng ớ i hiểm. thoát t định cảm Vốn đ o à c ô n tử. Thế nhưng là... thế nhưng là một mực chưa từng tại nhìn thấy tử. nhưng nhưng chưa nhìn đoàn công Ấn mạng, là, là mực cứu xin cho phép chân khương hơi chút biểu thị nguyên lai、like、là chuyện này a không nhìn ra đây chân khương vẫn rất biết báo ơ n bất quá đoàn vũ cười lắc đầu nói tiện tay mà thôi chân tiểu thư không cần lo lắng về phần chân tiểu thư nói báo đáp đợi ngày sau có cơ hội ta đi trung sơn chân thị làm khách chân tiểu thư liền một tận tình địa chủ hữu nghị chính là với lại chân tiểu thư ở chỗ này thu ra lông nếu có khó khăn gì nói cũng có thể tới tìm ta không sai biệt lắm chẳng mấy ngày nữa ta chính là đây tấn dương huyện ú à đúng mấy ngày nữa ta sắp kết hôn như chân tiểu thư còn tại tấn dương nói không bằng tới uống một ly rượu mừng tại hạ còn có chuyện liền không ở thêm chân tiểu thư dừng bước sau khi nói xong đoàn vũ không đợi chân khương lại nói cái gì liền mỉm cười cáo biệt sau đó hướng phía khách sạn đi ra ngoài chân khương đứng tại chỗ đôi tay đội lên bên hông đôi mắt đẹp bên trong biểu lộ hơi có phức tạp tiểu thư cái kia truyền ngôn xem ra là thật t đoàn công tử muốn thành hôn a tiểu thị nữ ở một bên nói ra chân khương khẽ gật đầu nhìn về phía đoàn vũ rời đi bóng lưng giống như nói một mình nói ra hắn ưu tú như vậy tự nhiên không thiếu thiếu lương phối trong lời nói đạo lý hiển nhiên nhưng lại giống như lấy một cỗ tất h lạc hương vị tây thị một chỗ yên lặng hẻm bên trong giả đông thở hồng hộc tựa ở bên tường ánh mắt quay đầu nhìn về phía đầu hẻm suối quẹ à, giả đông suối quẹ nói ra hai tên kia xem xét đó là kẻ có tiền đ á n g t ế ca đang cấp ta một chút thời gian không chừng liền thành cái kia đang chết tiểu nha đầu hòng ta công việc tốt ta người cái gì một cái lạ lâm âm thanh bỗng nhiên văng lên trực tiếp đánh gãy giả đông nói giả đông dương mắt nhìn lại chỉ thấy mới vừa tại khách sạn trước cửa trong đó một thanh niên không biết lúc nào đi tới hắn trước mặt một thân hắc bảo liễu bạch đồ ánh mắt lạnh lẽo nhìn đến giả đông giả đông lúc này đó là xứng sở sau đó quay người liền muốn thoát đi chỉ bất quá không đợi đi ra ngoài cũng cảm giác phần g ã y tựa như là bị một đôi kìm sắt bóp lấy đồng dạng sau đó thuận theo vách tường liền cho sách ở giữa không trung hai chân cách mặt đất giả đông mánh liệt đạp một đôi ngắn nhỏ chân đại gia đại gia tha mạng à tiểu chỉ là muốn lựa gạt ít tiền không có cái khác ý nghị à đầu hẻm đoàn vũ cơi tại mạc ngọc kỳ lân thú bên trên chương n ớ t qua cầu bảy mươi lăm song hỷ lâm môn vượt, vượt qua cái thứ nhất giai cấp đại trương nhìn đến cơi tại mặc vũ kỳ lân thú bên trên đoàn vũ đang nhìn nhìn sắc mặt khó coi liễu bạch đồ cùng đoàn vũ sau lưng trần khánh an giả đông một đôi to như hạt đậu đôi mắt nhỏ hạt châu lập tức loại chuyển thầm nghĩ một tiếng hỏng bét đây là gặp phải chính chủ mặc dù giả đông không có thật gặp q u a đoàn vũ nhưng mỗi ngày đều tại tuyên dương đoàn vũ đạt được đủ loại sự tích g i á n g người toa kỵ lần này đầy đủ đều đối với lên đây tấn dương nội thành trước mắt đây ngoại trừ là đoàn vũ bản thân còn có thể là ai một giây sau không hề nghĩ ngợi giả đông bịch một tiếng liền quỳ trên mặt đất đoàn đại nhân tha mạng a tiểu nhân tiểu nhân chỉ là muốn kiếm miếng cơm ăn giả đông mang theo tiếng khóc nước nở nói ra tiểu nhân bên trên có tám mươi tuổi lão mẫu dưới có tháng ba trẻ nhỏ cả nhà lao tiểu đều trông cậy vào ta đây đại nhân tha mạng a đoàn vũ ngồi trên lưng ngựa cười nhìn đến quỷ gối cách đó không xa giả đông ra hòa này thật là miệng lưỡi d ẻ o cờ a ta nhìn ngươi b ấ t quá hơn hai mươi ngươi nói ngươi bên trên có tám mươi tuổi lắm mẫu hẳn là mẫu thân ngươi sáu mươi mới sinh người không thành a a ngươi cho táng ốc đoàn vũ cười nhìn lấy giả đông ách đang tại dập đầu giả đông lúc này liền l á xương sở cả người trực tiếp tê đứng ở bên cạnh liễu bạch đổ n h ấ t chân liền muốn đá đoàn vũ nhẹ nhàng nâng lên trong tay roi ngựa trắng đổ đem hắn mang tới liễu bạch đồ đưa tay giống như là sách tiểu kê đồng dạng đem giả đông sách đứng lên giả đông bên hai v ta cắt mất n g ư ờ i đầu lưới lập tức liền đem giả đông ném vào đoàn vũ trước ngựa tên gọi là gì đoàn vũ hỏi giả đông thiểu nhân giả đông thái nguyên giới hưu người giới hưu cổ thị cái họ này đoàn vũ từ đồng chắc truyền dạy bên trong nghe qua trong khoảng thời gian này đoàn vũ này g thường ngoại trừ đề thăng hệ thống tiêu đề bên ngoài đó là tại tấn dương đồng phủ còn có ngũ thôn hương vắng lai từ đồng chắc còn có lý nho nơi đó đoàn vũ hiểu rõ rất nhiều liên quan tới thái nguyên quận sự tỉnh trong đó có ở tại thái nguyên quận sĩ tộc mọi người thái nguyên quận tổng cộng có mười một danh gia theo thứ tự là vương võ quách Hoắc, liêu hách ấm d i ê m tội trạng lệnh hồ uý trì đây mười một họ bên trong lại lấy vương quách hai họ vì thái nguyên quận lớn nhất lại thực lực tối cường trong đó họ vương chia làm tấn dương vương thị kỳ huyền vương thị tấn dương vương thị cùng kỳ huyền vương thị mặc dù cùng họ nhưng lại cũng không phải là một nhà tấn dương vương thị vương trạch bây giờ vì đại quận thái thú em trai vương nhu vì nhạn môn thái thú đồng chắc nếu là không cùng hắn nói những n à y hắn còn tưởng rằng vương doãn vương thị cùng bây giờ tấn dương nội thành vương thị là một nhà thực tế thái nguyên vương thị là đối với tấn dương vương thị cùng kỳ huyền vương thị trung xưng hô ngoại trừ vương thị bên ngoài thái nguyên quận liền lấy quách thị là nhất nhưng cho dù là giới hưu cổ thị dạng này hàn môn tiểu họ cũng không phải là dân chúng tầm thường có thể so sánh với đoàn vũ ngồi trên lưng ngựa nhìn đến giả đông ở miệng hỏi ngươi đã là giới hưu cổ thị người vì sao lại luân lạc tới tình trạng như thế giả đông trong lúc nhất thời cúi đầu ta nếu nói đoàn đại nhân đồng ý thả tiểu nhân sao đoàn vũ suy tư một chút nói ngươi nói trước đi giả đông ngầm đầu lên sau đó thở dài một hơi xin mời làm phiền đoàn đại nhân rời bước không bao lâu đoàn vũ liền mang theo liễu bạch đ ồ còn có trần khánh an hai người tới nằm ở tấn dương thành bắc một chỗ dân trạch bên ngoài dân trạch tường viện không tốt thậm chí đứng ở bên ngoài liền có thể nhìn thấy tường viện bên trong tất cả lúc này giả đông đã thoát trên thân da soi háo khoác lộ ra một mặt màu xám trường x a m không có món k i a da soi háo khoác mặc trên người giả đông nhìn lên đến cũng bình thường không ít đứng tại tường viện bên ngoài lúc này giả đông cặp tia tại họp trợ thượng tán lấy khôn khéo còn có g i o h ạ ánh mắt lúc này đã hoàn nữ nhân đang lục lọi đôi tay hướng về phía trước r ờ i bước một đôi mắt s á m trắng lại vô thần rõ ràng nhìn không thấy đoàn vũ n h ư mày giả đông lúc này mới bắt đầu nhẹ g i ọ n g nói ra nguyên bản với tư cách cổ thị t ử đệ liền xem như lại không có thể cũng sẽ không luân lạc tới loại tình trạng này đơn giản là chỉ là bởi vì trước mắt nữ tử này giả đông cùng trước mắt thê tử quen biết nhiều năm thê tử nguyên bản bất quá chỉ là một cái cửa nhỏ nhà nghèo bắt đầu thời điểm trong nhà liền không đồng ý hai người hôn sự nhưng theo thời gian chuyển rời, biết vô pháp ngăn cản giả ra cũng liền bỏ mặc có thể dây gai truyền chọn mảnh cắt đức ngay tại hai người sắp thành hôn trước đó nữ nhân một trận bệnh nặng sau đó dẫn đến hai mắt mù vì thế giả ra nói là cái gì đều không đồng ý để giả đông cưới một cái đã mù nữ nhân nhập môn cũng bởi vậy giả đông từ giả ra mang theo nữ nhân chạy ra cứ như vậy một người bên ngoài kiếm ăn cũng mới bị ép đi lên hành thương con đường này có thể không có tiền vốn chỉ có thể là làm một chút tiểu thương bán hàng r o n g mua bán đoàn đại nhân tiểu nhân cũng là vô tâm nếu là đoàn đại nhân cảm thấy tiểu nhân vũ nhục đoàn đại nhân thanh danh cái k i a tiểu nhân không lời nào để nói nhưng chỉ cầu xin đại nhân lưu ta một mạng tiểu nhân còn muốn chiếu cố mù vợ giả đông túi đầu có thể là nghe được giả hủ âm thanh đang tại viện bên trong tìm tỏi tiến lên nữ nhân trang ánh mắt chuyển hướng tường viện bên ngoài ai ai bên ngoài mặt nữ nhân thăm dò tính hỏi giả đông lập tức ngẩng đầu muốn trả lời nhưng lời đến khỏe miệng nhưng lại nuốt trở về ánh mắt khẩn cầu nhìn về phía đoàn vũ đoàn vũ nhìn đến trước mặt giả đông sau đó lại nhìn một chút viện bên trong nữ nhân sau đó mở miệng nói phu nhân chúng ta là giả đông bằng hữu ta gọi đoàn vũ là tới tìm giả đông a viện bên trong nữ nhân ở nghe được đoàn vũ tiếng nói thời điểm lập tức kinh ngạc nói ngươi, ngươi là đoàn đại nhân đoàn vũ xứng sở lập tức hỏi phu nhân thế nào biết ta tên nữ nhân lập tức lộ ra nụ cười nói ra đoàn đại nhân ta thường xuyên nghe giả đông nhắc lên đoàn đại nhân nói đoàn đại nhân là vì dân trừ hại đại anh hùng đoàn vũ ánh mắt quay đầu nhìn về phía giả đông giả đông xấu hổ cúi đầu nhìn thấy giả đông bộ g á n g đang nhìn viện bên trong nữ nhân lúc này đoàn vũ trong lòng đã có định số hắn để liễu bạch đ ồ chặn đứng giả đông trên thực tế cũng không phải là muốn đem giả đông như thế nào mà là nhìn chúng giả đông kinh thương thiên phú mặc dù bây giờ cùng chân khương thúc đẩy đây hai cọt mua bán nhưng về sau khẳng định sẽ có càng nhiều liên quan tới kinh thương phương diện sự tỉnh những chuyện này hắn làm một cái quan khẳng định không tiện ra mặt cho nên tự nhiên muốn đến nữa hoặc là nói là tìm một người đại diện mà bỗng nhiên gặp được cái này giả đông tức là vừa vặn tiến nhập hắn ánh mắt phu nhân đã giả đông không tại vậy ta liền đi trước có thời gian lại tới vấn an phu nhân đoàn vũ chào hỏi một tiếng sau đó liền hướng về phía một bên trần khánh an cùng liễu bạch đồ làm cái nháy mắt liễu bạch đồ nhẹ nhàng đẩy một cái giả đông giả đông nhìn đến viện bên trong thế tử ánh mắt lưu luyến không rời rời đi đi theo đoàn vũ bước chân đi ra một khoảng cách sau đó đoàn vũ dừng bước lại quay người quay đầu nhìn về phía giả đông ngày mai buổi trưa đến đồng đoàn vũ trực tiếp mở miệng nói ra ta chỗ này có một phần làm việc cho ngươi bất quá ngươi nếu là muốn như vậy một mực l ừ a xuống dưới ta cũng không bắt buộc tất cả nhìn ngươi lựa chọn như thế nào sau khi nói xong đoàn vũ liền để trần khánh an cho giả đông một phần danh thiếp sau đó quay người rời đi tay nắm lấy đoàn vũ danh thiếp giả đông trong lòng như có điều suy nghĩ đi trở về hướng trong nhà phương hướng phu nhân đẩy ra viện môn giả đông nhẹ giọng kêu một câu đứng ở trong viện nữ nhân lập tức kinh hỷ quay đầu phu quân ngươi trở về mới vừa đoàn vũ đoàn đại nhân đã tới hắn nói hắn là tới tìm phu quân phu quân nguyên、like、ngươi không có gà ta ngươi thật quen biết đoàn đại nhân a giả đông cười khổ một tiếng hắn chỗ nào để quen biết cái gì đoàn vũ chẳng qua là bởi vì không muốn để cho thê tử lo lắng trước đó hoang sưng là quen biết đoàn vũ mà thôi nữ nhân tiến lên kéo lại giả đông tay ôn nu nói ra phu quân ngươi nếu thật là đi theo đoàn đại nhân kim ế ă n vậy ta liền yên tâm ta nghe đám láng giềng nói nói đoàn đại nhân tiếp qua chút thời gian liền muốn lên trước hệ u y úy cái kia phu quân ngày sau không phải liền là quan g i a sao chắc hẳn phu quân người trong nhà cũng sẽ không làm khó phu quân đi giả đông túi lầu xuống nhìn đến trong tay danh thiếp sau đó hít sâu một hơi ngầm đầu lên thời điểm giả đông trên mặt đã có nụ cười sau đó cầm thật chặt thê tử tay vừa cười vừa nói đó là tự nhiên về sau chúng ta thời gian sẽ càng ngày càng tốt buổi chiều đoàn vũ đi tới đồng phủ khi đoàn vũ thân ảnh xuất hiện tại đồng phủ trước cửa thời điểm canh giữ ở cổng thị vệ liền chủ động vì đoàn vũ mở ra cửa phủ từ lần trước diện cướp sự kiện qua đi đoàn vũ sắp cưới đồng nghi tin tức cũng đã truyền môn ra bây giờ đoàn vũ sớm đã là đồng chắc dễ hiền tin tức mọi người đều biết tiến vào đồng phủ đại môn sau đó trên đường đi người hầu người hầu nhìn thấy đoàn vũ đều cung cung kính, kính chào hỏi không dám chút nào có lãnh đạo mà đoàn vũ tắt cũng như trở lại trong nhà mình đồng dạng còn không đợi đoàn vũ đi vào tiền viện đại s ả n h liền gặp thân mang màu đen quan bảo lý nho nhìn thấy đoàn vũ lý nho lập tức cười tiến lên phía trước nói tử d ự c đến vội vặn chúa công đang để ta phái người đi tìm tử d ự c đâu văn hữu tiên sinh đoàn vũ chào hỏi một tiếng lập tức hỏi thế nhưng là có chuyện gì lý nho gật đầu cười nói ra tự nhiên là chuyện tốt trong c h i ề u bổ nhiệm đã xuống tử d ự c ít ngày nữa lập tức nhậm chức huyện ý trước ngay tại vừa rồi thái thú lưu vĩ đem tử d ự n bổ nhiệm văn thư cùng ấn tín cái gì đều đã phái người đưa tới chúa công để ta đi tìm tử dực thương nghị kết hôn kỳ hạn cùng nhậm chức kỳ hạn lý nho cười chắp tay nói đến trước tiên ở nơi này chúc mừng tử dực đoàn vũ trên mặt cũng lập tức lộ ra vui mừng huyện ủy bổ nhiệm văn thư xuống cái này cũng liền chứng minh hắn sắp bước vào mệnh quan triều đình hàng ngũ cũng coi là hoàn thành giai đoạn thứ nhất vừa qua từ một cái dân trở thành một cái quan tử dực đi theo ta đi chúa công đang tại đại s ả n h bên trong chờ lấy tử dực lý nho nói ra đoàn vũ đuổi theo lý nho bước chân tiến về đồng phụ tiền viện đại sành đi gặp mặt đồng trác chương b ả ngày đại hôn hương đảng chi tranh chương b ả ngày đại hôn hương đồng chắc i huyện huyện vui vẻ vừa cười vừa nói ta đã tìm người tính qua thời gian ba ngày sau chính là đại các ngày cũng đã là ngươi thành hôn này phù đệ còn có tất cả ta đều đã vì ngươi chuẩn bị xong qua hai ngày ngươi liền có thể di chuyển đến phụ bên trong ba ngày sau chính là ngươi thành hôn này nghe đồng chắc nói đoàn vũ đứng dậy không người chắp tay thở dài nói lời cảm tạng tiểu tế đa tạ nhạc phụ đại nhân đồng trắc liên tục phất tay ra hiệu đoàn vũ ngồi xuống cảm ơn cái gì tạ đều là người một nhà không nói hai nhà nói ta cũng chỉ có một đứa con gái như vậy ngày sau ngươi đối với nghi nhi tốt một chút chính là cảm tạ ta mặt khác đây là nghi nhi đ ổ cưới danh mục quà tặng ngươi xem qua một chút đồng trắc nói đến liền ra hiệu một bên người hầu đem một quyển màu đỏ tơ lụa đưa đến đoàn vũ trước mặt đoàn vũ triển khai tớ lụa nhìn đến phía trên lít nha lít nhít như là trường long đồng dạng đồ cưới k h o miệng không khỏi rất nhỏ có cắc một cái nên nói không nói hằng cái này cha vợ thật sự là hào khí đơn giản hào vô nhân tính đều nói đông hán quyền lợi nắm giữ tại sĩ tộc trong tay mà tài phú tức là nắm giữ tại hào cường trong tay đồng g i a thân là tịnh châu không hề nghi ngờ đệ nhất hào cường đồng chắc trong tay nắm tài phú vô pháp tính ra mà bây giờ đồng chắc lại ở vào quan trường tiến giai đoạn bên trong có thể nói là tay trái nắm tài phú tay phải nắm quyền lợi đây đ ồ cưới danh mục quà tặng bên trên hạng thứ nhất đó là tiền tài loại tiền ngăn vạn lương châu dinh thự tấn dương dinh thự cửa hàng mấy t r ụ ngựa tốt dê bỏ nông trường dùng đồng càng lạ dùng ngàn số lượng mở đầu cái gì tơ lụa đồ trang s tất cả khí cụ càng là nhiều vô số kể đơn giản không nên quá nhiều có thể nói là chỉ đồng nghi đồ cưới đoàn vũ liền một cái từ phổ thông bách tính xếp vào hảo cường từ d ự n những n à y đồ cưới ngươi có thể hài lòng đồng trác cười hỏi đoàn vũ đem tơ l u a khép lại hướng về phía đồng trác lần nữa chắp tay thở d à i nói tiểu tế đa tạ nhạc phụ đại nhân hậu ái ha ha đồng trác n g ử a đầu c ư ờ i to hài lòng liền tốt hài lòng liền tốt những vật này ta đều có thể giúp ngươi nhưng đạo lạc quan cũng không phải là ta am hiểu cho nên làm đây tấn dương huệ lệnh ngày sau có thể đi tới một bước nào còn phải xem chính ngươi có một chuyện ta muốn sớm nói cho ngươi một tiếng qua một thời gian ta khả năng liền muốn từ nhiệm tịnh châu thứ sử rời đi hà đông làm một nhâm thái trông chính ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý đồng trác sắc mặt đ ố n g nhiên ngưng trọng ân đoàn vũ s ư ớ n g sở nhanh như vậy sao tư liệu lịch sử ghi chép đồng trác tại mặc cho tịnh châu thứ sử sau đó sau khi được qua viên ngôi đề cử rời mặc cho hà đông quận thái thú mãi cho đến hoàng cân chi loạn bạo phát sau đó mới bắt đầu lĩnh binh c h ấ n áp thái bình nói trước đó hắn là biết đồng trác sẽ đi hà đông quận nhậm chức thái thái bình nói trước đó hắn là biết đồng trác sẽ đi hà đông quận nhậm chức thái t h á thú t r ư bị giết chết trương ý a có thể là thấy được đoàn vũ sắc mặt biến hóa đồng c h ắ c phất phất tay nói ra hiền tế không cần lo lắng ta rời m ặ t cho hà đông quận thái thú chính là chuyện tốt lại hà đông quận khoảng cách thái nguyên cũng không xa nếu có đại sự lập tức cho ta biết chính là ta tại tỉnh châu nhiều năm với lại lần này là trải qua tư đồ đề cử cho dù tín nhiệm t ỉ n h châu thứ sử cũng muốn cùng ta ba phần chút tình mọn hiền tế không cần lo lắng đoàn vũ biết đồng c h ắ c là hiểu lầm kỳ thức hắn cũng không có lo lắng bởi vì hắn đã sớm biết đồng trắc sẽ đi hà đông quận nhậm chức tất nhiệm thứ sử hiền tế không cần lo lắng nhưng thái thú lưu vĩ Cùng vương Thị dù n g v ư sao chờ hắn nhậm chức huyện ý sau đó cái tia chính là lưu vĩ thủ hạ quan viên còn có vương doãn trưởng tử vương cái đây cũng là cái thai hoàng ẩm truy cứu tất cả nguyên nhân nguyên nhân gây ra hay là bởi vì vương doãn trưởng tử vương cái chỉ bất quá từ đầu đến cuối vương cái đều không có tự mình ra mặt hiện tại lại có trần diệp ngăn tại vương cái phía trước làm địa lỡ đạn cho nên từ đầu đến cuối không có đem vương cái liên lụy đi ra nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn cùng vương cái về sau liền có thể bình an vô sự với lại liền xem như vương cái chuẩn bị như vậy bỏ qua chuyện này hắn cũng không có ý định cứ tính như vậy thời gian nhoáng một cái liền lại là hai ngày sau đó hai ngày này đoàn vũ sắp cùng đồng trát chi nữ đồng nghi thành hôn tin tức cơ hồ bên trên là chuyện khắp tấn dương bất kỳ ngóc ngách nào thậm chí là thái nguyên quận bên trong từng cái sĩ tộc hảo cường cũng đều thu vào đồng trác mời danh thiếp tấn dương thành đông vương l u phủ đệ tấn dương vương thị hai người huynh đệ vương l u bây giờ vì nhạn môn quận thái thú Vương t l ạ c h này vương nhu t phủ đệ đại sành bên trong vương nhu tri tử vương cơ đang tại mở tiệc chiêu đãi tấn dương nội thành cùng tuổi người sĩ tộc tri tử chưa từng vào chiều làm quan trước đó hơn phân nửa là trong nhà giao hữu tiếp khách tăng cường nhân mạch dưới chân thiên tử lạc dương thậm chí dĩnh xuyên tuổi trẻ tuấn kiệt nhiều công kích tình hình chính trị đương thời thu hoạch thanh danh mà biên quận quý tử cho dù không trò chuyện tình hình chính trị đương thời cũng là thường xuyên tụ hội ngày khác nếu là là quan đồng liêu thắt đa số hương đảng hai ngày này tấn dương nội thành quý tử tụ hội số lần càng thêm thường xuyên mà trong đó chính yếu nhất cũng là nhất bị người nói chuyện say x ư a chủ đề đó là liên quan tới đoàn vũ hôn sự nguyên bản đồng c h ắ c gả nữ sự tình liền đã rất đáng được chú ý hết lần này tới lần khác ở giữa còn có một cái rất có ý tứ nhạc đ ị n hơn mười ngày trước đó cũng chính là quách lợi trong phủ mở tiệc chiêu đ á i một đêm kia vương doãn trưởng tử vương cái trong bữa tiệc đem quách lợi mới chiêu mộ được phủ bên trong vũ cơ tính cả lấy quách lợi cùng một chỗ rèm pha làm nhục một phen nguyên bản đây chính là sĩ tộc quý tử sinh hoạt hàng ngày lẫn nhau ganh đua so sánh nhưng cái này cũng không hề sẽ ảnh hưởng ngày sau hương đảng giữa lẫn nhau đoàn kết nhưng quách lợi bị làm nhục một phen khẳng định là muốn tìm về mặt m ũ i dứt khoát vương cái cũng đã nói qua mấy ngày liền để quách lợi cùng đám người kiến thức một cái hắn vừa mua đến vũ cơ thế nhưng là quách lợi không đợi được vương cái vũ cơ ngược lại t r u y ề n ra vương cái muốn mua cái kia gọi là điều thuyền vũ cơ ngay tại lúc này đồng chắc con rể đoàn vũ thế t h i ế p mà trần diệp còn có đoàn vũ những chuyện kia tự nhiên không gạt được những n à y tấn dương nội thành sĩ tộc quý tử nhóm trần diệp đống nhiên bị bãi quan bỏ thủ vương cái đóng cửa không ra sự t ì n h lý do tự nhiên cũng đã rất s ắ p bị đám người tìm hiểu rõ ràng lại thêm mấy ngày gần đây nhất t r u y ề n ra đoàn vũ muốn thành hôn tin tức vương cái trước đó sự tình tắc lại là bị lật ra đi ra trong bữa tiệc vương nu trưởng tử vương cơ một thân mậu tím hoa phục ngồi trong bữa tiệc chủ vị bên trên quách lợi còn có tấn dương nội thành sĩ tộc quý tử cũng đều ngồi xuống tại hai bên quách huynh, cái kia vương cái mấy ngày gần đây không có ở đi ngươi p h ụ bên trong uống rượu à vương cơ vừa cười vừa nói nghĩ đến cũng là hắn hiện tại chỉ sợ là đã không có ý tứ ra cửa lại bị một cái tiểu tiểu du lịch giao nộp dọa cho đến không dám ra ngoài quả thực là mất mặt à. ha ha may mà hôm đó hắn còn dưới hông cửa biển nói cái kia điêu thuyền như thế nào như thế nào chật chật vương cơ trên mặt trào phúng cười quách lợi đêm hôm đó bị vương cái rơi xuống mặt mũi ngay trước mặt mọi người trước vốn là trong lòng khó chịu bây giờ thấy vương cái kinh ngạc quách lợi tự nhiên vui vẻ mí môi quách lợi cười cười lập tức nói ra mặc dù vương huynh trước đó có chút nói ngoa, nhưng dù sao cái kia đồng ra tử cũng tốt vẫn là đoàn tử dực cũng được đều là người xứ khác lần này đoàn tử dực dẫm lên vương huynh dương d à n h bao nhiêu tại ta thái nguyên sĩ tộc có chút rơi xuống mặt m ũ i đang ngồi các vị cảm giác phải chăng quách lợi nhìn về phía sảnh bên trong ngồi đám người đám người nhao nhao nhẹ gật đầu không tệ quách huynh nói không tệ đúng vậy a cái kia đoàn tử dực nhưng cũng là có chút c h ư ơ dương ngồi tại chủ vị bên trên vương cơ cũng đi theo gật đầu cái kia lấy quách huynh ý tứ vương cơ nhìn đến quách lợi hỏi chúng ta là không phải muốn cho cái kia đoàn tử dực ăn chút đau khổ để cho hắn biết đây tấn dương không phải hắn một cái hương giã thôn phu còn có cái kia đồng g i a từ địa bàn quách lợi n g h e vậy sau đó trả sát cái cầm nắm lấy một phen sau đó nói ra việc này muốn nói dẫn đầu khẳng định vẫn là muốn vương cái ra mặt bằng không thì nói chúng ta cũng không tốt vô duyên vô cớ tìm đoàn tử dựng phiền phức dù sao cái kia đoàn tử dựng bây giờ là tấn dương huyện ủy a a vương cơ cười lạnh một tiếng mắt tam giác nhữ lại nói ra một cái tiểu tiểu huyện mà thôi, cho dù là thái thú lại có thể đem chúng ta như thế nào chẳng lẽ lại cái kia đoàn tử dựng thật đúng là dám đối với chúng ta đánh không thành liền xem như cho hắn một trăm cái lá gan hắn dám sao đừng nói là hắn đó là cái kia đồng gia tử lại có thể đem chúng ta như thế nào một môn song hai nghìn thạch vương cơ lúc này lời nói giữa không kiêng nghệ gì cả trong bữa tiệc đám người nghe được vương cơ ba khí lời nói đều nao n h a u chắp tay tản hắn dương vương minh uy vũ a vương minh quả nhiên hào dũng vương minh chính là trung cổ danh môn như thế nào lại e ngại một cái hương giã thôn phu đây tấn dương thế hệ trẻ còn muốn thuộc về vương minh tại mọi người thổi phồng bên trong vương cơ trên mặt nụ cười cũng càng phát ra đắc ý cùng tiêu n g o quay huynh ngơi lại hãy chờ xem Ta tất nhiên sẽ để chương á i kia hương giã thôn phu còn có đồng gia thôn tử phu còn đều có b i biết, ế t đ â y Tấn d ư ơ n không g h p ả i bảy ọ n hắn đại hôn á c trước h g i h ư ơ n giả hủ chi cái mưu vương thị chi hoạn chương bảy mươi bảy đại hôn trước giờ giả hủ chim nhu, vương thị chi mưu vương thị chi hoạn là ban đêm tấn dương thành đông một chỗ chiếm diện tích mười mấy mẫu to lớn phủ chạch trước cửa một khối to lớn thiếp vàng bảng hiệu treo thật cao tại cửa hiên bên trên đoàn phủ hai chữ ở trước cửa thị vệ trong tay bó đ u ố c chiếu ứng phía dưới phản xạ lưu kim quan s ắ c trước cửa phủ thị vệ thân hình c a o lớn t h ầ n s ắ c nghiêm túc lại lạnh lùng lúc này cửa phủ đóng chặt nhưng phủ bên trong lại làm mười phần bận rộn thân mang người hầu phục sức thị n ữ còn có những người làm đều đang bận rộn vì chuẩn bị ngày mai đại hôn có phụ trách quét dọn sân nhỏ quét sạch t h ấ t bên trong còn có phụ trách treo lơ lửng đèn đỏ giấy đỏ đón dâu sử dụng n g a cũng đều phải rửa sạch mỗi một chỗ đều phải làm đến rất nhỏ lại cực hạn th bởi vì đoàn vũ lần này muốn duy nhất một lần cưới hai vị phu nhân cho nên cần chuẩn bị đồ vật đều là hai phần giấy đỏ l a đỏ nến đỏ đỏ đẹp chăn bên kia bên kia chữ hỷ p h ụ chính một điểm đối với hương nhi bên kia hành lang ốn khúc còn muốn nhiều hơn hai đôi đèn lồng lấy số chắn may mắn hai vị phu nhân bàn trang điểm nhất định phải lau sạch sẽ giả hủ thê tử đang tại phủ trung chỉ huy lấy hạ nhân tiến hành bận rộn thiết thạch đầu vương hồ nô trần khánh an còn có liễu bạch đồ mấy người cũng mang theo ngũ thôn hương bọn đi theo cùng nhau bận rộn bây giờ đoàn vũ đã trở thành tấn dương huyện úy hơn bốn mươi tên ngũ thôn hương thanh niên cũng đều trở thành đoàn vũ bây giờ cận vệ cao thuận ở ngoài thành tây đại doanh huấn luyện những cái kia từ đồng c h á c dưới trướng chọn lựa r a binh tốt cho nên không có tới giả đông t ẩ u tử hành động bất tiện ngươi mang theo t ẩ u tử đến làm gì vạn nhất dập đầu đụng phải ngươi nhìn đoàn đại ca ngươi thu thập ngươi đang tại rửa sạch ngựa thiết thạch đầu nhìn đến mang theo thê tử đến đây giả đông nói ra giả đông cười hh nói chúa công nơi này náo nhiệt à, t ẩ u tử ngươi nói nơi này náo nhiệt đã thời gian thật dài không có náo nhiệt như vậy giả hủ thê tử lập tức tiến lên đưa tay từ giả đông trong tay kéo qua giả giả đông cười h ắ t h ắ t gãi gái đầu ngay tại trước đó hai ngày cũng chính là đoàn vũ cho hắn danh thiếp cùng ngày hắn liền trực tiếp tới cửa đối với đoàn vũ mời chào giả đông cơ hồ không do dự không có sĩ tộc tử đệ thật trọng chỉ vì đoàn vũ tại tường viện bên ngoài cái k i a một phen để hắn từ khi trong nhà sau khi đi ra lần đầu tiên có được tôn trọng cảm giác mặc dù chỉ đi theo đoàn vũ vẹn vẹn hai ngày nhưng nhìn thấy đoàn vũ bên người những người này giả đông liền biết hắn lựa chọn vô cùng chính xác mặc dù đây trạch viện bên trong đều là đoàn vũ cấp dưới nhưng cùng một chỗ giống như là một cái đại gia đình đồng dạng vui vẻ hòa thuận loại cảm giác này để giả đông từ trong đ ấ y lòng có một loại tán đồng cảm giác cùng lòng cảm mến n h i ệ tâm t thiết thạch đầu bất thiện ngôn ngữ chất p h á t vương hồ nô tâm tư cẩn thận trần khánh an đối với người ngoài cực kỳ lanh k h ố c nhưng đối với mình người lại cực kỳ tín nhiệm l i ê u bạch đồ còn có giả hủ thế tử nơi này mỗi người giả đông đều rất ưa thích bởi vì những người này đều đem hắn trở thành một người một cái đồng bạn không có bởi vì hắn thân phận hoặc là trước đó xử lý sự tình mà bài xích hoặc là xem thường hắn liền ngay cả hắn mủ vợ cũng đã nhận được đám người tôn trọng ở chỗ này giả đông chỉ có một cái ý nghĩ cái t i ê chính là dùng hắn sở trường đem hết toàn lực thuần phục đoàn vũ trở thành đại gia đình này bên trong có dùng một thành viên viện bên trong bận rộn hừng hực phía trước viện phía tây trong thư phòng đoàn vũ mặc một thân màu đen thường phục ngồi tại sau án thư trước mặt chính là giả h ụ từ khi đi theo đoàn vũ sau đó giả h ụ sinh hoạt rõ ràng đã khá nhiều mặc dù chỉ có hơn m ộ ư ơ i ngày nhưng đã nhìn qua không có trước đó như vậy dinh dưỡng không đầy đủ nhạc phụ hôm nay nói với ta ít ngày nữa hắn sắp điều nhiệm hà đông quận làm một nhâm thái thủ nhạc phụ sau khi đi đây thái nguyên quận cũng chỉ có một mình ta văn hỏa thấy thế nào đoàn vũ đem trước mặt ly trà bưng lên nhẹ nhàng thổi một cái nhật ký giả hủ i hơi chút suy nghĩ sớm nghe nói về đồng công cố ý rời tịnh châu lại mấy lần đi đến lạc dương ban đầu đồng công nhậm chức tịnh châu chính là tư đồ viên ngôi đề cử chỉ bất quá trước đó mấy ngày đồng công tiến về lạc dương cũng không có thu hoạch tư đồ viên mỗi là đồng trắc n â n g chủ điểm này từ đồng trắc nhậm chức tịnh châu thứ sử thời điểm cũng đã bắt đầu nếu là không có viên ngôi đề cử cái này tịnh châu thứ sử đồng trắc cũng là vô duyên đông hàn chính là hai chủ chế đây nhất cử chủ thì tương đương với là đồng trác ân chủ cũng chính bởi vì vậy tại đại tướng quân hà tiến cầm quyền sau đó viên thiệu vì sao lại góp lời triệu đồng trác mang binh vào kinh thành k giả hù m u hiếp mắt phân tích nói bây giờ hoạn quan cầm quyền kẻ sĩ dần dần không địch lại mà động công trong tay có binh nếu như thời cuộc có biến tắc có thể dùng binh mã phối hợp tác chiến chắc hẳn tư đồ viên mỗi cũng chính là bởi vậy lúc này mới đem động công điều hòa đến khoảng cách lạc dương thêm gần hà đông quận cũng là trấn an động công đoàn vũ gật đầu đồng ý giả hủ phân tích về phần thái nguyên quận nơi này giả hủ trong mắt hình như có tinh quang hiện lên lập tức lắc đầu nói ra ta cảm thấy chúa công cũng vô dụng quá mức lo lắng trước đây trần diệp một chuyện mặc dù cùng thái thú lưu tử kiện có chỗ liên quan nhưng chúa công cùng lưu tử kiện cũng không có xung đột trực tiếp lưu tử kiện cầu tài chúa công chẳng qua là vô ý giữa gậy mất lưu tử kiện chi tài mà thôi lại bây giờ đồng công bị tư đồ viên mỗi c i coi trọng lại trọng dụng lưu tử kiện không có khả năng không rõ ràng vì thế lưu tử kiện tối đa cũng chỉ là sẽ ở công sự bên trên cho chúa công một chút phiền tho nếu như chúa công muốn giải quyết việc này cũng là hết sức dễ dàng đoàn vũ k h ẽ gật đầu biểu thị đồng ý đại phiền thoái khẳng định không đến mức dù sao trước đó chuyện này cũng coi là thông qua trao đổi hòa bình giải quyết với lại lịch sơn phong còn chưa chết đây coi như là một cái nhược điểm cho nên lưu vĩ cho dù không có cam lòng cũng chỉ có thể nhẫn nhị lấy đây thái nguyên thái thú vị trí lưu vĩ cũng không thể vẫn ngồi như vậy nhiều lắm là thêm một năm nữa cũng liền chấm dứt cũng không thể lưu vĩ đi sau đó còn muốn dựa vào lịch sơn phong vơ v é của cải a đó là không có khả năng cho nên nói lưu vĩ tổn thất cũng không lớn nhưng là phiền t o á i nhỏ hắn cũng không muốn có bởi vì tiếp xuống tại thành hôn sau đó hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm văn h ò a cảm thấy nên như thế nào giải quyết việc này đoàn vũ nhìn đến giả hù hỏi lợi ích giả hù gọn gàng nói ra hai chữ chúa công chỉ cần cho một chút trên lợi ích bồi thường không chỉ có thể giải quyết lưu vĩ thậm chí còn có thể kết xuống một phần t h i ệ n duyên lưu vĩ là một n h â m thái thủ ta đoán chừng lần sau điều nhiệm hoặc là một nhiệm kỳ quận lớn thái thú hoặc là vào triều nhưng mặc kệ là loại kia chúa công nếu có thể kết giao đều là một phần có lợi sự tình khả năng thời gian ngắn chưa h ẳ n có thể nhìn thấy hiệu quả nhưng thời gian dài chắc chắn có thu hoạch Chúa công không ngại đem giấy trắng hoặc là m ố i tuyết lợi nhuận xuất ra một bộ phận cấp cho lưu vĩ như vậy liền có thể nhẹ nhõm giải quyết giả hù nói để đoàn vũ lập tức có loại hai mắt tỏa sáng cảm giác đúng a kiếm tiền chính là vì hoa mua sắm lương thực c h i ê u mộ nhân tài chế tạo binh khí khôi giáp mua r u ộ n đ ầ u sai như thế nào số tiền này khẳng định là muốn tiêu xài bằng không thì lưu tại trong tay cái kia thì có ích lợi gì vừa khi xuất ra một chút tiền đến cho mấy cái này quan viên có thể kết một phần thiện duyên khẳng định là tốt hàng t i ệ u quan viên kỳ thực tham tài cũng không nhiều từ danh t i ế t đi lên nói lượng hán quan viên đại đa số đều cực kỳ chú trọng danh tiết và khí tiết tham t à i không hề n g h i ngờ sẽ ảnh hưởng thanh danh với lại sĩ tộc phần lớn không thiếu tiền đương nhiên đây không phải nói không có tham tài quan viên cùng loại với h o ạ n quan đó là tham tài đệ nhất đại chủ lực ngoại trừ hoạn quan bên ngoài còn có đó là một chút thật vui t à i tái t à i lại thiếu tiền quan viên mà bây giờ tại lưu hành bắt đầu bán quan buôn bán tức sau đó mỗi một đời quan viên nếu như muốn nhậm chức liền cần nạp tiền cái này cũng làm khó rất nhiều đồ có quan chức nhưng là không có tiền có thể nạp người lưu vĩ biên quận hàn môn xuất thân bản thân liền không có tiền nghe nói đây một nhiệm kỳ thái thú hai nghìn và tiền vẫn là bạn bè mượn nhờ nhưng không thể mỗi lần đều mượn a đây cũng là lưu vĩ tại sao phải nuôi giặc tự trọng nguyên nhân nuôi dưỡng lịch sân phong chính là vì vơ vét của cải cho nên lưu vĩ đã vui tải cũng ái tải cũng thiếu tài hiện tại đoàn vũ phải nói không bao giờ thiếu đó là tiền cho nên có thể có cái gì so dùng tiền có thể tới giải quyết vấn đề còn đơn giản vấn đề văn hỏa kê sách chính hợp ý ta đoàn vũ cười trở về nói nhưng giả hủ trên mặt ngưng trọng cũng không có biến mất ngược lại là cực kỳ nghiêm túc nói ra chúa công hẳn là lo lắng cũng không phải là thái thú lưu vĩ mà là vương thị t đoàn vũ nhữ mày câu nói này hắn đã nghe qua hai lần vương thị đoàn vũ con mắt nhắm lại chương bảy mươi tám giả hủ giết địch bắt bảy tấc đoạn dựng trước d ê đức chương bảy mươi tám giả hủ giết địch bắt bảy tấc đoạn dựng trước d ê đức thái nguyên vương thị chia đều hai chi tấn dương vương thị kỳ huyền vương thị giả hủ chậm rãi mở miệng nói ra trong đó tấn dương vương thị vương nhu bây giờ vì nhạn môn quận thái thú vương trạch vì thượng quận thái thú kỳ huyền vương thị vương doãn bây giờ tại lạc dương tư đồ viên n g ũ i tư đồ phủ hai nhà đều là trung cổ danh môn đợi hoạn hai nghìn thạch giả hủ những lời này đoàn vũ tử lý nho còn có đồng trác nơi đó đều phải ve sầu một chút đây hai chi vương thị mới là đ ặ t ở thái nguyên thậm chí cả toàn bộ tịnh châu này mặc dù bây giờ vương thị không có đứng ra nhưng cũng không đại biểu việc này như vậy bỏ qua chúa công thanh danh càng lộ ra thái nguyên kẻ sĩ liền càng là sẽ bài xích chúa công đây là hương đảng chi tranh bất luận chúa công ở nơi nào đều khó mà tránh cho giả hủ nói giả hủ y tứ đoàn vũ minh bạch hương đảng kết đảng những n à y tại bây giờ đã quán xuyên lương h à n bốn trăm n ă m thôn quê cũng không phải là chỉ là một cái thôn quê ý là trong thôn đồng hương đồng hương giữa lẫn nhau c h i ế u cố bao đoàn sửa ấm hình thành một thế lực như là dinh xuyên sĩ tộc trần quách tuân trung đỉnh cấp sĩ tộc dẫn dắt phía dưới dinh xuyên tập đoàn còn có dương tư mã vệ những n à y quan trung sĩ tộc tập đoàn cùng từ châu gia c á c vương trần chờ chút còn có lấy viên thị tứ thế tam công dẫn đầu như nam tập đoàn mà quá nguyên tắc là lấy vương quách thôi chờ chút tạo thành sĩ tộc tập đoàn những người này đại biểu là một cái địa vực văn hóa cùng nội tỉnh cùng minh l ụ hương suy thường thường cũng trong c h i ề u kết bẹ kết cánh đây cũng là vì sao dẫn phát cấm hàng đầu nguyên nhân những n à y nơi đó kết đảng hương đảng trong c h i ề u đoàn kết nhất trí nắm giữ lấy c h i ề u chính bên trên cực lớn quyền nói chuyện có vinh cùng vinh có nhục cùng đục mặc dù triều đình bây giờ hai lần cấm thúc đẩy triều đình bên trên hương đảng kết đảng ít đi rất nhiều nhưng ở địa phương vẫn như cũ thịnh hành giả hủ lo lắng cũng không phải là một cái vương thị mà là toàn bộ thái nguyên kẻ sĩ văn hóa có gì hóa giải chi pháp đoàn vũ nhìn đến giả hủ hỏi giả hủ hơi chút trầm tư rồi nói ra vậy phải xem chủ công làm u ố n như cái gì đoàn vũ nghe vậy lông mày nhớ lên như cái gì giả hủ đây là đang hỏi hắn muốn cái gì đại khái ý tứ chính là muốn thu hoạch cái gì liền muốn dùng cái gì tương ứng thủ đoạn cùng nhu lược nghe được giả hủ nói đoàn vũ lập tức cảm giác trong lòng một trận sảng khoái đây chính là bên người có đỉnh cấp nhu sĩ chỗ tốt bình thường nhu sĩ chỉ là sẽ dựa theo mình tư duy cùng phương thức đến chế định một chút mưu kế cùng kế hoạch nhưng đỉnh cấp nhu sĩ sẽ căn cứ chúa công cần thiết mà chế định khác biệt nhu đồ cái gọi là hạ giả mưu sự vì thế giả mà người chúng nhu nhân chỉ có thượng giả mới có thể mưu c ụ nếu như chúa công chỉ hướng tranh nhất t n ổn tại mặc cho trước sau theo lên trước sau đó lại đi động công trí hạ vậy đơn giản chỉ cần chúa công giữa các hàng dung sự t ì n h không có hành động không tranh quyền thế liền có thể giả hủ nói đoàn vũ nghe nói sau đó không cần nghĩ ngợi lắc đầu tiếp tục lại đi đồng chắc trì hạ chờ lấy lên t r ư ớ c chức quan lại vì một nhiệm kỳ huyện lệnh khẳng định sẽ rất thoải mái đây điểm không cần đ o á nghi n chỉ cần hắn tại mặc cho bên trên chưa từng có sai bằng vào viên mỗi bây giờ nhìn trọng đồng chắc bắt đầu dùng đồng chắc hắn muốn một cái huyện lệnh hoặc là tiếp tục lên t r ư ớ c đều là rất đơn giản sự t ì n h nhưng đây không phải hắn muốn một cái là thời gian không cho phép tại một cái dù sao đồng chắc kết cục đặt ở chỗ đó cho dù một thế này khả năng có chỗ biến hóa nhưng hắn cũng không thể không sớm dự định đồng chắc trước đó đi đầu kia đường xưa rõ ràng là đi không thông cho dù đem hoàng đế cầm ở trong tay có thể cuối cùng vẫn như cũ thất bại cũng không phải là đồng chắc không đủ cẩn thận trên thực tế là bởi vì vậy căn bản đó là một đầu đi không thông đường lúc ấy đồng chắc đối mặt là thiên hạ kẻ sĩ là một cái phía sau hỗn loạn lương châu một cái tàn phá tịnh châu trước có hổ sau có sói bại vong là kết cục đã định l i ê n tính không có lưu bố cũng là về thời gian vấn đề mà thôi tuyệt đối không khả năng lâu dài trừ phi đồng chắc lúc đương thời có thể nhanh chóng bình định lương châu còn có tịnh châu năng lực có thể đó là không có khả năng m ã đằng hàn toại đám người chiếm cứ lương châu còn có rất nhiều dân tộc khương bộ lạc lúc ấy đại hán đã suy bại những n à y dị tộc đã sớm chờ đợi cơ hội này mấy trăm năm làm sao có thể có thể nói từ bỏ liền từ bỏ mà tịnh châu lúc ấy loạn cục một điểm đều không thể so với lương châu kém h u n g nô tiên ti cũng là n g ư ờ i thấy máu tanh hương vị lúc này mới như là giỏi bám trong xương để mắt tới đến làm sao có thể có thể nói từ bỏ liền từ bỏ đồng chắc chỉ chiếm căn cứ một cái ti đại giáo vĩ bộ có thể lớn bao nhiêu tiềm lực chiến tranh c ó thể cung cấp khai phát cái kia viên thiệu tào tháo đám người chiếm cứ là toàn bộ thiên h ạ lúc ấy đồng chắc sau lưng lương châu có hàn toại mã đảng tập đoàn tỉnh châu lại có hung nô ti ê n ti hàm n cốc quan mặc dù phong tỏa nhưng sau lưng trước người không có bất kỳ cái gì chiến lược thọc sâu một con đường chết là tất nhiên cho nên lịch sử đã đã chứng minh đồng chắc đường đi không thông nhưng những lời này đoàn vũ cũng nói không ra miệng chỉ có thể đổi một cái lấy cớ nói này không phải ta ước muốn văn h o à nên n rõ ràng nếu là như vậy lúc ấy ta từ l o n g sơn trở về hoặc là ban đầu ở n h à phụ tìm tới ta thời điểm ta liền có thể không đi lòng sơn ta sở dĩ vào lòng sơn tiêu di tặc liền không có nghĩ tới an ổn sống qua ngày nếu ta muốn an ổn sống qua ngày cần gì phải mời văn hỏa ngồi q u ỳ chân tại chỗ giả hủ xê dịch một cái hơi choáng đầu gối đôi tay cắm ở ống tay áo bên trong đã như vậy vậy chúa công chỉ có một hồi giả hủ trong mắt tinh quang hiện lên nói lấy cường thế dựa thế thủ đoạn phá vỡ ngay sau đó cục diện đoàn vũ gật đầu cái này mới là h ắ n m u ố n từ lần trước vương cái sự tình bên trên hắn liền đã nhìn ra có một số việc hòa bình giải quyết tránh n ẽ là vô dụng những cái kia cao cao tại thượng kẻ sĩ căn bản sẽ không để ý hắn một tiểu nhân vật ý nghĩ bọn hàn huấn chỉ có thể dùng hết thủ đoạn bị động phản kích vĩnh viễn rơi xuống tầm thường thiên hạ này không dùng đến thời gian một năm liền sẽ đại l o ạ n khi đó đó là hiện ra võ đức thời điểm ai võ đức r ồ i r à o ai nắm đâm lớn ai nói nói đó là đạo lý vui ở đồng trắc vũ rực phía dưới thành tựu có hạn hắn cũng không muốn trên đỉnh viên thị môn đồ cuối cùng còn muốn p h ụ lên một cái phản chủ người tên tuổi như thế nào tranh đoàn vũ ánh mắt sáng rực nhìn về phía giả hủ bóng đêm bao phủ trong thư phòng đoàn vũ trước mặt ánh nến lung lay chiếu dọi tại giả hủ trước người đem sau lưng cái bóng kéo dài lại phóng đại dần dần làm nổi bật tại thư phòng trên cửa chính da nhỏ cái bóng như là một đầu leo lên ở trên vách tường màu đen r i á n độc trơ giả hù h i ế p mắt nói ra giết địch bắt bày tấp đoạn dựng trước dê đức chỉ có chờ địch nhân lộ ra sơ hở mới có thể một kích mất mạng đã muốn giết địch liền muốn một kích mất mạng sáng sớm cùng ngày bên cạnh mới vừa nổi lên màu trắng bạc thời điểm đoàn vũ p h ủ đệ hai phiến sơn son đại môn đã mở ra mấy chục kỵ cùng mười mấy chiếc xe ngựa đã ở trước cửa p h ủ bày ra trình tề một thân màu đỏ hỷ phục đoàn vũ tại thiết thạch đầu vương hồ nô trần khánh an còn có liễu bạch đồ bốn người chen trúc phía dưới từ trong cửa phủ đi tới đến đội ngũ phía trước nhất xoay người leo lên mặt ngọc kỳ lân thú tại đoàn vũ leo lên mặt ngọc kỳ lân thú một k h ắ c này ở vào mấy chục k ỵ phía trước nhất cổ nhạc đội trong nháy mắt g õ vang trong lúc nhất thời toàn bộ hẻm liền đều tràn ngập khoái trá thanh âm theo đoàn vũ thôi động chiến mã từ mấy trăm người tạo thành đón dâu đội ngũ chậm rãi lái về phía đồng trác phủ đệ đón dâu vui mừng tiếng nhạc trong nháy mắt phá vỡ tấn dương thành yên t ĩ n h đồng thời cũng dẫn tới vô số nội thành bách tính đẩy ra cửa nhà quan sát chương bảy mươi chín thân hôn đêm đó tiêu để một tấc thời, thời gian là ban đêm huyên áo cả ngày phủ đệ rốt cuộc khôi phục bình tĩnh tân khách tan hết tiền viện lưu lại đầy viện bừa bộn người hầu còn có đám thị nữ đều tại q u é t dọn trong hậu v i ệ n trạch một gian cực đại trong gian phòng đoàn vũ một thân màu đỏ hỷ phục bước đến phù phía bước chân đi hướng đứng đấy bốn tên đồng dạng thân mang màu đỏ hỷ phục thị nữ tân phòng trước cửa khi nhìn thấy đoàn vũ đi tới thời điểm đứng tại tân phòng trước cửa bốn tên thị nữ cùng nhau đẩy ra dán chữ hỷ sơn so đại môn phóng bên trong nến đỏ thắp sáng tất cả mới tinh khí cụ bày ra trình tệ một tấm cực đại bàn bên trên để đó m ư ơ i hai loại tinh mỹ điểm tâm hai cái một vàng một b còn có ba cái thanh đồng bình rượu gian phòng bên trong một tấm cực đại trên giường em lúc này ngồi thân mang hỷ phục đỉnh đầu đỏ khăn che đầu đồng nghi cùng điều t h u y ề n tại yếu đ ớt hỏa quang làm nổi bật phía dưới rất khó phân biệt ai là ai phu nhân vi phu đến đoàn vũ cười một tiếng sau đó phi thân bổ nhào về phía trước sáng sớm hôm sau l u ồ n g thứ nhất xuyên thấu qua cửa sổ khe hở ánh mặt trời chiếu tiến gian phòng hiện ra tràn đầy quần áo đ ừ a bộn mặt đất b à n ă n g bị đồng hồ sinh học tỉnh lại đoàn vũ mở mắt một trận hương thơm lập tức thấm vào tim gan đoàn vũ thật sâu hít một hơi tràn ngập tại bên gối mũi thơm cơ thể quay đầu nhìn thoáng qua b đoàn vũ lại nhịn không được làm lên tiểu động t á c đêm qua thật sự là uống quá nhiều cứ việc thời đại này rượu gạo số độ rất thấp nhưng không chịu nổi nhiều a đặc biệt là đồng c h á c dưới trướng những cái k i a tây lương quân tướng dẫn một cái so một cái có thể uống tại l y r i á c u á c h tỷ hoa hùng đám người dẫn r ắ c phía dưới thay nhau ra trận đoàn vũ cũng là khổ vì ứng đối cuối cùng vẫn là thiết thạch đầu vương hồ nô trần khánh an còn có liễu bạch đồ đứng dậy cùng đồng c h á c dưới trướng lương châu quân tướng dẫn đụng rượu lúc này mới vì đoàn vũ đỡ được một đợn ngoại trừ hắn còn có đồng trác thủ hạ bên ngoài tấn dương trên quan trường quan viên cơ hồ cũng đầy đủ để đúng chỗ liền ng với lại trong bữa tiệc thời điểm hắn đã thành công cùng lưu vị b i ế n chiến tranh thành tơ lụa dựa theo giả hủ ý tứ lưu vĩ đã cầu tài vậy liền cho hắn có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề hiện tại đối với tài đại khí thô đoàn vũ mà nói trên cơ bản không tính là vấn đề gì mặc dù đều không phải là lần đầu tiên nhưng cùng một chỗ còn là lần đầu tiên đêm qua lửa đèn hôn ám còn tốt nhưng lúc này đã, đã trời sáng rõ khó tránh khỏi sẽ thẹp thùng p h u quân đợi buổi tối được không p h u quân văn ngươi đoàn vũ cười hắc hắc đương nhiên không được ta còn không có tốt tốt thường thất q ngay tại lúc này nói đến đoàn vũ tựa như cùng mánh hổ vồ thỏ đồng dạng nhưng mà ngay tại đoàn vũ vừa mới bắt đầu tiến hành thời điểm đ ỗ n g nhiên trong đầu truyền đến một trận hệ thống giọng nói tổng hợp ân nghe được thanh â m nhắc nhở đoàn vũ s ư ớ n g sở tình huống như thế nào keng keng hệ thống nhắc nhở gấp mười lần tiêu đề sinh ra hiệu ứng ngươi tân cày tấy loại một trăm l ầ n thu hoạch được bí thuật một tấc thời gian một tấc vàng trắng không một nghìn đây đoàn vũ liền ngây n g ẩ n cả người cái này còn có thể thăng cơ a một tháng bình quân xuống tới một ngày lần ba một trăm lần đây khá lắm a đoàn vũ gọi thẳng khá lắm trước đó đất c à y đi ra mới tiêu đề sau đó liền đã đủ để hắn kinh ngạc không nghĩ tới chuyện này vậy mà cũng có thể làm ra tiêu đề đến một tấc thời gian một tấc vàng nghe tựa như là rất lợi hại bộ dáng a đoàn vũ thấy bên trong một chút hệ thống quả thật nhiều hơn một cái tiêu đề tính danh đoàn vũ tuổi tác hai mươi lăm thân cao một trăm chín mươi mốt cm thể trọng chín mươi lăm kg tiêu đề gấp mười lần tốc độ màu vàng tiễn như dồn dập màu tím sáu mươi bốn nghìn năm trăm bảy mươi chín một triệu chín n g ư chi lực màu tím ba mươi bảy nghìn tám trăm bảy mươi tám một trăm nghìn rút đao đoạn thủy màu đỏ bốn mươi lăm nghìn một trăm nghìn hạt giống cải tiến màu lam không mười nghìn một t ứ c thời gian một t ứ c vàng trắng không một nghìn phu quân ngươi ngươi thế nào điêu thuyền hỏi đoàn vũ vừa cười vừa nói lần này ngươi có thể có p h ú c rồi trong khoảnh khắc phòng bên trong lập tức vang lên một trận thẹn thùng tiếng kinh hô gần sau một cánh giờ đoàn vũ từ trong gian phòng đi ra đây là từ khi sau khi xuyên biệt hắn lần đầu tiên buổi sáng không có thời gian đến thăng cấp tiêu đề ngoài phòng mấy tên thị nữ đỏ mặt gò má đứng ở trước cửa thẹn thùng không dám ngẩng đầu nhìn đ o à n vũ phòng bên trong cùng bên ngoài phòng chỉ gian cách một cánh cửa mà lúc này đây trên cơ bản không tồn tại cái gì cách thơm hệ thống cho nên phòng bên trong tất cả âm thanh đứng tại bên ngoài phòng thị nữ đều có thể nghe rõ ràng từ tối hôm qua bắt đầu cho tới hôm nay buổi sáng vui thích âm thanh cơ hồ không có đình chỉ mấy tên thị nữ thừa dịp đoàn vũ quay người thời điểm lặng lẽ đánh giá đoàn vũ dắm chắc thân thể ánh mắt toát ra nói không nên lời hâm mộ tại mắt toát ra nói không nên lời hâm mộ tại mắt toát ra nói không nên lời hâm mộ tại mắt toát phía bên phải tức là treo một mai ngọc đội đầu đội võ biện bên hông phối hữu trường đao trên chân dẫm lên là một đôi màu đen dày bó đ ầ y một thân trang phục lại thêm đoàn vũ thân cao cùng hình thể mặc kệ là ném ở nơi nào đều là cực kỳ dễ thấy dáng người xuất chúng thì cũng thôi đi hết lần này tới lần khác hình dạng còn mười phần anh tuấn từ sau c h ạ c h đi vào tiền viện sau đó đoàn vũ liền thấy được đăng tại dẫn đầu bốn mươi tên thân vệ đang tại t r ư ớ c phủ đệ viện võ đài huấn luyện thiết thạch đầu mấy người bây giờ đoàn vũ đã là con thân bên người tự nhiên thiếu sót không được thân vệ trước đó bốn mươi tên thôn bên trong thanh niên bây giờ đã toàn bộ đều nhậm chức vì đoàn vũ thân vệ trong đó có hai mươi người lưu tại phủ bên trong với tư cách thị vệ mặt khác hai mươi người tức là sung làm thân vệ bốn mươi người luân phiên đổi trị đội thân vệ đang từ thiết thạch đầu còn có vương hổn nô hai người l à m nhiệm về phần trần khánh an tức là bị cao thuận điểm danh tiến vào tây đại doanh lịch luyện mà liễu bạch đồ đoàn vũ tức là có khác một phen ă n bài mà tây đại doanh có đồng c h á c lưu lại năm trăm tên lương châu binh bên ngoài đồng c h á c còn điều khiển thủ hạ bốn tên đại tướng theo thứ tự là lý giác bách tỷ lý mông vương v ư ơ n g đây tứ tướng là với tư cách đồng nghi đồ cưới về sau liền không quy thuộc đồng trác mà là trực tiếp trở thành đoàn vũ gia tướng một cử động tiêu kỳ thực còn có một phần thâm ý giả hủ cũng làm ra một phen giải thích bây giờ đoàn vũ bên người tứ tiểu tướng bao quát cao thuận đều là hắn dòng chính nhưng tương tự cũng là hắn phu nhân điêu thuyền thôn quê hữu đặc biệt là thiết thạch đầu vương hồ nô trần khánh an còn có liễu bạch đồ bốn người đều là điêu thuyền đồng hương mặc dù điêu thuyền cùng đồng nghi không phân kích cỡ đều là bình thê nhưng tóm lại không phải người một nhà đồng chắc sắp điều nhiệm hà đông quận ngày sau tự nhiên không thể tại thái nguyên cho đồng nghi chỗ dựa cho nên tên này nghĩa bên trên bốn tên gia tướng nhưng thật ra là đồng nghi mà không phải hắn văn vũ vì đó là có thể tại đồng chắc không tại thái nguyên thời điểm lưu tại đồng nghi bên người cho đồng nghi chỗ dựa dùng đương nhiên mấy người làm muốn hoàn toàn phục tùng đoàn vũ mấy người tác dụng chỉ là c h ấ n nhiếp quả đồng nghi không bị còn lại thê thiếp chỗ khi dễ không thể không nói đồng t r ắ c đối với cái này duy nhất nữ nhi vẫn là cực kỳ đệ bụng cái này cũng liền dẫn đến đoàn vũ bây giờ dưới trướng nhân viên trực tiếp tăng lên gấp đôi thiết thạch đầu vương hồ nô trần khánh an liễu bạch đồ cao thuận lý giác q u á c h tỷ l ý m ô n g vương vương đây đã đó là chín người lại thêm g i ả hủ nhu sĩ tăng thêm võ tướng liền mười người gia tướng không giống với dưới trướng nói cách khác ngày sau mười người này tất cả chi tiêu đồng lộc đều cần đoàn vũ đến thanh toán mà không phải triều đình bao quát cái kia năm trăm lương châu binh lúc ấy giả hủ cho tính ra bút chướng này thời điểm đoàn vũ cũng là bối rối trước đó cảm giác đây kết hôn sau đó tựa như là đ ỗ n g nhiên một cái tài đại khí thô đứng lên thế nhưng là thoáng một cái phải hao phí tiền lương phản phất tăng mạnh đây còn không có tính ngày lễ ngày tết lập công sau đó ngợi khen chỉ là nhân viên chi tiêu đó là một bút cực lớn số lượng bất quá cũng còn tốt Chỉ cần giấy thu r ắ n g t ị trường n g ồ n thập i ê u t xong sau đó đoàn vũ liền phía trước viện đại sảnh ngồi xuống đồng chắc cho hắn đặt mua tòa này phủ trạch tổng cộng chia làm tiền chung hậu ba cái khu vực tiền viện là thị vệ cùng tuy tùng phổ thông ở lại cùng bình thường đợi khu vực có hội nghị thư phòng thảo luận chính sự cùng một cái cỡ nhỏ diễn võ trường trung viện tức là có hoa vườn lương đình ao nước cùng một chút lâm thời khu nghỉ ngơi vực cũng có thể dùng tại triệu kiến trọng yếu tân khách v ề p h ầ n hậu viện tức là đoàn vũ tư nhân khu vực là thê thiếp dòng dõi ở lại địa phương chỉ có nữ quyến nam nhân liền xem như người hầu đều không thể đi vào tiên viện đại s ả n h bên trong đoàn vũ ngồi tại chủ vị bên trên khoảng ra tay là tứ tiểu đem thị nữ đám người hầu đem điểm tâm từng cái thịnh bên trên mệt nhọc một buổi tối thêm sáng sớm đoàn vũ cũng đói bụng mở ra thì ăn như gió u ấ n một thân hát bảo bây giờ tại đoàn vũ dưới trướng đảm nhiệm chủ bạc phụ tá giả hủ đi vào đại sành trên mặt vẻ mặt nghiêm trọng không nhìn thấy giả hủ sắp mặt đoàn vũ trước tiên liền biết xảy ra chuyện rồi thế là để tay xuống bên trong rẻ sơ cứu thế nào văn hỏa đoàn vũ từ thị nữ trong tay nhận lấy tơ lụa lau miệng sau đó hỏi thế nhưng là chuyện gì xảy ra giả hủ khẽ gật đầu nói ra tây thị mới vừa có người báo quan nói là bởi vì hàng gia giao dịch phát sinh một cỏ cán mạng án mạng đoàn vũ lập tức đang nghiêm nghị huyện ủy trước ngoại trừ thời gian chiến tranh phụ trách quân sự chuẩn bị chiến đấu bên ngoài bình thường chủ yếu trách nhiệm chính là duy trì một huyện trị an giống như là tiêu diệt tặc truy nã truy nã cùng giữ gìn nội thành trị an đây đều là huyện ủy chức trách nhưng những n à y bình thường làm việc bình thường từ dưới mặt người đi làm ví dụ như tạo du lịch giao n ộ đình trưởng loại hình theo lý mà nói loại chuyện này không tới phiên báo lên tới hắn nơi này nhưng đã giả hủ đến đã nói lên sự tình khẳng định có một phen đặc biệt nguyên nhân đoàn vũ nhìn đến giả hủ giả hù nói ra kẻ giết người cũng không phải là người hán chính là người hồ với lại hiện tại song phương bên nào cũng cho là mình phải nguyên bản việc này theo luật trực tiếp đợi chút nữa huyện phủ phán xử liền có thể nhưng tấn dương nhân xâm cùng bên trong ra mặt tiến cử hiện tại giết người những cái kia người hồ đoàn vũ lông mày trong nháy mắt nhíu một cái giết người không phải người hán mà là người hồ tại tây thị buôn bán hàng ra phần lớn đều là hung nô tiên ti còn có chút ít từ lương châu mà đến dân tộc thương tham dự trong đó là ai đoàn vũ trực tiếp hỏi có thể làm cho huyện phủ không có cách nào đặc thủ không thể nào là người bình thường chỉ có thể là tấn dương đại tộc vương thị giả h ủ phun ra hai chữ chương tám mươi giết người thì đền mạng vung đao đ o c trị chương tám mươi giết người thì đền mạng vung đao đặc trị tấn dương tây thị bởi vì thời tiết dần dần bắt đầu trở nên ấm áp từ âm sơn bên ngoài đến đây trào hàng hàng ra ti ê n ti hung nô đồ cắp các, các bộ người hồ cũng càng ngày càng nhiều tấn dương tây thị vốn là giao dịch châu ngựa x u ấ t sinh thị trường cho nên nên tự nhiên trở thành giao dịch g a lông thị trường đoàn vũ mang theo thiết thạch đầu vương hổ nô cùng hai mươi tên thân vệ hướng phía hướng phía tây thị phương hướng đi đường trên đường giả hủ đang tại cho đoàn vũ giảng giải sự tình nguyên nhân gây ra nguyên bản đoàn vũ coi là giả hủ nói vương thị là kỳ huyền vương thị cũng chính là vương doan vương thị sở dĩ nghĩ như vậy là bởi vì hai người trước đó bởi vì trần diệp cùng điêu thuyền một chuyện bên trên có chỗ xung đột cho nên vương cái có thể sẽ tại hắn nhậm trước thời điểm tìm p h i y ề n p h á i nhưng mà để đoàn vũ không nghĩ tới là cái này vương thị cũng không phải là kỳ huyền vương thị mà là tấn dương vương thị vương nhu thân là nhạn môn quận thái thú cùng ti n ti, hung nô đồ các các bộ quan hệ rất tốt đoàn vũ đi tại giả hủ trước người một tay án lấy bên hông kiếm thanh biên quận thái thú cùng dị tộc giao hảo chuyện này cũng không hiếm lạ c như nhưng g Giao dị tộc ả o c một rất hòa b n hiển đ nhiên vương nhu chỉ là một cái nhạn môn thái thú cũng không có cường đại vũ lực càng không đủ lấy để tiên ti còn có hung nô cùng đồ các, các bộ kiên kỵ nói như vậy, ti vậy sau khẳng định tràn ngập một loại nào đó trên lợi ích trao đổi về phần là cái gì trao đổi hiện tại còn không rõ ràng lắm tây thị bên trong lúc này hơn mười tên thân mang ra thú dáng người thấp bé người hung nô đang đem một tên hung nô thanh niên vây quanh bảo hộ khắp nơi trong đó bên ngoài tức là đứng đấy mấy tên bên hông phối hữu trực đao huyện phủ quan sai xung quanh là đại lượng vây xem người hán thương nhân cùng t i ê n ti đồ các bộ tộc tại cái kia một đám bị mấy tên quan sai nhìn chằm chằm hung nô thần bên cạnh còn đứng lấy một cái thân mặc trường bảo màu xám trung niên nam nhân trừ cái đó ra lúc này trên mặt đất còn nằm một cái đổ vào vũng máu bên trong trung niên người hán ba tên tựa như là người hán đồng bọn ngồi xổm ở trung niên nam nhân bên cạnh thi thể biểu lộ phẫn nộ nhìn về phía thân mang hôi bảo trung niên nam nhân cùng cái kia hơn mười tên người hung nô tránh ra tránh ra huyện ý đại nhân đến rồi tránh ra thiết thạch đầu còn có vương hổ nô hai người lớn tiếng gào to xua tan đám người ở ngoại vi đang tại vây xem đám người lập tức tránh ra một cái thông đạo đoàn vũ một tay đ è ép bên hông trôi đao c a o mày xuyên qua đám người khi nhìn thấy đoàn vũ thân hình thời điểm cái kia bị đông đảo người hung nô bảo hộ ở giữa cái kia tuổi trẻ người hung nô lập tức lộ ra một vệ bối rối biểu lộ đồng thời thấp giọng hướng về phía một bên thân mang trường bảo màu xám trung niên người hắn nói một câu cái gì chỉ thấy cái kia trung niên người hắn khinh thường c khoe miệng có chút dương lên lắc đầu ánh mắt rơi vào đoàn vũ trên thân không có chút nào bận tâm hai mươi tên thân vệ đẩy ra đám người ánh mắt cảnh giới nhìn bốn phía đoàn vũ xuyên qua vây xem đám người sau đó đi tới hiện trường thấy được ngã trên mặt đất người hán cùng được bảo hộ đứng lên hung nô thanh niên chuyện gì xảy ra đoàn vũ sau khi đứng b ữ n g mở miệng nói cái kia chết đi người hán đồng bọn thấy đoàn vũ một thân quan bảo lại có người nói là huệ y n úy lập tức chỉ hướng sau l ư n g tên kia hung nô thanh niên nói ra đại nhân hắn là hành hung kẻ giết người chúng ta là quan trung đến thương nhân la đến tấn dương buôn bán ra ngay tại vừa rồi chúng ta cùng bọn hắn người thương nghị xong một xe ra dê giá cả tiền đều đã cho bọn hắn đang muốn dỡ hàng trang đi ra dê nhưng là cái này hung nô thanh niên bỗng nhiên trở về nói đúng không bán cho chúng ta ta đại huynh nói đã không bán vậy liền đem tiền lui cùng chúng ta thế nhưng là bọn hắn lại không thừa nhận chúng ta cho tiền còn vu khống chúng ta muốn c ấ p ra thế là liền xô đẩy đứng lên ta đại huynh tức không nhịn nổi liền cùng bọn hắn đánh nhau ở cùng một chỗ đó là hắn ngồi s ổ m ở trung niên nam nhân bên cạnh thi thể một người đưa tay chỉ hướng cái tia bị đông đảo người hung nô bảo hộ hung nô thanh niên nói ra là hắn dùng dao găm đem ta đại huynh giết hại đại nhân xin mời đại nhân làm chủ cho chúng ta đây là ta hán ra thổ địa bọn hắn người hung nô lại đang nơi này quát tháo giết người ép mua ép bán mời đại nhân làm chủ cho chúng ta đoàn vũ nâng lên ánh mắt nhìn về phía đám kia người hung nô sau đó nâng lên một cái tay để nói toàn bộ bắt lấy như có phản kháng ngay tại chỗ giết chết đem bọn hắn cũng đều mang về huyện phủ、Chập. liền coi đoàn vũ vừa dứt lời thủy trung đứng tại người hung nô bên cạnh tên kia người mặc trường bảo màu xám trung niên nam nhân tiến lên một bước sau đó đôi tay thở dài hướng về phía đoàn vũ nhàn nhạt thi lễ sau đó ngẩng đầu lên ngạo m ạ n nói ra đoàn huyện ý đúng không tại hạ họ vương chính là tấn dương vương g i a c o n g i a đối với hắn vương quản gia ánh mắt nhìn về phía mới vừa nói chuyện nam nhân kia nói ra trong miệng hắn nói sự t ì n h chính là lời nói của một bên mà thôi hắn huynh trưởng cái chết cùng nhà ta gia chủ những khách nhân này không hề quan hệ hắn nói là nhà ta gia chủ khách nhân giết người có thể có chứng cứ vẫn là nói xung quanh có ai thấy được nói chuyện thời điểm vương quản gia ánh mắt liếc nhìn nhìn về phía xung quanh trong nháy mắt tuyệt đại bộ phận xem náo nhiệt người đều đem đầu t h ấ p xuống xem náo nhiệt giữa đám người tuyệt đại bộ phận đều là tây thị thương nhân h o ặ cái là này vương quản gia lời đã nói rất rõ ràng những người hung nô này là bọn hắn tấn dương vương gia gia chủ bằng hưu vương gia gia chủ là ai cầm tiết hồ hung nô trung lan tướng nhạn môn quận thái thú vương nhu đây tấn dương nội thành có ai dám đắc tội nhìn thấy xung quanh thấp ánh mắt vương quản gia đắc ý hơn Quay đầu hướng về phía cái kia hung phía kia hướng nô về cái tấn h h Hung nô thanh niên lập tức thở dài ra một hơi. Nhưng mà, ngay tại vương quản gia khoe khoang vương gia uy thế thời a ra ngay gia gia tay n niên nô niên vương quản vương đoàn vung lên. cười. dài tại điểm lại mỉm một mà, tức uy t lập là vũ dương thành bách tính còn có thương nhân có lẽ e ngại vương thị thậm chí cả tấn dương huyện huyện phủ quan lại cũng e ngại vương thị nhưng thiết thạch đầu còn có vương hổn nô là ai bọn hắn cũng không quen biết cái gì tấn dương vương thị bọn hắn chỉ nhận biết một người cái kia chính là đoàn vũ bắt lấy đoàn vũ lạnh giọng nói ra giết không giết người ngươi một cái tiểu tiểu quản gia nói không tính là muốn bản quan định đoạt đoàn vũ đây ra lệnh một tiếng thiết thạch đầu còn có vương hồ nô không nói hai lời rút ra bên hông trực đao liền thẳng đến đám kia người hung nô người hung nô xem xét liền lập tức h o ả n g hồn từng cái đều sờ về phía bên hông binh khí phan có người phản kháng ngay tại chỗ giết chết đoàn vũ âm thanh lạnh lùng nói lời này vừa ra người hung nô càng h o ả n g tên kia hung nô người trẻ tuổi ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía vương quản gia vương quản gia vừa nhấc ống tay h á o đưa tay chỉ hướng đoàn vũ đoàn vũ ngươi dám nơi này là tấn dương không phải ngươi dương ai địa phương xoạch một tiếng rơi trên mặt đất mà đoàn vũ trong tay đao cũng đã thu lại vũ nhục mệnh quan triều đình đem người này cùng nhau áp tải huyện phụ thẩm vấn bản quan bây giờ hoài nghi ngươi tư thông dị tộc nhớ loạn thị trường trung đồng thời vũ nhục mệnh quan triều đình tuân lệnh thiết thạch đầu đâu thèm mọi việc tiến lên một bước liền đem che lấy đoạn chỉ kêu trên vương quản gia trực tiếp gạt ngã trên mặt đất mặc kệ nơi này là tấn dương cũng tốt vẫn là nhạn môn q u ậ n cũng tốt thủy trung đều là hán gia binh sĩ địa phương người hung nô tại hán gia binh sĩ khu vực bên trên giết người huyết khí phương cương thiết thạch đầu đã sớm muốn động thủ cầu tặc ăn hán ra lương thực lại vì hung nô cầu nói、chuyện. thiết thạch đầu một thanh s ố c lên vương quản gia đoàn vũ ánh mắt tức là quét về đám kia người hung nô tên kia hung nô thanh niên rất hiển nhiên không đốc cũng rõ ràng nếu là lúc này dám đọc thủ hạ tràng khẳng định rất thảm thế là vội vàng dùng hung nô nói hướng về phía người bên cạnh người đã nói n h ư g ì những cái kia sở lấy trên thân vũ khí người hung nô lúc này mới để tay xuống tốt đoàn đại nhân tốt lắm đoàn đại nhân vi vũ giữa đám người không biết là ai hô một tiếng lập tức hơi dậy đám người phản ứng một mảnh tiếng khen liên tục hung nô cùng người hán có thể nói là thủ truyền kiếp đặc biệt là cùng biên quận máy tính mặc dù hung nô t i ê n ti trên danh nghĩa đều thần phục với đại hán nhưng cũng bất quá chỉ là mặt ngoài thần phục mà thôi hàng năm đều có hung nô cùng tiên ti còn có đồ các bộ tộc cấp đoạt b i ê n quan bao nhiêu hán gia nhi nữ trôn xương hung nô chết tha hương tha hương vương hổ nô mang theo hai mươi tên thân vệ đem tất cả người hung nô vũ khí đầy đủ đều xuống sau đó áp giải tiến về sau huệ y phủ về phần tên kia bị giết chết trung niên nhân thi thể cùng cái kia mấy tên đồng bọn cũng đầy đủ đều cùng nhau đi tới huệ y phủ thần dương thành đông vương phủ p a n h một cái tinh mỹ chén sành bị ngã trên mặt đất vương n u trưởng tử vương cơ biểu lộ phẫn nộ nhìn đến trước mặt quỳ trên mặt đất người hầu đứng dậy lớn tiếng quát lớn ngươi nói cái gì cái kia đoàn vũ cũng dám như thế quỳ trên mặt đất người hầu liền vội vàng gật đầu công tử việc này tây thị bên trên bách tính còn có thương nhân đều tận mắt nhìn thấy tiểu nhân không dám nói dối cái kia đoàn vũ chặt đứt vương quản gia một ngón tay sau đó đem công tử những khách nhân kia toàn bộ đều xuống binh khí truy nã trở về huyện phủ vương cơ nghe xong lập tức tức giận hai mắt đều phải phun lửa ta không có tìm hắn phiến phức hiện tại hắn lại tới tìm ta phiến phức vương quản gia chưa hề nói đó là chúng ta vương ra khách nhân sao nói t chương tám mươi một tra ả lời, i vương quản g nói, tấn h bức cung liễu bạch đồ đường chương tám mươi một đến. 81, tra tấn bức cung liễu bạch đồ đường bất h h à n đông. quá để lưu vĩ không nghĩ tới là đoàn vũ vậy mà không có cùng hắn là địch lý tứ đồng thời tìm tới hắn hòa đàm đây để hắn thật bất ngờ nguyên bản hôn qua thời điểm hắn còn thật cao hứng nhưng là ngay tại vừa rồi hắn lại hối hận bởi vì lúc này đang có một người đang đứng ở trước mặt hắn vương cơ nhạn môn quật quá thần dương vương thị vương n u c h i tử vương cơ lưu đại nhân những này hung nô quý tộc chính là cha ta khách nhân cố ý bàn giao để ta chăm sóc tốt vương cơ trên mặt phẫn nộ nói ra cái kia đoàn vũ không phân phải trái nói bắt người liền bắt người đồng thời còn chặt đức nhà ta tôi t ớ ngón tay người này lớn mật như thế làm vậy thái t h ú đại nhân thân là trên đó quan khẳng định phải nhiều hơn ư ớ c thuốc và không thì sớm muộn cũng sẽ liên lụy đại nhân lưu v ĩ khoe miệng có chút run dậy đây đoàn vũ đến tột cùng là muốn làm gì a hôm nay cái này mới là ngày đầu tiên chính thức nhậm chức liền trực tiếp cùng đây tấn dương vương thị náo động lên mâu thuẫn đây lá gan này cũng quá lớn a có thể nghĩ lại cũng không đúng trước đó đoàn vũ vẫn là cái trong thôn du lịch giao nộp thời điểm liền đã dám cùng vương cái khiếu b ả n đồng thời còn thắng bây giờ đoàn vũ thành tấn dương huyện ú y tự nhiên lá gan lớn hơn chỉ là chỉ là chuyện này hiện tại có hơi phiền thoái theo lý thuyết đoàn vũ là huyện ú y huyện lệnh mới là đoàn vũ người lãnh đạo trực tiếp chủ quan vương cơ mặc dù có sự tỉnh cũng nên muốn tìm huyện lệnh thế nhưng là đời trước huyện lệnh trần diệp đã bị đoàn vũ xử lý trước mắt còn tại trong đại lao áp đấy mà tân nhiệm huyện lệnh lại không có nhậm chức bây giờ đây tấn dương huyện đoàn vũ cái này huyện ý cũng chính là một huyện tri trưởng suối quẩy a lưu vĩ thầm nghĩ một tiếng trước đó bị đoàn vũ khiến cho hắn bây giờ còn có chút nghĩ mà sợ hiện tại vương cơ để hắn đi áp đoàn vũ hắn lại không muốn đi cái kia lưu vĩ do dự một chút sau đó nói ra vương công tử như những người hung nô kia nếu là thật sự bên đường giết người tình huống kia ác liệt cho dù là bạn quan ra mặt cũng muốn lo liệu công chính Đã vương cơ ô n nói, n g Tử ó lông mày nhớ lên n g ầ g đầu nhìn về phía lưu vĩ lời nói này ý tứ đã rất rõ ràng đó là hắn lưu vĩ không muốn quản lưu đại nhân vương cơ hé mắt nói ra nói như vậy lưu đại nhân là không muốn quản nếu như nếu là lưu đại nhân làm không được cái này chủ vậy ta cũng chỉ có thể đi thư cho cha ta vương cơ mặt tông trầm lưu vĩ nụ cười trên mặt không giảm nhưng trong lòng lại là hừ lạnh một tiếng ngươi nhanh để ngươi cha cha vương n u tới đi ngươi cho rằng bây giờ đồng trắc vẫn là trước mấy ngày cái k i a đồng t r ắ c ga đoàn vũ kết hôn ngày đó đồng t r ắ c ngay tại trong âm thầm tuyên bố một tin tức sắp lên t r ư ớ c đến hà đông quận nhâm thái thủ tin tức đồng t r ắ c nâng chủ chính là hiện nay tư đ ổ viên n g ô i đem đồng t r ắ c điều khiển đến hà đông quận người chỉ có có thể là viên n g ô i điều này nói rõ cái gì nói rõ viên n g ỗ là muốn trọng dụng đồng trác vương gia ngươi tại thái nguyên quận là đình cấp sĩ tộc không giả một môn xong hai nghìn thạch cũng không giả nhưng đại qua tư thế tam công để như nam viên thị rất rõ ràng hiện tại viên mỗi cực kỳ coi trọng đồng trác lúc này liền tính t r a ngươi vương n u biết lại có thể thế nào hắn cũng không muốn tranh đoạt vũng nước đ ụ c này vương công tử đây là đoàn huyện ý trước quyền chỗ nếu là đoàn huyện ý thật có lỗi vậy bản quan với tư cách thượng quan tất nhiên muốn u ốn nắn một phen nhưng là hiện tại đoàn huyện ý đang điều tra việc này bản quan cũng không tốt tùy tiện đúng tay không bằng vương công tử tìm đoàn huyện ý thương lượng một chút l ư u vĩ vừa cười vừa nói đã vương công tử còn có chuyện vậy bản quan liền không lựu vương công tử kinh ngạc vương cơ chỉ có thể phẫn hận chừng một chút lưu v ĩ sau đó vung lấy ống tay áo đi ra đại s ả n h tấn dương thành huyện phủ bởi vì đời trước huyện lệnh trần diệp trước mắt còn bị giam giữ tại đại lao mà không có tân nhiệm huyện lệnh cho đến trước mắt tấn dương huyện đoàn vũ cái này huyện ý chức quan lớn nhất huyện phủ đại đường bên trong tên kia trung niên nam nhân thi thể đã được bày tại chính đường ở giữa không cần nhìn đoàn vũ đều biết sự tình đi qua như thế nào những n à y nơi khác đến thương nhân căn bản không dám phố giết người nhưng này cái người hung nô cũng nhất định không phải cố ý giết người chẳng qua là hai phe tại xô đầy phía dưới ngộ sát mà thôi từ t r u ngay niên n m n h â tại thể vừa rồi đây mấy tên thương nhân đã không ôm ấp hy vọng bọn hắn quanh năm du tàu tấn dương buôn bán hàng ra tự nhiên biết tấn dương vương thị tết vội tại tấn dương không ai dám đắc tội vương thị mà đoàn vũ xuất hiện nhưng lại làm cho bọn họ lại lần nữa thấy được hy vọng đa tạ quan láo ra đa tạ quan láo ra Mấy người vội vàng vội lúc ễ bái. cái nháy cái Giả tại đại thiết Thiết người đem mấy người kia người hướng đứng hung sảnh hủ phía thạch thạch huyện phủ.、Về、phần trước đưa dẫn tên người hung nô. về Về lập cửa ra đầu đầu đem tức mắt. làm l mấy mấy này đã trực tiếp bị đoàn vũ hạ lệnh giam giữ tại huyện phủ bên trong đ ị a lao bên trong đen kịt đ ị a lao bên trong hôn ám lửa đèn tại xung quanh bốn góc thắp sáng ở mớt móc meo trong không khí hôn tạp nhàn nhạt mùi hôi đoàn vũ một thân màu đen q u a n bảo một tay án lấy bên hông đ ộ đao ngồi xuống tại phòng giam chỗ sâu nhất hành hình đại sành bên trong sau đó trói chặt tại hành hình sừng trên kệ mấy người dùng hung nô ngữ lớn tiếng hướng phía đoàn vũ la lên chỉ có tên kia hung nô quý tộc thanh niên trầm mặc không nói đoàn vũ đứng phía sau mặc một thân hát bảo dáng người hơi có vẻ đơn bạc liễu bạch đồ trừ cái đó ra còn có mười tên thân vệ đứng tại hai bên sau lưng truyền đến bước chân đem cái kia mấy tên thương nhân dàn xếp xong việc giả hủ đi tới bắt đầu đi đoàn vũ hướng về phía liễu bạch đồ nhẹ gật đầu tuân lệnh liễu bạch đồ tiến lên một bước sau đó từ trong ngực móc ra một cái màu đen hình sợi dài hình dáng bọc lấy đi đến mấy tên người hung nô trước mặt sau đó liễu bạch đồ liền đem màu đen bọc lấy triển khai tại một tấm tràn ngập tế u n g u y ệ t pha tạp vết tích bàn bên trên theo bọc lấy triển khai mười mấy thanh tạo hình kỳ lạ lưới dao sắc bén tiểu đao bại lộ trong không khí hôm nay là ngươi khóa thứ nhất trước đó ta truyền thụ cho ngươi những vật kia tại bọn hắn trên thân ngươi có thể thỏa thích thi triển ta chỉ cần đáp án không cần quá trình đoàn vũ âm thanh v a n g lên liễu bạch đồ quay đầu nhìn thoáng qua đoàn vũ sau đó nhẹ nhàng gật đầu tứ tiểu đem bên trong thiết thạch đầu vương hổ n â còn có trần khánh an đều có mình đường thiết thạch đầu cùng vương hổ nô bây giờ là hắn đội thân vệ đang tương lai phương hướng phát triển đã rất rõ ràng. mà trần khánh an tại binh pháp tạo nghệ cùng luyện binh bên trên đã được đến cao thuận tán thành chỉ có liễu bạch đồ muốn nói chém giết liễu bạch đồ không phải bốn người bên trong xuất sắc nhất với lại thân thể điều kiện cũng không bằng thiết thạch đầu còn có vương hồ nô tại binh pháp cùng luyện binh hoặc là lĩnh quân bên trên liễu bạch đồ cũng không có trần khánh an xuất chúng có lẽ nếu như đem liễu bạch đồ đặt ở người khác trong tay có thể sẽ tìm không thấy sở trường nhưng đặt ở hắn bên người liền không đồng dạng liễu bạch đồ tính cách hướng nội nhưng là cực kỳ thận trọng bất luận là hiện đại chiến tranh cũng tốt vẫn là cổ đại chiến tranh cũng được tình báo đều cực kỳ trọng yếu đoàn vũ nhớ ký hắn trước kia nhìn qua một cuốn sách viết đó là chuyên môn liên quan tới cổ đại tình báo thu thập với lại t r ù n g hợp đó là ta quốc ta ngụy có vào tấu t à o t h ụ c h á n có quân nghị thi đông nô có giải phiến doanh loạn thế không chỉ có yên ổn tứ phương văn thần võ tướng cùng mưu định thiên hạ đỉnh cấp hữu sĩ cũng tương tự có một đám ẩn cư tại phía sau màn phụ trách thu thập tình báo chế định tinh chuẩn chiến lược tử gian mà đoàn vũ vì liễu bạch đồ lựa chọn đường đó là con đường này phản trinh sát c h ở chút thiết yếu kỹ năng thế nhưng là nói bồi dưỡng một người như vậy xa so với bồi dưỡng một tên võ tướng muốn tới khó hơn nhiều bởi vì cực ít có người thích hợp làm một chuyến này nhưng đoàn vũ vừa lúc liền tinh thông đạo này có thể là ý thức được muốn phát sinh cái gì cái k h ê m mấy tên người hung nâu hướng về phía đoàn vũ dùng hung nâu nữ một trận đoá hoa gọi b ậ y ta biết các ngươi nghe hiểu được h ắ n nữ ta có ba cái vấn đề nếu như các ngươi có thể thành thật trả lời vậy ta có thể cho các ngươi miễn trừ ra thịt nỗi khổ vấn đề thứ nhất các ngươi tới nơi này mục đích đoàn vũ dôi ra một mói tên kia vương gia quản gia đã nói những người hung nô này là bọn hắn lao ra quý khách nói cách khác bọn hắn đến tấn dương là cùng nhạn m ô n quận thái thú vương nhu có quan hệ đã như vậy vậy khẳng định không phải đến dung loạn vấn đề thứ hai đoàn vũ đưa tay chỉ hướng tên kia quý tộc hung nô thanh niên hắn thân phận hắn gọi cái gì về phần vấn đề thứ ba đoàn vũ đem ánh mắt rơi vào tên kia quý tộc hung nô người trẻ tuổi trên thân có thể là cảm nhận được đoàn vũ trong mắt lãnh mang tên kia quý tộc hung nô thanh niên lập tức toàn thân lắp một cái các ngươi cùng vương n u giữa có cái gì liên lụy Đoàn xong, nói vũ vừa mới nói xong, cái kia mới mấy cái thê ê n đang dùng u hung đều n nô nói giận mắng người hung nô trong nháy g mắt y n lặng xuống tâm ớ i kia niên kinh tội tội Tên tộc thanh mắt kết tộc, thể tha thứ. Chứng 82, cấu kết dị tộc, tội không thể tha thứ. Thê t hung nô càng hoảng, chứng không Chứng không ra A. A. quý Cấu cấu lộ lá vẻ 82. 82, dị dị liệt phế tiếng giống tại địa lao bên trong v a n g vọng liễu bạch đồ cầm trong tay một thanh cùng loại với dao phẫu thuật đồng dạng tiểu đao đang ngồi sổm ở một tên người hung nô dưới thân thủ pháp mười phần lưu loắt từ tên kia người hung nô trên đầu gối chỉ dùng ba đao l i ê n nhẹ nhàng đem tên k i a n g ư ờ i hung nô xương bánh trẹ cho đào lên đau đớn khiến cho tên k i a n g ư ờ i hung nô biểu lộ bắt đầu vặn b ẹ o đối với nhân thể cấu tạo cơ bắp xương cốt còn có mạch máu mạch lạc đoàn vũ cho liễu bạch đồ nuôi dưỡng thật dài một đoạn thời gian mà liễu bạch đồ phản g phất trời sinh đó là làm một chuyến này đối với những n à y học tập đều thật nhanh lúc này liễu bạch đồ biểu hiện trên mặt mười p h ầ n lãnh đạo không có bất kỳ cái gì cảm giác tội lỗi hung nô t i ê n ti còn có đồ các mặc dù bây giờ mặt ngoài thần phục với đại hán nhưng hàng năm cơ hồ đều có người hung nô cấp đoạt biên quan. Lưỡng hán chết tại những ngày dị tộc nhân trong tay hán g i a nhìn nữ vô số kể máu vẩy bốn trăm năm đối với hung nô tiên ti những ngày dị tộc sinh hoạt tại biên quan bách tính tới đều là thủ chuyển kiếp khi liễu bạch đồ đem một khối hoàn chỉnh xương bánh trẻ đặt ở sau lưng trên bàn trà sau đó ngầm đầu nhìn một chút ngồi tại cách đó không xa đoàn vũ đoàn vũ ánh mắt tán dương nhẹ gật đầu nhìn thấy đoàn vũ ánh mắt liễu bạch đồ tấm kia thủy trung lãnh đ ạ m biểu lộ rốt cuộc có một tia ngại ngùng nụ cười bất quá nụ cười này rơi vào giả hủ trong mắt làm sao nhìn đều có chút cảm thấy làm người ta sợ hãi giả hủ có chút những người không để cho mình ánh mắt nh mà liễu bạch đồ tức là tiếp tục quay người tựa như là đang chọn chọn con mồi đồng d ạ n g đem ánh mắt tại đông đảo người hung nô trên mặt từng cái đảo qua mỗi khi liễu bạch đồ ánh mắt rơi vào một tên người hung nô trên thân thời điểm tên tiêu người hung nô tất nhiên sẽ lộ ra hoảng sợ ánh mắt cũng không có nóng lòng động thủ liễu bạch đồ mang lấy cánh tay cái tay còn lại chống cái c ằ m giống như là đang tại suy nghĩ c h a tấn bức cung c h a tấn chỉ là trong đó một loại thủ đoạn tại thời khắc sinh tử đau đớn cũng không phải là đánh tan đối phương tâm lý phòng tuyến phương pháp tốt nhất sợ hãi áp lực mới là thông minh thợ săn sẽ rất có kiên nhẫn đi theo một đám con mồi sau lưng sau đó từ đó chọn lựa chờ đợi nhỏ yếu nhất cái k i a lộ ra sơ hở sau đó lại đi ra tay một kích mất mạng đây là đoàn vũ dạy cho hắn liễu bạch đồ am hiểu sâu kỳ đạo ánh mắt tại mỗi cái người hung nô giữa vừa đi vừa về quan sát đang quan sát đại khái một hai phút sau đó quay người hắn lại một lần nữa cầm lên chuôi này tiểu đao sau đó cất bước đi hướng trong đó một cái vóc người hơi có vẻ nhỏ g ầ y người hung nô liền ngươi đi cầm đao liễu bạch đồ đi đến người hung nô trước mặt sau đó đưa tay bắt đầu ở tên kia người hung nô trên thân bóp hai lần vừa chứng kiến qua mình đồng bạn bị sống sờ sờ cắt lấy xương bánh trẻ người hung nô lập tức hoảng sợ mở to hai mắt nhìn. không không cần đừng hoảng sợ người hung nô miệng phun hán tự a liễu bạch đồ lông mày chấp chớp hẹp dài đôi mắt nhắm lại ngay tại người hung nô vừa dùng hán ngữ cầu xin tha thứ thời điểm bên cạnh mấy tên người hung nô lập tức thần s ắ c đại biến sau đó dùng hung n â u ngữ lớn tiếng quát lớn liễu bạch đồ trước mặt người hung nô lập tức túi đầu không có chuyện ngươi có thể dùng rất nhỏ âm thanh nói cho ta biết bọn hắn tuyệt đối sẽ không nghe thấy liễu bạch đồ nói đến nói xong cũng còn không đợi tên kia người hung nô trả lời liễu bạch đồ liền đưa lỗ thai đi lên xung quanh mấy tên người hung nô tiếng la lớn hơn đưa lỗ thai tại tên kia người hung nô bên cạnh liễu bạch đồ khẽ gật đầu chỉ qua mấy tức liễu bạch đồ liền nâng người lên sau đó cầm trong tay tiểu đao đi trở về sau lưng bàn trà tiện tay ở phía trên cầm lên một thanh cái kìm sau đó trở lại mới vừa nói ra hán ngự tên kia người hung nô bên cạnh một người đầu chọc người hung nô trước người trong tay sắc bén tiểu đao nhanh chóng từ đầu chọc người hung nô xương bả vai đâm vào a tê tâm liệt phế tiếng la từ đầu chọc hung nô t r o n g bà vai đâm vào a tê tâm liệt phế tiếng la từ đầu chọc hung nô trong miệm văng lên liễu bạch đồ sau đó một thanh dùng cái kìm bóp lấy bên trong đầu lưới lại sau đó cấp tốc rút ra cắm ở xương bả vai khe hở đ à o bá phản xạ hỏa quang lưới đao rơi xuống tên tiêu đầu trọc hung nô đầu lưới bị liễu bạch đ ồ nhất đao cắt lấy ô a đầu trọc hung nô trong miệng chạy xuôi máu tươi ô ô hô to nếu không muốn nói vậy liền đ ờ i này đều đừng nói nữa giữ lại đầu lưới cũng là vô dụng liễu bạch đồ q u a y người giống như là cầm chiến lợi phẩm đồng dạng đem vừa cắt bỏ đầu lưới đặt ở sau lưng bàn bên trên dọn xong cùng xương bánh trẻ xếp thành một loại khi liễu bạch đồ tại quay người thời điểm trong mắt quang hy vọng các ngươi có thể nhiều kiên trì một cái để ta duy nhất một lần liền đem tất cả sở học thử nghiệm tay giơ lên liễu bạch đồ nhẹ giọng nói ra tiếng nói ônu phản phất giống như là một cái ngại ngùng đại nam hải nhưng này bên tường nhảy lên hỏa quang đánh vào liễu bạch đồ tấm kia tái nhợt trên mặt nhìn đến lại dị thường khủng bố khi liễu bạch đồ lại một lần nữa nắm bước trong tay tiểu đ a o đi hướng người hung nô thời điểm người hung nô tâm lý phòng tuyến bị đánh tan những người hung nô này có lẽ rung banh t i ệ n chiến trên chiến trường hung hãn không sợ chết nhưng lúc này cảnh nộ cùng trên chiến trường chém giết hoàn toàn là hai việc khác nhau nhi tên kia hung nô quý tộc thanh niên đã sớ thậm chí liên hạ nửa người quần dài đều ẩm thấp một m ả n h ta ta ta nói ta nói ta gọi hô chủ tuyển thiên kia hung nô quý tộc mở miệng hô to liễu bạch đồ nghe được ba chữ này thời điểm biểu hiện trên mặt không có biến hóa nhưng sau lưng ngồi tại cách đó không xa đoàn vũ đang nghe hô chủ tuyển ba chữ thời điểm trên mặt biểu lộ lại là biến đổi hô chủ tuyển đây không phải là khương cử nhi tử vu phu la đệ Đệ sao đây cũng không phải là vô cùng đơn giản hung nô quý tộc đây là hung nô nhất hệ thiền vu huyết mạch với tư cách thiền vu nhi tử hô chủ tuyển chạy tới tấn dương hơn nữa còn là chạy vương thị đến thì càng không thể nào là đến buôn bán hàng ra đến một cái hung nô thiền v u nhi t ử buôn bán hàng ra đùa gì thế h ô chủ tuyển tới đây khẳng định là có quan trọng hơn sự tình đoàn vũ càng phát ra kiên định hắn ngay từ đầu suy đoán bất quá đoàn vũ cũng không có vội vã lộ ra biểu tình gì đến liễu bạch đồ chuyển hướng h ô chủ tuyển h ô chủ tuyển liễu bạch đồ lắc đầu biểu thị chưa nghe nói qua sau đó hỏi vậy ngươi có thể nói cho ta biết ngươi ý đồ đến sao ta hồ chủ tuyển cắn răng run dậy thân thể nói ra ta chỉ là một cái bộ lạc tiểu quý tộc ta thừa nhận ta đã giết người ta chỉ là muốn đến mua sắm một chút m ố i lậu ta có thể bồi thường ta có thể bồi thường các ngươi dùng dây bỏ dùng da lông các ngươi nói cái gì đều có thể nhưng xin đừng nên tại tổn thương ta còn có ta bộ lạc dũng sĩ hô chủ tuyền mở miệng nói nói dối đoàn vũ hai mắt nhắm lại gia hỏa này à vẫn là tuổi còn rất trẻ còn không phải ngày sau cái kia hung nô thiền vu đầu tiên về mặt thân phận hô chủ tuyền liền nói láo hô chủ tuyền hoàn toàn không có ý thức được địa lao này bên trong có người sẽ biết cái tên này bỗng nhiên hô chủ tuyền là bây giờ hung nô thiền vu tri tử nhưng cũng không đại biểu cái tên này mọi người đều biết đông h á n không phải hậu thế internet phát đ ạ t chuyển bá đường tắt nhanh có thể cho dù hậu thế tùy tiện đang tìm hai người để hắn nói ra còn lại nguyên thủ quốc gia tính danh chỉ sợ cũng không nhất định có thể nói tới đi lên chớ đừng nói chi là dưới mắt thời đại này đừng nói hung nô thiền vu hoặc là hung nô thiền vu nhi t ử đó là ngồi ngay ngắn ở trên long ỵ hoàng đế đại đa số người cũng không biết gọi cái gì n o nớt n hô chủ tuyển hoàn toàn không nghĩ tới hắn nói không riêng không có gạt được đà o vũ thậm chí liền ngay cả liễu bạch đổ đều không có l ư ợ qua vẫn là lý do kia nếu quả thật chỉ là đơn thuần đến buôn bán gia lông hoặc là muốn một điểm mối lậu cần dùng g á n h thời gian dài như vậy đại hán là có luật lệ không được hướng hung nô tiên ti cùng tất cả xung quanh dân tộc du mục bán ra mối sắt nhưng loại chuyện này hiển nhiên là không có khả năng đoạn tuyệt luôn co vì trục lợi thương nhân sẽ như vậy làm hậu thế tấn thương đó là tốt nhất ví dụ liệu bạch đồ một bên lắc đầu một bên cầm trong tay tiểu đạo đi hướng hô chủ tuyển rất rõ ràng ngươi còn chưa đủ sợ hãi liệu bạch đồ nhẹ dọn nói ra sợ hãi không có khả năng sinh sôi hoang nôn ta hy vọng ngươi miệng có thể một mực cứng như vậy dạng này ta liền có càng nhiều thời gian đến thử nghiệm ta sở học yên tâm ta không lo lắng các ngươi sẽ không nói thật bởi vì đây chỉ là thời gian vấn đề ta cũng sẽ không duy nhất một lần giết chết các ngươi ta sẽ giúp các ngươi c h ữ a thương sau đó tại cũ vết thương một lần nữa tại bắt đầu xin tin tưởng ta tin tưởng ta chuyên nghiệp trình độ liễu bạch đồ ngại ngùng cười một tiếng như vậy hiện tại chúng ta có thể bắt đầu nói đến liễu bạch đồ liền dùng trong tay tiểu đao trực tiếp phá vỡ hô chủ tuyển thân trên da dây áo một giây sau hoảng sợ tiếng kêu thảm thiết âm v a n g lên hẹ giả hù một tay vị địa lao bên ngoài vách ư ở n g một tay chống đầu gối nguyên bản liền tái nhật gương mặt hiện tại lộ ra càng thêm tái nhật k h ô khốc một hồi nhẹ qua đi dùng ống tay áo lao đi khỏe miệng giả hủ lúc này mới đứng thẳng lưng lên đơn giản không phải người giả hủ lòng còn sợ hãi nhìn thoáng qua sau lưng địa lao quan bế cửa phòng lúc này địa lao bên trong vẫn như cũ có kêu thảm âm thanh chỉ bất quá nhỏ rất nhiều đoàn vũ đẩy ra địa lao đại môn hài lòng từ bên trong đi ra thời gian qua đi nửa cách giờ hắn đạt được hắn muốn đáp án hắn truyền thụ cho liễu bạch đ ồ là trải qua hơn hai nghìn năm sau đó diễn biến gia đình cấp cha tấn bức cùng thủ đoạn s、so、a thời đại này cái gì roi ra cái gì trợ trách cái gì kẹp ngón tay đều phải trước vào quá nhiều không riêng gì từ trên sinh lý còn từ trên tâm lý tiến hành song trọng đà kích đừng nói là không có đi qua huấn luyện người đó là bình thường trải qua huấn luyện đặc công cũng không nhất định có thể gánh vác được cho nên những người hung nô này bao quát hô chủ tuyển ở bên trong đều cùng khai đoàn vũ đi đến giả hủ bên người nhẹ nhàng vô vô giả hủ phía sau lưng chúa công đây là ngài ngươi ngươi từ nơi nào tìm đến người giả hủ lòng còn sợ h a i nói ra bình thường nhìn đến rất ngại ngùng làm sao nhớ tới mới vừa một mặt kia giả hủ liền không khỏi lần nữa run một cái dùng mình một cái đoàn vũ cười cười nếu để cho giả hủ biết liệu bạch đồ những thủ đoạn này đều là từ mình nơi này học được không biết giả hủ sẽ là biểu tình gì mỗi người đều có thuộc về mình một cái sở trường chỉ là nhìn có thể hay không khai phát đi ra mà thôi tại bình thường người luôn có phát sáng địa phương giả hủ suy nghĩ lấy đoàn vũ lời nói này đ ỗ n g nhiên giống như minh bạch cái gì chính như đoàn vũ nhìn thấy hắn lần đầu tiên thời điểm liền định ra cái kia đánh cược là bởi vì đoàn vũ thấy được trên người hắn phát sáng địa phương sao chủ cái gì là chủ giỏi về mưu người là vì mưu sĩ thiện chiến người là vì tướng sĩ chỉ có giỏi về ngự người, người, người mới là làm chủ giả hủ minh bạch nhìn xem tiết t h ạ c h đầu vương hổ nô trần khánh an còn có liêu bạch đồ mấy người xuất thân bất quá là hương giã thôn dân nhưng bây giờ lại đều tại mình am hiểu lĩnh vực bên trong bộc lộ tài năng mặc dù có mấy người thiên phú nguyên nhân nhưng truy cứu nguyên nhân hay là bởi vì đoàn vũ phát giác cùng tín nhiệm trên bờ vai rơi xuống bàn tay giả hủ quay đầu nhìn về phía đoàn vũ văn h ò a cảm thấy chúng ta hiện tại phải làm gì đoàn vũ nói ra mới vừa hô chủ tuyển đã công khai hắn đến tấn dương đúng là buôn lậu mới đến đương nhiên đây chỉ là một trong số đó ngoại trừ mối còn có sát với lại cho bọn hắn khai thông thuận tiện không phải người khác chính là nhạn môn quận thái thú vương lu với lại từ ba năm trước đó bắt đầu vương lu liền không riêng hướng hung nô đồng thời còn hướng tiên ti lợi dụng chức vụ chi tiện chuyển vận muối sắt chờ vi phạm lệnh cấm vật đây cũng không phải là đơn giản thương nghiệp hành vi mà là chính trị hành vi vương lu làm ra có thể xưng là phản quốc giả hủ trong mắt lóe lên một vệ tàn cốc cấu kết dị tộc tội không thể tha thứ chúa công dùng cái này có thể danh dương thiên hạ đoàn vũ hai mắt nhữ lại trong mắt tinh quang lướt qua nhìn cách thịnh châu muốn gió nổi lên a sau lưng địa lao đại môn mở ra liễu bạch đồ cầm trong tay màu đen bọc lấy đỏ thấm máu tươi còn không ngừng từ bọc vào mặt nhỏ xuống đoàn đại ca những này ta có thể mang về nghiên cứu một chút sao liễu bạch đồ ngại ngùng túi lầu hỏi ách đoàn vũ nhẹ gật đầu đi huệ giả hủ lần nữa vịn vách tường nôn đứng lên đoàn vũ nhìn đến cười khổ l ắ t đầu nhìn cách liễu bạch đồ hợp lý hợp tác không phải giả hủ a nếu là c h ỉ n h dục l i ề n tốt chương 83. b ằ n g chứng như sơn vương cơ hoảng chương 83 b ằ n g chứng như sơn vương cơ hoảng tấn dương huyện phủ bên trong đoàn vũ lui gian phòng xung quanh tất cả mọi người duy chỉ có chỉ để lại giả hủ đoàn vũ ngồi ngay ngắn ở chủ vị bàn trà về sau giả hủ ngồi ở bên trái ra tay vị trí mới vừa hô chủ tuyển đã c u n g khai từ vương nhu nhậm chức nhạn môn quận thái thu sau đó liền từ trước đến nay hung nô còn có tiên ti có đại lượng liên lụy thường cách một đoạn thời gian vương nhu đều sẽ tư vận mối sắt đến tiên ti cùng hung nô ngoại trừ đổi lấy đại lượng tiền tài bên ngoài trong đó còn có rất nhiều vụ trộm cấu kết nhạn môn quận chính là hung nô cùng tiên ti từ tỉnh châu xuôi nam phải qua một cơ hồ hàng năm đều sẽ có hung nô còn có tiên ti tại nhạn môn quận cất đoạn cũng bởi vậy nhạn môn quận chính là biên quan trọng、chấn. khi đó tiên g ti thiền đảm n vu đàn thạch huệ còn chưa có chết tại đàn thạch huệ thống lĩnh phía dưới tiên ti dị thường cương đại từ kiến ninh năm đầu lưu hành kế vị bắt đầu ưu châu tịnh châu lương châu hàng năm đều muốn bị tiên ti nhiều lần cất đoạt tử thương xói mòn bị lược kiếp người hán vô số kể tổn thất càng là cực kỳ tham trọng khi bình sáu năm lưu hành điều động ô hoàn giáo hí hạ dục từ cao l i ế u xuất phát phá tiên ti trung lang tướng điển yến từ vân trung xuất phát hung nô trung lang tướng tăng mân dẫn đầu nam hung nô đồ đặc như thi trục liền thiền vu từ nhạn môn xuất phát diên phần mình dẫn đầu kỵ binh hơn một vạn người ba đường chia binh biên cương xa xôi ý dục tiến lên hơn hai ngàn g dặm tiến đánh tiên ti đàn thạch huệ tức là mệnh lệnh đông bên trong tây chở ba bộ thủ lĩnh diên phần mình dẫn đầu bộ hạng l ê n chiến hạ dục đám người lọt vào thảm bại thậm chí ngay cả phủ tiết cùng đồ quân nhu đầy đủ đều đánh mất diên phần mình dẫn đầu kỵ binh hơn mười người chạy trốn chạy trở về Hán từ đó tiên ti dần dần cường đại cũng càng thêm không kiên nghệ gì cả bắt đầu đối với tịnh châu lương châu cùng ú châu biên cảnh tiến hành cướp đoạt nhưng mà lưu hành lại một chút biện pháp cũng không có ba vạn tinh kỵ hủy diệt tăng thêm hà sao chuồng ngựa luân hãm khiến cho đại hán chuồng ngựa mất hết lại không có thể cùng tiền ti tại trên thảo nguyên một trận chiến lực lượng cũng may thảo nguyên đặc thù hoàn cảnh cùng thói quen sinh hoạt khiến cho dân tộc du mục tuổi thọ không dài quang hòa bốn năm đàn thạch huệ chết bệnh tiên ti bộ lạc bắt đầu lần nữa phân liệt nhưng cho dù là không có đàn thạch huệ thống lĩnh tiên ti trải qua mấy năm nghỉ ngơi lấy lại sức mặc kệ là nhân khẩu vẫn là quân lực đều so trước đó cường đại quá nhiều từng cái bộ lạc cũng đều so đàn thạch h ệ thượng vị trước đó cường ngạnh rất nhiều cướp đoạt biên cảnh vẫn tồn tại như cũ vương đu nhậm t r ư c nhạn môn quận thái thu sau đó mỗi lần liền bị tiên tiên ti hung nô tiến đánh mấy lần chiến bại bị lược đoạt sau đó vương nhu liền bắt đầu vận dụng cái tên bên trong mềm tự bắt đầu lôi kéo chính sách hung nô còn có tiên ti thiếu mối thiếu sắt thiếu sót sinh hoạt vật tư đồng thời còn thiếu sót công tượng vương nhu chính là lợi dụng đ â y điểm bắt đầu hướng hung nô cùng tiên ti chuyển vận mối sắt sinh hoạt vật tư sẽ cùng tại biến tướng tiến cống cũng chính là dùng loại phương thức này vương nhu ổn định nhậm chức ban đầu năm thứ nhất có lẽ vương nhu ban đầu muốn chỉ là muốn ổn định trước mắt cục diện nhưng có câu nói rất hay có lần đầu tiên liền nhất định sẽ có lần thứ hai thông qua hô chủ tuyền lời h a i chỉ là mấy năm này thời gian vương nhu hàng năm đều sẽ hướng hung nô cùng tiên ti về sau còn bao gồm còn lại thảo nguyên các bộ buôn bán mối sát ngoại trừ đổi lấy đại lượng lợi ích bên ngoài đồng thời cũng vững chắc hắn tại nhạn môn quận quan chức từ nhạn môn quận thái thú tăng thêm một cái cầm tiết hộ hung nô trung lăng tướng văn h ò a hiện tại chúng ta trong tay chỉ có hô chủ tuyển lời khai nhưng không có vương nhu ám thông dị tộc đích xác đục chứng cứ phạm tội như vậy liền xem như mời phương bá cũng vô pháp đem bãi miễn đoàn vũ nhìn đến giả hủ nói ra giả hủ nghe vậy gật đầu không sai hô chủ tuyển là chiêu nhưng những này chẳng qua là hô chủ tuyển lời khai hiển nhiên h ô chủ tuyển trong tay không có khả năng nắm giữ vương nhu chứng cứ phạm tội mà h ô chủ tuyển còn chưa không phải là h u n g nô thiền vu chỉ là một cái h u n g nô thiền vu tri tử còn không phải chứng tử loại tình huống này liền xem như đem h ô chủ tuyển đưa đi lạc dương từ tam công hội thẩm một bộ này c á i cọ xuống tới động tác ít thì mấy tháng nhiều thì nửa năm với lại cái này cũng căn bản không đạt được giả hủ nói lợi dụng việc này dương danh thiên hạ h ô chủ tuyển trong tay tuy không chứng cứ phạm tội nhưng thuộc hạ biết một chỗ tất nhiên sẽ có giả hủ ánh mắt sáng rực vương n u trong tay đoàn vũ nghĩ hoặc ta biết vương n u trong tay nhất định sẽ có Có thứ ạ i k ô n g có c đem h c q u a nhất bãi i m đó là sao động đến hắn. Lắc đầu. Cũng không nơi Giả hù lắp Mà là một tại Tấn vương nội phủ, phủ bên trong rất có thể cũng không có tội lỗi chứng nhưng việc này cũng không sao đã hô chủ tuyển sự tỉnh bên trong đã liên lụy đến vương phủ dù là liền xem như không có vật chứng còn có nhân chứng đoàn vũ khẽ gật đầu giả hủ nói nhân chứng là ai đoàn vũ rõ ràng vương nhu c h i tử vương cơ đó là nhân chứng liễu bạch đồ giả hủ nhẹ nhàng run một cái khoe mắt nói ra lấy liễu bạch đồ thủ đoạn vương cơ cũng khai không khó nhưng như vậy chúa công chép không có vương phủ thẩm vấn vương cơ liền muốn làm tốt bị thái nguyên kẻ sĩ vạch tội chuẩn bị từ h xưa hình không lên sĩ、si、phu vương cơ tuy không c h ứ c quan nhưng là sĩ tộc mặc dù việc này sẽ không liên lụy còn lại thái nguyên quận sĩ tộc nhưng có câu nói gọi là thọ tử hô bi môi hở g i n g lệnh h ư ơ n g đảng loại quan hệ này tồn tại cũng không phải là lợi ích liên lụy sâu bao nhiêu mà là một loại bao đoàn sưởi ấm phương thức còn có chiếu cố có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục suy nghĩ ở bên trong nếu như không thể trước tiên liền đã định bằng chứng trực tiếp ngồi vương tội danh cái k i a đối mặt tướng sĩ điên cuồng phản công thậm chí có thể nói như vậy nếu như không thể cho vương thị một kích mất mạng hôm đó sao đoàn vũ trên cơ bản liền tuyệt ở trong quan trường con đường này mặc kệ ở nơi nào đấu tranh rất bình thường nhưng chỉ cần ngươi có thể thắng ngươi liền có tồn tại giá trị nhưng ngươi nếu l à thua vậy cũng chỉ có thể vĩnh viễn bị dẫm tại dưới chân điểm này đoàn vũ lòng dạ biết rõ hắn hiện tại chỗ dựa là cha vợ đồng trác mà đồng trác chỗ dựa tức là tư đồ viên mỗi nhưng cho dù là tứ thế tam công như nam viên thị cũng không phải không có kẻ thù chính trị loại thời điểm này hắn nếu là có thể lấy xét đánh không kịp c h e t hai chi thế xử lý vương thị cái tiêu chính là một thanh khoái đao cho dù đắc tội một chút sĩ tộc nhưng viên thị vẫn là sẽ ra tay ủng hộ bởi vì hắn còn có giá trị nhưng nếu thất bại cái tiêu chính là đầy bàn đều thua thậm chí sẽ đánh cược hắn cha vợ đồng trác vất vả được đến chính trị tư bản làm hay không làm hiện tại tất cả hắn một ý niệm phòng bên trong yên tĩnh giả hủ nhìn đến đoàn vũ đoàn vũ ngẩng đầu lên nhìn về phía giả hủ cấu kết dị tộc tội không thể tha vương n u làm những chuyện kia đầy đủ hắn chết một trăm l ầ n ngẫm lại tam quốc sau đó cái kia đoạn đối với người hắn hắc cám thời đại giống như là vương n u loại này quan viên lại há có thể một điểm chịu tội đều không có liền xem như vì đại nghĩa việc này hắn cũng chắc chắn làm đến mọi nguồn giả hủ đôi mắt sáng lên chúa công đại nghĩa là ban đêm bởi vì hô chủ tuyên b ắ t đoàn vũ bắt vương cơ đã buôn tẩu một ngày tại lưu vĩ nơi đó kinh ngạc sau đó vương cơ lần lượt đi mấy chỗ địa phương đồng thời tại quay lại ra trang sau đó lập tức gọi tôi tớ thư phòng bên trong vương cơ đem một phong dùng ống trúc phong tốt mật thư giao cho trong nhà tử sĩ đem này thư tín nhanh chóng đưa cho phụ thân ta trong tay trên đường không thể có nửa điểm chỉ hoãn để cha ta nhanh chóng phái người trở về vương cơ sắc mặt âm trầm nói ra tử sĩ tiếp nhận ống trúc bịt kín thư tín bỏ vào trong ngực liên tục gật đầu theo tử sĩ rời đi đốt ngọn đèn gian phòng sau đó vương cơ lại trong thư phòng dạo bước hai vòng sau đó lại gọi phủ bên trong thị vệ mấy tên thân hình cao lớn mặc khôi giáp thị vệ đứng tại cửa thư phòng bên trong vương cơ mặt tâm trầm nói ra từ giờ trở đi phong bế cửa phủ không thấy bất kỳ khác h nhân như có tới chơi hết thể hết thể bởi đi mặt khác triệu tập phủ bên trong tất cả tư binh cùng tối tớ chấn giữ các nơi v i ệ n môn không cho phép bất luận kẻ nào ra ngoài còn có đem cái kia hai mươi tên cha ta từ t i ê n ti mời chào dũng sĩ toàn bộ gọi ra chấn giữ cửa phủ thông chi thành bên ngoài trang viên không được để bất luận kẻ nào tùy tiện đi vào vương cơ từng đạo mệnh lệnh truyền đạt sau đó xua tán đi trong thư phòng tất cả mọi người liền ngay cả đứng tại cổng thị nữ gần tỷ đều xua tan sau đó tay nâng lấy một ngọn đèn dầu đẩy ra thư phòng khía cạnh một chỗ bác cổ chi Là ban đêm. không t h bao lâu tại cao thuận dẫn dắt phía dưới trung tướng dẫn đầu năm trăm l h ư ơ n g châu binh đi tới huyện phủ trước cửa lúc này đoàn vũ đã đổi lại một thân màu đen khôi giáp dưới hông mặc ngọc kỳ lân thú thiết thạch đầu vương hổ nô hai người mang theo bốn mươi tên thân vệ đều là người khoác áo giáp bên hông nội đao một thân áo bảo màu đen giả hủ đứng tại gió đêm bên trong cưỡi ngựa đi theo đoàn vũ sau lưng trên thân hắc bảo bị dạng phong nhẹ nhàng cổ động ngồi trên lưng ngựa đoàn vũ ánh mắt quét mắt một chút trước mặt binh tốt sau đó giơ cánh tay lên vung lên xuất phát cùng lúc đó thái thu lưu vĩ p h ụ đệ mới vừa nằm tại trên giường e m còn không có chìm vào giấc ngủ lưu v ĩ cửa phòng bị người g õ vang vội vang chạy đến thủ thành giáo l y đem từ tây đại doanh đi ra năm trăm l ư ơ n g châu binh vào thành sự tỉnh bẩm báo cho lưu vĩ đồng thời đem đây năm trăm lương châu binh cùng đoàn vũ động tinh từng cái bẩm báo khi biết được đây hết thể sau đó lưu v ĩ trực tiếp x ứ sở ngay tại chỗ đây đoàn vũ muốn làm gì hẳn là hắn còn dám chép không có vương nhu phủ đệ không thành hắn điên rồi trong gian phòng mặt một thân đồ ngủ màu trắng bên ngoài chỉ hất lên một kiện áo choàng lưu vĩ bước nhanh hướng phía thư phòng đi đến một bên đi còn vừa nói nhanh đi phái người đem tin tức này cho đồng trác đưa đi g i a hòa này sợ là muốn làm một phen thật lớn sự tình chương tám mươi b ố xét nhà vương phủ thò gan lớn mật chương tám mươi b ố xét nhà vương phủ thò gan lớn mật là ban đêm miệng nhắn không tiếng động mưa xuân lặng yên không một tiếng động đan sen một tầng mông lung l u a mỏng bao phủ tại tấn dương thành trì trên không phản phất là một đạo vô hình mà trong suốt lưới lớn đá xanh trải thành diện tích hô nước bị móng lửa bước ra b ằ n nước phân tán bốn phía cột nước lăn xuống sau đó lần nữa chậm rãi hội tụ dưới hông mặc ngọc kỳ lân thú đoàn vũ trên thân khôi giáp bên trên cũng bám vào lấy một tầng hơi mỏng hơi nước thiết thạch đầu còn có vương hổ nô hai người dẫn đầu bốn mươi tên thân vệ cưỡi ngựa đi theo tại đoàn vũ sau lưng hai bên lại sau này chính là năm trăm l i ê n lương châu b ì n h gần sáu trăm người đi tại tấn dương thành đường đi bên trên ngoại trừ bước chân còn có tiếng hít thở cùng khôi giáp ma sát v à chạm âm thanh bên ngoài lại không bất kỳ thanh â m gì từ huyện phủ đến vương nhu phủ đệ khoảng cách cũng không xa xuyên qua hai cái đường đi sau đó đoàn vũ một nhóm sáu trăm người cũng đã đi tới khoảng cách vương phủ vẹn vẹn vài trăm mét khoảng cách lý giáp ngồi trên lưng ngựa đoàn vũ nhìn cách đó không xa đại môn đóng chặt vương phủ có mặt tướng lý giác quách tỉ hai người tiến lên ôm quyền lĩnh mệnh hai người các ngươi riêng phần mình dẫn trăm người vây quanh vương phủ hậu trạch không có bản quan mệnh lệnh bất luận kẻ nào không được thả ra mặt tướng lĩnh mệnh lý giác quách tỉ hai người trả lời một phen sau đó đoàn vũ lần nữa hạ lệnh lý mông vương phương hai người các ngươi các lĩnh trăm người đem vương phủ hai bên khoảng vây quanh liền xem như tường viện cũng không muốn bỏ sót thân mang khôi giáp lý mông vương p ư ơ n g hai người tiến lên một bước lĩnh mệnh cao thuận đoàn vũ nhìn thoán qua đội ngũ dẫn đầu phía trước nhất cao thuận lúc này cao thuận đã s ớ m không phải hơn một tháng trước đó cao thuận dáng người càng phát ra khôi ngô nhưng này trương thủy trung với biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào vẫn là cái kêu một bộ người chết dạng có mặt tướng cao thuận tiến lên một bước lĩnh mệnh t i ể u cửa đoàn vũ ra lệnh một tiếng sau đó cao thuận liền t r ọ n g chấn đứng ở bên cạnh trần khánh an m ấ y mắt ngầm hiệu trần khánh an một tay án lấy bên hông trôi đao mang theo bốn tên binh sĩ thẳng đến vương phủ đ ạ i môn lúc này vương đu phủ đệ hai phiến sơn son đại môn động thật chặt đi tới cửa chức trần khánh an đứng ở trước cửa bắt lấy khảm đạm trên cửa vòng đồng g ó vang người nào ngay tại trần khánh an mới vừa gõ vang vòng đồng thời điểm trong cửa phủ liền chuyển ra trả lời âm thanh mở cửa huyện úy đại nhân muốn gặp vương cơ trần khánh an quát môn bên trong đầu tiên l à an tĩnh một cái bất quá lập tức liền chuyển đến nam nhân bất thiện âm thanh công tử nhà ta có lệnh thứ không tiếp khách mặc kệ cái gì huyện lệnh cũng tốt vẫn l à huyện úy cũng tốt tin tức chúng ta tự sẽ báo cáo cho công tử các ngươi trở về a môn bên trong người trả lời trần khánh an trở lại nhìn thoáng qua cao thuận cùng đoàn vũ đoàn vũ ánh mắt lạnh lẽo nhẹ gật đầu theo đoàn vũ gật đầu đã sớm có chỗ chuẩn bị cao thuận lập tức phất tay sau đó đứng ở sau người lương châu binh t ố t từ dưới đất dơ lên một cái cỡ nhỏ hướng thành truy đó là một người trưởng thành lớn bằng bắp đùi lại đã v ó t nhọn to lớn gỗ thô khoảng hai mươi người ôm hết sau đó hướng phía vương phủ đại môn trên cầu thang đi lúc này vương phủ trong cửa lớn hơn một ư ơ i tên vương phủ tư binh đang đứng tại trong môn dẫn đầu là một tên thân mang khôi giáp trung niên đại hán trung niên đại hán đưa lỗ thai g á n tại trên cửa chính giống như là đang nghe ngoài cửa đ ộ n g tĩnh đại nhân bọn hắn không dám xông tới a đúng vậy a đại nhân sẽ không có chuyện gì a hắn một cái tiểu tiểu huyện ý chẳng lẽ lại còn dám thật xông vào Thôi ngô trung niên nam nhân quay đầu nhìn thoáng qua sau lương thị vệ đang muốn mở miệng nói cái gì đông nhiên nổ vàng từ ngoài cửa chuyển đến còn không đợi trung niên đại hán kịp phản ứng hai phiến cửa phủ liền trực tiếp phá vỡ một cái đậu lớn v a n k ế t cánh cửa phá t o á i hướng thành truy trực tiếp chứa vào đại môn bên trong khảm nạm vào trong cửa đứng ở trước cửa kia không may trung niên đại hán né tránh phản ứng đều không có tới kịp liền trực tiếp liền được đụng ra ngoài một ngụm máu tơi ư phun ra sau đó ngã xuống đất bất tỉnh còn lại tư binh còn tại xứng sở công phu hướng thành truy đã rút khỏi đi sau đó chính là mấy cái móc sắt ôm lấy phá vỡ trống gi xích sắt trong nháy mắt thẳng băng móc hảm nạm vào phá vỡ lỗ thủng hai phiến so bàn tay còn dày hơn trọng đại môn trong nháy mắt bị xé n ứ t ra không tốt rồi có người sông phủ không hảo lạc ó người sông phủ Kịp phản ứng các tư binh lúc này mới bắt đầu lớn tiếng la lên chỉ bất quá lúc này bên ngoài lương châu binh đã giết tiến đến một tay nâng thuẫn một tay cầm đao kết thành một loạt chỉnh chỉnh tề tề hướng phía trong cửa p h ụ tiến lên mặc dù lúc này vương cơ trong nhà cũng có vài chục tên người khoác áo giáp tư binh nhưng mà những n à y nuôi nốt tư binh lại thế nào gặp qua loại tràng diện này lại càng không cần phải nói lúc này đến không phải q u â binh cũng không phải huyện phủ mà là tại toàn bộ đại hán sức chiến đấu đều vững vàng xếp vào ba vị trí đầu lương châu binh q u a n năm cùng dân tộc k hương chém giết lương châu binh nói là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ một điểm đều không đủ thấy tình cảnh này tư binh một bộ phận dọa đến xứng sở tại chỗ một bộ phận khác tức là trực tiếp ném xuống trong tay vũ khí đầu hàng bất quá phản kháng vẫn là có hơn hai mươi tên mặc hung nô phục sức trong miệng hô hào hung nâu nữ người hung nô đứng tại đại trạch tiền viện tay nâng cùng tiện bắn trụng nhưng tuyệt đại đa số mũi tên đều bị dơ tấm thuẫn lương châu binh ngăn lại thấy tình cảnh này đi theo một trăm lương châu binh sau l ư n g cao thuận hô to một tiếng ngừng. Cùng tiễn, hai mươi tên đi theo đao t h u ẫ n thủ sau đó cung t i ễ n thủ nâng lên cung t i ễ n đó là một đợt ném bắn hai mươi mấy tên người hung nô không có tấm thuẫn đó nữa trong nháy mắt ở giữa t i ễ n năm sáu người hai nhóm mưa tên qua đi đứng đây đã không đủ m ộ ư ơ i người phản kháng vậy cũng chỉ có một chữ chết theo đao t h u ẫ n thủ tiến lên còn thừa mấy tên người hung nô cũng đều bị chặt ngã xuống đất đoàn vũ đi tại đội ngũ phía sau cùng bên cạnh là dơ tấm t h u ẫ n cảnh giới thiết thạch đầu còn có vương hồ nô cùng bốn mươi tên thân vệ lúc này vương phủ tiền viện đã loạn thành hỗn loạn bị dọa không biết nơi nào ẩn nút thị nữ còn có những người làm chỉ có thể quỳ trên mặt đất khẩn cầu đoàn vũ nhìn cũng không nhìn một chút những n à y viện bên trong tôi tớ phong tỏa viện môn bất luận kẻ nào không được ra ngoài mặt khác phong tỏa tất cả gian phòng nếu có phát hiện tiêu hủy vật phẩm tình huống lập tức ngăn cản phàm có người p h ả n kháng giết không tha đoàn vũ âm thanh lạnh lùng nói nếu như đã làm vậy liền dứt khoát gọn gàng nếu như thất bại đáng lo liền chạy lương châu đi thôi dù sao cha vợ đồng trác cơ nghiệp còn tại không được liền thủ ra đi đợi đến lúc nào thiên hạ đại loạn thời điểm lúc nào trở ra một thân hắc bảo giả hủ đi theo đoàn vũ sau lưng hơn m trong thư phòng mới vừa đi vào mật thất vương cơ không đợi đóng cửa liền nghe ra đến bên ngoài kêu khóc cùng ồn á o âm thanh giơ ngọn đèn nhìn thoáng qua thư phòng mật thất vương cơ cao m ạ y đóng lại cửa ngầm sau đó cầm ngọn đèn thuận tiện từ một bên giá vũ khí bên trên cầm lên một thanh trường kiếm liền đẩy ra thư phòng đại môn chuyện gì xảy ra vương cơ hô to một tiếng hỏi chuyện gì như thế kinh hoàng bên ngoài thư phòng thị nữ còn có người hầu lung tung chạy một bên chạy còn một bên quay đầu quan sát vương cơ thuận theo thị nữ còn có người hầu chạy phương hướng nhìn thoáng qua chỉ thấy lúc trước viện thông hướng trung viện hành lang ố n khúc bên trên mười mấy tên binh s dẫn đầu dẫn đầu không phải người khác chính là đoàn vũ đoàn vũ vương cơ vô ý thức đó là giật mình nhưng theo sát phía sau liền chuyển thành phẫn nộ đoàn vũ người to gan lớn mật cũng dám tự tiện xông vào nhà ta phụ trạch người là điên rồi sao vương cơ hét lớn một tiếng trong tay bảo kiếm nhắm thẳng vào đoàn vũ ngươi thế nhưng là muốn thử xem vương mộ trong tay bảo kiếm phải trang sắc b ạ n không đi ở trước nhất đoàn vũ cười lạnh lẫy nhìn đến vương cơ bản quan có phải hay không to gan lớn mật không biết nhưng bản quan ngược lại là cảm thấy người vương thị lá gan cũng không nhỏ a sau khi đứng vững đoàn vũ nhìn về phía vương cơ sau l ư n g thư phòng sau đó ánh mắt lại rơi vào vương cơ trên thân hô chủ tuyển đã mới nói d o ạ vương cơ lập tức cảm giác lương phát lệnh nhưng ánh mắt lại cường tráng chấn định nói đoàn vũ ngươi lén xông vào phủ thái thú để nhưng biết đây là tội gì tên ngươi thật coi chỉ bằng cái kia đồng g i a tử có thể bảo đảm ngươi sao đây là thái nguyên không phải ngươi lương châu quê quán không cho phép ngươi dương ai làm cản đoàn vũ thực thời ngươi bây giờ lui ra ngoài ta có thể coi như sự tình gì đều không có phát sinh qua nếu không phải như vậy vâng không thì như thế nào đoàn vũ trêu tức nhìn về phía vương cơ gia hỏa này rõ ràng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ đều loại thời điểm này lại còn tại đây cáo mượn o ă i hùng tự tiện xông vào phủ thái thú để tội gì trách bản quan không biết đoàn vũ ánh mắt lạnh lẽo đâm thẳng vương cơ hai mắt nói ra nhưng cấu kết hung nô tiên ti cho dị tộc chuyển vận m ố i sắt vi phạm lệnh cấm vận đầu cơ trục lợi nhân khẩu cùng tiền ti hung nô t r ở bộ lạc cám thông xã giao cái tội danh này bản quan như biết không biết vương công tử có hay không đọc q u a luật pháp đây mấy đầu chịu tội có đủ hay không tịch thu tài sản và giết cả nhà đoàn vũ một tiếng quát trói t a i vương cơ lúc này mà không có chút máu người, người nói、bậy. vương cơ chừng trong mắt nói ra tu muốn dùng bậc này có lẽ có tội danh vu k h ô n g ta vương ra đừng nói ta vương thị không đáp ứng đó là toàn bộ thái nguyên kẻ sĩ đều không đáp ứng cha ta làm quan thanh liêm ngăn địch c a n bang khi nào cấu kết dị tộc a đoàn vũ cười nhữ mày nói vương công tử bản quan lúc nào nói ngươi phụ thân rồi ngươi lây là không đánh đã khai a nói xong đoàn vũ cũng lười tại cùng vương cơ bút tích đánh cái gì nước b ọ t chiến đưa tay v u n g lên bắt lấy chương tám mươi lăm dư luận xôn xao đoàn vũ điên rồi chương tám mươi lăm dư luận xôn xao đoàn vũ điên rồi hai hợp một đại trương thiết thạch đầu còn có vương hổ nô đã sớm nhìn vương cơ không vừa mắt giống như là vương cơ loại nhân vật này còn có vương cơ phụ thân loại kia q u a n viên nếu như đặt ở trước kia vương cơ một nhà đều là thiết thạch đầu còn có vương hổ nô đám người sợ không tới ngày đối với ngày bọn hắn bảo chỉ là kính sợ thế nhưng là nghe tới từ hô chủ tuyển trong miệng nói ra những lời kia nghe vương ra cùng hung nô cùng tiên ti giữa những cái kia mánh khỏe hai người đã cảm thấy nộ khí khó tiêu ngươi vương cơ tay nâng lấy kiếm chỉ lấy đâm đầu đi tới thiết thạch đầu còn có vương hổ nô ngươi các ngươi làm cản dừng lại tiến lên nữa một bước ta liền đi mẹ ngươi Thích、thạch i ế t t h đầu một cước liền đá vào vương cơ trên lưng nổi giận mắng tiến lên một bước ngươi như thế nào cầu vật chân n g o à i dài hơn chân trong đồ vật đợi lát nữa để ngươi liễu ra hào h ả o chiếu cố chiếu cố ngươi cái cầu vật ừ nằm trên mặt đất vương cơ còn muốn mở miệng nhưng lại bị thiết thạch đầu nâng lên chân to dọa đến nén trở về đoàn vũ trực tiếp vượt qua vương cơ thẳng đến viết sách phòng phương hướng đi chân trước đoàn vũ vừa tiến vào thư phòng chân sau bị trói như thông gió tống tử đồng dạng vương cơ liền được dán thạch đầu n g ư còn có vương hổn nô ném đi tiến đến giả hù đứng tại đoàn vũ sau lưng trước cửa thư phòng là hơn mười tên thân vệ toàn bộ vương phủ từ trong ra ngoài đã bị đoàn vũ vây quanh c h ậ t như đ ê m tối đoàn vũ đưa lưng về phía vương cơ ánh mắt tại trong thư phòng lưng nhìn s i ê u đoàn vũ ra lệnh một tiếng lấy thư phòng làm trung tâm lục soát bốn phía không bao lâu thư phòng liền được lật ra một cái hút sấp mà thư phòng hốc tối cũng bị tìm được từ hốc tối hai mặt vờ vét ra đại lượng mật thư khi mật thư ném ở vương cơ trước mặt thời điểm vương cơ đã mặt s á m như cho giả hủ sửa sang lấy trên thư án để đó mật thư đem dần dần phân loại có những này hoặc là vương lu hoặc là vương cơ cùng từ hung nô tiên ti đưa tới thư tín lại có hô chủ tuyền lời khai thân là nhạn môn quận thái thú hộ hung nô t r ù n g lang tướng vương nhu thông đồng với địch bán nước sự tỉnh trên cơ bản đã đó là bằng chứng theo sát phía sau đoàn vũ hạ lệnh đem vương phủ phong tỏa bất luận kẻ nào không được xuất nhập sau đó liền lại điều động lý giác quách tỷ còn có vương phương lý mông tứ tướng từ tấn dương thành tây đi ra ngoài sau đó đi đến vương thị tại tấn dương thành bên ngoài từng cái trang viên đoàn vũ đây một phen động tác xuống tới khiến cho tấn dương thành đêm này trở nên dị thường huyền áo thái thú lưu vi cùng đồng trác còn có tấn dương thành các đại sĩ tộc trước tiên liền thu vào tin tức này lưu vi tại thu được đoàn vũ mang binh sau khi vào thành thẳng đến vương phủ liền trước tiên liền đem tin tức này phái người nói cho đồng trác đêm xuống đồng trác mới vừa ô m tiểu thiếp nằm xuống chuẩn bị nghỉ ngơi liền được thị nữ gõ cửa phòng biết được là lý nho nói có chuyện quan trọng đến đây đồng trác cũng không nói hoài tới trên giường đằng tại đũng nịu tiểu thiếp thế là hất lên một kiện màu đen áo khoác nâng cao bụng phát tướng liền đi tới trung viện trong phòng nghị sự tại hai tên thị nữ đi cùng phía dưới đồng trác vừa mới đi vào phòng nghị sự liền thấy lý nho đang lo lắng tại sảnh bên trong dạo bước đầu văn ư u khi nào như thế không đốn đồng trác lập tức hướng về phía lý nho hỏi đằng tại sảnh bên trong lý nho ngẩng đầu lên mặc kêu bên trên biểu lộ muốn nhiều khó khăn nh chúa công đại sự việc lớn không tốt ta hai họa rồi a a đồng chắc lúc này đó là s ứ sở lý nho theo hắn nhiều năm chuyện lớn chuyện nhỏ kinh lịch cũng không ít có thể làm cho lý nho như thế kinh hoàng đồng chắc không cần đoán liền biết khẳng định là cái gì khó lường thiên đại sự tỉnh cho nên đồng chắc đi m a u hai bước văn hưu ngơi ư lại đừng hoảng sợ tinh tế nói tới đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì đồng chắc cũng không phải chưa thấy qua sóng to gió lớn cũng biết càng là gặp đại sự liền càng phải bình tĩnh nhưng rất hiển nhiên lý nho bình tĩnh k ô n g xuống chúa công là là từ dực lý nho đem buổi chiều phát sinh ở họp chợ bên trên sự tình đều cùng đồng chắc nói một lần đồng chắc nghe nói mặc dù có chút kinh ngạc nhưng cũng không có quá lớn phản ứng nếu như nói lúc trước cái kia tấn dương vương thị hắn muốn kiên kỵ mấy phần nhưng là tình huống bây giờ rõ ràng cùng trước đó không đồng dạng viên ngỗi tự mình đem hắn điều nhiệm hà đông quận đồng thời ủy thác trách nhiệm hắn hiện tại chỗ dựa là nữ nam viên thị một cái tấn dương vương thị hắn đã không có lúc trước như vậy kiên kỵ có thể theo sát phía sau lý nho nói nói lại để đồng chắc trực tiếp chấn kinh cảm chúa công nếu là từ dực thật chỉ là bắt mấy cái vương thị khác nhân cũng là không sao tính không được bao lớn sự tình nhưng đêm xuống tử dực dẫn tây đại doanh năm trăm lương châu quân trực tiếp vào thành đồng thời bao vây vương phủ mới vừa lưu tử kiện đưa tin đến thời điểm tử dực đã linh binh công phá vương phủ lý nho chừng lớn một đôi mắt cái gì đồng trắc lúc này liền kinh ngạc trực tiếp từ trên c h â u ngồi bỗng nhiên đứng lên đến ngươi nói cái gì ngươi nói tử dực mang binh bao vây vương phủ hơn nữa còn công phá vương phủ đồng trắc không dám tin hỏi lý nho nhanh chóng gật đầu đồng trắc t ê đây đây hắn con rể này là điên rồi sao mang binh tự tiện xông vào một cái thái thú phù lệ đây nếu là không có cái gì lý do chính đáng đây chính là muốn chặt đầu tội chết ta đừng nói hắn hiện tại chỗ dựa là viên ngỗi hắn hiện tại chỗ dựa là ai cũng không giữ được đoàn vũ a tấn dương vương thị chính là quá nguyên là về phần toàn bộ tịnh châu kẻ sĩ nhân vật thủ lĩnh đoàn vũ loại hành vi này đắc tội cũng không chỉ là tấn dương vương thị một nhà mà là toàn bộ thái nguyên kẻ sĩ toàn bộ tịnh châu sĩ tộc vương thị những cái này hương đảng còn có kết đảng đều sẽ không cho một người như vậy tồn tại không được người đến nhanh chóng chuẩn bị ngựa ta mau mau đến xem tiểu tử này đến tột cùng muốn làm gì h ắ n là muốn xuyên phá ngày không được sao đồng chắc lo lắng nói ra Chậm, chúa công lý nho vội vàng đưa tay ngăn lại đồng c h ắ c nói chúa công lúc này chúa công không nên ra mặt ta chúa công nếu là lúc này ra mặt vạn nhất sự tình liên lụy quá lớn chúa công chỉ sợ là muốn đi theo chịu liên lụy à, đồng c h ắ c một mặt lo lắng nói ra vậy cái này tiểu tử thúi xảy ra chuyện nào đó lại há có thể mặc kệ lý nho lắc đầu nói chúa công lời ấy sai rồi n h ư chúa công có thể không đếm xỉa đến tử dự thật nếu là có trên lệ ao chúa công mới có thể bên ngoài nghĩ biện pháp nếu là chúa công cùng nhau đi theo bị liên lụy khi đó ai đến nghĩ cách cứu viện c h ú công còn có tử d ự đồng trắc trong nháy mắt giật mình nghe rõ lý nho lời nói bên trong ý tứ chúa công chức không cần lo lắng không bằng dạng này ta đi trước lý nho nói ra ta đi trước tìm tử d ự c đi xem một chút tử d ự c đến t ộ t cùng là muốn làm gì sau đó chúa công lại định đoạt sau không m u ộ n k h i sâu một hơi bình phục một cái tâm tình đồng chắc nhẹ gật đầu cũng chỉ có thể như vậy văn lưu lại nhanh đi nhất định phải biết rõ ràng tên tiểu tử thúi này đến t ộ t cùng muốn làm gì nếu là nếu là thật sự chỉ là bởi vì t h ù riêng vậy liền chuyển ta nói để tên tiểu tử thúi này trong đêm rời đi tần ấn dương mang theo nghi nhi cùng nhau trở về đi lương châu lý nho nhẹ gật đầu chúa công yên tâm thuộc hạ cái này đi cùng lúc đó thành tây vương phủ cái này vương phủ cũng không phải là vương nhu phủ đệ mà là vương doãn phủ đệ công tử công tử tin tức t ố i ta tin tức t ố i ta tiên viện đại s ả n h bên trong vương cái chính tâm tình không tệ ngồi tại đại s ả n h bên trong uống rượu từ lần trước trần diệp bị bỏ tù long sơn tặc phỉ toàn bộ bị cắn giết liền ngay cả thái thú lưu vĩ đều kinh ngạc bị đồng chắc cùng đoàn vũ đ è ép một đầu sau đó vương cái liền đóng cửa không ra ở trước mặt mọi người rơi xuống mặt mũi không nói chính yếu nhất là vương cái sợ nghe nói đoàn vũ đem long sơn tặc phỉ hơn ba trăm người toàn bộ chém giết đồng thời đem hơn ba trăm cái đầu người đặt ở tấn dương thành bên ngoài vương cái biết đây là đoàn vũ đối với hắn cảnh cáo bởi vì một cái ca cơ dẫn xuất như vậy đại sự t ì n h đến huyện lệnh trần diệp đều vì vậy mà bỏ tù vương cái không thể không sợ hắn muốn đi qua thư cho tại lạc dương phụ thân nhưng là vừa nghĩ tới bởi vì một cái ca cơ vũ cơ mới dẫn phát ra về sau những chuyện này nếu để cho phụ thân biết chuyện này tất nhiên sẽ cờ trách hắn l à m không cẩn thận còn muốn cho hắn đi lạc dương nếu quả thật đi lạc dương vậy coi như mất đi tự do cho nên vương cái trái lo phải nghĩ sau đó hắn cũng không tin đoàn vũ chẳng lẽ lại thật đúng là dám rết vào nhà bọn hắn phủ để đến v ậ phần tại sao tâm tình không tệ đó là bởi vì buổi sáng thời điểm vương cái biết được đoàn vũ tại tây thị bên trên bắt vương cơ tấn khách mấy ngày trước đây vương cơ ở sau lương chế rêu hắn chuyện này tự nhiên cũng chuyển đến hắn trong thai thế nhưng là không có như thế nào hắn không dám ra ngoài sợ tại trên đường thật gặp phải đoàn vũ dù sao đây tấn dương thành không lớn nghe nói đoàn vũ bắt vương cơ t ấ n khách thậm chí bên đường tại tây t h ị tuyên bố nói vương cơ tại hắn nơi này cũng không có mặt mũi hơn nữa còn bởi vậy chặt đứt vương cơ trong nhà quản gia ngón n g tay vương cái sau khi nghe đó là hết sức cao hứng cao hứng vương cơ bởi vì đoàn vũ cũng kinh ngạc cao hứng đoàn vũ vậy mà t r e o chọc phải vương cơ trên đầu vương cơ phụ thân vương nhu cũng không phải hắn cha vương doãn tại phía xa l à dương vương cơ hắn cha ngay tại bên cạnh nhạn môn u quận hơn nữa còn là một nhiệm kỳ thái thú cầm tiết hộ hung nô trung lang tướng đoàn vũ trêu chọc đến vương cơ cái kia tất sẽ dẫn phát vương cơ trả thù nhìn thấy vương cơ kinh ngạc nhìn thấy đoàn vũ sắp muốn bị quên trả ngẫm lại vương cái đã cảm thấy vui vẻ đồng thời lúc trước hắn sự tình cũng sẽ bị vương cơ cùng đoàn vũ xung đột che lại mà dần dần bị người quên lãng đây ba kiện đều là công việc tốt vương cái sao có thể không vui đâu uống vào thị nữ rót đầy rượu lúc này vương cái cảm thấy dị thường t h ư ơ n n g ọ n giữa lúc vương cái uống đến hưng khởi thời điểm quản gia bước nhanh từ bên ngoài đi tới công tử chuyện tốt ra chuyện tốt ra quản gia mang trên mặt nụ cười nói ra vương cái ngẩng đầu lên lông mày nứt lên chuyện gì quản gia mặt mày hớn hở giàn đạo công tử ngay tại vừa rồi đoàn vũ từ tây đại doanh điều khiển bình mã vào thành đem vương cơ phủ đệ trò vấy quanh theo hạ nhân nói nói là đoàn vũ linh binh xông vào vương cơ phủ đệ còn giết người cái gì vương cái lúc này liền xứng sở ngay tại chỗ đoàn vũ mang binh xông vào vương cơ phủ đệ còn giết người đây đây đoàn vũ không phải là điên rồi phải không tự tiện xông vào phủ thái thú đ ể còn mang binh vây quanh lại còn dám giết người đây đây đoàn vũ cũng quá to gan lớn mật đi một bên cảm thấy có chút nghĩ mà sợ vương cái đồng thời cũng cảm giác được không hiểu hưng ơ vấn đây đoàn vũ nếu là thật mang binh vây quanh vương phủ đồng thời xông vào phủ thái thú để giết người hành hung chuyện này nếu là ngồi v ư n g nói cái kia chính là mất đầu chi tội đừng nói đoàn vũ đó là đồng chắc cũng muốn đi theo bị liên lụy việc này quả thật vương cái thật không dám tin tưởng hỏi quản gia liên tục gật đầu hồi bẩm công tử thiên chân vạn s á c là bọn hạ nhân nhìn thấy lúc này đoàn vũ còn tại cái kia vương cơ phủ đệ không hề rời đi đâu vương cái con n g ư ờ i đảo một vòng lập tức liền ngay cả lấy cười nói ba tiếng tốt ngay cùng tất có mưa người cùng tất có thai họa đây đoàn vũ cùng đồng chắc đại nạn lâm đầu a quá tốt rồi nhanh phái người đi lại dò xét lại báo vương cái hưng phấn nói ra quản gia lĩnh mệnh sau đó liền muốn quay người rời đi chờ một chút vương cái xoa xoa tay nói ra đem tin tức này lập tức tung ra ngoài để q u á thị Thôi thị biết. đều vương cái cười ha ha. h k ô lúc này mới vẫn chưa thỏa mãn phất phất tay ngồi xuống lần nữa ngồi xuống sau đó vương cái lập tức cảm thấy tâm tình thật tốt có ai không gọi mấy tên vũ cơ đến bạn công tử hôm nay phải say thần dương thành bên ngoài tây đại doanh n g ư phụ một người ngồi tại doanh trướng bên trong trên mặt nồng đ ầ m d â u cẳm cơ hồ c h e khuất nửa bên mặt người cũng nhìn qua tiểu tụy không ít trước mặt còn có mấy cái đã t r ố n g không vào rượu từ lần trước long sơn một chuyện qua đi n g ư phụ liền không có đang đi ra qua tây đại doanh một bước một mực bị đồng c h ắ c hạ lệnh cấm túc tại tây đại doanh n g ư phụ không nghĩ ra không nghĩ ra mình mấy năm cố gắng đều không có đổi lấy đồng nghi ưu ái dựa vào cái gì hắn đoàn vũ chỉ dùng mấy ngày thời gian liền cướp đi đồng nghi phương tâm hôm qua đồng n h i cùng đoàn vũ thành hôn như phụ h ư n g đến say mèm gào khóc nghĩ đến mình âu h ế m nữ nhân cứ như vậy bị người cướp đi n h ư n phụ không cam tâm Thế người Ngư a hồ thanh niên xứng sở bất quá không có rời khỏi danh trướng mà là túi đầu nói ra tướng quân tướng quân mới vừa để thuộc hạ dò xét đoàn vũ linh binh đi nơi nào thuộc hạ biết được lúc này mới vừa đi vừa về bẩm tướng quân nghe được đoàn vũ hai chữ như phụ đã cảm thấy nổi nóng nói đi không thèm để ý ngư phụ phất phất tay người hồ thanh niên lập tức ngẩng đầu lên hưng ơ phân nói ra tướng quân cái k i a đoàn vũ dẫn đầu tây đại doanh lý r ắ c quách tỉ bọn hắn ra doanh sau đó liền từ tấn dương tây môn tin ế vào thuộc hạ phái người đi theo thế mới biết bọn hắn lại là đi tấn dương vương nhu phủ đệ đồng thời còn đem vương nhu phủ đệ vây quanh rồi cái gì kinh ngạc ngư phụ trong tay vào rượu đều kém chút quăng xuống đất ngươi nói đoàn vũ mang binh bao vây nhạn môn quận thái thú vương n u phủ đệ ngư phụ không dám tin nói ra hồ xích nhi liên tục gật đầu thiên chân vạn s á ca tướng quân đoàn vũ không riêng bao vây vương nh Còn giết người à? Mang binh vây quanh vương cái ò n ế t n g ư kia à? m cái kia đồng nghi chẳng phải là vẫn là hắn đi nhanh đi đem thệ nhân cho bản tướng người đến bản tướng phải cố gắng xem bói một phen n h u phụ hưng phấn nói ra chương tám mươi sáu lao tới nhận môn đội bắt vương nhu t r ư ơ n g tám mươi sáu lao tới nhạn môn đ u ổ i bắt vương lu vương phủ lo lắng lý nho đều không có đón xe mà là c ư ớ i ngựa trực tiếp chạy tới vương phủ nhắc tới cũng xảo tại vương cơ phủ đệ mới vừa vơ vét ra chứng cứ phạm tội đoàn vũ vừa vặn mang theo giả hủ thiết thạch đầu còn có vương h ổ nô mấy người từ vương cơ phủ đệ bên trong đi ra mới vừa còn không ai bị nổi hô hào mình bảo kiếm sắc bén vương cơ lúc này đã trở thành sụp đổ phượng hoàng thậm chí ngay cả gà cũng không bằng d ũ cụp lấy đầu bị dây thừng trói chặt lấy đỉnh đầu búi tóc đều tán luật ra trước ngực còn có một cái cực đại dấu chân đối mặt sắt đồng dạng chứng cứ vương cơ bây giờ muốn như vậy nhiều phong cùng hung nô còn có tiên ti cùng thảo nguyên các bộ lui tới thư còn có vận chuyển muối sát loại hình hàng cấm chứng n g ụ muốn tẩy đều đã tẩy không sạch sẽ vương cơ cũng rõ ràng chốc lát đem việc này tố giác đến lạc dương vậy bọn hắn vương thị liền xem như xong từ d ự c chiến mã còn không có rừng hẳn lý nho liền trên ngựa lo lắng phất tay đoàn vũ thuận theo lý nho âm thanh nhìn lại lý nho dừng ngựa sau đó xoay người mà xuống đưa trong tay dây cương trực tiếp giao cho sau l ư n g binh sĩ sau đó dẫn theo hát bảo bước nhanh đi lên phía trước nhìn thoáng qua vương cơ cửa phủ thảm trạng lại thấy được binh sĩ đang tại từ bên trong ra bên ngoài kéoài thi、thể. lý nho ra đầu lúc này đó là tê dần nhưng nhìn thoáng qua chung quanh nhiều người trướng mắt lý nho biết không phải là nói chuyện địa phương thế là kéo một cái đoàn vũ từ dực a n g ư ơ i đây là lý nho lôi kéo đoàn vũ ống tay á o phương bá nghe nói việc này lo lắng r ớ t để ta lập tức đến đây từ dực ngươi ngươi hồ đồ a lý nho biểu lộ khó coi cực kỳ nhưng đoàn vũ lại có vẻ mười phần nhẹ nhõm văn hữu tiên sinh để văn hữu tiên sinh cùng nhạc phụ lo lắng chỉ là xảy ra chuyện khẩn cấp không có biện pháp tới kịp cùng nhạc phụ thương lượng lý nho nghe nói đoàn vũ nói lúc này đó là xương sở a không đúng nghe lời này t h ư ợ n như là còn có cái gì nội tình lý nho đương đương nhưng không lốc từ dựng lời này lý nho buồn bực nhìn về phía đoàn vũ đoàn vũ cười không có giải thích mà là nhằm vào một bên giả hủ v â y vây tay giả hủ xoay người từ một bên một cái cực đại hòm gỗ bên trong đưa tay lấy ra một phong thư đi tới sau đó đem thư giao cho lý nho lý nho cao mày tiếp nhận đoàn vũ hướng về phía thiết thạch đầu v â y vây tay thiết thạch đầu dơ bó đuốc tới đem nơi đây chiếu sáng khi hỏa quang chiếu sáng tại thư bên trên khi lý nho một màn ba hàng liếp nhìn xong thư bên trên nội dung thời điểm một đôi mắt trong nháy mắt c h ừ n lớn liền n đoàn vũ. Đoàn vũ mỗi một bút đều ghi chép mười phần ký cảng ta đã để giả hủ đem đầy đủ đều vơ vét đứng lên đợi chút ngươi trở lại huyện phủ sau đó liền sẽ chỉnh lý tốt lý nho kinh ngạc mặc dù chỉ nhìn một phong thư nhưng từ trên thư nội dung hắn đã biết vương nhu đã làm gì từ dực ngươi ngươi là sớm biết được việc này vì đó là đến vương nhu p h ụ đệ s i ê u tập chứng cứ lý nho khiếp sợ hỏi đoàn vũ nhẹ gật đầu nói ra văn yêu tiên sinh không biết hôm nay ta tại tây thị nắm đến những cái tiêu bên đường hành hung người hung nô trong đó có một cái là hung nô thiền vũ c h i tử hô chủ tuyển là hắn cung khai nói ra những chuyện này cho nên ta mới đánh cược một lần vương phủ bên trong tất nhiên sẽ có vương nhu những năm này cùng hung nô tiên ti ám thông xã giao chứng cứ t lý nho hít vào một ngụm khí lạnh hô chủ tuyển dân chúng tầm thường còn có người bình thường tự nhiên không biết hô chủ tuyển cái tên này nhưng hắn là biết hô chủ tuyển đó là hung nô thiền vu khương cử thứ tử thỏa đáng hung nô đại quý tộc không nghĩ tới không nghĩ tới đoàn vũ vậy mà đánh bậy đánh bạ đem hô chủ t u y ể n bắt được bất quá những người hung nô kia đều là sư ơ n g cứng muốn gậy mở bọn hắn miệng cũng không dễ dàng xem ra đoàn vũ là phí hết một phen công phu từ dực đây quả thật là có chút quá mạo hiểm a lý nho nói ra mặc dù lần này đoàn vũ thành công sưu tập đến vương n u chứng cứ phạm tội nhưng lại vẫn là quá mạo hiểm vạn nhất đây phủ bên trong không có có dấu vương nhu chứng cứ phạm tội cái tiết cho dù đoàn vũ tay cầm hô chủ tuyển lời khai tự tiện mang binh xâm nhập một cái thái thú phủ đệ đồng thời giết người đây đều là trọng tội đây hoàn toàn đó là cược văn hữu tiên sinh nói phải đoàn vũ tiếp nhận lý nho đề nghị nhưng sau đó nhưng lại nói ra mạo hiểm tự nhiên là mạo hiểm một chút nhưng người cả đời này sao lại không phải một trận đánh cược lý nho hơi xứng sở đoàn vũ kiếp trước đã nghe qua một câu nói là cơ hội tới thời điểm gan lớn một điểm so không có cơ hội thời điểm thiên tính vạn tính thành công tỷ lệ càng lớn nếu như mọi thứ đều cầu ổn cái tiêu đại khái suất đời này cũng chỉ có thể là bình thường văn yêu tiên sinh còn muốn làm phiền văn yêu tiên sinh trở về một chuyến chuyển cáo nhạc phụ ta việc này còn muốn cần ta nhạc phụ xuất thủ đoàn vũ nhìn đến lý nho nói ra chắc hẳn sáng mai đây thái nguyên thành bên trong sĩ tộc liền đều sẽ biết việc này nhưng liền trước mắt mà nói biết được việc này nội tình chỉ có văn yêu tiên sinh ta cũng không có ý định đem tin tức để lộ ra đi để tránh vương nhu tại n h ạ n môn q u ậ n nhận được tin tức sau đó là trốn đã lúc này đã kết thúc vậy thì nhất định phải muốn bắt đến vương n u mới tính hoàn mỹ lý nho nghe vậy nhẹ gật đầu hẳn là rằng này vương n u ám thông hung nô tiên thi vươn muối sắt đến hung nâu cùng tiên thi đây là trọng tội nhưng nếu là không thể đem vương n u bắt liền thủy c h u n g là một cọp việt án với lại cũng không tính được là hoàn mỹ đây một cọp đại án nếu là đoàn vũ phá án và bắt giam vậy cái này cuối cùng dấu chấm tròn vẫn là muốn đoàn vũ đến vẽ bên trên tử dực yêu cầu phương bá làm cái gì lý nho hỏi đoàn vũ hít sâu một hơi nói ra đã việc này còn không có đi để l o ạ n ta liền muốn thừa cơ hội này thừa dịp vương nhu không có phòng bị đem bắt trở về nơi này mới có thể triệt để đem án này kết thúc mỹ mãn lý nho một bên nghe một bên gật đầu nếu như án này thật nếu là đem vương n u bắt vậy nhất định sẽ kinh động l à dương trở thành một c ọ p kinh thiên đại án có thể nghĩ đoàn vũ lấy một cái huyện ý c h i thân nếu là cái này có thể hoàn thành án này cái kia tất nhiên có thể tấu lên trên danh dương thiên hạ là tất nhiên gan lớn thận trọng đây đoàn vũ này g sau thành cựu thật đúng là là không dễ đánh giá à, hiện tại hành động tốc độ càng nhanh thành công tỷ lệ càng cao cho nên ta muốn từ nhạc phụ nơi đó tại mời một ít binh mã lao tới nhạn môn đổi bắt vương n u lao tới nhạn môn đổi bắt vương n u việc này là giả hủ cho ra ý kiến nếu như có thể tự tay bắt được vương lu đó mới là đem án này triệt để hoàn tất trừ cái đó ra còn có một chuyện khác hắn hiện tại trong tay còn nắm một người hung nô khương cử thiền vu thứ tử hô chủ tuyển hô chủ tuyển thân là khương cử thiền vu c h i tử thân ra cũng không có khả năng thấp án này nếu là ở một bước này liền kết thúc nói cái này hung nô thiền vu c h i tử khẳng định cũng là muốn giao ra đến lúc đó hô chủ tuyển là mang đến lạc dương vẫn là lạc dương có tam công tới đón án này hắn công lao nhiều lắm là cũng chính là một lần tấn thăng cơ hội điều này hiển nhiên không phù hợp hắn chờ mong mặc như vậy đại nhất cái phóng hiểm đạt được chỉ có một lần tấn thăng không có lời nhưng nếu là bắt được vương l u đồng thời cùng hô chủ tuyển cùng nhau mang đến lạc dương kết quả kia liền h i ệ n nhiên khác biệt không chừng lúc kia hắn có lẽ có thể tại lạc dương nhìn thấy lưu hành lý nho nghe vậy sau đó nhẹ gật đầu tốt ta cái này trở về bẩm báo phương bá t ừ dực lại tại huyện phủ chờ ta tin tức ta đi nhanh v ậ y nhanh lý nho nói ra đoàn vũ gật đầu sau đó chắp tay thở dài vậy liền làm phiền văn yêu t i ê n sinh Trường 87, phụ tưởng 1. Không, xuất phát Ngư Không, nhạn muôn quận、Trường、87.、Ngưu、phụ áo hai tên thị nữ dẫn theo đèn lồng tại đoàn vũ trước người dẫn đường lo lắng cả đêm điêu thuyền còn có đồng nghi hai nữ đều đứng tại trước của phòng khi nhìn thấy đoàn vũ sau đó đều lập tức nên đón tiếp lấy phu quân ta nghe hạ nhân nói ngươi cùng vương ra người lên xung đột phu quân ta để hạ nhân chưng phu quân thích nhất hiệu thịt phu quân một ngày chưa về đói bụng sao đồng nghi còn có điêu thuyền đồng thời lo lắng hỏi đoàn vũ m ỉ m cười đưa tay kéo qua hai nữ đứng ở bên ngoài cóng đến có chút lạnh bút tay sau đó đặt ở trước mặt nhẹ nhàng hà hơi đi thôi trở về phòng lại nói đợi chút nữa ta khả năng còn muốn xuất phát lần này khả năng cần một thời gian mới có thể trở、về. phong bên trong đoàn vũ ngồi tại một tấm sơn son bàn trà về sau trên bàn trà trưng bày mấy dạng thức ăn điêu thuyền ngồi quý chân ở một bên không ngừng cho đoàn vũ gấp thức ăn đồng nghi tức là tại một bên khác vì đoàn vũ lau khôi giáp còn có bảo cung điêu biết được đoàn vũ sắp đi đến nhạn môn quận đội bắt vương lu đồng n h i cùng điêu thuyền đều mượn m h ợ n lo lắng đặc biệt là đồng nghi so với điêu thuyền đồng nghi ở phương diện này rõ ràng hiểu được so đ i ê u thuyền muốn nhiều rất nhiều mặc dù đoàn vũ chỉ nói một thứ đại khái nhưng đồng nghi vẫn là từ đoàn vũ lợi nói bên trong phân tích ra một chút nhãn môn quận thái thú vương nhu thông đồng với địch bán nước buôn bán vi phạm lệnh cấm m ố i sắt cho hung nô còn có tiên ti hung nô còn có tiên ti tự nhiên không hy vọng nhìn thấy một người như vậy ngã xuống vạn nhất tin tức để lộ vương nhu sớm biết được cái kia vương nhu sẽ ngồi chờ chết sao thông đồng với địch phản quốc đây là khám nhà diện tộc tội lớn vương nhu không có khả năng ngồi chờ chết chờ lấy bị bắt cái kia vương n u lương tựa hung nô tiên ti với lại, lại là hồ hung nô trung lan tướng trong tay có binh lại há có thể không làm phản kháng nghi nhi ta đã cùng nhạc phụ đại nhân nói mượn binh đi nghi nhi không cần quá mức lo lắng nhìn ra đồng nghi lo lắng đoàn vũ khẽ cười nói vương lu mặc dù tại nhạn môn quận kinh doanh mấy năm nhưng ta chuyến này mang theo nhạc phụ đại nhân bại miễn văn thư dưới tay hắn liền xem như có một ít binh mã cũng không sao với lại đoàn vũ giơ lên cánh tay tú một cái cơ bắp nói ra ngươi phu quân ta lớn bao nhiêu bản sự các ngươi còn không rõ ràng l ắ m nhà hh đồng nghi nâng lên đôi mắt đẹp oan trách nhìn thoáng qua đoàn vũ còn không có cái chính hình được rồi chúng ta mới sẽ không lo lắng ngươi đây đoàn vũ cười ha ha các ngươi ở nhà an tâm đợi chờ ta tin tức tốt cũng được sau khi ăn xong đoàn vũ đứng dậy sự cấp toàn quyền đêm nay hắn liền muốn xuất phát trở về một chuyến chủ yếu là nói cho một cái đồng nghi cùng điều thuyền bây giờ đồng chắc còn không có đi hà đông quận nhậm chức lại đồng chắc tại tân dương hắn mới yên tâm Bằng không thì lần này chạy thật nhanh một đoạn đường dài bản thân liền muốn mang theo thủ hạ những cái k i a trợ thủ đắc lực nếu như nếu là trong nhà không người hắn vẫn là lo lắng tấn dương những này kẻ sĩ làm ra chút gì yêu tiêu h thần đến bất quá có đồng chắc tại hắn liền hoàn toàn không cần lo lắng cùng hai nữ ngắn n g i thân mật một phen sau đó đoàn vũ liền tại đồng nghi phục thị dưới đổi lại khôi giáp cầm bảo cung điêu đi ra phủ đệ ngoài phủ đệ thiết thạch đầu còn có vương hổ nô hai người mang theo bốn mươi tên thân vệ cưỡi ngựa chờ đợi tại bên ngoài cửa phủ về phần cao thuận đám người đã ra khỏi thành đi đến tây đại doanh ngoại trừ thiết thạch đầu còn có vương hổ nô bên ngoài lúc này giả hủ cũng chờ ở ngoài cửa chuyến này là buôn tập nhạn môn quận giả hủ đ â y văn nhược thân thể khẳng định là chịu không được đây một phen dày v ò dứt khoát cũng chỉ có thể lưu tại tấn dương hắn lần này xông vào vương n u p h ụ đệ đồng thời có giết người hành vi tấn dương nội thành kẻ sĩ tất nhiên sẽ không ngồi yên không l ý đến hương đảng giữa bão đoàn sửa ấm cùng cựu địch vẫn là rất bình thường hành vi nhưng là vì không ảnh hưởng bắt vương n u hành động chuyện này còn muốn kéo không thể để cho tấn dương nội thành kẻ sĩ lập tức biết được chân tướng đây chỉ là hắn m ộ t còn có thứ hai ta đem liễu bạch đồ lưu lại để hắn phối hợp ngươi đoàn vũ thấp giọng nhẹ giọng nói ra ta muốn biết những n à y tấn dương nội thành sĩ tộc có a i hành vi nhất là quá kích đối với ta thành kiến lớn nhất hai người các ngươi lưu lại đem những người này ghi chép lại ghi chép lại làm gì đương nhiên là muốn thu được về tính s ố sách nghe được liễu bạch đồ ba chữ giả hủ bản năng khỏe mắt có q u á c một cái nhớ tới hai tay dâng đủ loại người hung nô trên thân linh kiện nụ cười ngại ngùng liễu bạch đồ giả hủ liền có loại không rét mà run cảm giác thậm chí tại liễu bạch đồ đang nhìn hắn thời điểm hắn cảm giác ra hỏa kia tựa như là nhìn chúng trên người hắn cái nào đó bộ vị vậy được hình bức cung thủ đoạn đến bây giờ hắn nhắm mắt lại liền còn tốt giống như là mới vừa phát sinh đồng dạng còn có người bức cung liền bức cung đi cuối cùng còn muốn đem những cái kia cắt bỏ đồ vật lấy về nói là nghiên cứu một chút nghiên cứu cái gì giả hủ không dá nhìn đến giả hủ trên mặt biểu lộ đoàn vũ không nhịn được cười một tiếng xem ra vẫn là phải tìm đến trình dục a nếu để cho trình dục cùng liễu bạch đồ hai người phối hợp đó mới hẳn là tuyệt xứng bên trong tuyệt xứng lại bàn giao một phen giả hủ sau đó đoàn vũ liền thừa dịp bóng đêm đi đến tây đại doanh tây đại doanh bên trong mới vừa biết được đoàn vũ cho vương cơ phụ đệ dò xét sau đó ngư phụ còn không có cao hứng quá lâu liền thu vào mặt khác một tin tức đoàn vũ dưới t r ư ớ n g binh mã vậy mà từ tấn dương nội thành trở lại tây đại doanh tướng quân cái kêu đoàn vũ binh mã nhìn đến tại thu cả bọc hành lý còn mang theo lương thảo hẳn là hẳn là muốn đi a hồ s í c h nhi nói ra muốn đi ngư u phụ chóng mắt đi dạo chút quay đầu nhìn về phía một bên đang tại xem bói thệ nhân đang tại xem bói bên trong thệ nhân tay run run bên trong c ỏ khâu cùng lục lạc trống sau đó đột nhiên dừng tay lại bên trong động tác thế nào xem bói ra cái gì có tới không ngư u phụ vội vàng nhìn đến kẻ sĩ h ỏ i mặc một thân váy rơm trên mặt lau màu đen nổi cho thệ nhân quay đầu nhìn về phía ngư u phụ tướng quân tiểu nhân bói toán tính ra cái kia đoàn vũ đích xác là muốn đi xa với lại chuyến này đem rất xa thệ nhân cẩn thận từng ly từng tí nói ra ngư phụ lập tức kích động đứng dậy tốt tốt tốt nhất định là g i a hỏa này gây đại họa là chuẩn bị muốn bỏ chạy lần này chúa công nhất định sẽ đối với đoàn vũ thất vọng đến cực điểm ha ha chỉ cần đoàn vũ đi vậy ta liền còn có cơ hội ngư phụ hưng phấn xoa xoa tay nói nói một mình nói ra nghi tiểu thư vẫn là ta là ta ngươi đi linh tường đi lần trước để ngươi nguyền rủa đoàn vũ không nghĩ tới đã vậy còn quá nhanh liền có hiệu quả nhưng là nhớ lấy chuyện này không nên cùng bất luận kẻ nào lộ ra bằng không thì cẩn thận ngươi mạng nhỏ ngư phụ cảnh cáo nói ra thệ nhân liền vội vàng gật đầu không dám t i ể u nhân không dám theo thệ nhân bước chân phóng ra doanh c ư ớ n g ngư phụ hướng về phía thủ hạ hồ s í c h nhi hung ác hung ác ánh mắt sau đó làm ộ t cái lao cái cổ thủ thế hồ s í c h nhi rút ra bên hông bội kiếm sau đó ngầm hiệu nhẹ gật đầu đại doanh bên ngoài ngoại trừ đoàn vũ năm trăm l ư ơ n g châu binh bên ngoài hoa hùng dẫn theo một chi gần ngàn người khoảng kỵ binh đang chờ tại tây đại doanh bên ngoài khi nhìn thấy đoàn vũ dẫn dưới trướng thân binh mà đến từ về sau hoa hùng thúc ngựa tiến lên sau đó ngồi trên lưng ngựa hướng về phía đoàn vũ chắp tay thi lễ đoàn công tử mặt tướng phụng chúa công chi mệnh dẫn tám trăm phi hùng kỵ giao cho đoàn công tử hoa hùng có chỉnh chỉnh tề t ề một mảnh kỵ binh b à y ra tại đại doanh trước một mảnh khí tức sơ sát phi hùng kỵ nghe được cái tên này thời điểm đoàn vũ lông mày nhữ lại thiên hạ tinh kỵ ra hết mắt cũng nói là thiên hạ tinh nhuệ kỵ binh phần lớn là xuất từ lương châu cùng tịnh châu mà ở trong đó phi hùng kỵ lại là đồng trác dưới trướng bên trong tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ nghe đồn phi hùng kỵ có tám trăm tại lữ bố giết đinh nguyên quy thuận đến đồng trác dưới trướng thời điểm đã từng liền dẫn đầu qua tri kỵ binh này tại chư hầu liên kết đồng minh thời điểm nên kích đông đảo chư hầu tám trăm phi hùng người người đều thân mang áo giáp lại cư với lại dưới hông chiến mã đều là lương châu tinh tuyển đi ra thượng đẳng ngựa tốt đây tuyệt đối là đồng chắc dưới trướng tinh nhuệ xem ra chính mình cha vợ thật đúng là đồng ý bỏ tiền vốn a tám trăm phi hùng kỵ lại thêm mình năm trăm bốn mươi cưới hợp kế gần một nghìn năm trăm có những kỵ binh này trên cơ bản vấn đề liền không lớn làm phiên hoa tướng quân mời hoa tướng quân chuyển cáo nhạc phụ ta nhất định không phụ hắn kỳ vọng cao đoàn vũ nói ra hoa hùng chắp tay ô m quyền nói ra tốt cái kêu mặt tướng liền nơi này cùng chúc công tử thắng ngay từ trận đầu đoàn vũ hít sâu một hơi sau đó vung tay lên xuất phát chương tám mươi tám vòng vây huyện phủ lưu vĩ hoàng chương tám mươi tám vòng vây huyện phủ lưu vĩ hoàng sáng sớm hôm sau từ trên đường chân trời trèo lên vệ ánh nắng đầu tiên chiếu dọi ở chân trời lưu vân bên trên liền mang theo một vệ không bình thường màu đỏ phán phát biểu thị đây không tầm thường một ngày hôm qua ban ngày tại tây thị bên trên phát sinh xung đột tấn dương nội thành sĩ tộc còn đều thích nghe n ó n g muốn nhìn một chút đây quan mới nhậm chức huyện ý đến t ộ t c ù n g ứng đối như thế nào nhưng mà sự tình đến buổi tối liền bỗng nhiên biến thành một tình huống khác đoàn vũ mang binh vào thành vây quanh vương cơ phủ đệ phá cửa giết người mang đi vương cơ thái nguyên thành bên trong đông đảo kẻ sĩ từ vừa mới bắt đầu xem náo nhiệt. lại đến về sau phẫn nộ sợ hãi sáng sớm vương cái trong vòng mười mấy ngày lần đầu tiên đẩy ra cửa phủ hô hấp đến bên ngoài cửa phủ không khí mới mẻ thế nào vương cái quay đầu nhìn về phía một bên quản gia quản gia tiến lên một bước không người nói ra hồi bẩm công tử vương trạch c h i tử vương s ư ở n g đã đi ra ngoài mặt khác thôi phủ quách phủ đều đã có người bắt đầu hướng phía huyện phủ đi Tốt! vương cái kêu một tiếng thật là cao hứng tự đủ ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút lần này cái này đoàn vũ làm sao bây giờ hắn có dám hay không đem những này người đều nắm lên đến đi lái xe cùng nhau đi huyện phủ nhìn xem Vương chiều á i nói ra, Tây t ị một c á khách Khương Khương tỉnh cách nghe thị xinh h Sáng trước mặc, c sạn sớm lại bên trong. Sáng sớm tỉnh lại, Trân、khương、đang ngồi ở trang gắn lưng nữ nói ra, Trân、khương、trên gương mặt xinh đẹp biểu lộ dần dần treo đầy lo lắng. biểu ra, treo lo điểm mặt lộ i đẹp đầy sau ở hôm qua từ học trợ lần trước đến thời điểm chân khương liền nghe nói đoàn vũ tại tây thị bên trên hành động không sợ cường quyền vì dân làm chủ t r ư ờ n g trị dị tộc đang nghe xung quanh bách tính vì đoàn vũ lớn tiếng gọi tốt thời điểm chân khương cũng khó tránh khỏi sinh lòng hâm mộ đoàn vũ chỉ là một cái lợi ý lại không sợ tại một nhiệm kỳ thái thú áp bách cùng ý hiếp vì dân làm chủ loại này nam nhi mới nên được nam tử hán danh xưng hồi tưởng lại đêm đó bị đoàn vũ từ long sơn t ạ c phỉ sơn chạy bên trong giải cứu đoàn vũ xuất hiện giống như là một đạo ánh sáng đồng d ạ n g còn có giấy trắng mối u tuyết tựa hồ mỗi một lần cái này vang dội danh tự xuất hiện tại trong hai nàng mỗi một lần cái kia hùng tráng thân ảnh xuất hiện tại trước mắt nàng đều có thể mang đến một chút để nàng không tưởng được ngoài ý mớn thế nhưng là đang nghe thị nữ nói đoàn vũ mang binh công phá vương phủ bắt vương cơ sau đó chân khương một khỏa phương tâm nhưng lại treo đứng lên vương thị một môn song hai nghìn thạch một cái nhạn môn thái thú một cái thượng quận thái thú tại đây thái nguyên chi địa càng là có vô số hương đảng đảng đoàn vũ làm như vậy có thể hay không t r e o chọc đến quá nhiều phiền phức tiểu thư tiểu thị nữ an ủi nói ra đoàn công tử người hiền tự có thiên tướng Hôm đó trên con trường đánh cược không phải chiến trường bên trên chép giết chỉ cần có dũng lực liền có thể hóa giải tất cả trên con trường đánh cược càng tàn khốc hơn trên chiến trường ngươi có thể phân rõ cái nào là ngươi địch nhân cái nào là ngươi đồng minh nhưng ở trong u a n trường ngươi thậm chí cũng không biết có đôi khi địch nhân đạo sẽ từ chỗ nào hướng ngươi đâm tới thậm chí trước một giây hắn khả năng vẫn là người bằng hữu nhưng sau một giây vì lợi ích hắn liền có thể trở thành người định nhân trung sơn chân thị đời hoạn hai nghìn thạch mà chân khương từ nhỏ đã tại quyền lực tranh đấu bên trong trưởng thành không nói một buổi quan viên một chỗ hương đảng liền nói to lớn trung sơn chân thị bên trong đều là người lừa ta g ạ t chỉ hy vọng như thế a chân khương nhỏ giọng cầu nguyện tấn dương huyện phủ đêm qua cơ hồ là một đêm không ngủ thái thú lưu vĩ tại sáng sớm trước kia liền sớm đi tới tấn dương huyện phủ từ lúc từ lưu vĩ nhậm chức cái này thái nguyên quận thái thu sau đó đây tấn dương huyện phủ hắn đến số lần thậm chí có thể dùng hai cánh tay li lại càng không cần phải nói sáng sớm sớm như vậy liền chạy đến lần trước sớm như vậy hắn nhớ kỹ vẫn là đồng trắc nhậm chức tịnh châu thứ sử hắn đi theo tấn dương nội thành kích cỡ quan viên vì đồng trắc đón tiếp thời điểm đồng đại nhân a đến lúc nào rồi a ngươi còn có tâm tư ở chỗ này thưởng thức trà a lưu vĩ nhìn đến ngồi tại công đường lao thần tự tại thưởng thức trà đồng trác trên mặt tất cả đều là vẻ lo lắng đưa tay chỉ hướng huyện phủ bên ngoài bên ngoài bây giờ tụ tập đều là thái nguyên thành bên trong kẻ sĩ nếu là không thể cho bọn hắn một hợp lý giải thích không dùng đến buổi trưa tham gia hai người chúng ta tấu trương liền nhất định sẽ phát đi là dương đến lúc đó đừng bảo là n g ư ơ i con rể đoàn vũ đó là hai chúng ta quan chức cũng không nhất định có thể giữ được c lưu vĩ lo lắng nói ra ngươi ngược lại là cho ta thấu cái thực ngọn n g u ồ n đến cùng chuyện gì xảy ra cái k i a đoàn vũ hiện tại đến tột cùng ở nơi nào huyện phủ đại sảnh bên trong mặc một thân áo giáp đồng trắc lúc này đang ngồi ở chủ vị bên trên đứng phía sau hai người mặc khôi giáp một tay án lấy bên hông kiếm thanh thân hình cao lớn hoa hùng còn có một thân hắc b à o đầu đội núi cao quan lý nho đồng trắc lao thần tự tại ngồi tại chủ vị bên trên chậm dãi u ô n g trả mà đồng dạng thân mang quan bảo lưu vĩ tức là lo lắng nhìn đến đồng trác hh một tay bưng ly trà đồng c h ắ c cười hắt hắt nhìn đến lưu vĩ nói lưu đại nhân đừng hốt hoảng chỉ là một chút thư sinh yếu đ ố i mà thôi nếu không m à i m à i bọn h ắ n n g u y ệ n khí thật đúng là coi là có thể tại đây thái nguyên quận vô pháp vô thiên đâu lưu đại nhân xin yên tâm chỉ cần thì thần sau khi tới bản quan tự nhiên sẽ cho lưu đại nhân một hợp lý giải thích nghe đồng c h ắ c nói lưu vĩ lông mày đều nhanh vặn đến cùng đi cái gì gọi là chỉ là một chút thư sinh yếu đ ố i a cái k i a giới lưu quách thị quách thái chính là thái học lãnh tụ môn sinh cố lại trải rộng thiên h ạ ban đầu học sinh bây giờ có nhiều hai nghìn thạch thậm chí cả cự khanh đây ôn tự chính là đã từng hộ khương g i á húy kéo dài đến nay đã mấy trăm năm bây giờ ôn thứ chính là chắc quận thái thú còn có khúc dương quách thị quách tuân duyễn châu thứ sử quách quyền chính là trong triệu đại tiên ông thái nguyên thường thị bắt nguồn từ hàn sơ bởi vì quân công thụ phong giải la hầu tả tướng quân những này gọi thư sinh yếu đ ố i nếu là những người này cùng tiến lên sách lạc dương về tội không ra m ư ờ i ngày hắn liền phải bị bãi quan làm không tốt còn muốn bị áp giải lạc dương hưng sư vấn tội đây vẫn chỉ là thái nguyên đất đai một quận nếu là tính cả vương n u tại nhạn môn quận kinh doanh nhân mạch đang tính bên trên em trai vương trạch ở trên quận kinh doanh nhân mạch. lại tính cả những n à y thái nguyên kẻ sĩ thông gia cùng nhân mạch có thể nói như vậy đừng nói hắn cùng đồng chắc một cái gai lịch sử một cái thái thú đó là tam công đều phải uống một b ì n h ta thứ xử đại nhân a đến lúc nào rồi lưu vĩ mu bàn tay gõ lòng bàn tay nói ra đều l ử a cháy đến nơi a ngươi cũng đừng kéo căng lấy nếu là thật sự là ngươi cái kia con rể tốt gây đại họa không được chúng ta liền tranh thủ thời gian nghĩ đối sách a ngồi tại chủ vị bên trên đồng chắc ngáp một cái tốt tốt đã lưu đại nhân lo lắng vậy ta cũng liền không dối gạt sau khi nói xong đồng chắc bay đầu nhìn thoáng qua sau lưng lý nho nói thời gian cũng không còn nhiều lắm đoán chừng tử dực lúc này đã ra khỏi tấn dương để bọn hắn tất cả vào đi đồng trác nói ra lý nho nhẹ gật đầu chỉ một bên lưu vĩ nghe tới đồng trác nói đoàn vũ đã ra khỏi tấn dương thời điểm kém chút trực tiếp từ trên c h â u ngồi nhảy đứng lên cái gì người nói đoàn vũ đã chạy lưu vĩ kinh ngạc nói đồng trác nghiêng đầu lại trợn trắng mắt nói vậy cái gì chạy đợi chút nữa chân tướng tự nhiên là sẽ đ ạ i bạch lưu đại nhân lại an tâm nghe chính là chương tám mươi chín đồng trác xuất thủ tập thể trấn áp thái nguyên chương tám mươi chín đồng trác xuất thủ tập thể trấn áp thái nguyên hai hợp một đại trương h trong. trong đó lấy vương trạch chi tử vương xưởng vì người dẫn đầu vương trạch chính là vương nhu chi đệ bây giờ tại mặc cho thượng quận thái thú cùng vương nhu chính là đồng xuất một mẹ chi huynh đệ cũng là tấn dương vương thị một môn xong hai nghìn thạch một tên khác đại tướng nơi biên cương vương xưởng tuổi tác so vương cơ ít hơn lúc này cao mày vương s ư ở n g cái thứ nhất đi vào huyện phủ đại s ả n h cũng nhìn được ngồi tại chủ vị bên trên đồng c h á c cùng ngồi tại đồng c h á c trái ra tay lưu vi ánh mắt trong đại sành quét mắt một chút vương s ư ở n g cũng không nhìn thấy vân vũ kết quả là trước hướng về phía đồng c h á c chắp tay nói ra phương bá thái thú đại nhân tại hạ vương s ư ở n g thượng quận thái thu vương trạch c h i tử đồng c h á c khẽ gật đầu ngữ khí chậm c h ạ m hỏi hôm nay vì sao sự tình hỗn loạn huyện phủ a đồng c h á c lời này rõ ràng đó là biết rõ còn cố hỏi với lại trong lời nói không thèm để ý trong nháy mắt chọc giận vương xưởng nguyên bản đồng trác đó là hào cường xuất thân một cái biên quận võ phu mà thôi trong âm thầm thái nguyên kẻ sĩ đều gọi đồng trắc vì đồng gia tử những này xuất thân hán sơ sĩ tộc thậm chí cả trung cổ danh môn căn bản là trướng mắt đồng trắc bây giờ phát sinh như vậy đại sự tình n g ư ờ i đồng trắc lại còn tự cao tự đại vương s ư ờ n g lúc này liền tức giận nói phương bá tại hạ hôm nay đến hỏi cái kia tấn dương huyện úy đoàn vũ vì sao vô duyên vô cơ sông huynh trưởng ta vương cơ phủ đệ sông phủ giết người cái kia đoàn vũ thật coi đây tấn dương chính là hắn đoàn vũ sao tự tiện xông vào phủ thái thủ đệ cưỡng ép phá cửa giết người còn mang ta đi đại h u n h hắn đoàn vũ dựa vào cái gì giống như bậc này phạm thượng mắt vô pháp độ người chẳng lẽ phương bá không nên cho chúng ta một lời giải thích sao hiện tại phương bá ngược lại hỏi ta chờ vì sao vòng vây huyện phủ đây là đạo lý nào vương s ư ở n g vừa ra khỏi miệng sành bên trong đứng tại vương s ư ở n g sau lưng hơn mười người liền liên tiếp phát ra tiếng phương bá t h á i thú tại hạ là là giới hưu quách thị quách vĩnh g i a tổ quách thái một tên thân mang tử y thanh niên chắp tay tiến lên phía trước nói tại hạ xin hỏi cái kia vương cơ đã phạm tội gì đoàn vũ không có bằng chứng không có chứng dựa vào cái gì bắt người sông phủ giết người cùng tặc phỉ có gì khác như tấn dương huyện úy giải thích người kiểu này vậy bọn ta như thế nào an cư đừng nói là còn muốn đề phòng tặc trộm đồng thời còn phải đề phòng tấn dương quan phủ lưu vĩ nghe quách vĩnh nói khỏe mắt không khỏi run dậy quách thái thiên hạ danh sĩ cùng hứa thiệu cũng xưng hứa quách được vinh dự giới hưu tam hiển một trong thời gian trước quách thái chính là thái học lãnh tụ cùng lý ưng ơ trở giao du tên trọng l à dương lần đầu tiên cấm thai họa về sau bị kẻ sĩ ca tụng là đảng người bắt cố một trong vương lu còn có vương trạch hai người huynh đệ đã từng chịu quách thái chỉ điểm với lại cùng quận bên trong đã từng bị quách thái ân huệ cùng chỉ điểm có gần trăm người nhiều mặc dù bây giờ quách thái chết rồi nhưng phúc phận hậu bối nhân mạch lưu lại quá nhiều ban đầu chịu quách thái chỉ điểm những người kia quách trường tín vương trường văn hàn văn bố lý tử chính tào tử nguyên định tương người chu k h á n g tử tây hà người vương quý nhiên vân trung người khiêu quý trí hách lễ chân đám người bây giờ ít thì thiên thạch nhiều thì là hai nghìn thạch thậm chí cả cựu khanh liệt kê lưu vĩ không khỏi nhìn về phía đồng c h á c mà bên này vương s ư ở n g còn có quách vĩnh hai người vừa dứt lời liền lại là có người từ đám người đàn bên trong đứng dậy ô thị thôi thị thường thị vương cái đứng tại đám người phía sau nhất nghe chất vấn tại đồng trác đám người lời nói mang trên mặt khe khe tư cười đồng gia tử lần này xem ngươi như thế nào bảo đảm cái kia đoàn t ự dự ngôi n g tại đồng chắc vị trí đầu dưới lưu vĩ lúc này đã không nói một lời sợ nói nhiều một câu hoặc là nói sai một câu liền bị liên lụy trong đó ngôi tại chủ vị bên trên đồng chắc không có vội vã mở miệng mà là chờ tất cả mọi người nói đều nói xong sau đó lúc này mới chậm rãi để tay xuống bên trong bắt trà chư vị đều nói xong đồng chắc a a c ư ờ i hỏi nhìn thấy đồng chắc thái độ này vừa dứt lời mọi người nhất thời liền được chọc giận vương s ư ở n g nhanh chân tiến về phía trước một bước rất có hung hãn không sợ chết bộ dáng hất cầm lên tức giận nói ra phương bá như hôm nay phương bá không thể cho chúng ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn vậy bọn ta hẳn dâng thư tăng công dâng thư thiên tử vì bọn ta làm chủ chúng ta mặc dù tay trói gà không chặt nhưng lại không làm đợi làm thịt cứu non trong nhà còn, còn có trưởng bối bên ngoài dưới chân thiên tử cũng còn có không ít bạn bè ta cũng không tin thiên hạ này còn không có chúng ta nói rõ lý lẽ địa phương vương s ư ở n g lớn tiếng nói đúng chúng ta muốn lên tấu thiên tử thượng tấu tăng công đoàn vũ cả gan làm loạn ta cũng muốn nhìn xem thiên tử có thể hay không vì bọn ta làm chủ a a đồng trác cười lạnh một tiếng sau đó h í p mắt lại quanh năm tại chiến trường c h é m giết chấn nhiếp dân tộc khương đồng trác chốc lát nghiêm túc liền không còn là cái kia ngày bình thường cười ha hà đồng bạc tử nói như vậy các ngươi là đều chuẩn bị vì vương cơ còn có vương nhu phụ tử ra mặt đồng trác h í p mắt nói ra bản quan hiệu như vậy không sai a đám người còn muốn nói hai câu cái gì nhưng đồng trác lại đột nhiên đứng dậy đứng phía sau hoa hùng trong lúc nhất thời cũng mở to hai mắt nhìn nhìn hàm hàm đám người trong lúc nhất thời huyện phủ công đường tràn đầy khí tức sơ sắc đồng trác sau này khe vươn tay lý nho liền đem đ ã s ớ m chuẩn bị kỹ càng văn thư đưa cho đồng trác cầm thẻ tre đồng trác một thanh vung ra vương s ư ở n g trước mặt t r ừ n g lớn ngươi con mắt cho bản quan nhìn cho kỹ đồng trác tức giận quát vương s ư ở n g s ư n g sở sau đó cao mày xoay người từ dưới đất nhặt lên thẻ tre lưu vĩ cũng là một mặt mộng bức nhìn đến một mặt này hiếu kỳ trên thẻ trúc đến cùng là cái gì nhặt lên thẻ tre vương s ư ở n g triển khai sau đó một mắt ba hàng nhìn đến phía trên chữ viết chỉ là một lượng mắt công phu vương S ư ở n g lập tức liền trợn to mắt đôi tay cũng không khỏi run dày đứng lên đây đây vương s ư ở n g đôi tay run dậy bưng lấy thẻ c h e nâng lên khiếp sợ ánh mắt nhìn về phía đồng trác đây điều đó không có khả năng không có khả năng đồng trác trong mắt tràn ra sát ý nói ra ngươi nói không có khả năng liền không khả năng nhân chứng vật chứng lời khai đều tại không phải là bản quan ở chỗ này là cùng ngươi nói đ ù a hùng nâu khương cử thiền vũ c h i tử hô chủ tuyển tự mình khai ngươi đại huynh vương cơ đã cung khai khẩu cung ngay tại đường về sau chẳng lẽ đây còn có giả vương s ư ở n g phụ nhanh chóng lắc đầu không không có khả năng nhất định là vu o a n g i á hỏa vu o a n g i á hỏa đồng trác lại một lần nữa hướng phía sau lưng lý nho vươn tay lần này lý nho từ trong ngực móc ra một phong thư đồng trắc nhận lấy sau đó lại một lần nữa ném vào vương s ư ở n g trước mặt sau đó cười lạnh nói đại bá của ngươi vương nhu tự ngươi hẳn là quen biết đi là thật là giả mình chừng lớn ngươi mắt chó nhìn xem mậu bức vương s ư ở n g lần nữa xoay người từ dưới đất nhặt lên đồng trắc ném qua đến thư khi thấy rõ ràng thư bên trên nội dung thời điểm vương s ư ở n g giống như là bị xét đánh trúng đồng dạng t h ị c h thịt chừng liên tục lui về sau ba bốn bước một bên lắc đầu miệng bên trong còn vừa nói không có khả năng lúc này huyện phụ đại sành bên trong tất cả mọi người đều hiếu kỳ giấy viết thư bên trên nội dung đến t u ộ cùng là cái gì vì cái gì vương xưởng sẽ như thế l i ê n ngay cả thái thú lưu vĩ cũng một mặt một b ớ c trong lòng tự nhủ đây đồng chắc trong hồ lô bán là thuốc gì nhưng lưu v ĩ n h cũng chú ý tới đồng chắc nói hung nô thiền vu khương cử c h i tử hô chủ tuyển lưu vĩ thân là thái nguyên quận thái thú cùng nhạn môn quận lân cận liên quan tới một chút vương nhu sự tình vẫn là nghe nói qua một chút có truyền n ôn nói nói là vương nhu cùng hung nô còn có tiên ti quan hệ không tệ nhưng những này chỉ là truyền ôn không có người nào coi là gì còn nữa mà nói liền xem như quan hệ không tệ lại có thể thế nào thế nhưng là lời này mới vừa từ đồng chắc trong miệng nói ra liền có chút đáng giá cân nhắc đứng dậy đồng chắc ánh mắt quét về phía lúc này đường bên trong tất cả mọi người sau đó lạnh giọng nói ra bản quan vừa rồi đã hỏi các ngươi một lần các ngươi hôm nay đến ngăn chặn huyện phủ đ ạ i môn có phải hay không muốn cho vương cơ ra mặt các ngươi vừa rồi trả lời bản quan còn xem như không có nghe được đang khi nói chuyện đồng chắc ánh mắt rơi vào vương trạch c h i tử vương xưởng trên thân nói ra người đến đem cái này thông đồng với địch bán nước vương thị tộc tử cho bản quan bắt lấy lập tức phái người niêm phong vương trạch phủ lệ bản quan bây giờ hoài nghi vương trạch cùng huynh trưởng vương lưu cộng đồng thông đồng với địch b vương s ư ở n g còn ở vào m ộ n g bức bên trong công đường liền đã lao ra ngoài hơn một ư ơ i tên thị vệ không nói lời gì liền đem còn tại xứng sở bên trong vương s ư ở n g đặt tại trên mặt đất buộc chặt đứng lên đường bên trong đám người hiển nhiên đều bị một màn này cho sợ ngây người thông đồng với địch bán nước tình huống như thế nào vương s ư ở n g bị trói sau khi thức dậy đồng chắc tiếp tục nói vương s ư ở n g mới vừa nhìn là hung nô thiền vu khương cử cho vương nhu gửi thư hôm qua tấn dương huyện ý đoàn vũ tại tây thị đ ổ i bắt một đám giết người hành hung người hung nô trong đó có một người chính là hung nô thiền vu khương cử tri tử tên là hô chủ tuyển trải qua hô chủ tuyển cung khai nhạn môn quận thái thú vương n u lợi dụng chức vụ chi tiện tại mấy năm giữa vì hung nô tiên ti đồ cát cùng thảo nguyên các bộ vận chuyển muối sắt cấm vận danh lợi ích đồng chắc từng tiếng giống như sắt thép gõ vào trong lòng mọi người bên trên trải qua thẩm tra tất cả là thật tấn dương huyện ủy đoàn vũ tại vương nhu p h ụ đệ tìm ra đại lượng cùng hung nô tiên ti thông tin cùng nhiều năm như vậy chướng n ụ c đạt được đồng thời c h ó c nã tặc thần vương nhu c h i tử vương cơ vương cơ đã tự mình c u n g khai đồng thời có tự tay đồng ý lưu vĩ bối rối đại não một trận ngăn không được choáng vương n u thông đồng với địch bán nước hướng hung nô còn có tiên ti chuyển vận muối sắt đây đây là diện tộc chi tội a đây vương n u điên rồi sao lưu vĩ nhìn về phía đồng trác lúc này mới minh m ạ c h đồng trác vì cái gì bình tĩnh như thế đây đoàn vũ thật là thật là một thanh khoái đạo a mới đầu vẫn là cái thôn trung du giao nộp liền trực tiếp đem huyện lệnh trần diệp tính cả lấy vương cái đều thu thập còn thiếu một chút đem hắn cái này thái thú đều cho một n ổ i bưng lúc này mới vừa nhậm chức ngày đầu tiên a vừa mới nhậm chức huyện ý ngày đầu tiên liền trực tiếp đến như vậy đại nhất vụ án không cần nghĩ nếu như chuyện này thật là chân thật vậy nhưng chắc chắn kinh động lạc dương chấn động tiên từ đây đoàn vũ danh tự không bao lâu liền muốn danh truyền lạc dương một cái tiểu tiểu huyện úy đây đoàn vũ vẫn là cái tiểu tiểu huyện úy a lưu vĩ nhìn đến đồng trác lúc này tâm lý nói không nên lời ghen tị và hâm mộ hắn làm sao lại không có cái nữ nhi đâu đầu một đoạn thời gian đoàn vũ mới vừa dương danh thời điểm tấn dương có truyền ôn nói là hắn cùng đồng trác đều tranh đoạt đoàn vũ khi con rể khi đó hắn mới chỉ liền coi cái buồn nôn truyền ôn nhưng là hiện tại đồng g i a này tử là đi cái gì đại vận có dạng này một thanh khoái đao nơi tay cái kia viên công cũng muốn xem trọng ba phần a lưu vĩ kéo kéo khoe miệm đại sành bên trong mới vừa còn mừng thầm vương cái đã sợ đến lặng lẽ hướng phía huyện phủ bên ngoài xê dịch bước chân thông đồng với địch phản quốc hướng hung nâu còn có tiên ti chuyển vận m ố i s ắ c đầy vương n u muốn chết còn muốn liên lụy cả nhà nếu là vương cái ánh mắt nhìn về phía b ố n phía đang tìm kiếm đoàn vũ thân ảnh khi xác nhận đoàn vũ không có ở thời điểm vương cái không khỏi thở phào một cái may mắn đoàn vũ không tại không nhìn thấy hắn đến bằng không thì thù mới hận cũ chung vào một chỗ cái kêu đoàn vũ không được bắt hắn ngay sau đó một cái khai đào c h i vật hiện tại có một cái nhạn môn quận thái thú nguyên nhân quan trọng vì đoàn vũ mà suy sụp hận không thể mau trốn ra nơi này trong lòng mấy cái đeo lấy một chút x í u may mắn nhưng mà một cái bình phong sau đó một thân hắc bảo giả hủ cùng liễu bạch đồ duy trì ba bước khoảng khoảng cách nói ra kỳ huyền vương thị vương doãn c h i tử vương cái liễu bạch đồ nhẹ gật đầu sau đó tại quấn lên trên thẻ trúc nhớ kỹ một bút huyện phủ đại s ả n h bên trong bầu không khí đã xuống tới điểm đóng băng vương n u thân là nhạn môn quận thái thú lợi dụng chức vụ chi tiện hướng hung nô tiên ti vận chuyển mối sát tội không thể tha thứ bản quan thân là tịnh châu thứ sử có giám sát bách quan quyền lực có quyền không cùng tạm công hội thẩm trực tiếp bãi miễn bản quan hiện tại tuyên bố bãi miệng hắn vương n u nhạn môn quận thái thú trước đồng thời đã phái người đem đ ổ i bắt nghiêm phong vương n u phủ đệ vương thị tất cả sản nghiệp truy nã tất cả tấn dương vương thị tộc nhân thu sạch dám bỏ tù cung cấp vương n u đền tội cùng nhau mang đến lạc dương hội thẩm đồng chắc ánh mắt như là trên thảo nguyên lang vương đồng dạng quét mắt đứng tại s ả n h bên trong hơn mười người đi vào tịnh châu mấy năm cũng bị châu thái nguyên quận những n à y kẻ sĩ áp chế mấy năm giờ khác này đồng chắc cũng rốt cuộc phun ra trong lồng ngực bị đệ nén mấy năm một ngụm trọc khí lại nhìn đám người biểu lộ bối rối bản quan hiện tại hỏi lại các ngươi một lần các ngươi vòng vây có thể là muốn cùng vương thị đứng c h u n g một chỗ đồng trác lời này vừa nói ra lập tức huyện phủ đại sảnh bên trong một mảnh chim thú làm tàn đứng ở phía sau người thậm chí đều không có cùng đồng trác tạm biệt liền vội vàng rời đi huyện phủ chỉ là mấy hơi thở công phu sảnh bên trong liền đã một người không còn lưu vi nháy nháy mắt nhìn về phía đồng trác cười khổ một tiếng nói ra đồng đại nhân thật là làm thật lớn sự tình n a bản quan vậy mà hoàn toàn không biết hoàn toàn đều bị mơ mơ màng màng đồng trác cười ha ha lưu đại nhân nói đùa bản quan có thể không có bản sự này đều là tử d ụ n cái tiểu từ thú y kia tự ý cho rằng ta cái này khi nhạc phụ chỉ là phối hợp lưu vĩ hâm mộ nói ra động đại nhân tìm một cái tốt hiển tế a quả nhiên là tốt hiển tế a lưu vĩ hiện tại không riêng gì hâm mộ thậm chí còn có chút may mắn may mắn không cùng đoàn vũ triệt để vạch mặt thậm chí còn có mấy phần giao tình bằng không thì chỉ bằng mượn đoàn vũ chiêu này không chừng hiện tại s u ố i quậy cũng không phải là vương lu mà là hắn người làm quan ai dám cam đoan mình thanh liêm hoàn hảo có khẳng định là có nhưng là lưu vĩ không dám nói như vậy chương chín mươi thiên long phá thành kích thương pháp tiêu đề chương chín mươi thiên long phá thành kích thương pháp tiêu đề là ban đêm phần dương thành bên ngoài rừng cây bên trong đống lửa giấy lên đoàn vũ mặt hướng cánh bắc ngồi tại bên cạnh đống lửa cầm trong tay một cái nhánh cây đang tại trước mặt trên đất chống vẽ lấy một cái giản dị bản đồ địa hình bên cạnh khoảng theo thứ tự là cao thuận còn có trần khánh an thiết thạch đầu còn có vương hổ nô hai người ngồi tại càng xa khoảng cách bốn phía khoảng đều là hai người dẫn đầu thân vệ từ nửa đêm xuất phát trải qua dài đến một ngày đường dài phi nước đại hơn một ngàn cưỡi dùng nhanh nhất tốc độ từ tấn dương đã tới phần dương thái nguyên quận vốn là liền nhau nhạn môn thông qua vương cơ khẩu c ù n g tại vương cơ bị bắt trước đó hắn liền đã đi thư cho hắn phụ thân vương nhu nhưng cũng may thư tín nội dung là để vương nhu trở về một chuyến thái nguyên nhưng dù cho như thế đoàn vũ cũng không dám chủ quan dù sao thái nguyên quận khoảng cách nhạn môn quận quá gần vương gia xảy ra chuyện sự tình cũng không thể che giấu quá lâu nếu là có người cho vương n u một báo vương nhu rất có thể sẽ đào tẩu hắn dẫn đầu hơn một ngàn cưới buôn tập nhạn môn quận mặc dù đều là kỵ binh nhưng dù sao nhân số đông đảo hành tung đầu tiên liền không thể ẩn nấp còn nữa phương diện tốc độ cũng tuyệt đối không nhanh bằng đưa tin loại kia một người s o n g cưới thậm chí cả ba kỵ tốc độ với lại từ thái nguyên quận tiến vào nhạn môn quận tại đoàn vũ trước mặt còn có một đạo lâu p h i ề n quan nơi này là thông hướng nhạn môn quận gần nhất lộ trình nếu là muốn đường vòng nói hình thành thời gian chỉ sợ muốn so vốn có thời gian còn muốn thêm ra mấy lần thời gian vương n u ngoại trừ là nhạn môn quận thái thú bên ngoài còn kiêm nhiệm hồ hùng nô trung làm t chốc lát vương nhu biết được trong nhà xảy ra chuyện hạ lệnh phong tỏa lâu phiền quan tình huống kia liền phức tạp chuyên lệnh xuống tất cả mọi người lập tức nghỉ ngơi ba canh nấu cơm bốn canh xuất phát cần phải trước lúc trời tối đến lâu phiền quan đoàn vũ đưa mắt nhìn sang đến trần khánh an trên thân khánh an ngồi sổm ở đoàn vũ bên trái trần khánh an mặc một thân màu đen khôi giáp đứng dậy c h ắ p tay có mặt tướng ngày mai ngươi dẫn ba trăm tinh kỵ làm tiên phong đến lâu phiền quan sau đó lập tức bố cáo thủ quan tri tướng liên quan tới đối với vương n u bãi miễn văn thư nếu như thủ tướng không theo ngươi có thể thấy được cơ làm việc là dết là tù đều có người làm chủ đoàn vũ nghiêm túc nói ra trần khánh an hít sâu một hơi song quyền dùng sức trong ánh mắt thiêu đốt lên kích động quan sát khánh an lĩnh mệnh quyết không phụ đoàn đại ca kỳ vọng cao trần khánh an lớn tiếng nói ra đoàn vũ vui mừng nhẹ gật đầu sau đó phất tay ra hiệu trần khánh an ngồi xuống một bên cao thuận cũng đem ánh mắt nhìn về phía trần khánh an cao thuận cùng trần khánh an quan hệ như là sư hữu ở trên quân sự hai người là sư đổ quan hệ cao thuận đem hắn chỗ lý giải luyện binh còn có mang binh chi thuật đối với trần khánh an dốc túi dạy dỗ khiến cho trần khánh an từ một cái thôn bên trong thanh niên trưởng thành đến bây giờ tứ tiểu đem bên trong mang binh xuất sắc nhất, lại có đủ nhất đại tướng phong thái người. tại trên sinh hoạt cao thuận cũng lớn tuổi tại trần khánh an ngày bình thường đang huấn luyện sau khi c h i ế u cố càng giống là huynh đệ không cần cho ta mất mặt cao thuận nhìn đến trần khánh an sụ mặt ném ra một câu trần khánh an nhìn cao thuận ánh mắt nghiêm túc nhẹ gật đầu lần này mang binh đi ra bắt vương lu đoàn vũ không có mang lý giác quách tỷ đám người ngoại trừ tứ tiểu đem bên ngoài cũng chỉ có một cao thuận đây cũng là lần đầu tiên trên ý nghĩa luyện binh sai khiến cho trần khánh an ba trăm kỵ binh đều là trước đó đồng chắc cho quyền hắn năm trăm lương châu binh trong đó ba trăm còn t ừ a lại hai trăm người Thích、thạch i ế t t h đầu còn có vương hổ nô hai người một người dẫn một trăm h thêm nữa trước đó bốn mươi người một người một trăm hai mươi người tổng cộng hai trăm bốn mươi người hợp thành thân b ệ v ề phần cao thuận tức là xuất lĩnh lấy đồng trác dưới trướng tinh nhuệ tám trăm phi hùng kỵ phân phối xong tất cả sau đó đoàn vũ liền để trước mọi người đi nghỉ ngơi còn hắn thì đi tới mạc ngọc kỳ lân thú bên cạnh lúc này mạc ngọc kỳ lân thú buộc tại một cái bên tây đang tại túi đầu gặm ăn trên mặt đất mới vừa thoát ra mầm non cỏ xanh thấy đoàn vũ đi tới mạc ngọc kỳ lân thú nâng lên cực đại đầu ngựa nũng i ệ u đồng dạng hướng phía đoàn vũ lắc lắc đầu đen kịt bóng loáng lông bẩm nhẹ nhàng run run đoàn vũ đưa tay không sờ một cái sau đó vỗ nhẹ nhẹ đánh hai lần lấy làm an ủi sau đó liền tới đến mạc ngọc kỳ lân thú một bên chất đống yên ngựa bên cạnh yên ngựa để dưới đất phía trên treo ba cái cắm đ ẩ y mũi tên túi lựa tên bên cạnh còn để đó tản ra màu vàng đen bảo cung điêu nhìn thoáng qua bảo cung điêu đoàn vũ đưa tay từ một bên cầm lên một cây trường kích trường kích toàn thân đen kịt có to bằng chứng nống đen kịt tường trên thân bên trong sắc bén mũi thương quan hậu lại phía trên còn mở bảy cái trống r ỗ n g mỗi khi vung vẩy thời điểm đều sẽ có lệ tiếng khóc vang lên c h u i này binh khí cũng là đồng trác chỗ đưa tên là thiên long phá thành kích danh tự tồn tại tại năm đó bá vương hạng vũ sử dụng binh khí đồng trác từng tại tuổi trẻ thời điểm nhặt được qua một thanh phi thường sắc bén đao cây đao kia đồng trác cho tới bây giờ đều là bất ly thân có không ít người nhìn qua cây đao kia sau đó đều nói là đã từng hạng vũ sử dụng nhưng cụ thể có phải là thật hay không còn không biết về sau đồng trác lại chế tạo một thanh trương kích mệnh danh là thiên long phá thành kích c lúc nghe ế đoàn vũ lực lượng phi thường lớn sau đó đồng chắc liền nghĩ đến đặt ở trong khố phòng hít bụi thiên long phá thành kích thế là một mặt là vì nhìn xem đoàn vũ có phải hay không như là nghe đồn bên trong khí lực lớn như vậy thế là liền đem thiên long phá thành kích đưa tiễn đoàn vũ cũng đang lo tìm không thấy một thanh binh khí tốt đâu thế là liền nhận lấy sử dụng đi vào còn tính là thuật tay lập tức kỵ binh tác chiến khẳng định không thể lại dùng đòn o đ a o với lại mũi tên cuối cùng có tiêu hao hầu như không còn thời điểm còn nữa hắn cũng không thể một mực n u ố t trong bóng tối bắn lén một thanh cận chiến trường bình tự nhiên vẫn là cận dưới bóng đêm đoàn vũ dẫn theo nặng đến hơn hai trăm cân thiên long phá thành kích đi tới một chỗ trên đất trống cầm tới thiên long phá thành kích đã có mấy ngày chỉ bất quá một mực còn chưa kịp luyện đứng tại trên đất trống đoàn vũ nhìn thoáng qua lạnh vuốt đen kịp kích thân sau đó nhẹ nhàng khẽ múa dựa theo lúc trước hắn kinh nghiệm hẳn là tại phát động nhất định số lần rèn luyện sau đó gấp mười lần tiêu đề liền sẽ bị kích hoạt sau đó lĩnh ngộ một hạng mới tiêu đề ô chiến kích sắc bén mũi kích bên trên c h ố n g rông phát ra ô ô g à o thét giống như q u ỷ khóc thần hào động c h á t tại tặng cùng hắn thời điểm nói nếu như nhanh chóng vung vẩy ngày này long phá thành kích mũi kích c h ố n g rống chỗ liền sẽ phát ra khác biệt âm thanh một phương diện có thể nhiễu địch một phương diện cũng có thể gia tăng c h ấ n nhiếp hiệu quả chỉ là đây chiến kích từ khi chế tạo ra đến từ về sau người bình thường sách đều để đề không nổi đến chớ đừng nói chi là khiêu vũ liền xem như có thể khiêu vũ tốc độ cũng không nhanh căn bản kích phát không ra cái gì l nhưng đoàn vũ chỉ là nhẹ nhàng k h e múa bảy cái trống rông tại xuyên qua khí lưu sau đó lập tức biến phát ra âm thanh k hít sâu một hơi đoàn vũ bắt đầu nhanh chóng thiêu vũ căn cứ dĩ vãng kinh nghiệm không sai biệt l ắ m trăm l ầ n h o ầ n ả n g liền có thể kích phát kế tiếp tiêu đề thừa dịp tất cả mọi người đều nghỉ ngơi thời gian cũng muốn thừa dịp trước ở đến nhạn môn quận trước đó tranh thủ tại đem thương pháp tiêu đề kích hoạt chương chín mươi một thế như trẻ tre lâu phiền quan trương văn viễn chương chín mươi một thế như trẻ tre lâu phiền quan trương văn viễn hai hợp một đại trương tại khoảng cách đoàn vũ cách đó không xa ngoài địa g i n g đây thiết thạch đầu còn có vương hổ nô hai người mở to hai mắt nhìn đang tại nhìn đến rừng cây bên trong đang tại vùng v y thiên long phá thành kích đoàn vũ thân là đoàn vũ thiếp thân cận vệ liền xem như đoàn vũ nghỉ ngơi hai người cũng muốn thay nhau phiên trực bảo trì thời thời khắc khắc cảnh giác đây là với tư cách cận vệ chức trách cũng là từ khi trong thôn sau khi đi ra hai người phát thể liền xem như đánh cược tính mạng cũng phải làm tốt sự tình đoàn đại ca quá mạnh a thiết thạch đầu chừng mắt một đôi mắt miệng há hốc mặc cho rừng cây bên trong phong giút vào trong bụng một bên vương hổ nô đi theo nhẹ gật đầu nào chỉ là mạnh mẽ căn kia thiên long phá thành kích hai người bọn họ đều biết nặng bao nhiêu bọn hắn mỗi ngày cất nhắc trăm cân khoảng cự thạch đánh rất khí lực rèn luyện hơn một tháng nhưng muốn khiêu vũ ngày đó long phá thành kích đều không được nhưng tại bọn hắn đoàn đại ca trong tay giống như là một cây rau xanh lá cây đồng dạng bất quá ngẫm lại đoàn vũ trong nhà thời điểm liền dùng nặng đến ngàn cân ma bàn đến rèn luyện thân thể đánh rất khí lực cái này cũng liền không kỳ quái lâm bên trong đoàn vũ mỗi một lần vung vẩy trong tay thiên long phá thành kích không khí liền sẽ trong nháy mắt từ mũi kích bên trên trạm dốc vị trí xuyên qua mang theo từng đợt lệ dích đạo tại hắn dùng hết toàn lực thời điểm. ngay trong đầu chuyển i ra hệ thống cái giọng nói tổng hợp hệ thống nhắc nhở thế như trẻ tre chỉ cần chúng đích địch nhân vô luận là có hay không chúng vào chỗ yếu đều sẽ cho địch nhân tạo thành lớn nhất tổn thương đoàn vũ cười cười đưa tay xoa xoa trên c h á n mồ hôi một ngàn lần từ lần thứ mười khiêu vũ thiên long phá thành kích thời điểm liền đã kích hoạt ra tiêu đề cho đến bây giờ hắn đã c h ọ n vẹn vung vẩy ra một ngàn lần nặng đến hơn hai trăm cân thiên long phá thành kích vung vẩy một ngàn lần cho dù là hắn bây giờ có được chín mưu tri lực cũng không thoải mái lúc nào nếu là có một thanh nặng ngàn cân vũ khí dạng này ta liền có thể một bên góp n h ặ t thương pháp độ t h u ầ n thủ, một bên rèn luyện lực lượng độ thuần t h ụ đoàn vũ nghĩ thầm thế nhưng là đây ngàn cân vũ khí cái kia đến bao lớn nếu như nếu có thể tìm tới loại kia to lớn vất thạch hoặc là nói là rất nhiều vẫn thạch dung hợp lại cùng nhau còn có thể thấy bên trong một chút hệ thống giao diện tính danh đoàn vũ tuổi tác 25 thân cao 1 9 1 c m t h ể trọng 9 5 kg tiêu đề gấp 10 lần tốc độ màu vàng tiễn như dồn dập màu tím 64.579,1 t r i ệ u 9 0 í n chi lực màu tím 3 7 8 7 8 1 0 0 y n g r ú t đao đoạn thủy màu đỏ 4 5 1 0 0 ơ i l h ạ t giống cải tiến màu lam không mười t ấ p thời gian một t ấ p vàng trắng không một nghìn thế như trẻ tre lam không một nghìn cung t i ễ n hiện tại là màu tím t i ễ n như dồn dập lực lượng hiện tại cũng là màu tím c h chi lực đao thuật màu đỏ rút đao đo trồng trọt một hạng làm à u lam hạt giống cải tiến nói lên hạt giống cải tiến lần trước tại thu hoạch được hạt giống cải tiến sau đó hắn tranh thủ đem trong nhà còn có thu lại mười mấy mẫu đất đã đầy đủ đều gieo rắc lên hạt giống hiện tại liền chờ năm nay ngày mùa thu hoạch nhìn xem cụ thể hiệu quả với lại tại gieo hạt hoàn tất sau đó đoàn vũ lại một lần nữa thử muốn để thằng cái này trồng trọt tiêu đề tuy nhiên lại phát hiện một vấn đề tựa hồ tựa như là bỏ qua trồng trọt thời gian sau đó tại tùy ý đất cậy cũng không tính gia tăng kinh nghiệm bởi vậy đoàn vũ suy đoán hẳn là sau đó lại gieo trồng tiết xuân thời điểm đất cậy mới có thể xem như gia tăng kinh nghiệm một tấc thời gian cái từ này đầu nó như thế nào đây nếu như nếu là đặt ở hậu thế khả năng dựa vào cái từ này đầu tại đại thành thị dốc sức làm ra một mảnh bầu trời bên dưới về phần đặt ở hiện tại chỉ có thể nói là điều thuyền còn có đồng nghi thật có phúc thương pháp tiêu đề đã kích hoạt cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ nội thị xong hệ thống sau đó đoàn vũ nhìn lướt qua nơi xa rừng cây còn không nhanh đi nghỉ ngơi sáng mai nếu là dậy không nổi có các người hai cái đ ẹ p mắt đoàn vũ chừng mắt liếc nơi xa thiết thạch đầu còn có vương hồ nô rừng cây nơi xa giấu ở phía sau cây hai người co rụt lại cái cổ biểu lộ hầm ngực chạy như một làn khói sáng sớm hôm sau sắc trời còn chưa sáng lên thời điểm trần khánh an cũng đã dẫn theo ba trăm tinh kỵ trước một bước đoàn vũ dẫn đầu chủ lực xuất phát thẳng đến lâu phiền nuốt nhãn môn quận lâu phiền quan chiến quốc thời kỳ triệu quốc bởi vì đề phòng hung nô xuôi nam xâm lấn thì tại triệu quốc biên cảnh xây dựng t r ư ờ n g thành lâu phiền quan nơi đây từng bởi vì một cái tên là lâu phiền du mục bộ lạc trường kỳ sinh động ở chỗ này mà nghe tiếng sau triệu võ linh vương ở chỗ này thành lập quan hải chống cự hung nô bởi vậy mệnh danh lâu phiền quan từ chiến quốc đến sơ hán nhạn môn quận vẫn luôn là thảo nguyên dân tộc du mục tại đại hán vùng giao tranh đặc biệt là lưu bang lập h á n định đều dài hơn an chi về sau nhạn môn quận vị trí liền càng phát ra trọng yếu nhạn môn thất thủ tắc thái nguyên tất h phá thái nguyên thất thủ tắc trường an đứng trước uy hiếp từ triệu võ linh vương thời kỳ thành lập trường thành đến tần thủy hoàng nhất thống lục quốc mông điểm xuất ba mươi vạn đại quân bắc đuổi hung nô thành lập trường thành lại đến hán sơ bạch đăng sơn chi vây bốn mươi vạn hung nô xuôi nam nguyên đế thời kỳ chiêu quân biên cương xa xôi lương hán bốn trăm năm vô số hán gia binh sĩ máu vệ nhạn môn vĩnh võ hai năm thất nguyện Đàn thạch dẫn đầu dẫn Thạch Huệ năm, năm, một cướp đ o năm này là đàn thạch huệ lần đầu tiên tổ chức phần lớn tiên ti bộ lạc cùng nhau xâm chiếm đại hán cũng là thanh thế nhất là to lớn lần đầu tiên mấy vạn tiên ti kỵ binh từ ưu châu tịnh châu chín cái quận huyện đồng thời phát động tiến công thế là t r i ề u đình phái trương hoán tiến công tiên ti h tiên ti h người lúc này mới ra biên tắc rời đi trận chiến này qua đi đàn thạch huệ tại tiên ti h danh vọng bạo tăng trở thành từng cái bộ lạc đều thừa nhận tiên ti h đại thiền vu từ đó liền bắt đầu dài đến gần hai mươi năm phía đối diện cảnh cướp đoạt xâm lược kiến ninh năm đầu sau đó lưu hành kế vị đối mặt tiên ti h ngày càng xâm phạm đại hán biên cảnh lưu hành cũng không có biện pháp tại hy bình bảy năm lưu hành điều động ba vạn kỵ binh ý đồ đánh tan tiên ti nhưng mà một trận chiến này lại lấy đại hán thảm bại mà kết thúc ba vạn kỵ binh trở về giả chỉ có một hai phần một sau đó mấy năm tiên ti xâm chiếm gia tăng hàng ngày nhưng triều đình nhưng không có nửa điểm biện pháp lâu năm thiếu tu sửa có chút cụ nát lâu phiền quan thành đội pha tạp cự ly quan sát thậm chí còn có thể nhìn thấy một chút kẹt tại tường thành vết nước bên trong xương cốt núi tên chế thành núi tên nằm ở hai sơn triển núi bên trên đ i ể m cao nhất lâu phiền quan liền như là một cái to lớn màu vàng tường đất đồng dạng đón đỡ trên núi cao giữa đường pha tạp thuế nguyệt vết tích trải rộng tường thành mặt tường mỗi một tấc lỗ châu mai bên trên tùy ý có thể thấy được đã lau không đi màu nâu đen từng người từng người dáng người gầy còn binh sĩ đứng tại lỗ châu mai về sau nhìn phía xa dưới núi hai bên. r ộ n g m ở đóng cửa thỉnh thoảng còn có xua đổi bảy cựu ra vào bách tính quần áo lam lũ trên mặt món ăn so với thái nguyên quận nhạn môn quận càng thêm nghèo nàn lại thường xuyên còn muốn đối mặt dị tộc xâm lược cho nên so với thái nguyên quận nhạn môn quận nhân khẩu càng ít càng thêm nhỏ khó lúc này trên đầu thành một tên thân mang cũ kỹ thế giáp bên hông còn treo một thanh bảo kiếm thanh niên đang mang theo bốn tên binh sĩ đi đến lâu phiền quan tường thành nhìn thấy thanh niên đ á m binh sĩ đều lập tức đứng thẳng người thanh niên g á người khôi ngô trên mặt c ư ơ n nghị mặc dù tuổi tắc nhìn lên đến cũng không lớn thậm chí chưa tròn hai mươi nhưng biểu l ộ lại cực kỳ liền ngay cả những năm kia kỳ đại binh sĩ nhìn thấy thanh niên sau đó cũng không dám có chút khinh thị thanh niên mang theo binh sĩ tại quan hải trên đầu thành gió xét kiểm tra mũi tên gỗ lăn trờ thủ quan thiết yếu khí giới đang kiểm tra một phen sau đó cũng đều thỏa thanh niên trên mặt biểu lộ lúc này mới hơi có bưng lỏng tướng quân quan nội lương thảo không nhiều lắm đ á m binh sĩ hiện tại một ngày một bữa còn chỉ có cháo loãng tại dạng này xuống dưới sợ là một ngày một trận cũng không kiên trì được mấy ngày giữa lúc thanh niên chuẩn bị đi xuống trước mắt thời điểm sau lưng phó tướng tiến lên non nửa bước rồi nói ra thanh niên nghe vậy khe nhữ mày sau đó quay đầu nhìn về phía sau lưỡ sau thái t h ú đại nhân còn không có đưa tới lương thảo thanh niên nhữ mày hỏi phó tướng do dự một chút sau đó nhỏ giọng nói ra trước mấy ngày thời điểm đưa tới năm nghìn thạch lương thảo chỉ bất quá đều bị vương giáo hí giữ lại hơn phân nửa giữ lại thanh niên nhữ mày phó tướng nhẹ gật đầu tiếp tục nói vương giáo hí nói nói là giữ lại chuẩn bị thời gian chiến tranh khẩn cấp dự bị hồi náo thanh niên một tiếng quát lên như ngày thường đều không kịp ăn còn lưu đến cái gì thời gian chiến tranh nói đến thanh niên hất lên ống tay á o liền muốn hướng phía thành bên dưới đi đến thương quân sau l ư n g phó tướng vội vàng ngăn cản tướng quân không thể thanh niên bị kéo thần sắc càng phát ra khó coi nói ra mỗi lần lương thảo vận chuyển cái kia vương hãn đều phải giữ lại hơn phân nửa thật sự cho rằng ta không biết hắn những cái kia máy khỏe mấy năm này hắn tại lâu phiền quan đảm nhiệm gia húy trong nhà đặt mua ruộng đồng những số tiền kia tài còn có đặt mua phụ t r ạ c h mua sắm dê bỏ những số tiền kia tài đều là lấy ở đâu nếu là ngày bình thường còn chưa tính nhưng bây giờ chính là hung nô tiên ti không người kế tục thời điểm vạn nhất hung nô tiên ti cử binh xuôi nam binh lính ăn không no lại có ai có thể bán mạng từ chối địch đừng c à ta ta đ ạ muốn nhìn những n à y lương thảo đến tột cùng là đổ đầy k ố phủ vẫn là tiến vào hãng thanh niên một thanh hất ra phó tướng cánh tay sau đó một tay án lấy bên hông kiếm thanh liền hướng phía quan ải dưới đầu thành đi đến mắt thấy ngăn cản không dưới phó tướng cũng chỉ đành đuổi theo lâu phiền quan nội một chỗ rõ ràng tươi đẹp hơn đột xuất quá nhiều phụ trạch trước cửa đứng đấy mấy tên quần áo sáng rõ binh sĩ so với quan ải bên trên thủ thành những binh l í n h kia đứng tại phụ trạch trước cửa những binh lính này vô luận là mặc bên trên vẫn là sắc mặt bên trên đều mạnh mẽ không ngừng một điểm、ừ. thúc ngựa phi nước đại thanh niên đều mạnh mẽ không ngừng một điểm một tay án lấy bên hông kiếm thanh liền muốn tiến lên canh giữ ở trước cửa binh sĩ lập tức tiến lên ngăn cản. thanh niên sau lưng binh sĩ cũng tới trước hai bước tránh ra tướng quân của chúng ta muốn tìm vương tướng quân gác cổng binh sĩ trên d ư ớ i đánh giá một chút thanh niên sau đó để tay xuống bên trong vũ khí nói ở chỗ này chờ chúng ta tiến đến thông báo thanh niên hít sâu một hơi đè nén trong lòng t ứ c giận đứng tại cổng chờ đợi một lát sau binh sĩ lúc này mới từ p h ụ t r ạ c h bên trong đi ra sau đó đem thanh niên mời đến đến p h ụ t r ạ c h bên trong xuyên qua tiền viện hoa viên hành lang ốn khúc sau đó thanh niên đi tới một chỗ đại s ả n h ha ha hôm nay cơn gió nào lại đem trương giáo hí thổi tới a thật là làm cho ta tòa phủ đệ này rồng đến nhà tôm a tại ừ đ s ả n hạ đến đây chỉ là có một chuyện muốn hỏi vương gia á úy ngày trước thái thú đại nhân cho lâu phiền quan đưa tới quân lương vương g i á o úy vì sao muốn giữ lại hơn phân nửa dưới mắt quan nội thiếu lương binh sĩ bụng ăn không no vạn nhất có địch xâm phạm binh sĩ làm sao ngăn địch thanh niên mở miệng chính là dồn dập đồng dạng hỏi vương h á n cười ha ha nói nguyên lai、like、chính là vì chuyện này à trương gia húy về phần tự mình đi một chuyến sao vương h á n cười ngồi xuống sau đó khoát tay đưa tới một tên tướng mạo thanh tú thị nữ thị nữ bưng k h a y trên k h a y để đó bằng bạc bầu rượu bầu rượu bên trên điêu khắc tinh mỹ phức tạp hoa văn vừa nhìn liền biết chính là thảo nguyên phong cách thanh niên n mứng mày vương h á n lại không nhanh không chậm cầm bầu rượu lên cho mình tại ly bạc bên trong rót một chén rượu trương gia húy chính là bởi vì thiếu sót lương thảo ta lúc này mới hạ lệnh nhiều chứa được một chút lương thảo để phòng vạn nhất vạn nhất lúc này có địch nhân đến đây vây khốn cái kêu quan trung nếu không có lương thảo, như thế nào thủ vững? t r ư ơ n g gia huý nói có đúng hay không đạo lý này vương hán vừa cười vừa nói thanh niên nắm chặt kiếm thanh đốt ngón tay t r ắ n g bệnh vương gia huý thanh niên đè ép l ử a giận trong lòng nói ra như binh sĩ không có chiến sự t ì n h đều ăn không đủ no không cần đợi đến thời gian chiến tranh nếu thật có chiến binh sĩ kia sao có thể có thể bán mạng chém giết vương gia huý vẫn là đem lương thảo thả ra b ạ o xưng lấy quân ăn thanh niên cố gắng nói ra trong tay bưng bằng bạc chén rượu vương hán động tác dừng lại ánh mắt trong nháy mắt bất thiện trương gia u ý ngươi đây là đang dậy ta làm việc vương hán híp mắt nói ra đừng quên ta mới là lầu này phiền quan thủ quan gia úy mà ngươi bất quá chỉ là ta phó tướng ngươi nếu có sao không đầy chi bằng dâng thư cho thái thú đại nhân như thái thú đại nhân hạ lệnh để ngươi đến khi cái này gia úy đến lúc đó ngươi tại làm chủ hiện tại nơi này ta quyết định trương gia úy còn có việc cái kia không có chuyện liền lui ra đi vương h á n không kiên nhẫn phất phất tay thanh niên bước chân không động nhưng trên mặt biểu lộ đã hiện ra lúc này phẫn nộ tâm tình dâng thư thái thú cái kia thái thú vương nhu chính là vương hãn t h u bá hai người thân tộc quan hệ hãn dâng thư có thể có làm được cái gì nếu là có dùng vương hãn bây giờ hắn có thể ngồi tại lầu này phiền quan giáo h u vị trí vương giáo h u thanh niên lạnh mặt nói đã vương giáo h u không phát thóc vậy cũng được nhưng ta muốn tuần tra một cái đồ quân nhu khố phủ lấy bảo đảm lương thảo không việc gì trương văn viễn vương hãn vô bàn đứng dậy nhìn hàm hàm trương yêu nói trương văn viễn ngươi là hoài nghi bản tướng tham ô lương thảo n g ư ơ i là gan thật lớn lâu nay phiền quan còn không phải ngươi nói tính l i ê n tính giám sát cũng không tới phiên ngươi đến giám sát bản tướng ra ngoài vẫn là câu nói kia ngươi phải có bất kỳ khâm phục đi tìm thái thú để thái thú đại nhân đến trị tận gốc đem tội không có chứng cứ rõ ràng ngươi như tại h ồ ngôn l o ạ n ngữ cẩn thận bản tướng vậy là ngươi hỏi lan vương h á n một tiếng giận mắng chương chín mươi hai trương liêu từ quan trần khánh an chống đỡ lâu phiền chương chín mươi hai trương liêu từ quan trần khánh an chống đỡ lâu phiền hử nhìn đến trương liêu quay người rời đi bóng lưng ngồi tại sảnh bên trong vương h á n hử lạnh một tiếng thứ gì cũng xứng cùng ta gọi tấm thật sự coi chính mình đánh mấy trận trận chiến thì ngon vương h á n sắc mặt khinh thường hai mắt hiếp nhìn đến trương liêu bóng lưng lại nhiều lần tại ta thúc p ụ trước mặt cáo ta hình dáng trương liêu nếu không phải nhìn ngươi là mã ấp hào tộc ngươi thật đúng là cho là ta t r ị không được ngươi cầm bút mực đến vương hãn nhìn một bên đứng đấy thị nữ thị nữ liền vội vàng không người trả lời sau đó mang tới bút mực tiếp nhận bút mực sau đó vương hãn lấy ra một khối tơ lụa sau đó tại trên của hắn một c h ậ t viết viết xong sau đó lại trước mặt nhẹ nhàng lắp một cái thổi khô bức tích sau đó trồng chất cùng một chỗ đem phong thư này kiện giao cho vương m n h để tốc độ nhanh tiến về âm quán đưa đi ta t h u ố c phụ nơi đó vương hãn nhìn đến một bên thị nữ nói ra thị nữ đôi tay tiếp nhận thư tín gật đầu vương hãn cười lạnh một tiếng từ vương h ã n phủ đệ sau khi ra cửa trương liêu sắc mặt xanh đen liền ngay cả thủ hạ đi theo mà đến mấy người lúc này cũng đều nhìn ra trương liêu trên mặt không vui quay đầu nhìn thoáng qua vương h ã n phủ đệ đã đóng hai cánh của lớn trương liêu chăm chú nắm lấy nắm đấm sau đó quay người hướng phía mình chiến mã đi đến chờ đợi ở một bên binh sĩ liền đ ộ i vàng tiến lên tướng quân chúng ta trương liêu ánh mắt âm trầm thấp giọng nói h a i c h ữ hồi phủ tựa hồ là không nguyện ý tại dừng lại lâu một khắc nói xong hồi phủ sau đó trương liêu liền lập tức chở mình lên ngựa sau đó hướng phía quan nội phủ đệ đi so với vương hán xa hoa phủ đệ trương liêu hiện đang ở đó là một tòa phổ thông dân trạch một vào một ra sân nhỏ không có bất kỳ cái gì dư thừa trang trí một cái đơn giản sân nhỏ một gian gạch mộp chế thành p h ò n g ố c về đến trong nhà sau đó trương liêu liền bắt đầu trong phòng thu thập bọc hành lý giản lượng s ạ c h sẽ trong gian phòng chỉ có một cái giường cùng mấy cái ngăn tủ cùng một tấm án thư án thư bên cạnh trưng bày một cái cỡ nhỏ giá sách phía trên chất đầy thẻ tre từ ngăn tủ bên trong x u ấ t ra quần áo đem thẻ tre từng cái thu hồi trương liêu ngồi xuống có trong hồ sơ mấy về sau nhấc lên đặt ở trên nghiên mực bút lông thấm mực nước bắt đầu ở một quyển trống không chỗ rỡ xuống cứng cắp hữu lực chưa i ế t mở đầu chính là đơn xin từ t r ư ớ c hai chữ vung bút vẩy mực giữa trương liêu sắc mặt cực kỳ khó coi từ khi vương hán đi vào lâu phiền q u a n sau đó cắt xén quân lương đã trở thành thái độ bình thường lâu phiền q u a n nội ở lại bách tính không nhiều phần lớn đều là binh lính gia quyến với lại lúc này nghèo khó lại là một cái quan hải cơ h ộ i không có bất kỳ cái gì con đường phát tài nhưng vương hán lại lợi dụng chức vụ chi tiện buôn bán quân lương quân mã cuối cùng tại theo thứ tự hàng á i dùng buôn bán lương mẹ giá cả mua gạo lức dùng loại kém nô mã thay thế thượng đảng quân mã đây đã không phải lần một lần hai trương liêu hữu tâm vật trần với lại mấy lần dâng thư cho thân là thái thú hộ hung nô t r u n g l à g tướng vương n u nhưng tất cả vạch trần báo cáo thư tín đều đã chìm đáy biển vương n u cùng vương h á n là t h ú c cháu quan hệ điểm này trương liêu lòng dạ biết rõ ngay từ đầu trương liêu còn ôm lấy h ảo tưởng hy vọng thân là thái thú vương n u có thể tịnh châu chấp pháp quân pháp bất vị thân nhưng mà mấy lần vạch trần sau đó tin tức đầy đủ đều đã chìm đáy biển trương liêu liền biết những này hắn không còn được vốn cho rằng vương hãn tại m ọ được tiền sau đó sẽ có thu liễm nhưng bây giờ đến xem loại ý nghĩ này hoàn toàn là mười phần sai năm thạch quân lương vương hãn giữ lại hơn ba gần nói là tràn ngập đồ c o â n lu nhưng không cần nghị trương liêu đ ề u biết những n à y quân lương khẳng định sẽ bị vương hãn buôn bán sau đó đang dùng buôn bán đến tiền mua sắm một chút gạo l ư ớ c lại số lượng còn sẽ ít hơn rất nhiều đã loại chuyện này hắn không còn nhìn như vậy cũng không còn được vậy cũng chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ thứ quan rời đi lâu phiền quan hồi mã ấp chỉ cầu không nhìn nữa đến vương hãn cái miệng đó mặt ngoài phòng phó tướng đi vào trong nhà khi nhìn thấy thu thập sạch sẽ gian phòng cùng trang trí tốt bọc hành lý phó tướng đã biết trương liêu muốn làm gì tướng quân phó tướng lưu lên không rời nói ra tướng quân đây là muốn đi sao phó tướng tuổi tác so với trương liêu phải lớn năm sáu tuổi nhưng mặc kệ từ năng lực bên trên vẫn là làm người bên trên phó tướng đều đối với trương liêu tâm phục khẩu phục lâu phiền q u a n khổ nhưng trương liêu trong nhà lại là mã ấp hảo cường gia tư tương đối khá nhưng trương liêu tại lâu phiền q u a n nhưng không có bất kỳ đặc thù ở là phổ thông dân trạch an cùng binh sĩ đồng dạng đều là lương mễ gạo lức mỗi ngày đang thành gió xét huấn luyện binh lính bất luận trời đông giá rét ngày mùa hè một ngày không rơi hơn nữa còn thỉnh thoảng dùng mình bồng lộc đến trợ cấp binh sĩ dạng này tốt tướng quân không có binh sĩ không phục bất kính trương liêu thả ra trong tay bức lông trong lòng hình như có thiên ngôn vạn ngữ đồng dạng không phải là ta muốn đi mà là nơi này đã dung không được ta ta sau khi đi nơi này tất cả liền đều giao cho ngươi trương liêu nhìn đến phó tướng nói ra phó tướng túi đầu thở dài nói ra tướng quân đi lần này binh lính nhóm thời gian thì càng khó khăn tướng quân tại còn có thể vì mọi người tranh thủ một chút lợi ích có thể đem quân nếu là như vậy vừa đi lâu này phế i quan sợ là muốn triệt để nát ấ u như ngày khác thật có tiên ti hung nô xâm phạm sợ là khó mà ngăn cản tướng quân tướng quân thật muốn đi sao trương liêu nhẹ gật đầu phó tướng lòng dạ biết rõ trương liêu là bởi vì cái gì muốn đi cũng biết không thể ngăn cản thế là cũng chỉ có thể đi theo gật đầu tướng quân đang muốn rời khỏi vậy liền để binh lính nhóm cùng tướng quân nói lời tạm n g ư ờ ta nghe nói sau đó trương liêu đứng dậy tại lâu phiền q u a n sinh sống hơn một năm trương liêu cũng có chút không đành lòng thế là đứng dậy sau đó đi theo phó tướng cưới ngựa hướng phía lâu phiền quan quan hải đi khi triều tà ánh triều tà chiếu xuống lâu phiền quan màu vàng đất trên đầu thành thời điểm phản phất đem dắt lên một tầng nhàn nhạt, nhạt màu vàng đứng tại tường thành bên trên binh sĩ từng cái biểu lộ nghiêm túc mang theo không bỏ cùng khẩn cầu quan sát nhìn đến đi qua bên người trương n g ư ờ biết được trương liêu muốn từ quan những cái k i a đã từng nhận qua trương liêu ân huệ đối với trương liêu tin phục binh sĩ đều cảm thấy không cam lòng trương liêu thân là lâu phiền quan thủ tướng vương hán phó tướng hai người một mực không cùng sự tình mọi người đều biết trương liêu là vì binh sĩ giành lợi ích mà vương hán lại là nghiền ép binh sĩ hai người lập tức phân cao thấp có thể vương hán là thủ quan gia úy trương liêu là phó tướng cánh tay không l â y chuyển được bắt đ u ổ i vương hán thúc phụ chính là nhạn môn quận thái thú hộ hung nô trung lan tướng cứ việc vương hãn nghiền ép binh sĩ đầu cơ trục lợi quân lương nhưng lại không ai có thể làm sao được vương hãn đá m binh sĩ cũng đều rõ ràng nếu như trương liêu nếu là tại tiếp tục lưu tại lâu phiền quan tại tiếp tục cùng vương hãn đối nghịch rất có thể sẽ bị gia hại cho nên đám binh sĩ cho dù không bỏ cũng đều biết trương liêu nhất định phải đi cùng trên đầu thành mấy trăm tên binh sĩ từng cái nhìn chào từ biệt sau đó trương liêu đứng tại trên đầu thành nhìn về phương xa mới vừa nảy mởm ra màu xanh biết núi xa đông nhiên ngay tại trương liêu trong tầm mắt một trận màu xám thổ long từ mặt phía nam có lên trương liêu trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn hung nô thiệt thi. đôi tay chống lỗ châu mai trương liêu ánh mắt nhìn ra xa có thể thấy rõ ràng cái kia đón gió phiêu đ ắ n g màu đen cờ xí sau đó mới vừa treo lấy tâm lúc này mới thả xuống không bao lâu trần khánh an dẫn đầu ba trăm kỵ đã đi tới lâu phiền quan bên dưới t r ợ ngựa mà ngừng trần khánh an ngẩng đầu nhìn về phía lâu phiền đóng lại binh sĩ sau đó lớn tiếng mở miệng nói lâu phiền quan thủ tướng có tại chương chín mươi ba trần khánh an đơn độc vào hang hồ chương chín mươi ba trần khánh an đơn độc vào hang hồ ba trăm tinh kỵ tại triều tà ánh triều tà chiều ứng phía dưới chỉnh chỉnh tề tề rừng ở lâu phiền quan ngoài đây ba trăm tinh kỵ là đồng nghi đồ cưới. cho nên đương nhiên sẽ không là cái gì giải yếu ngựa tất cả đều là bảy thước năm khoảng lương châu cực phẩm chiến mã mặc dù kỵ binh không có thiết giáp nhưng mỗi người trên thân đều mặc lấy g i á p ra lại trường binh binh khí ngắn cùng c u n g t i ễ n đầy đủ mọi thứ chỉ một chút liền biết đây là tinh nhuệ trần khánh an một thân thiết giáp phía sau là một đầu màu trắng phi phong cầm trong tay một cây đại thương ngựa đầu nhìn về phía giải đầy t r i ề u tả ánh t r i ề u tả lâu phiền đóng lại vừa vặn cùng phía trên trương liêu hai người liếc nhau quan bên dưới người nào vì sao đến đây mặc dù thấy rõ ràng là hạ quân nhưng trương liêu cũng không lập tức hạ lệnh mở ra vùng sắt trần khánh an thuận thế từ trước ngực móc ra đồng trác thêm ấn qua đi văn thư nhưng cũng không biểu diễn nội dung một tay giơ cao hướng vùng sắt cổng thành bên trên nói ra ta chính là đồng thứ sử dưới trướng đến đây nhạn môn quận truyền đạt muốn làm đây là đồng thứ sử đóng dấu t r ồ n g quan ấn kiến sách đồng thứ sử đồng trác vùng sắt cổng thành bên trên trương liêu lông m ạ y h n h u lại đồng trác tại t ỉ n h châu đảm nhiệm thứ sử đã bốn năm có thửa trương liêu tự nhiên nghe nói qua nhìn đến vùng sắt cổng thành bên dưới kỵ binh trương liêu trong lòng đã hiểu rõ đ ề u nói đồng trác dưới trướng binh hùng tứ mạnh tại lương châu trấn nhiếp dân tộc hương không dám lỗ mãng hôm nay gặp mặt quả nhiên không tầm thường. trần khánh an nói cho hết lời sau đó trương liêu liền quay đầu nhìn về phía sau l ư n g phó tướng mở ra đóng cửa đi là đồng thứ sử kỵ binh sau l ư n g phó tướng gật đầu sau đó trương liêu liền cùng nhau đi xuống vùng sắt cổng thành mặc dù chuẩn bị từ quan nhưng nắm lấy đứng bước cuối cùng bàn một cương vị mà lại là muốn sáng mai mới rời khỏi lâu phiền quan nên ra mặt thời điểm trương liêu đương nhiên sẽ không lười biếng vùng sắt cổng thành bên dưới trần khánh an hít sâu một hơi lâu phiền quan chính là tiến vào nhạn môn hoặc là từ nhạn môn mà ra cửa ải cuối cùng chỉ cần khống chế lâu phiền quan cái tia thông hướng nhạn môn quận quận trị âm quán huyện đường đó là thông suốt dưới mắt chỉ cần bắt lấy lâu phiền quan két két nương theo lấy đóng cửa mở ra trần khánh an cũng không có hạ lệnh lập tức chiếm lĩnh lâu phiền quan cao thuận dạy bảo qua hắn thượng binh phạt mưu tiếp theo phạt i a o tiếp theo phạt binh bên dưới công thành nếu như cưỡng ép tiến đánh lâu phiền quan tin tức nhất định sẽ để lộ thành q u a n nội trương liêu mang theo vài tên binh sĩ từ lâu phiền quan bên trong đi ra khi lập tức trần khánh an nhìn thấy từ quan nội đi ra trương liêu thời điểm s ắ c mặt có chút kinh ngạc trần khánh an tung người xuống ngựa sau lưng ba trăm tinh kỵ cũng đều đi theo cùng nhau tung người xuống ngựa tại hạ trần khánh an trần khánh an hướng về phía trương liêu chắp tay thở dài nói xin hỏi tướng quân thế nhưng là lâu phiền quan thủ quan gia huý trần khánh an hơi nghi hoặc một chút mới vừa trương liêu đứng tại đóng lại thời điểm hắn còn không có thấy rõ nhưng lúc này khoảng cách gần trần khánh an một chút liền nhìn ra trương liêu niên kỷ bất quá cùng hắn tương đương với lại đang nhìn trương liêu sau l ư n g binh sĩ cùng trên thân khôi giáp tất nhiên không phải bình thường binh sĩ trương liêu bảo toàn chắp tay đáp lễ nói ra tại hạ trương liêu chính là lâu phiền quan thủ quan giáo hí vương hãn phó tướng phó tướng đó cũng là giáo hí trần khánh an kinh ngạc trương liêu cái tuổi này liền đã đảm nhiệm giáo hí chức vụ mà nhìn đến trần khánh an trương liêu cũng tương tự rất kinh ngạc cũng tương tự kinh ngạc tại trần khánh an tuổi trẻ trương giáo ý. trần ư ơ n g giáo t r khánh an sửa sang lại một cái cảm xúc sau đó chắp tay nói ra tại hạ đến đây là truyền đạt thứ sử đại nhân mệnh lệnh đã trương giáo hí chính là vương giáo hí phó tướng cái kia còn làm phiền trương giáo hí dẫn đường đem mệnh lệnh này truyền đạt đến vương giáo hí nơi đó trương liêu nghe nói khẽ nhữ mày v ư ơ n g h ắ n hắn là không muốn tạm biệt nhưng mắt thấy như vậy nhiều tinh kỵ mà đến lại sợ là có cái gì trọng yếu sự tình bị trì hoãn thế là cũng chỉ có thể là kiên trì gật đầu tất trần h u n h đi theo tà tới đi mắt thấy tất cả thuận、lợi. trần khánh an khẩn trương tâm tình hơi bưng lỏng sau đó cùng trương liêu cùng nhau tiến nhập q u a n hải sau lưng ba trăm tinh kỵ cũng đi theo cùng nhau tiến nhập lâu phiền quan lâu phiền quan nội còn có quan hải bên trên binh sĩ đều dùng hâm mộ ánh mắt nhìn đến trần khánh an cùng dưới trướng binh sĩ trương liêu tự nhiên cũng hâm mộ nhìn đến những binh lính này thân hình cao lớn lại trang bị tinh xảo nếu là l ầ u này phiền quan nội thủ quân có như vậy tinh nhuệ kỵ binh hắn thậm chí dám chủ động xuất kích hung nô ti ti tại hạ sớm nghe nói nghe nói phương ba dưới trướng đều là lương châu tinh nhuệ hôm nay gặp mặt quả nhiên không phải bình thường a trương liêu hướng về phía bên cạnh trần khánh an hâm mộ nói ra, trần huynh tại phương ba dưới trướng nhậm chức trần khánh an mỉm cười lắc đầu cũng không phải tại hạ kỳ thực chính là tấn dương quản lý dưới trướng đoàn vũ đoàn tử dực trương liêu vi kinh nói ân trần khánh an lông mày nhớ lên nói lên trong lòng thần tượng thấy trương liêu bộ này kinh ngạc bộ dáng trần khánh an cũng kinh ngạc trương liêu sao có thể kêu lên đoàn vũ danh tự liên hỏi trương gia huy cũng biết đoàn đại ca tục danh trương liêu kinh ngạc gật đầu nói tự nhiên biết được lâu phiền quan trọng lân cận thái nguyên khoảng cách tấn dương khoái mã bất quá hai ngày lộ trình muốn nói xa đương nhiên không xa nhưng đối với dân chúng tầm thường đến nói vẫn là rất xa bất quá tin tức truyền lại cũng không phải là lại bởi vì đường xa mà bị ngăn càn ngăn không nghĩ tới trần huynh lại là đoàn huyện ý dưới trướng trương liêu có chút tâm thần hướng tới nói ra đoàn giáo ý tiễn thuật siêu quẩn long sơn d i ệ t cấp một trận chiến sớm đã nổi danh tịnh châu ta tại nhạn môn quận cũng là sớm nghe nói về đoàn huyện ý chi đại danh mà đoàn huyện ý bây giờ lại chính là phương bá chi tế liêu lại có thể nào không biết trần khánh an nghe trương liêu trong miệng đối với đoàn vũ tán dương trong lòng cũng không nhịn được đối với cái này cùng niên kỷ của hắn tương tự giáo ý có chút hào cảm trần khánh an cười nhìn đến bên cạnh trương liêu nói ra có cơ hội nhất định vì đoàn đại ca dẫn tiến tr trương liêu cũng là cười gật đầu hai người đang khi nói chuyện thời điểm bất chi bất giác cũng đã đi tới vương h á n trước cửa phủ đệ lúc này sắc trời đã nhanh muốn vào đêm vương h á n trước cửa phủ đệ vẫn như cũ đứng đấy binh sĩ c h ấ n g i ữ trần minh nơi này chính là lâu phiền quan thủ quan giáo l y vương h á n phủ đệ trương liêu nhìn đến vương h á n cửa phủ nói ra làm phiên trương gia á úy trần khánh an chắp tay trương liêu nhìn lướt qua trước cửa gia á úy mặc dù trong lòng không tình nguyện nhưng vẫn là tiến lên hai bước người tại sao lại đến gác cổng binh sĩ nhìn thấy trương liêu sắc mặt liền kéo xuống đứng ở trước cửa cách đó không xa trần khánh an nghe xong không khỏi nhứ mày trương liêu thân là vương hãn phó tướng cái kia gác cổng binh sĩ không có khả năng không biết nhưng nếu biết nhưng lại bộ này biểu hiện về phần vì sao tình huống đã rõ ràng chủ phó không cùng trần khánh an một chút liền nhìn ra rõ ràng trong lòng sau đó trần khánh an trong lòng đã có so đo thế là thấp giọng hướng về phía sau lưng một tên kỵ binh thập trưởng nói ra đợi chút nữa ta tiến vào phủ đệ như một nén nhang bên trong chưa từng đi ra các ngươi liền chém g i ế t vào liền có thể nhưng nhớ l ấ y không muốn đi để lọt bất kỳ người nào phong tỏa phủ đệ kỵ binh thập trưởng liên tục gật đầu một bên khác trương liêu đã cùng binh sĩ nói xong lý do g á c cổng binh sĩ lúc này mới tiến đến bầm báo Chương Chương chính liêu, là ta mã ấ phụ c nội g người Chương liêu, ta chính là mã ấp, chương liêu, là liêu, nào dám cản. Chương, 94, chương liêu, ta chính là mã ấp, chương liêu, người nào dám mã dám ta ấp Phù phủ bên ngoài hai bộ thiên địa lâu phiền q u a n nội không người kế t ụ binh sĩ mỗi ngày chỉ có một bữa cháo l o ã n g no bụng nhưng vương hãn phủ bên trong lại là ca múa mừng cảnh thái bình mùi rượu mùi thịt m ộ n phía lâu phiền q u a n xây dựng vào giữa hai ngọn núi đó là một cái quan hải quan hải bên trong chỉ có nhân khẩu mấy ngàn có thể cung cấp giải trí phương thức cơ hồ không có chính là một cái nghèo nắn chỗ ngay từ đầu vương hãn vừa tới ở đây thời điểm thậm chí muốn lập tức rời đi nhưng thật vất vả thông qua cầu khẩn mới đổi lấy quan chức vương hãn lại không bỏ được thả xuống thế là liền dùng chính hắn phương thức tìm tới một chút k h o á i hoạt từ lâu phiền quan cắt sen xuống tới lương thảo cùng chiến mã buôn bán đến tiền lương lấy cung cấp hưởng thụ vương hãn lợi dụng những n à y buôn bán quân lương đến tiền từ các nơi mua được không ít vũ cơ còn có cá cơ mỗi lần đem xuống đều sẽ kêu đi ra uống rượu làm vui thưởng thức ca múa buổi chiều nghe nói có binh sĩ báo cáo nói là trương liêu chuẩn bị từ quan vương hãn tâm tình cũng đừng sách tốt bao nhiêu đi vào lâu phiền quan hắn đã sớm muốn cho trương liêu xéo đi hiện tại trương liêu thức thời mình từ quan vậy dĩ nhiên tốt nhất cho nên buổi tối vương h á n liền chuẩn bị chúc mừng một phen phủ bên trong đại sảnh bên trong vương h á n đang ngồi ở chủ vị nghe binh sĩ t h ư ợ n bẩm ngươi nói trương liêu mang theo đồng c h ắ c dưới trướng mà đến vương h á n c a o mày nhỏ giọng nói t h ầ m đây đồng c h ắ c phái người đến đây truyền đạt cái gì mệnh lệnh vương h á n có thể không sợ trương liêu bởi vì hắn thúc phụ chính là nhạn môn quận thái thú nhưng vương hãn không thể không sợ đồng trác đồng trác thân là thứ sử có g á m sát tịnh châu bách quan quyền lực nếu là tấm kia liêu dựng vào đồng trác vậy h ắ n ngày t thế là vương h á n không dám trì hoãn vội vàng từ trên chỗ ngồi đứng dậy sau đó hướng về phía sảnh bên trong mấy tên ca cơ phất phất tay các ngươi tất cả đi xuống nhanh đi đem vương ba đại nhân dưới t r ư ớ n g m ờ i đến vương h á n một bên nói một bên hướng phía bên ngoài phòng đi đến tự mình nên đón không bao lâu binh sĩ liền dẫn trần khánh an còn có trương l i ê u hai người đi vào đồng trác p h ụ đệ thị nữ dẫn theo đèn lồng đi tại vương h á n trước người vương h á n đứng tại đại sảnh trước trên thân áo bảo sạch sẽ khi nhìn thấy trương liêu sau lưng trần khánh an thời điểm trên mặt liền lập tức lộ ra nụ cười ha vị này chính là vương ba đại nhân người mang tin tức ca vương h á n nhiệt tình tiến lên hai b ư ớ c c h ắ p tay thở dài nói tại hạ là là lâu phiền quan thủ tướng vương h á n nhìn thấy vương h á n lúc này sắp mặt trương liêu trên mặt biểu lộ chính là càng phát ra khinh thường vương h á n vì sao bộ này để nhiệt tình bộ d á n g trương l i ê u trong lòng tự nhiên minh bạch tất nhiên là e ngại thứ s ử đồng chắc trong tay có giám sát tỉnh châu bách quan quyền lợi vương h á n tại lâu phiền quan đầu cơ trục lợi của lương nhạn môn quận thái thú vương n u bỏ mặc nhưng nếu là bị đồng chắc biết được chỉ sợ không có như vậy thiện nghĩ đến chỗ này sự tỉnh trương liêu ánh mắt không khỏi rơi vào trần khánh an trên thân nhưng trước đó đã có mấy lần tố giác không cửa trương liêu trong lòng cũng thất lạc cùng cảnh trần khánh an dương mắt nhìn thoáng qua nhanh chân hướng hắn đi tới vương hãn mới vừa thông qua trương liêu trần khánh an đã biết được cái này lâu phiền quan thủ tướng g i á o húy vương hãn chính là nhạn môn quận thái thú vương nhu con cháu muốn cho vương hãn phối hợp công tác cho đi sau lương đại quân bằng vào trong ngực hắn đây một phần t ứ c đoạt đi vương nhu cho vương nhu bãi quan mệnh lệnh là khẳng định không được cho nên trần khánh an ánh mắt dần dần lạnh leo đặt ở bên hông tay trong lúc nhất thời cũng đặt tại kiếm thanh bên trên không có chút nào phát giác vương hãn hướng về trần khánh an đi đến chắp tay nói ra tại hạ nghe nói thuộc hà nói người mang tin tức đại nhân là truyền đạt phương bá đại nhân mệnh lệnh đến đây hạ quan không dám chỉ hoãn do đó đã lấy người mang tin tức đại nhân bá trần khánh an ước chừng lấy khoảng cách không sai bị lắm trường kiếm trong tay bá một tiếng từ vỏ kiếm bên trong rút ra một giây sau liền lập tức tiến lên một bước trong tay kiếm trực tiếp gác ở vương h á n trên cổ khi lạnh bút kiếm phong khoác lên trên cổ thời điểm vương h á n lúc này mới kịp phản ứng nhưng mà thì đã trễ trần khánh an đã chuyển hướng vương h á n sau lưng nào đó tới lấy mạng người đến trần khánh an hét lớn một tiếng một tay dùng kiếm mang lấy vương hãn cổ một tay từ trong ngực móc ra đồng chắc đóng dấu chồng đại ấn văn thư bất thình lình một màn không riêng để vương hán ngây n g ẩ n cả người liền ngay cả trương liêu đều không có kịp phản ứng đi theo trần khánh an cùng nhau tiến vào phủ đệ hai tên lương châu binh cũng đồng thời rút ra bảo kiếm đứng tại trần khánh an hai bên trái phải cẩn thận phòng bị vương hán phủ bên trong binh sĩ lớn tiếng hét lớn thả ra tướng quân lớn mật còn không b u n g chúng ta ra tướng quân có ai không có thích khách từng trận la lên gọi đại lượng binh sĩ cấp tốc liền đem trần khánh an vây quanh trần khánh an trên mặt không hề sợ hãi trong tay kiếm gắt gao kẹp ở vương hãn trên cổ đây vương hãn một mặt kinh nhưng lại không giam chút nào lao động chỉ là cầu xin tha thứ người mang tin tức đại nhân đây đây là ý dục như thế nào a người mang tin tức đại nhân chuyện gì cũng từ từ trương liêu cũng là một mặt khiếp sợ nhìn đến trần khánh an trần minh trương liêu trên mặt không hiểu nhìn đến trần khánh an trần khánh an hít sâu một hơi sau đó tung ra ở trong tay đồng t r ắ c khiến sách nhìn đến trương liêu nói ra trương minh rất nhiều chuyện đợi chút nữa tại cùng ngươi giải thích ngươi như tin được ta trần khánh an l i ề n đứng ở một bên chớ có nhung tay trương liêu án l â y kiếm thanh tiết lại tùng sau đó yên lặng nhẹ gật đầu trần khánh an lập tức trong lòng trần an hướng về phía trương liêu khẽ gật đầu ra hiệu sau đó ánh mắt nhìn về phía đám người lớn tiếng v ẫ n nộ quát làm cản thứ sử đại nhân có lệnh nhạn môn quận thái thú vương nhu thông đồng với địch bán nước buôn bán cấm vật m ố i sắt đến hung nô ti n ti tội ác t ẩ y trời không thể tha thứ khiến tức đoạt nhạn môn quận thái thú vương nhu thái thú chức vụ hồ hung nô trung lang tướng chức vụ hiện mệnh lệnh tấn dương huyện úy đoàn vũ tiến về nhạn môn quận âm quán huyện đem vương nhu chóc nạ quy án áp giải l ạ dương phan có người phản kháng giết chết bất luận tội cùng nhau nhu phản giết cả cựu t ổ n trần khánh an từng tiếng quát trói t a y từng chữ châu ngọc trấn nhiếp đứng tại đối diện đông đảo binh sĩ sắc mặt m ở mịt vương h á n cũng bị dọa phát sợ trương liêu tức là một mặt khiếp sợ vương lu thông đồng với địch phản quốc vương ban cấm vật m ố i sắt đến hung nô ti ti đây trương minh còn không đợi trương liêu từ khiếp sợ bên trong lấy lại tinh thần trần khánh an liền nhìn đến trương liêu nói chuyện đây vương h á n chính là vương thị tục nhân tội ngay cả vương lu ta tin tưởng trương minh đối với cái này cũng không cảm kích đoàn đại ca đại quân lập tức tới ngay nên lựa chọn như thế nào trương minh nên không cần ta nhắc nhở trần khánh an nói ra trương liêu ngẩng đầu nhìn về phía trần khánh an cùng vương hãn trương liêu đừng nghe hắn nói mỏ hán hán hắn là giả truyền mệnh lệnh nhất định là giả truyền mệnh lệnh ta thúc phụ không thái t h ú đại nhân tuyệt đối sẽ không trương liêu h é mắt sẽ không sao n g ư ơ i một cái lâu phiền quan thủ tướng cũng dám buôn bán quân lương cắt xén quân lương khó trách mấy lần dâng thư cho vương nhu tố giác thư đều đã đá chìm đáy biển vương h á n trương liêu một tay đệ lại bên hông kiếm t h a n h n g ư ơ i thân là lâu phiền quan thủ tướng cắt xén quân lương buôn bán quân lương quân mã nào đó mấy lần dâng thư vương n u đều là đã đá chìm đáy biển tin tức hoàn toàn không có Là chín á c ngươi t ú c cháu r chuột mươi ộ t một ruột. t ổ cùng r n g l ê u r lăm bạch bào nho tướng trần khánh an cổ chi triệu hồ trương văn viễn g chín mươi lăm bạch bào nho tướng trần khánh an cổ chi triệu hồ trương văn viễn đại trương lâu phiền quan quan hải bên trên thủ quan đông đảo binh sĩ đã bắt đầu nhóm lửa tại hai nơi bó đúc ở giữa trần khánh an còn có trương liêu hai người song song mà đứng một bên lỗ c h â u mai bên trên còn để đó một khỏa đ ấ m máu đầu người đầu người hai mắt t r ừ n g lớn rõ ràng chết không nhắm mắt đầu lâu không phải người khác chính là vương hãn thông khoái trương liêu trong tay dẫn theo túi rượu n g ụ m lớn nâng ly sau đó nâng lên ống tay háo xoa xoa t i ệ n tay đưa trong tay túi rượu đưa cho một bên trần khánh an trần khánh an tiếp nhận rượu ngựa đầu cũng uống một ngựa lớn hai người sát bên song song đứng tại lỗ c h â u mai bên dưới ánh mắt nhìn về phía phương xa đêm tối trần h u n h không biết đây vương hãn tên này ta đã sớm muốn đem hắn chém giết trương liêu cắn răng nói đến người này từ khi đi vào l liền cắt xén binh sĩ quân lương buôn bán quân lương sau đó t ạ i theo thứ tự hàng lái ta mấy lần cùng thái thú vương nhu phản ứng nhưng mỗi lần thư đều đã chìm n ấ y biển vương nhu biết rõ vương h á n như thế còn dung túng hắn hành vi ta ngay từ đầu còn tưởng rằng vương nhu là nhớ tới thúc cháu c h i tỉnh hiện tại xem ra nguyên lai、like、đôi chú cháu này là rắn chuột một ổ thật sự là nên giết trương liêu hung hăng nói ra trần khánh an cười một cái nói trương minh đại nghĩa nếu không phải hôm nay có trương minh hỗ trợ ta khả năng cũng sẽ không thuận lợi như vậy đợi chút nữa ta cùng trương minh dẫn tiến đoàn đại ca chắc chắn đem việc này nói rõ đợi đến sự tính kết thúc luận công hành thưởng trương huynh khẳng định có một phần công lao đoàn đại ca từ trước đến nay tuân theo công chính thưởng phạt phân minh trương liêu cũng không hề để ý cái gọi là công lao ngược lại là đối với trần khánh an m ộ ư ơ i phần hiếu kỳ trần huynh nhìn như cùng ta tuổi tác tương tự nhưng lại tại tuổi tác như vậy liền ủy thác trách nhiệm trần huynh xuất thân trần khánh an cười lắc đầu biết trương liêu muốn hỏi điều gì trương huynh hiểu lầm ta bất quá là xuất thân thấp hẻn tại hương giã lớn lên nhận được đoàn đại ca không bỏ giáo cho ta bản lĩnh đem ta từ hương giã đưa vào thành bên trong ta còn có ba cái tốt huynh đệ đều là đến từ cùng một chỗ đoàn đại ca dùng người không bao giờ có thể xuất thân không câu nệ tại tục lễ ban đầu ta sư phó cao thuận bởi vì trong nhà khốn đốn chỉ có thể bán mình cho mẹ sau bị đoàn đại ca thu lưu bây giờ tại đoàn đại ca giới trướng đã là tay cầm b i n h quyền đệ nhất đại tướng lần này đến nhạn môn quận trưởng gần ngàn kỵ binh trương minh trần khánh an nhìn đến một bên càng phát ra kinh ngạc trương l i ê u chân thành nói ra lấy trương minh bản lĩnh đoàn đại ca nhất định ưa thích trương liêu hơi s ữ n g sở sau đó trong lòng minh kính lắc đầu không có nói tiếp đoàn vũ thôi đi cái tên này gần một đoạn thời gian hắn đã từng nghe nói nhiều lần chỉ là chỉ nghe tên không thấy một thân Khay đầu nhìn thoáng qua đang tại nhóm lửa nấu cơm binh sĩ trương liêu trong ánh mắt mang theo vui mừng nếu như khả năng hắn vẫn là hy vọng có thể lưu tại nhạn môn lưu tại bản thân phụ cận phụ n u tại không đi xa nơi này là hắn ra cũng là hắn phải bảo vệ địa phương k h i bình sáu năm thời điểm khi đó hắn còn chưa tròn mười tuổi chính mắt thấy tiên ti thiền vu đàn thạch huệ trên sự dẫn dắt vạn tiên ti kỵ binh xâm lấn nhạn môn từ đó trở đi hắn liền phát thể nếu như hắn lớn lên nhất định phải thủ hộ gia viên thủ hộ nhạn môn đến uống rượu trương liêu giơ lên túi rượu uống thạc ử a sau đó đưa cho trần thạch an không bao lâu tại l ệ n h lùng ánh trăng chiếu xạ phía dưới như sấm xét tiếng v õ ngựa xuyên phá ngày đêm hơn ngàn kỵ phi nước đại tại dưới bóng đêm thẳng đến lâu phiến quan đến trần khánh an kích động nhìn về phía nơi xa trương liêu cũng tò mò mở to hai mắt nhìn đoàn vũ đủ loại nghe đồn trương liêu nghe không í t chỉ là còn không có gặp qua đoàn vũ một thân trương minh ta cùng ngươi dẫn t i ế n đoàn đại ca trần khánh an nói ra trương liêu cười gật đầu một cái nói tốt sau khi nói xong hai người liền cùng nhau đi xuống quan hải quan hải bên trên nghe được tiếng vó ngựa đám binh sĩ cũng đều hiếu kỳ đứng tại lỗ châu mai sau hướng phía nơi xa quan sát khi đoàn vũ mang theo hơn ngàn kỵ đi vào lâu phiền quan trước thời điểm trần khánh an còn có trương liêu đã đợi chờ tại đóng cửa phía dưới từ trên ngựa xoay người xuống đoàn vũ một thân phong trần sau lưng cao thuận thiết thạch đầu còn có vương hổn nô ba người đi sát đằng sau đoàn đại ca trần khánh an tiến lên một bước hưng phấn nhìn đến đoàn vũ khánh an không phụ sứ mệnh đã khống chế lâu phiền quan đồng thời đem vương n u con cháu lâu phiền quan thủ tướng giáo hứa vương h ã n c h r m giết đoàn vũ mỉm cười tiến lên sau đó đưa tay khoác lên trần khánh an trên bờ vai vỗ nhẹ nhẹ mấy lần làm tức lắm chỉ là một câu đơn giản khích lệ lại để trần khánh an kích động sắc mặt đều không qua kích động trần khánh an cũng không có quên trương liêu nhưng người sau đó cho đoàn vũ dẫn tiếng nói đoàn đại ca chuyến này có thể thuận lợi như vậy toàn bằng trương h i n h đại lực ủng hộ trương minh đây chính là ta đoàn đại ca trần khánh an nói ra lần đầu tiên nhìn thấy đoàn vũ trương liêu lúc này đôi mắt t r ừ n g lớn trong lòng chỉ có ba chữ thật là hùng tráng tại hệ thống g i a chỉ phía dưới đoàn vũ thân thể bắt đầu lần thứ hai phát dục lúc này thân cao đã vượt qua một m chín vai rộng rộng rãi lưng cả người chỉ là đứng ở nơi đó liền cho người ta một loại cực kỳ cường hãn cảm giác áp bách còn có cái kia trên thân nhàn nhàn sắc khí có lẽ người bình thường cảm giác không thấy chỉ có đứng tại đoàn vũ trước mặt thời điểm có thể cảm giác được khủng bố nhưng thân là biên quân tướng sĩ trương liêu rất hiển nhiên biết trên thân mang theo loại khí tức này người là chuyện gì xảy ra đó là bởi vì giết người quá nhiều đoàn vũ ánh mắt vượt qua trần khánh an cũng nhìn về phía trương liêu tại hạ trương liêu gặp qua đoàn huyện úy trương liêu tiến lên một bước chắp tay h g ô trương liêu đoàn vũ xứng sở m ã ấp trương liêu đây trùng hợp như vậy sao đoàn vũ còn không có bên trong xác nhận đâu một bên trần khánh an cũng đã bắt đầu nói chuyện đoàn đại ca trương minh chính là nhạn môn q u n mạ ấp người nguyên bản trương huynh chính là lâu phiền quan thủ tướng vương hãn phó tướng chỉ là bởi vì vương hãn tham ố của lương cắt xén quân lương trần khánh an một phen giải thích nghe được trần khánh an miêu tả đoàn vũ đã xác nhận lúc này trước mắt trương liêu đó là về sau t r ư ơ n g tám trăm tính toán nghiên kỷ không sai biệt lắm đó là như thế trương liêu thiếu niên nghe tiếng lại trong nhà chính là mã ấp hảo cường thiếu vị còn lại sau đinh nguyên kế nhiệm tịnh châu thứ sử sau đó t r i n h đích trương liêu điều động trương liêu vào lạc dương nghe theo đại tướng quân hà tiến điều khiển không nghĩ tới vậy mà đang nơi này gặp khánh an trước hết để cho đoàn đại ca vào thành đi bunba ô một ngày dưới trướng đám tướng sĩ nhất định đều mệt mỏi ta để quan nội chuẩn bị cơm canh phía chúng ta ăn một bên nói trương liêu nhìn về phía trần khánh an trần khánh an gật đầu cười đi văn viễn làm chủ chính là mắt thấy trần khánh an cùng trương liêu hai người nói chuyện bộ dáng rõ ràng đó là quan hệ mười phần m u ố n tốt đoàn vũ trong lòng không khỏi cười xem ra chuyến này nhạn môn chuyến đi thu hoạch không nhỏ a lâu phiền quan nội đoàn vũ cao thuận trần khánh an thiết thạch đầu còn có vương hổ nô cùng trương liêu mấy người ngồi tại vùng sắt cổng thành bên trong một chỗ dựa vào bên tường thành duyên đất chống đống lửa trại bên cạnh nghe trần khánh an giảng thuật hắn như thế nào cùng trương liêu phối hợp xông ra vương hãn phủ đệ sau đó đem vương hãn ngay trước tất cả binh lính trước mặt chém giết vương h á n cắt xén quân lương đã không phải là một ngày hai ngày lâu phiền quan bên trong binh sĩ phần lớn là bực mình chẳng dám nói ra lần này vương h á n gặp rủi ro đám binh sĩ tự nhiên thích n g h e n ó n g căn bản không có trợ giúp vương h á n người ngược lại là phần lớn là ủng hộ trương liêu binh sĩ vương h á n phủ đệ những cái kia tử trung cơ hồ không có n h ắ c lên bất kỳ bọc nước liền trực tiếp bị dập tắt sau đó buộc chặt giam giữ chém giết vương hãn sau đó trương liêu chuyện làm thứ nhất đó là lập tức mở ra đem vương hãn còn không có buôn bán ra ngoài quân lương cấp cho để đám binh sĩ trước ăn chán chê một trận ngày thường xây dựng ảnh hưởng tăng thêm chém giết vương hãn sau đó ân huệ tiêu trừ quan nội tất cả lo nghĩ âm thanh nghe trần khánh an giảng thuật trương liêu cách làm đoàn vũ yên lặng gật đầu người tổng phần lớn là lấy tuổi tác mà trưởng thành nhưng có một số việc có ít người từ tuổi nhỏ bắt đầu thiên phú liền đã hiện ra không hề nghi ngờ trương liêu đó là trời sinh mang binh liệu có thể tại cùng trần khánh an đám người đồng dạng n h i n kỷ liền có cao như vậy thành cựu ngoại trừ bởi vì xuất thân nguyên nhân bên ngoài tuy là cũng là chính hắn bản sự trương liêu trong nhà chính là mã ấp hào cường hán sơ thời điểm chính là mã ấp phú thương chỉ bất quá khi đó trương liêu trương ra không họ trường mà là họ n h ế p sở dĩ đổi tên họ trường là bởi vì tránh né hung nô truy sát hán v õ thời kỳ mã ấp chi m i ê u đó là trương liêu tiên tổ phát động chỉ bất quá về sau thất bại bởi vậy hung nô bắt đầu điên c u ồ n g trả thù cũng là khi đó vì tránh né hung nô trả thù nhất ra đổi họ trương văn viễn đại nghĩa cả tâm kính lệ đoàn vũ vừa cười vừa nói khi lấy cao thuận đám người trước mặt bị đoàn vũ khích lệ trong lúc nhất thời trương liêu cũng có chút không có ý tứ đoàn đại ca quá khen trương liêu không có ý tứ cười trở về nói văn viễn ta còn có cái yêu cầu quá đáng không biết văn viễn phải chăng có thể đáp ứng đoàn vũ mượn cơ hội mở miệng trần khánh an quay đầu nhìn đến trương liêu ánh mắt bên trong tràn ngập kỳ vọng đoàn đại ca mời nói trương liêu đang nghiêm nghị nói như trương liêu có thể vì đó tuyệt không chối tử đoàn vũ chừng đó là câu nói này thế là vừa cười vừa nói nhạn môn quận chính là văn viễn quê quán ta chuyến này từ thái nguyên mà đến cũng không có dẫn đường bởi vì sự cấp toàn quyền cũng không có bất kỳ chuẩn bị gì như văn viễn có thể dẫn đường vậy liền mười phần ổn thỏa văn viễn có thể cùng khánh an cùng nhau làm tiên phòng ta cái này sẽ cho phương bá đi thư trinh đích văn viễn mới vừa khánh an đã nói thuyết văn sa đã viết đơn xin từ chức lần này chém giết vương hãn văn viễn có công ta cũng hết thể sẽ lên bẩm phương bá cho văn viễn luận công hành thường nếu như văn viễn nếu là không t i ệ n cái kia viết tùy ý, nhưng công lao khẳng định là muốn thượng bẩm trương liêu nghe vậy sau đó đầu tiên là nhìn thoáng qua bên cạnh trần khánh an trần khánh an dùng sức nhẹ gật đầu trương liêu lập tức chắp tay nói ra không dám không theo ha ha đoàn vũ vui vẻ cười nếu như là mới vừa xuyên việt nào sẽ hắn khả năng đã trực tiếp mở miệng mời chào trương liêu dù sao sách bên trong không đều là nhiều như vậy sao nhân vật chính hổ khu chấn động sau đó cái gì danh thần bánh tướng ngã đầu liền bái từng cái t r u n g cổ thế ra danh thần võ tướng vì nhân vật chính một cái xuất thân bình dân dưới gấu quần trương liêu mặc dù không phải sĩ、si、tộc xuất thân nhưng cũng là mạ ấp hào cường hơn nữa còn là nhạn môn quận đệ nhất hào cường nói quân câu không dễ nghe hắn hiện tại duy nhất có thể đem ra được thân phận đó là đồng chắc con rể nhưng đồng chắc cùng trương liêu đồng dạng đều là hào cường xuất thân người ta trương liêu đó là từ quan không làm chỉ cần về nhà trở lấy sớm tối cũng có quan viên c h l í Hắn trong có đó n có h c c nguyên nhân chính là bởi vì tào tháo chiếm cứ quan trung cùng diện châu địa vực thế lực tại đông h á n là một cái cực kỳ trọng yếu nhân tố lấy hắn hiện tại thân phận và địa vị mời trào trương liêu không nói không thành công tỷ lệ đi nhưng là cực nhỏ nhưng là mời liền không đồng dạng Nhìn trước hết để cho trần khánh an cùng trương liêu bồi dưỡng quan hệ về sau tất cả đều đem thuận theo tự nhiên ngẫm lại nếu là trần khánh an cùng trương liêu hai người phối hợp Cái kia t mùng bảy tháng bốn phương bắc thổi tới gió bắc đã lạc yên biến mất tại nhạn môn quận dây núi trùng điệp giữa tháp nước hai bên bờ cây khô gặp xuân toát ra non nớt xanh mầm từ khoảng cách lâu phiền quan cách đó không xa lui đầu sơn khởi nguyên tháp nước cơ hồ quán xuyên toàn bộ nhạn môn quận mà nhạn môn quận trị sở âm quán liền ở vào tháp nước bờ nam vượt qua tháp nước sau một đường bắc thượng chính là nhạn môn quận thứ hai đại quan bình thành quan h á n sơ cao tổ lưu bang tại bạch đăng sơn bị hung nô bốn mươi vạn thiết kỵ vây quanh địa phương chính là bình thành quan bên cạnh bạch đăng sơn bình thành đông tây nam hai bên có tô một sân mạch bạch đăng sơn cùng hồng đào sơn nếu như tiến thủ trung nguyên chỉ có bình thành đại đồng cùng tiến hóa hai con đường có thể đi bằng không thì liền muốn vượt qua sân mạch mà vượt qua bình thành sau đó chính là đại đồng bồn địa một ngựa bình nguyên không có hiểm có thể thủ chỉ cần bình thành v ừ vỡ mã ấp tất nhiên thất thủ như lại hướng xuôi nam như tại công phá lâu phiên quan Tắc h ti một tất khoái mã đang dọc theo âm quán thành bên ngoài tháp nước nhanh chóng bất thượng mục đích địa nhắm thẳng vào âm quán kỵ sĩ trên ngựa mặc một thân tháp bảo liền ngay cả trên mặt đều bọc lấy một tầm phòng cắt miếng vải đen khi nhìn đến âm quán tường thành thời điểm kỵ sĩ trong mắt hiện thị do vẻ mệt mỏi nhưng vẫn là cắn răng kiên trì hướng phía âm quán dơ roi phi nước đại tránh ra tránh ra xông vào cửa thành kỵ sĩ lớn tiếng la lên âm thanh khô khốc khẳng khàn nhãn môn quận chính là toàn bộ thịnh châu ngoại trừ thái nguyên quận nhân khẩu nhiều nhất một cái quận nhân khẩu chừng hai mươi vạn tổng dẫn m ộ ư ơ i bốn huyện mà âm quán với tư cách nhãn môn quận của c h ị nhân khẩu liền vượt qua năm vạn khi kỵ sĩ từ âm quán cửa nam x ô n g vào trong đó thời điểm lập tức gây nên đường đi bên trên một trận dối loạn nhưng mà kỵ sĩ không để ý chút nào vẫn như c ũ là t h u c ngựa dơ roi mạnh mẽ đâm tới dẫn tới từng đợt tiếng mắng không bao lâu kỵ sĩ đã đi tới nằm ở âm quán thành đông một chỗ to lớn dinh thự trước cửa rộng lớn môn đ ỉ n h phía dưới có mấy t ầ n g cầu thang cửa hiên bên trên treo to lớn tấm biển dân thư vương phủ hai cái thiếp vàng chữ lớn trước cửa vài tên binh sĩ cầm trong tay trường qua cảnh giới chờ đợi khi nhìn thấy phóng ngựa mà đến kỵ sĩ thời điểm vài tên binh sĩ lập tức kẹp lên trong tay trường qua phủ thái t h ú để trước cửa không được phóng ngựa bay nhanh xuống ngựa binh sĩ lớn tiếng hô to nhưng mà kỵ sĩ mục đích liền tốt giống chính là chỗ này đồng dạng tại binh sĩ la lên thời điểm đã g ì m chặt chiến mã dây cương sau đó x không biết có phải hay không là bởi vì thời gian dài cưỡi ngựa duyên cớ kỵ sĩ tung người xuống ngựa sau đó hai chân mềm lún trực tiếp k é quỵ trên đất liền coi gác cổng binh sĩ đều b u ồ n bực đây người muốn làm gì thời điểm kỵ sĩ từ trong ngực lấy ra một khối lệnh bài dơ cao trong tay ta chính là thái nguyên tấn dương người đến có nếu là muốn tìm thái thú đại nhân đem này lệnh bài giao cho thái thú đại nhân việc quan hệ thái thú đại nhân sinh tử kỵ sĩ từng tiếng hô to gác cổng vài tên binh sĩ lúc này liền ngây ngẩn cả người người trước mắt hoặc là đó là đến rồi hoặc là đó là thật có chuyện quan trọng thế là liền có một tên binh sĩ còn lại binh sĩ vẫn như cũ cảnh giác nhìn về phía kỵ sĩ trong cửa phủ một tên thân mang hắc b à o giá người trung đẳng nhưng ánh mắt lại hết sức sắc bén trung niên nam nhân đang ngồi ở tiền viện trong thư phòng tay nâng lấy một quyển thẻ tre thư phòng đại môn mở rộng ra đứng ngoài cửa hai tên tướng mạo thanh tú thân mang quần dài trắng thị nữ thư phòng bên trong b ả y biện phong cách cổ xưa mặc dù nhìn không ra cái gì xa hoa chỗ nhưng mặc kệ là đàn hương á n thư vẫn là dựng đứng tại b ắ c cổ chức hai bên thanh đồng huyền điệu đồng vị đều lộ ra một phen nghiêm túc vương đu ngồi tại cái chốt về sau đầu đội núi cao q a n búi tóc còn có trên thân trường bảo đều mượi trước mặt trên bàn trà bày ra cũng mười phần hợp quy tắc bút mực giấy nghiên quan ấn cái chặn giấy bày ra có thứ tự bên ngoài thư phòng một tên văn sĩ trang phục trung niên nam nhân đi đến thư phòng trước cửa sau đó dừng bước lại nhìn vắng qua trong thư phòng vương lu minh quân ngoài cửa có một tấn dương người đến nói là có chuyện quan trọng muốn gặp minh quân người kêu trong miệng còn gọi lấy sự tình liên quan đến minh quân tính mạng trung niên văn sĩ nói ra ân thư phòng bên trong vương lu cao mảnh ngầm đầu trung niên văn sĩ không đợi vương n u đặt câu hỏi liền đôi tay nâng lên một khối lệnh bài tiến、đến. vương n u trầm giọng nói ra trung niên nam nhân tay nâng lấy lệnh bài cẩn thận từng ly từng tí đi vào thư phòng vương nhu nâng người lên nhìn thoáng qua lệnh bài sau đó ánh mắt hơi đổi người đi đem người này mang đến mặt khác tốt nhất đừng bị người nhìn thấy vương nhu phất phất tay chỉ trung niên văn sĩ đáp ứng sau đó liền đem lệnh bài đặt ở vương nhu trước mặt trên bàn t r à đợi trung niên văn sĩ sau khi đi vương nhu lúc này mới đứng dậy sau đó từ bàn bên trên cầm lên tấm lệnh bài kia trong mắt như có điều suy nghĩ sau một lát trung niên văn sĩ mang theo tên kị sĩ kia đi tới thư phòng bên trong đứng tại trong thư phòng chắp hai tay sau lưng vương n u trên dưới đánh giá một chút kị sĩ sau đó phất ph trung niên văn sĩ ngầm hiểu sau đó thối lui ra khỏi thư phòng thuận thế mang tới thư phòng đại môn nói đi chủ nhân nhà ngươi để ngươi đến có chuyện gì kỵ sĩ không nói gì mà là từ trong ngực lại móc ra một cái ống trúc hình tròn ống trúc hai đầu b ị kín đại nhân chủ nhân nhà ta nói đại nhân nhìn cái này sau đó tự nhiên là minh bạch kỵ sĩ hai tay dâng ống trúc vương n u trong mày sau đó từ kỵ sĩ trong tay nhận lấy ống trúc cẩn thận chú đáo sau đó hủy đổi mở ống trúc sơn son ngậm miệng từ bên trong móc ra một khối màu trắng tơ lụa tơ lụa bên trên lít nha lít nhít viết đầy chữ nhỏ bắt đầu nhìn lên một cái vương n u chỉ là n h ữ mày có thể một mắt ba hàng xuống dưới sau đó vương lu trên mặt biểu lộ đã không thể dùng khiếp sợ để hình dung cặp kia người ở bên ngoài xem ra cho tới bây giờ đều là ung dung không v ộ i ánh mắt lúc này trở nên mười phần kinh hoàng liền ngay cả cái kia hai tay cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ đem tơ lụa bên trên nội dung sau khi xem vương lu lơ đã ngẩng đầu nhìn một chút đứng tại trước cửa thư phòng kỵ sĩ nhìn thấy kỵ sĩ không có n g ầ g đầu vương lu lúc này mới thở dài một hơi sau đó hít sâu một hơi đem tơ lụa trồng chất đứng lên để ở trước ngực nhẹ nhàng vỗ vỗ hít h ở sâu hai cái sau đó vương lu bình phục tâm tình nói ra tin ta đã thu vào ngươi trở về chuyện đạt ngươi chủ nhân nhân tình này ta nhớ kỹ bình võ đi phòng thu chi lấy mười kim mặt khác đưa tiện hắn a vương n u hướng về phía bên ngoài thư phòng nói ra chỉ bên ngoài thư phòng chuyển đến trung niên văn sĩ âm thanh nghe được có mười kim kỵ sĩ trên mặt nguyên bản mọi mệnh trong nháy mắt giảm đi không ít l i ê n vội vàng không người hướng về phía vương n u nói lời c ả m tạng vương n u mỉm cười nhẹ gật đầu tại kỵ sĩ quay người rời đi lại thư phòng đại môn một lần nữa quan b ế sau đó vương n u trên mặt biểu lộ lập tức liền thay đổi nơi nào còn có vừa rồi nửa phần thong rong bước chân vội vàng vương n u thẳng đến bàn trà sau thậm chí cũng chờ không đến nghiên mực bên trong mực nước triệt để tan ra liền nâng bút bắt đầu ở giấy viết thư bên trên viết không bao lâu ngay tại vương nhu viết xong thư thời điểm ngoài cửa thư phòng chuyển đến gõ vang âm thanh minh quân người đã xử lý trung niên văn sĩ ở ngoài cửa nói ra tiến đến vương nhu cũng không ngẩng đầu lên nói ra thư phòng đại môn đ ẩ y ra trung niên văn sĩ túi đầu đi đến vương nhu đem trên thư án thư cất kỹ sau đó dùng sơn son ngầm miệng chờ hơi t h ở phong thư này người để cho người ta đưa ra ngoài nhất định phải chuyển tới đến khương cử trong tay mặt khác thông chi mấy vị phu nhân đem n ê n thu thập đồ vật đều thu thập một phen còn có nhớ lấy không cần kinh động nội thành bất luận kẻ nào từ quận binh bên trong điều ba trăm kỵ mặt khác chuẩn bị thêm xe ngựa sau khi trời tối đ e m bắc môn thay đổi người mình sau đó mở cửa thành ra chờ thân mang hắc bảo trung niên nam nhân không có một câu đặt câu hỏi chỉ là không ngừng gật đầu ghi lại theo vương nhu mệnh lệnh hoàn tất về sau hắc bảo nam nhân lúc này mới lĩnh mệnh đi không bao lâu nguyên bản yên tĩnh phủ đệ hậu trạch lập tức bận rộn đứng lên vào đêm âm quán thành bên ngoài một chỗ đại doanh bên trong binh mã đang tại điều động mấy trăm kỵ từ đại doanh bên trong tay nâng bó đuốc chậm r ngồi trên lưng ngựa binh sĩ lẫn nhau bực tức ba bốn trăm cưới đội ngũ phía trước nhất là một tên tuổi t r ư ở n g t r ư ở n g hai mươi thanh niên thanh niên thân hình c a o lớn thân mang hát giáp cầm trong tay một cây đại thương quân hầu đây đêm hôm quyết quát thái thú đ ố n g nhiên đ i ề u binh các huynh đệ một chút chuẩn bị cũng không có à. thanh niên đi theo phía sau một tên trân trưởng bực tức nói ra thanh niên họ trương tên tin tức nhạn môn mã ấp người thòng quân năm năm dựa vào quân công mệnh mọi thăng đến quân hầu trước trong nhà còn có một tên trẻ đệ tên là trương liêu bây giờ tại lâu phiền quan nhậm chức trương tấn nghe vậy sau đó quay đầu nhìn thoáng qua sau l ư n g bực tức trân trưởng nói, thái thú có chúng ta thân là bộ hạ hạn phụng mệnh chấp hành chính là nhìn nhiều làm nhiều nói ít hỏi ít hơn phục tòng quân lệnh chính là trương tấn trầm giọng nói trân trưởng nghe vậy rụt cổ một cái nhỏ giọng nói lầm bầm chỉ là đây bỗng nhiên hạ lệnh chúng ta còn chưa kịp hòa ra bên trong g i ặ n dò một tiếng đây mắt thấy trong nhà nương tử liền muốn sinh cũng không biết lúc nào mới có thể trở về mạnh quý thở dài một hơi biểu lộ có chút thất lạc trương tấn có chút ghìm chặt chiến mã cùng mạnh quý đi tới song song sau đó cười đưa tay tại mạnh quý đi tới song song sau đó cười đưa tay tại mạnh quý đi tới song sau đó nhẹ nhàng vô vô vô vừa cười vừa nói tám thành là thông ngày mai ta phái người thư một phòng để ngươi tẩu tử đi nhà n g ư ơ i chăm sóc chăm sóc yên tâm đi ngươi nếu là sinh nhi lần này trở về ta liền đáp ứng ngươi yêu cầu nhận con ngươi vì ta nghĩa tử nghe được trương tấn nói trân trưởng mạnh quý lập tức quét qua trên mặt thất lạc kinh hỷ nói ra quân hầu đây chính là ngài nói a không thể lật lọng ta nếu là thật được nhi về sau cần phải nhận quân hầu ngài làm nghĩa phụ sau lưng mấy tên đồng liêu nghe được mạnh quý nói đều cùng nhau cười lão mạnh a vậy chúng ta cần phải chúc mừng ngươi a đến lúc đó sinh nhi cũng đừng quên mời chúng ta uống rượu đúng tiểu tử ngươi bình thường keo kiệt rất đây muốn là quân hầu cho ngươi tiểu tử nói bây giờ lập tức có về sau ngươi cũng không thể lại keo kiệt mạnh quý cười h ắ t h ắ t gãi c á i hót uống trở về ta xin mời mọi người uống rượu bao no một đoàn người một bên cười một bên nói hướng phía âm quán thành bắc phương hướng đi xa dưới bóng đêm hỏa quan g t ừ từ đi xa thân ảnh cũng dần dần biến mất tại tấm màn đen bên trong trước mắt núi non trùng điệp trong nháy mắt biến mất b ê ngông bình nguyên không nhìn thấy chân trời cuối cùng tại c h i ề u tà ánh c h i ề u tà chiếu dọi phía dưới phản p h ấ t thiên địa đều nối liền với nhau bởi vì đường xá xa xôi nguyên nhân bốn trăm tên hán kỵ trên thân khôi giáp đều bám vào lấy một tầng cắt vàng mỗi người trên mặt đều bảo kê một tầng phòng cắt miếng bài đen chỉ lộ ra tràn ngập lấy sắc bén ánh mắt trương tấn một tay nhấc lấy t r ư ờ n g thương mang theo hai tên t r ư ở n trưởng đi tại đội ngũ phía trước nhất đội ngũ ở giữa là một tất màu trắng chiến mã lập tức là một tên toàn thân trên dưới đều bao bọc ở hắc vào bên trong chung n g u n nhân toàn th lại sau này lại là hai tên c h u ẩ n trưởng dẫn theo hơn trăm cưới quân hậu chúng ta đoạn đường này bắc thượng đều ra bình t h à n h đốt làm sao còn muốn hướng bắc gà lại hướng bắc đi vậy coi như tiến và o hung nô còn có tiên ti khu vực mạnh quý một tay che miệng bên trên miếng vải đèn phòng ngừa há miệng sau đó gió bắc vòng quanh hạt cắt r ố t vào miệng bên trong trương tấn đưa tay lau một cái khỏe mắt bên trên đ ấ t cát sau đó quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng đội ngũ thứ âm quán đi ra đã ba ngày ngay từ đầu đội ngũ bên trong còn có trên dưới một trăm chiếc xe ngựa chỉ bất quá đến bình thành quan sau đó trên dưới một trăm cỗ xe ngựa chuyển hướng hướng phía phía đông dọc theo t a n g cán hà phương hướng hướng phía đại quận cao liều phương hướng đi trương tấn cũng rất nghi hoặc dĩ vang tìm bên cạnh thời điểm phần lớn là đi đến bình thành quan sau đó xuôi theo đ ổ vật hai bên dò xét trường thành liền trở về làm sao lần này lại ra bình thành quan sau đó còn muốn một đường hướng bắc n g h e mạnh quý nói trương tấn đưa tay sau lương kỵ binh lập tức chậm rãi t r ợ ngựa người ở chỗ này chờ ta đi hỏi thăm một cái thái thú trương tấn nói ra mạnh quý nhẹ gật đầu trong mắt mang theo vẻ lo lắng trong nhà hắn thê tử mắt thấy liền muốn s i n nợ lúc này mạnh quý lòng tràn đầy đều tại lo lắng trong nhà thế tử trương tấn tìm lại chiến mã dây cương sau đó quay đầu hướng phía trong đội ngũ ở giữa đi đến quân binh phù hợp đều là giáp da trúc giáp nhưng hành tàu tại trong đội ngũ ở giữa gần trăm cưới đều là mặc thiết giáp những này đều chính là thái thú vương nhu thân vệ cũng là nhạn môn quận tinh nhuệ kỵ binh trương tấn thúc ngựa đi vào trong đội ngũ ở giữa cái k i a toàn thân trên dưới đều bọc lấy hắc bảo trung niên nhân trước mặt lúc này tới gần trạm vào tối gió bác rất lớn cưới tại bạch mã bên trên trung niên nam nhân án lấy đỉnh đầu bọc lấy miếng vải đen đại nhân trương tấn chắp tay lập tức người hướng phía trương tấn nhìn thoáng qua sau đó đi theo tại hắn bên người một người thúc ngựa tiến lên hướng về phía trương tấn lớn tiếng nói thái t h ú đại nhân thân thể khó chịu không thể lái miệng quân hầu chuyện gì nói chuyện trung niên nam nhân là vương nhu phụ tá chủ bạc trương tấn chỉ nghe âm thanh liền nghe được đi ra n g h e vậy sau đó trương tấn có chút chắp tay đáp lại trần chủ bạc mặt tướng là muốn hỏi thăm một cái đại nhân chuyến này mục đích nơi nào cũng không phải là m ặ tướng mới biết chỉ là dưới trướng quân sĩ rất có n g ô từ lại đi chuẩn bị lên đường xuất phát vội vàng sợ trong nhà có chỗ lo lắng xin mời đại nhân chỉ rõ lộ tuyến lấy an q u tâm trương tấn hỏi như vậy đúng là bình thường xuất binh bên ngoài quân tâm cùng đồ quân nung a n g nhau trọng yếu như binh sĩ quân tâm bất ổn t á c sĩ khí không thể dùng chiến tác thất bại lúc này đội ngũ đã qua bình thành quan tùy thời tùy c h â cũng có thể gặp phải hung nô hoặc là tiên ti kỵ binh trương tấn đến là không sợ dù sao bọn hắn nơi này tất cả đều là kỵ binh với lại khoảng cách bình thành quan cũng không xa nếu là gặp phải tiểu cỗ hung nô hoặc là tiên ti kỵ binh b u ô n g tay chém giết chính là liền xem như gặp phải hung nô đại quân hoặc là tiên ti đại cổ kỵ binh lui đến bình thành quan chính là họ trần chủ bạc nhẹ gật đầu sau đó hướng về phía trương đại nhân trước đó cũng đã định ra lần này mục đích đó là dò xét một cái bình thành quan ngoại lúc này chính vào đầu mùa xuân thời khắc hung nô tiên ti không người kế t ụ đại nhân lo lắng có đại cổ hung nô hoặc là tiên ti kỵ binh tụ tập tại quan ngoại tùy thời cất đ o ạ n cho nên do đó đến đây quan sát một phen quân hầu không cần lo lắng lại có một ngày đi ngang qua đại thanh sơn nhìn một chút mặt nam liền sẽ trở về đ ã được xác thực trả lời trương tấn trong lòng yên ổn đa tạ đại nhân cái kia mặt tướng trước hết cáo lui thúc ngựa trở lại mạnh quý bên người qua đi trương tấn liền đem chuyến này mục đích cáo chi m ạ n quý nghe nói chỉ cần qua đại thanh sơn sau đó liền trở về mạnh quý một khỏa treo lấy tâm cũng rốt cuộc đông xuống đa tạ quân h ậ u mạnh quý vừa cười vừa nói mạnh quý bên người chuân trưởng cũng đi theo cười t r e o g ẹ o nói ra tiểu tử này hiện tại một trăm trái tim sớm cũng bay về trong nhà l i ê n nhớ kỹ bà nương có phải hay không có thể cho hắn sinh cái mập mạp tiểu tử đâu t r ư n g tấn ngầm h i ể u lẫn nhau cười vỗ v ô mạnh quý bà vai nói ra yên tâm đi nếu như trở về thời điểm không có đặc thù tình huống ta cùng thái thú đại nhân xin chỉ thị để ngươi đi đầu trở về nhất định có thể gặp phải không cần lo lắng mạnh quý cảm kích dùng sức nhẹ gật đầu đa tạ quân hầu n ắ n n g i ngừng sau đó đội ngũ lần nữa lên đường ngay kế tiếp t ư b i n h thành quan một đường bắc thượng bốn trăm kỵ rốt cuộc đã tới đại thanh sơn chỉ cần lại hướng phía trước chính là mạc nam thảo nguyên tới gần trạm vào tối bốn trăm kỵ bắt đầu ở đại thanh sơn dưới chân xây dựng cơ sở tạm thời bởi vì xuất phát thời điểm xuất ruột chuyến này lại tất cả đều là kỵ binh cho nên cũng không có mang theo bất kỳ xây dựng cơ sở tạm thời đ ồ c u â n lu bất quá cũng may lúc này đã không giống như là tháng ba lạnh như vậy còn nữa biên quân tướng sĩ đã sớm thích thứ nghèo nàn hoàn cảnh dọc theo đại thanh sơn chân núi che đậy mấy chục cái đống lửa đám binh sĩ vây quanh đống lửa gặm lường khô uống nước trong túi nước lạnh rỡ trương tấn ngồi tại một chỗ bên cạnh đống lửa trước người đống lửa thiêu đốt đôm đốt rung động bên cạnh là hai tên thủ hạ c trần trưởng cùng mấy tên thập trưởng ở phía xa tới gần đội ngũ ở giữa nhất tức là vương n u thân vệ t i n h kỵ từ hông bên trên giải khai túi ra trương tấn mở ra nước gỗ lập tức ngồi ở một bên mạnh quý liền hít mũi một cái ánh mắt trong nháy mắt sáng lên trương tấn mỉm cười g ơ lên túi nước rót một miệng lớn sau đó vừa lòng thỏa ý sảng khoái thở ra một hơi quân hậu ta cũng muôn cả một cái mạnh quý cười hắc hắc nói ra trương tấn nghe vậy đưa trong tay túi nước nem tới mạnh quý sau khi nhận lấy bảo bối nâng ở trong lực, sau đó vặn ra cái nắp m ư ờ i phần say mê người người m ù i rượu bốn phía mạnh quý cười hé mắt sau đó nâng lên túi nước có quả cuốn g một hớp lớn một người tới một cái đi giải giải p h ạ m sau khi trở về ta làm thịt dê khao mọi người trương tấn khẽ cười nói quân hầu uy vũ tướng quân uy vũ bên cạnh đống lửa binh sĩ lập tức hô to trương tấn giơ tay lên ép ép tay t ố t đều sớm nghỉ ngơi một chút ban đêm chú ý luân chuyển cương vị ngày mai liền đường về không cần thiết không thể chủ quan nơi đây đã tới gần mặt nam thường xuyên có hung nô tiên ti bộ tộc ở đây bảo vệ tốt thái thú đại nhân an toàn đó là chúng ta chuyến này mục đích nghe trương tấn nói đám người đều nghiêm túc nhẹ gật đầu mạnh quý đầu gối lên đôi tay tựa ở một cái gốc cây bên trên nhắm mắt lại khỏe miệng còn mang theo dương lên đường cong quân hầu ngươi nói ta nàng dâu nếu là thật cho ta sinh một nhi tử phải gọi cái gì danh t ự à? mạnh quý nhắm mắt lại nói ra liền ngươi một bên một tên khác chân trưởng cười trêu ghẹo nói ngươi có thể lấy ra cái gì ra dáng danh tự đến còn không phải nhìn chúng ta quân hầu chính là có quân hầu tại chúc chuyện nhỏ này ngươi cũng không cần động lòng một đám người một bên vây quanh đống lửa treo ghẹo một bên nương theo lấy mặt trời lặn chiều tà tiến vào mộng đẹp nhưng mà ngay tại cơ hồ tất cả mọi người đều vây tụ lửa cháy trồng chất ngủ yên thời điểm ở vào doanh địa ở giữa nhất họ trần chủ bạc nhưng thủy trung trừng lớn lấy một đôi mắt tựa hồ tại chờ đợi cái gì Trường trường hung nô, hung nô, Chương 98. hung nô, hung nô, đêm xuống thiên địa yên tĩnh đống lửa dập tắt chỉ có ảm đạm h ỏ a tinh thỉnh thoảng tại cho tàn bên trong nở rộ cuối cùng một tia lóng lánh nhiệt độ thừa ánh sáng đại thanh sơn mấy trăm tên h á n quân binh sĩ vây quanh ở bên cạnh đống lửa bọc lấy sau lưng phi phong liên tiếp lẫn nhau lẫn nhau sửa ấm sau lưng vương hướng đó là đại thanh sơn nhưng vốn nên nên tại đem xuống yên tĩnh không tiếng động đại thanh sơn lúc này lại chuyển ra từng trận tích tích tắc tắc gâm thanh đêm t ố i hiểm hộ phía dưới từng người từng người thân mang hoặc làm à u xám hoặc làm à u trắng động vật ra lông áo khoác cầm trong tay đoàn kiếm bóng người xuyên qua tại rừng cây bên trong tay đoàn kiếm ngoại trừ tiếng bước chân dẫm đạp trên nhánh cây phát ra âm thanh giòn g ã bên ngoài tất cả mọi người miệng bên trong đều ngậm một cây gậy gỗ dưới núi đó là hán quân trụ sở mà những này cầm trong tay đoàn kiếm trên tóc biên bím tóc nhỏ có thậm chí là đầu trọc còn có mang theo ra thú mũ binh sĩ rõ ràng đó là hướng về phía hán quân doanh địa đi tại một trận tìm tòi qua đi đại thanh sơn bên trên lít nha lít nhít binh sĩ mắt thấy khoảng cách hán quân doanh địa sau đó khoảng trăm mét khoảng cách lúc này dưới chân núi một đội trong tay dơ bó đuốc hán quân binh sĩ đang tại doanh địa xung quanh dò xét dẫn đầu chính là、Chuân、trưởng là trân mạnh quý nhỏ giọng lầm bầm một tiếng sau đó trở về một chỗ dưới đại thụ giải khai quần sau lưng binh sĩ d ơ bó đuốc liền hướng phía mạnh quý bên người dựa vào làm gì mạnh quý quay đầu t r ừ n g mắt liếc binh sĩ cười mắng tiểu tử ngươi không thấy được ta muốn đi tiểu sao ngươi là muốn nhìn trộm ta đ i ề u không thành muốn nhìn chính ngươi cởi ra còn nhìn mẹ binh sĩ hầm hực rụt cổ một cái cười hắc hắc n h ư n g hoàn tất sau đó mạnh quý run lên sau đó nhấc lên l ư n g quần sau đó từ bên hông tháo xuống trương tấn cho hắn túi rượu vặn ra cái nắp áp sát tới người, người quân hầu rượu đó là tốt mạnh quý nói một mình nói ra chờ ta nàng dâu sinh quay đầu trở về ta cũng muốn mời mọi người băng uống một trận rượu ngon nghe được mạnh quý nói uống rượu dưới t r ư ờ n g mấy người lính lập tức đều tới tinh thần c h n trường đến lúc đó chúng ta có thể hay không cũng đi cùng cọ bên trên một chén rượu hh ta đúng vậy ai c h n trường chúng ta cũng muốn uống rượu ngon mạnh quý dương mắt chừng mắt liếc mấy tên thủ hạ binh sĩ các người đám này t i ể u t ử túi chẳng lẽ muốn uống nghèo ta không phải một cái đồn năm mươi người muốn đều đi ta nơi đó uống rượu ta một nhà năm nay liền đều phải chết đói không thành đi đi, đi cái nào mát mẹ cái nào đợi đi mạnh quý đưa tay cơ cơ đi theo mạnh quý sau lưng mấy tên binh sĩ a a cười không ngừng mấy người cùng mạnh quý quen biết đã mấy năm đối với mạnh quý tự nhiên là hiểu rõ mặc dù ngoài miệng nói không mời nhưng mạnh quý khẳng định sẽ mời biên quận không dường như trung nguyên thời gian chiến tranh làm vũ khí nhàn rỗi v ì nông vùng biên cương quân đồn bọn hắn sau này mấy đời đều nhất định sinh hoạt chung một chỗ là đồng hương cũng là chiến hữu vẫn là nhà hàng xóm hóa ra tự nhiên cũng không phải là bình thường nhưng so sánh giữa lúc mấy người đang tại nói d ỡ thời điểm b ỗ n nhiên cách đó không xa rừng cây bên trong chuyển ra một trận g i ọ vang t h ư ợ n h ư là nhánh cây bị đạp gãy âm thanh mạnh quý lỗ thai trong nháy mắt dựng lên sau đó đối sau lưng binh sĩ nhiều một cái im lặng thủ thế suýt mạnh quý đưa đầu hướng phía cách đó không xa rừng cây nhìn lại cách đó không xa đó là đại thanh sơn trên núi nơi này quanh năm hang o vu mạnh thú hành hành đã thành thái độ bình thường nhìn xem có phải hay không có cái gì không có mắt bắt tới cho các người đánh một chút n h ạ tế mạnh quý một tay đẻ xuống bên hông trôi lao mạnh quý sau lưng mấy tên binh sĩ lập tức ngậm ngược lại sau đó đưa trong tay bó đuốc gần tàng chấp sau lưng sợ kinh động lâm bên trong khả năng xuất hiện mạnh thú nhưng mà ngay tại mạnh quý đưa đầu hướng phía rừng cây nhìn lại thời điểm đống nhiên một trận lệ tiếng gào âm vang lên một giây sau một chi xương cốt mũi tên chế thành mũi tên liền hướng phía mạnh quý phong tới siêu mũi tên tốc độ cực nhanh mạnh quý căn bản không kịp phản ứng cùng t r á n h lẽ a một giây sau mũi tên liền thẳng vào mạnh quý mắt trái cũng may khoảng cách xa với lại xương cốt chế thành mũi tên huy lực cũng không phải là rất lớn đau kêu một tiếng mạnh quý cắn răng phát động hung h ạ đến một phát bắt được mũi tên tiến thân đem từ mắt trái bên trong rút da l i ê n lớn tiếng la lên là hung nô h ã n quân binh sĩ dùng nhiều mũi tên là thanh đồng hoặc là bằng sắt mũi tên mà lúc trước tiên ti tại đàn thạch h ệ thống trị thời kỳ trắng trợn cướp đoạt công tượng bởi vậy tiên ti mấy năm gần đây dùng mũi tên cũng đều là bằng sắt chỉ có bị tiên ti xua đổi đánh bại những năm gần đây càng phát ra xuống dốc hung nô cùng còn lại mạc bắc thảo nguyên bộ lạc mới sẽ sử dụng cốt chất mũi tên máu tơi ư thuận theo mạnh quý mắt trái chạy sôi xuống tới nhưng lại cũng không có chỉ hoán mạnh quý tốc độ phản ứng cùng rút đao động tác dưới bóng đêm mạnh quý âm thanh giống như tiếng sấm trong nháy mắt đánh thức danh địa b mà đại thanh sơn bên trong vậy được phiến người hung nô cũng không tiếp tục c ấ n giấu từng cái phun ra miệng bên trong n g ầ m gậy gỗ sau đó gơ trong tay kiếm sắt lớn tiếng la lên từ đại thanh sơn bên trong vọt ra mắt thấy nhiều như thế hung nô tuyệt không phải là bình thường bộ lạc nhỏ mạnh quý lúc này liền nhanh chóng lui lại nhanh đánh thức quân hầu hung nô là hung nô mạnh quý lớn tiếng la lên nơi xa doanh địa tại mạnh quý lớn tiếng la lên thời điểm tuyệt đại bộ phận hán quân binh sĩ đều đã bị đánh thức đang tại ngủ mơ bên trong trường tấn đột nhiên bừng tình một bả nhấc lên đặt ở bên cạnh đội đao đứng dậy sau đó ổn định một cái mơ hồ thân hình trương tấn liền thấy được đang tại cầm trong tay bó đ u ố c hướng phía doanh địa lui giữ mạnh quý lúc này đại lượng hung nô binh sĩ đã từ đại thanh sơn bên trong vọt r a đen nghịt một m ả n h hơn nữa còn có liên tục không ngừng hung nô binh sĩ trong núi bóng người x e n kẽ nơi xa thông hướng mạc nam bằng p h ẳ n g trên thảo nguyên t ừ n g trận oanh minh tiếng vó ngựa âm vang lên mặc dù nhìn không thấy nhưng khẳng định là h u n g n ô kỵ binh kết trận thạch phong ngươi mang theo dưới trướng kết trận ngăn cản những người còn lại lập tức lên ngựa bảo hộ thái thú đại nhân rời đi nhanh trương tấn lớn tiếng la lên nhưng bởi vì bóng đêm nguyên nhân đa số tỉnh lại binh sĩ ngay cả xung quanh xảy ra chuyện gì cũng không biết cũng thấy không rõ cho nên trong lúc nhất thời doanh địa lâm vào trong khi hoảng loạn quân hậu là hung nô hung nô đáy mắt không ngừng tuân ra máu tươi mạnh quý lớn tiếng la lên hướng phía trương tấn phương hướng chạy tới nhìn thấy một con mắt máu thịt bé bét mạnh quý trương tấn lập tức vướng mày mạnh. mạnh quý mang theo ngư ờ i dưới trướng bảo hộ thái thú đại nhân lập tức rời đi trở về bình thành quan đi mau trương tấn lớn tiếng la lên mạnh quý bỗng nhiên lắc đầu không quân hậu ta lưu lại ngươi đi hung nô sai nha lại bắn tên tinh xảo nếu như lúc này cùng nhau rời đi nhất định sẽ bị hung nô kỵ binh đ ổ i theo cho nên nếu muốn phần lớn người an toàn rút lui liền muốn có một bộ phận người lưu lại k i ể m chế hung nô đây đã sớm trở thành biên quân lệ cũ với lại lưu lại kéo dài người chắc chắn cựu từ nhất sinh nói lời vô dụng làm gì t r ư ơ n g tấn nhốn mày phẫn nộ quát ta là quân hầu ngươi là quân hầu để ngươi đi thì đi nói n h ả m nữa quân việt xử trí t r ư ơ n g tấn rút ra bên hông nội đao lúc này tất cả hán quân đã tỉnh lại bó đ ú c thắp sáng sau đó hán quân danh địa phản phất là một cái to lớn p ò n g lửa mà bốn phía tức là đen n g h ị hung nô đàn sói chương tấn nhìn lướt qua sông qua hung nô binh sĩ tàu mày như vậy nhiều hung tuyệt đối không phải bình thường bộ lạc có thể là một chi phục binh bởi vì nơi này tới gần bình t h à n h quan đồng dạng đại hung nô bộ lạc cũng sẽ không tới đây c h ă n t h ả thế nhưng là nơi này tại sao có thể có phục binh ngắn ngủi bồi dối sau đó h á n quân đã bắt đầu kết thành chiến trận đại hán cùng hung nô cùng tiền ti những n à y thảo nguyên dân tộc du mục giao đấu hơn trăm năm trận chiến đã sớm tạo thành một bộ hoàn mỹ tác chiến hệ thống đối mặt hung nô xung phong trốn là không tác dụng bên ngoài lệnh cưỡng chế lưu lại đám binh sĩ đem chiến mã ngăn cản ở ngoài đã bắt đầu dựng lên cùng tiện hướng về phía đại thanh sơn p ư ơ n g hướng xông qua hung nô binh sĩ phản kích có chiến mã ngăn cản trong lúc nhất thời cho dù có hung nô kỵ binh t r ù n g kích cũng sẽ không phá vỡ c o n trận mạnh quý một tay che mắt con mắt còn lại nhìn đến t r ư ơ n g tấn sau đó dụng lực nhẹ gật đầu đây t r ư ơ n g tấn cũng hướng về phía mạnh quý nhẹ gật đầu thời khắc sinh tử không có quá nhiều ngôn ngữ hai nam nhân một cái tương đồng ánh mắt cũng đã minh bạch tất cả ta như chiến tử từ nay về sau ra quyến tự nhiên do người chiều cố mạnh quý bỗng nhiên q u a y người hướng phía vương n u chỗ phương hướng đi đến lúc này vương n u chỗ phương hướng gần trăm tên kỵ binh đã trở mình lên ngựa mạnh quý lớn tiếng hét lớn thủ hạ một đồn binh sĩ dắt tới chiến mã mời thái thú đại nhân nhanh chóng rút lui quân hầu lĩnh binh tại đây ngăn cản vì thái thú đại nhân tranh thủ rút lui thời gian mạnh tân đi vào vương nhu thân vệ tinh kỵ trước mặt sau đó lớn tiếng nói đã t r ở mình lên ngựa trần t r ủ bạc nhẹ gật đầu mạnh quý t r ở mình lên ngựa trước khi chuẩn bị đi quay đầu nhìn thoáng qua bó đuốc làm thành một cái to lớn vòng tròn trận địa lúc này đại thanh sơn bên trong lao ra hung nô đã tiếp cận chiến trận một nửa binh sĩ để tay xuống bên trong cung tiễn rút ra bên hông bội đao không hề sợ hãi đón nhận xông qua hung nô binh sĩ chuẩn bị c ậ chiến luận cưỡ bắn cung h ã n quân không phải hung hoặc là dưới ngựa cận chiến một hán khi năm hồ hán quân binh sĩ trang bị tĩnh xảo mà hung nô binh sĩ phần lớn không có áo giáp nếu thật là cận chiến ba bốn tên hán quân kết thành chiến trận hơn mười tên hung nô binh sĩ cũng chưa chắc có thể chiếm tiện nghi với lại lúc này trời tối cũng không thích hợp cưỡi ngựa bắn c u n g liền tính kỵ binh vọt tới phụ cận cũng chỉ có thể xuống ngựa cận chiến quân hầu n g ư ơ i chịu được a ta lập tức liền trở lại tiếp ngươi mạnh quý lầm bầm một tiếng sau đó g ơ roi đánh ngựa hướng phía bình thành quan phương hướng t h u c ngựa phi nước đại ẩm ẩm móng ngựa vòng quanh bụi đất tại dưới bóng đêm tiếng như mắt thấy phía trước vương nhu dưới trướng tinh kỵ càng đi càng xa mạnh quý lòng tràn đầy sầu lo đều là sau lưng đã nghe không được tiếng la giết chiến trường tính toán đ ã phi nước đại đi ra gần nửa canh giờ mạnh quý cắn răng tăng tốc mã tốc hướng phía phía trước vương nhu thân vệ kỵ binh đuổi k ị p đi quân hầu chịu đựng ta lập tức liền trở về một bên nói mạnh quý một bên giục ngựa đuổi theo nhưng mà liền coi mạnh quý kinh ngạc phát hiện thái thú vương n u dưới trướng tinh kỵ vậy mà đứng tại nơi xa làm sao n ư ừ n g mạnh quý xứng sở vừa muốn mở miệm hỏi thăm 99, chết không nhắm mắt, ngàn giảm truy nằm trên mặt đất trên lồng ngực cắm mấy chi mũi tên mạnh quý ho ra một ngụm máu tươi la lộn đen bầu trời cũng bị trước mắt một mảnh đỏ tươi tiêm nhiễm tại mạnh quý xung quanh mười mấy tên kỵ binh không một may mắn thoát khỏi đầy đủ đều ngã xuống vũng máu bên trong hao hết khí lực mạnh quý nghiêng đầu sang chỗ khác thấy được bên cạnh mấy tấm quen thuộc gương mặt cái kia không có chút nào tức giận ánh mắt bên trong còn mang theo không h i ể u c ũ n g không cam lòng tiểu lục tử đại đại h ổ mạnh quý vơ tay đông nhiên một chân đem mạnh quý tay giấm ở trần chủ bạc quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng c a o mày nói ra nơi này còn có một cái sống tranh thủ thời gian giết chết sau đó đem thi thể ngay tại chỗ vùi lớp mạnh quý thấy được trần chủ bạc mặt vì vì cái gì mới vừa trần chủ bạc h ô nói là quân hầu t ạ o phản ám thông hung nô mạnh quý nói cái gì cũng sẽ không tin tưởng đã không phải quân hầu tạp phản vậy tại sao vì cái gì hắn rõ ràng là bảo vệ thái thú vương nhu vì cái gì vương nhu muốn hạ lệnh giết bọn hắn mạnh quý không nghĩ ra trần chủ bạc t o m ẩ y một cái tay khác dơ bó đ ố t mà mạnh quý tức là nằm trên mặt đất một con mắt bị người hung nô mũi tên xuyên thủng trước ngực trên bị giáp cắm mấy chi mưa tên máu tươi từ mạnh quý khỏe miệng không ngừng tràn ra mắt thấy đã không sống nổi nhưng mạnh quý tựa hồ còn có cuối cùng một hơi muốn biết đáp án trần chủ bạc h a mắt cười lạnh một tiếng vì cái gì như vậy ngây thơ vấn đề nào có cái gì đáp án bên cạnh vương n u dưới trướng tinh nhuệ k � binh đi vào mạnh quý bên n g đôi tay nâng cao lên trong tay trường đao. sau đó nhắm ngay mạnh quý l ồ n g ngực sau đó đột nhiên đâm xuống a mạnh quý giống to một tiếng ra sức giơ cánh tay lên che ở trước ngực phốc phốc trường đao xuyên thấu mạnh quý cánh tay lại bị c ắ m ở trước ngực lưới đao xé rách mạnh quý trước bộ ngực giáp ngực lộ ra một cái to lớn khe một cái đầu gỗ điêu khắc tiểu mã từ mạnh quý trong ngực rơi xuống trần chủ bạc nhữ nhữ m ạ y nhìn lướt qua bên dưới đao thị vệ phế vật một người chết đều không giải quyết được nói xong trần chủ bạc liền nhìn về phía mạnh quý vậy mà lúc này mạnh quý đã đều chết hết nhanh lên đem thi thể đều xử lý tốt không cần lưu lại vết tích trần chủ bạc cao mày nói ra binh sĩ gật đầu sau đó kéo lấy mạnh quý thi thể hướng phía nơi xa rừng tây bên trong đi đến nhìn thoáng qua từ mạnh quý trong ngực rơi ra đến đồ vật trần chủ bạc xoay người nhặt lên cầm ở trong tay nhìn thoáng qua sau đó một tiếng khinh thường nói ra còn tưởng rằng là bảo bối gì đâu nói đến nâng tay lên cánh tay liền muốn ném ra nhưng mà nhưng vào lúc này nơi xa từ mặt phía nam bình thành quan phương hướng đ ỗ n g nhiên vang lên như sấm xét tiếng v õ ngựa số lượng nhiều thanh âm cực lớn phản phất lôi mình nắm trong tay lấy n g a gỗ trần chủ bạc g ư ơ n g mắt nhìn lên biểu lộ có chút một bực có thể là trợn nhớ tới đến cái gì đứng trường ạ i chỗ t ầ n Chủ Bạc t tiến quá h n h nhanh, không cần uy lực kinh người một t i ế n g vậy mà toàn bộ chui vào đầu ngựa bên trong chiến mã liền hô một tiếng kêu dây nâm thanh đều không có phát ra tới liền mới ngã trên mặt đất ai u thế lăn trên đất trần chủ bạc một tiếng kêu đau chờ hắn đang bỏ đứng lên thời điểm nơi xa cái kia như sấm xét tiếng vó ngựa đã càng ngày càng gần mượn lạnh lùng ánh trăng trần bình võ thấy rõ ràng cái kia dẫn đầu m ộ t n g ự a màu đen chiến mã kỵ sĩ trên ngựa một thân hát giáp cầm trong tay bảo cũng còn duy trì bắn tên tư thế chỉ là thoáng qua giữa ngay tại trần bình võ đứng dậy sau đó cái kia một ngựa đã cách hắn chỉ có chừng trăm bước khoảng cách xiu xiu xiu trần bình võ chỉ cảm thấy bên thai tràn đầy tiếng xé gió mà bên người chiến mã tức là một thất một thất ngã xuống trong khoảnh khắc cũng đã có hai mươi mấy con chiến mã bị bắn chết và vũ hai chữ bỗng nhiên hiện lên ở trần bình võ trong đầu nghe đồn đoàn vũ tại long sơn tiêu diệt tặc một trận chiến bên trong lấy lực lượng một người liền từ nơi xa ám sát gần ba trăm tên tặc phỉ nhất chiến thành danh thái nguyên đều biết nghĩ đến cái này danh tự trần bình võ sắc mặt xanh đen nhưng muốn chạy đã tới đã không kịp chiến mã đều đã bị bắn chết với lại lúc này muốn chạy trốn cũng đã bị đoàn vũ ngăn chặn tại đoàn vũ sau lưng lít nha lít nhít kỵ binh d ấ m lên ẩm ẩm móng ngựa theo sát phía sau khi đoàn vũ một ngựa đi đầu đi vào vương nhu dưới chướng tinh nhuệ kỵ binh trước mặt thời điểm trong tay bảo cung điêu đã treo ở trên yên ngựa cầm trong tay thiên long phá thành kích một chỉ phong mang vương lu ở đâu đoàn vũ lạnh giọng hỏi trần b ì n h võ ngậm miệng không nói thân hình thấp thấp nhưng mà không biết xảy ra chuyện gì binh sĩ lại đem ánh mắt đầy đủ đều tập trung vào tên kia cưới tại bạch mã bên trên thân mang hắc bảo trung niên trên thân nam nhân đoàn vũ ánh mắt sắc bén một chút liếc nhìn đi người là vương lu đoàn vũ lạnh giọng hỏi không không k h ô ngồi n g trên lưng ngựa tên kia trung niên nam nhân lập tức lắc đầu run dày âm thanh nói ra không phải tiểu nhân không phải à thương quân tiểu nhân cái gì cũng không biết là hắn là trần đại nhân trần đại nhân để tiểu nhân cưới tại con ngựa này bên trên sau đó cái gì cũng không cần nói ân k một, một giây n đoàn n sau trần bình võ cũng cảm giác được một đạo cực kỳ sắc bén ánh mắt rơi vào hắn trên thân lui lại hai bước trần bình võ muốn chạy nhưng lại bị một cái bàn tay lớn trực tiếp x á t h ở y giáp sau đó hai chân cách mặt đất lạch cạch một tiếng trần bình võ bị đoàn vũ trực tiếp ném xuống đất đoàn vũ cũng không nói nhảm trên thực tế hắn hiện tại cũng không có tinh thần đầu tại nhiều lời lúc đầu một đường từ lâu phiền quan đuổi tới âm quán coi là lập tức liền muốn bắt đến vương nhu ai biết sau khi vào thành lại biết được vương nhu mang binh tuần bên cạnh vốn đang thật sự cho rằng vương nhu là mang binh tìm bên cạnh đoàn vũ còn chuẩn bị chờ vương nhu sau khi trở về động thủ lần nữa có thể về sau phong tỏa vương nhu phụ đệ sau đó mới phát hiện vương nhu nơi đó là tìm một bên rõ ràng là chạy đang thẩm vấn hỏi một phen vương n u phụ đệ hạ nhân mới biết được hiện tại bọn hắn đến âm quán một ngày trước bỗng nhiên có người từ Tấn Dương mà đến. người đến là làm gì đoàn vũ đoán đều không cần đoán chắc hẳn tất nhiên là có người mật báo bất quá cũng may là vương n u đi thời điểm là đại đội rời đi mấy trăm người không có khả năng không lưu lại vết tích kết quả là đoàn vũ liền hạ lệnh truy với lại có trương liêu gia nhập đổi tới cũng là mười phần thuận lợi ta hiện tại cho ngươi một cái chủ động bàn giao cơ hội đoàn vũ lạnh giọng nói ra nhớ kỹ chỉ có một lần nếu là ngươi bây giờ nói vậy liền đã giảm mất đi một trận da thịt nối khổ đương nhiên ta cũng không sợ ngươi không nói bởi vì ta có một trăm loại phương pháp để ngươi mở miệng chỉ bất quá khi đó liền không thể thiếu một trận da thịt nối khổ đoàn vũ nói chuyện công phu sau lưng đại đội kỵ binh cũng đều đuổi theo tới cao thuận trương liêu trần khánh an vương hổ nâu còn có thiết thạch đầu đám người lần lượt mang đến đến đoàn vũ bên người trần b ì n h võ ngầm miệng căn thật chặt răng hàm đoàn vũ hít sâu một hơi rất tốt thạch đầu đi đem ta trên chiến m a đồ vật lấy xuống nương theo lấy đoàn vũ mệnh lệnh thiết thạch đầu đi hướng mặc ngọc kỳ lân thú mà mới vừa tung người xuống ngựa trương liêu bị dưới chân một cỗ thi thể vị một cái lơ đáng túi đầu nhìn thoáng qua trương liêu trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn m ạ n quý trương liêu một tiếng hô to đây một tiếng hô to lập tức dẫn tới đoàn vũ ánh mắt cũng nhìn sang. văn viễn quen biết. đoàn vũ l i ề nghe vội v n i Liêu Trương n đ ứ vậy cho mày hắn mới vừa tới thời điểm trên mặt đất liền đã nằm đầy thi thể chỉ bất quá hắn mới vừa rồi không có chú ý bây giờ nghe trương liều kiểu nói này vậy những thứ này ngã trên mặt đất binh sĩ rõ ràng là h á n quân nơi này đã không có địch nhân vậy những thứ này hán quân thi thể là nơi nào đến đáp án tựa hồ chỉ có một cái đoàn vũ ánh mắt chuyển hướng trần bình võ đáy mắt một đoàn ép không được phẫn nộ cơ hồ phun ra ngoài trần bình võ lập tức cảm thấy một trận khắp cả người phát lệnh ta ta ta ta nói trần bình võ vội vàng mở miệng đã chậm đoàn vũ âm thanh lạnh lùng nói c h ư n một trăm linh cựu nguyên ha hổ như vào chỗ không người c h ư n một trăm cựu nguyên ha hổ như vào chỗ không người đính trụ đính trụ đừng cho bọn hắn phá vỡ chiến trận trương tấn một dẫn lớn theo i n lên, g la một hơn hai c h trăm linh tên h hán quân đem vòng phòng ngự càng cò càng nhỏ lại mỗi một lần vòng phòng ngự thu nhỏ luôn có hơn mười tên binh sĩ vĩnh viễn lưu tại vòng phòng ngự bên ngoài mà trái lại người hung nô tức là càng ngày càng nhiều từ đại thanh sơn bên trong t u ầ n gia hung nô binh sĩ phảng phất là vô cùng vô tận đồng dạng đặc biệt là nút trong bóng tối những cái kia hung nô thần t i ễ n thủ trí m ạ n g nhất mặc dù lúc này trời tối nhưng là những cái kia hung nô thần t i ễ n thủ lại nương tựa theo siêu quần t i ễ n pháp tinh chuẩn ở phía xa ám sát đại đa số tử thương h á n quân đều là bị hắn bắn giết khoảng cách h á n quân vòng vây nơi xa một đội mấy trăm người kỵ binh đang đứng ở phía xa quan sát chiến trường trong đó một tên thân mang khôi giáp hung nô thanh niên đôi mắt như là chim ưng trên đầu mang theo một đỉnh tuyết trồn ra chế thành n ũ trên thân còn mang theo vàng bạc phối sức chỉ từ quần áo nh người kia vu phu la đưa tay chỉ hướng hung manh cường hãn trương tấn nói ra bắt h ừ a dù ngươi n g có thể bắn rơi hùng ư n g tiến thuật đem cái kia h á n quân tướng lĩnh bắn giết h á n khôi giáp cùng chiến lợi phẩm sẽ thành ngươi vinh dự một trong vu phu la bên người một tên đỉnh đầu mũ mềm bên trên cải lấy ba cây lông vũ trung niên đại h á n t h ú c ngựa đi tới vu phu la bên người sau đó khoảng nhẹ nhàng xoan ngực tôn kính khả hãn c h i tử bắt h ừ a nguyện ý vì ngại cống hiến sức lực nói xong trung niên nam nhân liền hiếp mắt nhìn đến khoảng trăm mét bên ngoài vòng phòng ngự bên trong trường tấn trong tay trường cung triển h a i đưa tay từ túi đự tay từ túi đ ự n mũi tên chính là bằng sắt loại ra hàn quang tại hung nô chỉ có chân chính thần tiến thủ mới xứng sử dụng bằng sắt mũi tên trung nhiên đại hán cung n ở đầy dây cùng nhắm ngay đang chỉ huy tiếp tục thu nhỏ vòng phòng ngự lấy đạt đến lớn nhất phòng ngự hiệu quả trương tấn mà đứng tại vòng phòng ngự bên trong trương tấn lại không chút nào phát giác đem ngựa giết chết đem ngựa giết chết trương tấn lớn tiếng la lên đính trụ đi ra mấy cái tiến thuật tốt đem nơi xa những cái này hung nô cùng tiến thủ đều cho ta giải quyết hết nhanh đồ quân nhu không cần đem ngựa giết chết tạo thành vòng ngự trương tấn chính đại âm thanh la lên âu một tên hung nô binh sĩ vượt qua đồng bọn thi、thể. g ơ trong tay đoàn kiếm liền trước đâm tới trương tấn tay mắt lanh lẹ phất tay đó là nhất đao hoàn thủ đao trong n g á y mắt từ hung nô binh sĩ bả vai chặt xuống trong n g á y mắt xe rách hung nô binh sĩ trên thân ra d ề háo khoác sau đó tháo bỏ xuống nửa cái bả vai giữa lúc trương tấn chuẩn bị rút đao thời điểm còn chưa có chết hung nô binh sĩ nghe răng cười một tiếng một thanh nắm chặt trương tấn trong tay hoàn thủ đao cũng chính là đồng thời lệ tiếng gạo âm vang lên tên b ắ n lén trương tấn giật mình vậy mà lúc này tranh lẽ đã tới đã không kịp đáng chết ta còn không có nhìn thấy văn viễn thành hôn còn không có nhìn thấy mạnh quý nhi tử cái này phải chết sao có chút không cam tâm a biết rõ trốn tránh không m ở trương tấn đã nhận mệnh nhưng mà đêm tối bên trong phảng phất là có một đạo hơi sáng lưu tinh vạch phá chiến trường một chi tốc độ càng nhanh lực đạo mạnh hơn mũi tên càng thêm sắc bén mũi tên phát sau mà đến trước vậy mà đang chi k i ê u người hung nô mũi tên lập tức sẽ trúng đích trương tấn trước một giây đem người hung nô kêu mũi tên trực tiếp bắn rơi không phải nói là bắn nổ mũi tên bạo liệt tiễn thân trực tiếp bị xuyên phá sau đó một tiễn này mới biến mất ở trong trời đêm làm sao có thể có thể điều đó không có khả năng còn duy trì dương cung bắn tên tư thế hung nô thần tiễn thủ bạt t h u trận tóm mắt mới vừa hắn trên mặt đã lộ ra chuẩn bị đắc thủ thắng lợi mỉm cười mũi tên kia rõ ràng lập tức liền sắp đem tên kia hắn quân tướng lĩnh b ắ n giết là ai là ai b ắ n tiễn bà thù hướng phía nơi xa nhìn lại tại cực xa vị trí có một cái hắn cơ hồ thấy không rõ l ắ m hấp ảnh là hắn sao bà thù cố gắng mở to hai mắt nhìn hy vọng có thể nhìn càng tinh tường một chút thế nhưng là quá xa không thể nào là hắn xa như vậy hắn làm sao có thể có thể b ắ n tới đây giữa lúc bà thù lời còn chưa nói hết thời điểm một mũi tên phản phất tử hư không mà đến mang theo bà thù vô cùng quen thuộc bén nhọn tiếng rít mà đến một giây sau liền ngay cả trong tay cung tiến đều còn không có thả xuống bạt thua chỉ cảm thấy mi t â m nói h nói h sau đó ý thức liền tiêu tán tại giữa thiên địa phù phù bạt thua thân thể trực tiếp từ tọa kỵ bên trên mới ngã xuống mặt đất bên cạnh vu phu la nhìn thấy một màn này cơ hồ dọa kém chút từ trên ngựa nhảy đi xuống thân thể tự nhiên leo nâng tại lưng ngựa bên trên ở chỗ phu la bên người những cái kia vương t r ư ớ n g kỵ binh lập tức liền vào khoảng phu la vây quanh tại ở giữa bảo vệ lại đến đáng chết nơi nào đến người hán thần tiến thủ vu phu la ánh mắt cảnh giác nhìn bốn phía vẫn như cũ không dám từ lưng ngựa bên trên đứng、dậy. một bên khác thân ở vòng vây bên trong trương tấn cũng là mười phần khiếp sợ ánh mắt thuận theo nuôi tên phương hướng nhìn sang chỉ thấy ngoài trăm bước một tên dáng người khôi ngô nam nhân đang cưỡi tại một tất đen tuyển trên chiến mã hơn nữa còn duy trì kéo cung bắn tên tư thế chỉ là bởi vì q u á xa cũng không thể thấy rõ ràng khuôn mặt ngay từ đầu bởi vì chiến trường lần trước thì ồn ào hoàn cảnh trương tấn cũng không có phát giác cái gì nhưng ăn tính lại sau đó trương tấn nghe được tiếng vó ngựa đại lượng tiếng vó ngựa đang tại từ xa đến gần nói ít cũng có hơn ngàn cưỡi khoảng số lượng nghe được tiếng vó ngựa từ bình thành quan phương hướng mà đến lại thêm trăm bức có hơn tên kỵ sĩ k i a một t i ế n g trương tấn biết là viện binh đến thế là h ư n g phấn ra sức vừa gậy đem kẹt tại hung nô binh sĩ đầu vai hoàn thủ đao rút ra lớn tiếng la lên chúng ta viện binh đến viện binh đến mọi người chịu đựng viện binh đến trương tấn giống to xung quanh chém giết gần một canh giờ hán quân đã sớm m ỏ i m ệ t không chịu nổi nếu như không phải lấy mệnh tương b á c lúc này đã sớm mệnh mọi nga xuống nhưng nghe đến có viện binh đến thời điểm từng cái phảng phất tựa như là điền cùng đồng dạng h ư n g phấn nơi xa đoàn vũ để tay xuống bên trong bảo cung điều sau đó từ trên yên ngựa tháo xuống treo thiên long phá thành kích sau đó run tay một cái bên trong dây cương m ặ c ngọc kỳ lân thú tại bóng đêm ra chỉ dưới phản phất là một đạo màu đen như chấp giật nhanh trong hướng về dết tiến nhập chiến trường quá tốt rồi quá tốt rồi một tên trước ngực thụ thương đã nhanh muốn tuyệt vọng hán quân binh sĩ hưng phấn cơ trong tay hoàn thủ đao ngăn cản hung nô binh sĩ điên cuồng tiến công có thể là bởi vì trên lồng ngực thương thế lại hoặc là bởi vì kiệt lực một thanh đoàn kiếm thừa dịp cái này đứng không đâm thẳng hán quân binh sĩ trước ngực không hán quân binh sĩ lớn tiếng kinh hô viện quân đến bọn hắn lập tức liền phải có cứu. sao có thể ở thời điểm này chết đâu không thể không thể không h ã n quân lớn tiếng la lên trong tay trường đao liệu mạng muốn đón đỡ nhưng mà thì đã trễ nhưng vào lúc này h ã n quân binh sĩ trợt phát hiện trên đỉnh đầu giống như bỗng nhiên tối sầm phảng phất là có đồ vật gì che lại lạnh lùng ánh trăng h ã n quân binh sĩ vô ý thức ngầm đầu chỉ thấy đỉnh đầu là một mảnh màu đen bụng ngựa một cái hùng tráng thân ảnh cầm trong tay một thanh tạo hình kỳ l ạ đại kích từ hắn đỉnh đầu vượt qua mà tên kia dùng đoàn kiếm đang muốn đâm chết hắn hung nô binh sĩ tức là bị cái kia lập tức hùng tráng thân ảnh một kích đánh bay thời gian dừng lại phản p h ấ t toàn bộ thế giới đều tại đây khắp đ ỉ n h chỉ đồng dạng chết đoàn vũ trong miệng một chữ chết thước ra một giây sau mạc ngọc kỳ lân thú rơi vào hung nô binh sĩ giữa đám người đoàn vũ trong tay thiên long phá thành kích trong nháy mắt vung mạnh thành một vòng tròn mùi kích chống rồng xuyên qua bị lực lượng cường đại áp xúc qua không khí phát ra từng trận quỷ khóc thần hào đồng dạng lệ giết g ạ o không ít hung nô binh sĩ vội vàng bịt lấy lỗ thai chỉ là một giây sau lấy đoàn vũ làm trung tâm đường kính hai em mở phạm vi bên trong nhân mã đều nứt không ai sống sót trương tấn kinh ngạc mạnh tướng trương tấn không phải chưa thấy qua nhớ ký hai năm trước hắn bởi vì công sự đi một chuyến cựu nguyên quận ở nơi đó gặp được một cái tên là lữ bố tiểu tướng t ê n kia tiểu tướng dùng cũng lạc kích chiến pháp cực kỳ hung hãn xung quanh hung nô còn có tiên ti bộ lạc nghe lữ bố g i ả nghe đến đã biến sắc khi địa cũng xưng lữ bố vì cựu nguyên ha o hổ cái kia lữ bố chi dũng trương tấn coi là đã là hắn bình sinh thấy thế nhưng là người trước mắt này có vẻ giống như so cái kia gọi lữ bố còn lợi hại hơn người kia là ai đang nhìn đoàn vũ giết vào người hung nô đàn bên trong đoàn vũ như vào chỗ không người nặng đến hơn hai trăm cân thiên long phá thành kích tại đoàn vũ lực lượng ra chỉ phía dưới Quét qua đại ó có là một mảnh. Trên thân không có áo huynh đại huynh đại văn viễn đến nơi xa trương liêu lớn tiếng la lên t r ư ơ n g một trăm linh một sinh ly từ biệt cực hình bức cung t r ư ơ n g một trăm linh một sinh ly từ biệt cực hình bức cung văn viễn còn ở vào vòng phòng ngự bên trong trương tấn đột nhiên ngầm đầu nhìn về phía nơi xa chém giết tới bên trên ngàn thiết kỵ bên trên ngàn thiết kỵ gia nhập chiến trường sau đó thế cục trong nháy mắt thay đổi tám trăm phi hùng kỵ tăng thêm trước đó đồng c h á c cho đồng y năm trăm đồ cưới lương châu binh đều là kinh nghiệm xa trường tinh nhuệ tại gia nhập chiến trường sau đó trong nháy mắt phân hai cỗ một cỗ t ử cao thuận dẫn đầu một cỗ t ử trần khánh an dẫn đầu từ trường tấn nguyên hình trận địa hai bên xông vào bên trong chiến trường gót sát trường thương trong nháy mắt c u ố n lên từng tầng từng tầng sóng máu lúc này trương tấn chỗ trận địa sáng lên bó đúc cũng làm ra tác dụng tại đen kịt dưới bầu trời đêm như là một cái to lớn hình tròn vòng lửa chiếu sáng lấy kỵ binh trị dẫn phương hướng văn viễn văn viễn trương tấn kích động lớn tiếng la lên trương liêu danh tự Đồng thời dùng thời quân, quân triệt binh, triệt binh. Đại đại lúc này đoàn vũ đã từ mặc ngọc kỳ lân thú bên trên tung người xuống ngựa trước mặt đều là hung nô bộ tốt hắn ngồi trên lưng ngựa còn cần xoay người công sát chẳng sau khi xuống ngựa đến thống thoái chiến trường trên không khắp nơi đều là thiên long phá thành kích phát ra quỷ khóc thần hào thanh âm phản phất có vô số lệ quỷ đang tại đoàn vũ đỉnh đầu trên không tùy thời lấy mạng đồng dạng không rõ ràng cho lắm hung nô binh sĩ bị dọa đến chạy từ phía bắt đầu hướng phía đại thanh sơn cùng mạc nam phương hướng phi nước đại trương liêu cưỡi ngựa đi vào trương tấn bên người sau đó liền lập tức xoay người xuống hai người huynh đệ ôm làm một đoàn đại huynh văn viễn trương tấn kích động nhìn đến trương liêu văn viễn sao nhỏ tại này trương liêu ánh mắt rơi vào đang tại người hung nô đàn bên trong chém giết đoàn vũ đó là người nào sao tích như thế dũng ánh đơn giản trương tấn kinh ngạc thần dương đoàn vũ trương liêu nói ra a trương tấn giật mình thần dương đoàn vũ cái tên này hắn đã nghe qua đại huynh đợi lát nữa tự nhiên sẽ giải thích cho ngươi ta trước hết giết địch ngươi lại mang theo ngươi dưới chướng nghỉ ngơi trương liêu nói ra trương tấn dùng sức nhẹ gật đầu cắn răng nói ra văn viễn lại đi hung hăng g i ế t tuyệt đối không có thể tiện nghi bọn hắn ta rất nhiều trương tấn vừa dứt lời liền thấy trương liêu từ trong ngực móc ra một cái đỏ thâm đ ồ vật nhìn kỹ là một cái đầu gỗ điêu khắp thành tiểu mã nhìn thấy trương liêu trong tay đầu gỗ điêu khắp tiểu mã trương tấn xưng sở mạnh quý trương liêu hít một hơi sau đó nhẹ gật đầu mạnh quý đại ca một mạnh quý một kịp phản ứng trương tấn một thanh gắt gao cầm ở trong tay ngựa gô lớn tiếng g ầ m thét mạnh quý người tên hôn đàn ai bảo ngươi chết ai bảo ngươi chết ngươi thê tử đang ở nhà bên trong chờ ngươi ngươi hải tử con mẹ nó ngươi hôn đàn a mẹ ngươi hắn ai mẹ hắn để ngươi chết ai mang lấy mang lấy trương tấn liền bộ mặt trương liêu đưa tay tại trương tấn vô vô lên bà vai mà trương liêu sau lưng khi vương n u chủ bạc trần bình võ nhìn thấy trương tấn như thế bi thống biểu lộ sau đó cả người đều dọa đến sủi lơ trên mặt đất、Giết. chiến trường bên trên g sát ư ơ nổn g ngang t h thủ đ a lộn xộn ngã trên mặt đất thi thể cơ hồ bày khắp toàn bộ sân cốc vô chủ chiến mã đi tại thi thể đứng không bên trong móng rơi vào thi trong nước đang gối đầu tìm kiếm đã từng quen thuộc chủ nhân ký tức n ắ n g s ơ m chiếu sáng lán o n nhọn bên trên ngưng kết hạ xương nhỏ xuống tại máu n h u ộ m trên mặt đất phi hùng kỵ xuống ngựa quét dọn chiến trường đem người hung nô thi thể ném ở một bên sau đó đem mỗi một bộ h á n quân binh sĩ thi thể đều thu thập đứng lên đoàn vũ ngồi chung một chỗ trên tảng đá bên cạnh cắm thiên long phá thành kích thiết thạch đầu còn có vương hổ nô hai người án lấy bên hông trôi đao đứng tại đoàn vũ sau lưng t r ư ơ n g tấn thần sắc hạ xuống quỳ gối một bên trước mặt là một bộ lạnh leo thi thể cầm trong tay từ phi phong bên trên kéo xuống một góc trương tấn đang tại lau sạch lấy mạnh quý k h ỏ miệng khô cạn vết không có người nào là bất tử giống như lữ b ố loại kia tam quốc đệ nhất mạnh tương sẽ chết giống như đ i ệ n vi loại kia bộ chiến vô địch thiên hạ đệ nhất cũng giống vậy sẽ chết viên thuật loại kia tứ thế t ă n g công viên hiệu loại kia nổi danh thiên hạ công tôn toàn đã từng loại kia hăng hái bạch mã vô địch chỉ cần có chiến tranh liền nhất định sẽ người chết đoàn vũ còn không có trải nghiệm qua loại kia trí thân t r í lưu chết ở bên người cảm giác nhưng chắc hẳn một ngày này cũng cuối cùng sẽ có tào tháo kia hùng khắp thiên hạ cũng tận mắt thấy trường tử a i tướng con cháu chết tại trước mặt lưu bị ba phần thiên hạ cũng muốn đối mặt huynh đệ kết nghĩa chiến một tại hắn trước người giang đông tôn thị xưng b á giang đông mắt xanh nhi cũng muốn đối mặt huynh trưởng ly biệt chiến tranh không phải cho đùa nào có nhiều như vậy lãng mạn phần lớn là sinh ly tử biệt thôi trương tấn lau sạch sẽ mạnh quý thi thể sau đó đem cái kia điêu khắp nửa gỗ nhỏ nhét vào trong l g ự c trận chiến này trương tấn dẫn đầu ba trăm kỵ sáu cái c trân trưởng chiến tử hai người trong đó bao gồm mạnh quý thương vong hơn phân nửa trương tấn sở dĩ bi thống nguyên bản hắn là muốn cho thụ thương mạnh quý trước c an toàn trở về chỉ là không nghĩ tới mệnh lệnh này lại ngược lại hại mạnh quý là ta hại ngươi là ta hại ngươi trương tấn n y náy tự trách đại h u n h trương liêu tiến lên an ủi bá trương tấn rút đau ra đông nhiên phóng tới trần bình võ đáy mắt đỏ bừng hô to ta giết n g ư ơ i ta muốn giết n g ư ơ i cậu vật nói cho ta biết vương n u ở nơi nào ta muốn giết hắn trần bình võ lúc này cũng không tốt qua gân tay gân chân đều đã bị đánh gãy cả người s ụ i lơ giống như là ngây ngất đê mê đồng dạng biết rõ sống không được trần bình võ thử lấy răng c ư i g ầ n lộ ra một cái dính đầy máu tươi răng ta liền không nói cho ngươi ngươi đến a người đến a giết ta giết ta a trần bình võ cồn loạn gầm thét trương liêu lôi kéo trương tấn t r â n bình võ giống giận khiêu khích đơn giản đó là cầu một cái chết nhanh thôi đoàn vũ đứng dậy đi đến trương tấn bên người nhẹ nhàng vô vô trương tấn b ả vai t r ư ơ n g tấn ánh mắt cảm kích nhìn về phía đoàn vũ để ta tới đi đoàn vũ nói t r ư ơ n g tấn trầm mặc nhẹ gật đầu đoàn vũ đứng tại trần bình võ trước mặt nhìn thấy đoàn vũ trần bình võ thân thể không khỏi l ắ c một cái ánh mắt lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ đoàn vũ hướng về phía thiết thạch đầu v â y vây tay thiết thạch đầu từ phía sau lấy ra một cái màu đen bọc lấy ngồi xổm ở trần bình võ trước mặt đoàn vũ triển khai màu đen bọc lấy bên trong lộ ra từng trôi tinh xào tiểu đào cùng chúng ta mặc dù là đ ị c h nhân nhưng đứng tại ngươi góc độ bên trên ngươi làm ra tất cả không có sai bởi vì vương nhu là người chủ cho nên ta nếu là nói ngươi làm sai đây là đang vu hoang ngươi nhưng nếu là đ ị c h nhân ta cũng sẽ không đối với địch nhân lưu thủ cho nên ta có hai vấn đề nếu như ngươi trả lời lại trả lời đúng như vậy thì không cần gặp trên thân thể tra tấn vấn đề thứ nhất đoàn vũ một bên sửa soạn đạo cụ vừa nói vương nhu ở nơi nào vấn đề thứ hai là ai cho vương nhu mật báo đoàn vũ xuất ra một thanh tiểu đao bá một tiếng đem trần bình võ trên thân quần áo mở ra ta ta nói